muốn x u ố n g không diệp dư sinh đột nhiên mở miệng hỏi a n trộm còn không nói chuyện nửa mặt trên mặt người liền lộ ra có chút hăng hái biểu tình những người khác cũng là một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ không biết hắn vào lúc này còn nói những lời nhảm nhí này có ích lợi gì a n trộm dùng sức gật đầu một cái nghĩ vậy thì tốt diệp thiếu bản tọa ánh mắt gần như bình tiếp tục nói ta có thể cứu ngươi nhưng ngươi muốn chứng minh ngươi giá trị ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì a n trộm i ê n lặng trong mắt liền một vệ quấn quýt nhưng lại rất nhanh bị hắn vứt bỏ dùng sức gật đầu một cái chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta mang ngươi ra khỏi、thành. một lời đã định diệp dư sinh nói ha ha ha hai người đối thoại mới vừa vừa hoàn thành liền nghe được nửa mặt người cười âm thanh một cái không biết trời cao đất rộng mãn phu một cái đê tiện phế vật ở trước mặt ta đàm luận như thế nào ra khỏi thành các ngươi có cơ hội không ha ha t r u n g quanh cũng bùng nổ từng trận cười to ha ha nếu như có thể khinh địch như vậy tự ra thành chúng ta làm sao sẽ bị m ệ n ở chỗ này nhiều năm như vậy thật là không biết trời cao đất rộng mãn phu ngươi tiếng cười nhạo dị thường trói thai có thể diệp dư sinh ánh mắt nhưng thủy trung bình ở trên mặt hắn vướng bình nụ cười như cũ từ từ về phía trước x u ề bàn tay ra trên cổ tay một đoá cỏ dại s â m đang nhẹ nhàng cử động rất chậm có thể theo thảo chi s â m dung diệp thiếu bản tọa chân khí trong cơ thể lại giống như nước thủy t r i ề u bắt đầu sôi sùng sục mãnh liệt tuân hướng dấu ấn、Xích. một gốc tiểu thảo tại trong hư không cắm dễ rồi sau đó r ầ m rạp chẳng c h ị tiểu thảo từ từ từ trong hư không hiện lên rồi sau đó cắm dễ hư không giang đầy cỏ dại bao phủ chính phiến thiên không mỗi nhất chu thảo đều là một đạo kiếm ý trên không trung xôi ngược đem chọn cái không trung bao phủ ra thiên tế nhật đây là tất cả mọi người đều bị tràn ngập không trung cỏ dại hấp dẫn ánh mắt bị kiếm ý đâm cả người làm đau ánh mắt dần dần trở nên kinh hoàng tràn ngập không trung kiếm ý hóa thành to lớn kiếm liên chậm rãi hạ xuống đem hư không cắt ra từng đạo r ầ m rạp chẳng t r ị t vết rách kiếm ý này đã nắm giữ ngắn ngủi cắt rời hư không năng lực xích xích xích hư không vết rách giống như c ự thú trương khai thao thiết miệng to phải chiếm đoạt thế gian này hết thể sinh linh rơi k h ẽ quát như sấm nổ tung ở mảnh này hẹp tiểu thiên địa nợ rộ ùng ùng kiếm liên xoay tròn ầm mà rơi còn chưa từng hạ xuống liền đâm tất cả mọi người cả người bay lên giống như căn căn sắc bén ngân châm ghim vào trong lỗ chân lông xuất thủ bị thảo kiếm y hóa thành kiếm liên bao phủ không có người có thể lại giữ bình ngay cả cường đại nửa mặt sắc mặt người cũng ngưng trọng rất nhiều từ trên ghê đứng lên sắc mặt ngưng trọng mở miệng đinh linh linh dễ nghe tiếng trung gió vang lên màu hồng phong linh xuất hiện ở không t r ú n g lan tràn ra một vòng màu hồng rung động hướng kiếm liên tiến lên địa liệt cự nhân c u ầ n bạo h ư ớ n g tiếng vang lên rồi sau đó đại địa n h ư n nứt ra một đạo hoàn toàn do các đá ngưng tụ mà thành trăm trượng cự nhân từ lòng đất trôi ra kính thiến lên xông về xoay tròn hạ xuống kiếm liên săn vân thủ xanh t i ê n kiếm quyết đối mặt xoay tròn mà rơi kiếm liên không có ai bất luận kẻ nào nương tay toàn bộ dùng được gần dấu thủ đoạn trùng thiên không trùng chống đỡ hạ xuống kiếm liên Xích. đang lúc mọi người chống cự kiếm liên thời điểm lưỡng đạo to lớn to chỉ sóng l ử a từ diệp thiếu bản tọa đầu ngón tay phún ra ngoài xông về sắc mặt nghiêm túc nửa mặt người nửa mặt người nâng tay phải lên kết xuất kiếm chỉ nhưng về phía trước một chút phanh chỉ là nhất chỉ mà thôi liền đem hai đến to chỉ sóng lựa toàn bộ chặn phanh một tiếng trực tiếp nổ tung nửa mặt người ngưng trọng biến mất bị khinh thường thay thế nếu như ngươi liền chút thủ đoạn lời nói chỉ sợ ngươi hôm nay cứu không n g ờ i không chỉ có cứu không n g ờ i liền mạng ngươi cũng phải lưu lại thật sao diệp dư sinh khỏe miệng lộ ra một tia kế hoạch thành công cười lạnh ừ cười lạnh biểu tình đột nhiên để cho nửa mặt người có loại dự cảm không tốt cả người căng thẳng ánh mắt theo bản năng hướng xung quanh quét nhìn vèo ngay tại nửa mặt người liếc mắt quét nhìn trong n g á y mắt phía dưới thiếu niên đột nhiên tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã là xuất hiện ở nửa mặt mặt người trước thiếu đốt h ỏ a d i ễ m quả đấm toàn lực đập về phía nửa mặt mặt người môn phanh một tiếng đem thân thể của hắn đập bay ra ngoài một kích thành công diệp dư sinh cũng không có nương tay hai quả đấm r ũ n g động đem trong t r ư ờ n g ăn trộm hai người cũng đập bay ra ngoài phanh bay ngược vào trong t i ể u quán nửa mặt người lao ra một luồng hàn mang nở rộ đâm về phía diệp dư sinh lưng đi đối với tới từ sau lưng công kích diệp dư sinh nhìn cũng không nhìn thượng l i ế c mắt bắt lại ăn trộm thân thể nhảy lên xuống sát lục tự quán mà vào lúc này nửa mặt người đánh ra công kích cũng đến sau lưng của hắn xích hư không mặt mẹo một đạo ngồi cơi chiến mã khô lâu kỵ sĩ đột n g t xuất hiện ở nửa mặt người đánh ra công kích trước thanh đồng đúc phương thiên họa kích về phía trước một chút keng kim thiết giao kích chi tiếng vang lên phương thiên họa kích mùi nơi b ộ c phát ra một vệ sáng chói tia lửa chặn nửa mặt người một đòn thay diệp thiếu bản tọa tiếp một kích này dĩ nhiên là khô lâu kỵ sĩ nếu như không có khô lâu kỵ sĩ chấn giữ diệp dư sinh tự tin đi nữa cũng không dám lấy sức một mình đối chiến một thành khô lâu kỵ sĩ mới là hắn chạy tới lá bài tầy đá đi đá đi đá đi khô lâu chiến mã hư không tập kích bất ngờ đuổi theo diệp dư sinh đi xa bóng người chạy như đ i ê n vâng anh sắt lục k i ự u quán nổ tung sắc mặt tái xanh nửa mặt người từ trong lao ra quát to đuổi theo vừa dứt lời thân ảnh đã tại chỗ biến mất hướng xa xa điểm đen đổi tiếp mà vào lúc này thư không kiếm liên cũng bị tất cả mọi người liên thủ nổ đám này vũ giả không có chút gì do dự trực tiếp đi theo nửa mặt người phía sau đổi tiếp tiếng rít kinh thiên động điện vang dội ở hỗn loạn chi thành bầu trời hướng thành bắc điên còn phóng tới hỗn loạn chi thành ban đêm không khỏi ban ngày cũng không chuẩn bất luận kẻ nào bay trên trời mà một ngày này bởi vì diệp dư sinh xuất hiện lại bởi vì nửa mặt người dẫn đầu tất cả mọi người đều không cấm kỵ điên cuồng hướng thành bắc phương hướng phong tới Chương chân trời, hai bóng người trên không nhanh chóng qua, chính là diệp dư sinh cùng bị hắn cứu trước, cưới Chiến cho kích chiến cầm kích Khô hai không nhanh Sinh hắn hai phía Khô Khô Khô phương họa hai người Dư người người người đường. Quân. Tiếng vang bóng trên trung ăn ngửa khô lâu chiến mã ở nói cho tập kích bất ngờ đến, khô lâu trên tiên Kỵ sĩ Lâu là Lâu Lâu Lâu là qua, Đại rội trời, Diệp Vẹo. rít vẹt trộm. một tập bất tay ra bị Mà Sĩ Mã mã mở ở ở hắn duy nhất có thể nhìn thấy liền là tất cả người cản đường vũ giả đều bị khô lâu kỵ sĩ đánh bay hết tốc lực tập kích bất ngờ khô lâu kỵ sĩ giống như căn phá diệt hết thẻ hư vọng m ụ i tên cản đường người căn không có một trong số đó hợp địch bị gắng gượng t ạ c xuyên phía sau diệp dư sinh nắm ăn trộm bà vai theo thật sát khô lâu kỵ sĩ sau lưng điên cuồng chạy trốn phức ăn trộm trong miệng hướng ra phía ngoài ho ra máu n g ư ờ i thế nào diệp dư sinh sắc mặt nghiêm túc nhìn ăn trộm liếp mắt ta hoa ăn trộm ngay cả lời đều nói không hoàn toàn tiên huyết với không cần tiền là không dừng chạy ra ngoài ăn trộm khí tức r đã hề a phải tới cực điểm sinh cơ không ngừng từ thay cả người lỗ chân lông tràn lan mà ra nếu là để cho do loại tình huống này kéo dài nữa sợ rằng không ra một thời ba khác a n trộm liền sẽ trở thành một cỗ thi thể diệp dư sinh một màn này để cho sắc mặt hắn vô cùng khó coi a n trộm trên người có hắn rời đi hỗn loạn chi thành phương pháp vô luận như thế nào đều không thể mặc cho đối phương chết như vậy đi nghĩ tới đây nóng nảy diệp thiếu bản tọa cũng không đoái hoài tới còn lại liền vội vàng khống chế chân khí hướng đưa tới n h ỏ qua Và anh, chân khí của nhanh chân hắn vô cùng nóng như trong còn dùng diễn khí thiêu, theo khó thể khí hủy ch cổ có được tức kèm vô đó một tả diệt, lời bất quá một ngụm màu tươi nhưng làm à u đen còn chưa rơi xuống từ trên không liền bắt đầu tiêu h đốt trong chấp mắt liền cháy hết sạch hô thấy ăn trộm không đáng ngại diệp dư sinh mới thở phào bất kể nói thế nào hắn đánh cuộc đem âm khí từ nhỏ trộm trong cơ thể đuổi ra ngoài âm khí bị k h u trục ăn trộm nhất thời cảm giác cả người giống như bị loại trừ gông xiềng như vậy cả người buông lỏng một chút vội vàng nói cảm ơn c ả m ơn cứu ngươi cũng là cứu ta diệp dư sinh lắc đầu một cái tiếp tục nói ngươi để cho ta hướng thành bắt đi chúng ta phải thế nào đi ra ngoài còn có ngươi bây giờ là không phải là được chứng minh ngươi một chút giá trị nếu như chuyển sang nơi khác diệp dư sinh có lẽ sẽ không nói lời như vậy nhưng bây giờ không giống nhau nơi này là hỗn loạn chi thành không có một người quy tắc không còn nhân tính chỉ có sát hại địa phương ở chỗ này bất kỳ một chút buông lỏng đều có thể bị người nuốt không còn sót cả xương đối với diệp dư sinh hoài nghi an trộm không để ý chút nào hắn ở hỗn loạn chi thành đ ợ i thời gian dài như vậy gặp quá nhiều phản bội đang chạy như bay chạy trốn trong quá trình an trộm giải thích hỗn loạn chi thành có tam vương tam vương tọa hạ trưởng tam môn mà chúng ta bây giờ phải đi địa phương chính là hỏa vương nắm giữ môn thông qua ăn trộm giải thích diệp dư sinh rốt cuộc minh bạch một điều cuối cùng rời đi hỗn loạn chi thành phương pháp hỗn loạn chi thành có tam vương thiện ác phật đà nắm giữ vào thành cửa ngao vương nắm giữ ra khỏi thành cửa mà cuối cùng hỏa vương là nắm giữ hỗn loạn chi thành sinh tồn cửa lớn như vậy độc lập thành trì mặc dù cũng là võ giả nhưng vẫn còn cần sinh tồn mà sống tồn cửa chính là hỗn loạn chi thành sống tiếp c ơ cũng là mỡ lớn nhất một tòa được sao nắm giữ tam vương người mạnh nhất hỏa vương trong tay sinh tồn cửa bên ngoài là một mảnh vô ngân ác lâm lâm t r u n g sinh tồn vô số yêu thú và thiên tài địa bảo hỗn loạn chi thành toàn bộ vũ giả đều có thể tự do xuất nhập trừ ác lâm tầm tìm bảo vật hoặc là liệp sát yêu thú đi ra ngoài miễn phí có thể tới liền cần nộp toàn bộ nhận hàng ba thành mới có thể ác lâm một mảnh bị phong ân xâm lâm trừ hỗn loạn chi thành nghe nói lại cũng không có còn lại cửa ra nhưng lại có một cái ngoại lệ đã từng có người thông qua sinh tồn cửa đã tiến vào ác lâm lại cũng không có đi ra có thể ở ba năm sau người kia rốt cuộc lại một lần từ vào thành cửa đi vào chuyện này ở năm đó đưa tới thiên náo động lớn tất cả mọi người đều cho là tìm tới ngoài ra một cái xuất nhập hỗn loạn chi thành lối đi có thể đã nhiều năm như vậy lại chỉ có năm đó người kia từ ác lâm rời đi hỗn loạn chi thành trừ lần đó ra lại cũng không có bất kỳ người nào rời đi từ nay chuyện này cũng sẽ không mà lần này ăn trộm ăn trộm tên gọi tây điền cung hắn phải dẫn diệp dư sinh rời đi chỗ chính là ác lâm đường này cơ hồ thập tử vô sinh ngươi thật muốn đi tây điền cung nhìn về phía diệp dư sinh ngưng trọng hỏi ha ha diệp dư sinh cười lạnh một tiếng ta ngươi ở chỗ này đều đã thành chúng trú chú n ụ đắc tội thiện ác phật đà chúng ta không có đường lui không sai hai người bọn họ cũng đã không có đường lui vậy thì xông lên đi xấu xí tây đ i ể n cung nghiêm túc cũng không có lần đầu tiên gặp mặt lúc thô bỉ hướng u n g u n g một cái to lớn khói l ử a chiến tranh hướng thành bắc thiêu đốt đi to đại chân khí mội lửa ở trên con đường này điên cuồng nở rộ khâu lâu kỵ sĩ một người một ngựa điên cuồng về phía trước sát hại đi phía sau chưa đủ trăm mét nơi thỉnh thoảng có một đạo đạo công kích tầm xa rơi lập mạ phi kiếm hòa diễm phi thạch đầu ác hồ đủ loại công pháp vượt qua trăm mét khoảng cách xông về chạy trốn diệp dư sinh hai người xích cự đại hỏa diễm to chỉ xé tầng mây hạ xuống đem sau lưng công kích chặn ùng ùng công pháp đụng nhau b ù n g nổ to lớn nổ hầm t r ù n g kích ra một đoá to lớn ma cô vân t r ù n g kích lực quả thực quá mạnh đem diệp dư sinh cùng tây điển cung thân thể lật đi ra ngoài trong miệng tiên huyết cuồn vún ông kim sắc bắc phương thiên địa ấn nở rộ thần quang phát ra kim sắc trọng lực ánh sáng to lớn trọng lực để cho truy kích nhân thân thể hơi chậm lại ngắn n g i bị ngăn cản vọt tới trước con đường đi mau diệp dư sinh sắc mặt tái nhuận lại vẫn chống giữ thân thể mang theo tây điển cung rời đi tây điển cung thân thể còn chưa khôi phục diệp dư sinh thân thể cũng bị thương nặng mà sau lưng truy kích người càng ngày càng gần v â anh thời khác mấu chốt khô lâu k ỵ sĩ lại chết to lớn vương thiên họa kích phẳng như uy áp vạn cổ như vậy dậy đặc không trung lên nhìn phía dưới sao ta tới nửa mặt người vượt qua đám người ra trực tiếp tiến lên đón khô lâu k ỵ sĩ, hai người điên cuồng chiến đấu trùng một chỗ nửa mặt người rất mạnh cùng khô lâu kỹ sĩ chiến đấu không rơi chút nào hạ phong đặc biệt sao nhìn vây càng ngày càng gần hôn loạn chi thành vũ giả diệp dư sinh sắc mặt vô cùng n g h n g trọng ngay tại thế cục vô cùng nguy cơ lúc khô lâu kỵ sĩ thanh âm lại đột nhiên ở diệp dư sinh trong đầu văng lên toàn lực mở ra hồ châu chương bốn trăm hai mươi hai hợp lực một đòn toàn lực mở ra hồ châu đây là khô lâu kỵ sĩ lần đầu tiên chủ động yêu cầu diệp dư sinh mở ra hồ châu ngay tại khô lâu kỵ sĩ thanh âm chuyển vào trong đầu hắn trong nháy mắt thành bắc không trúng phảng phất có một ngọn núi lửa phun ra lên ùng ùng nham tương nóng bỏng phóng lên cao một chút lao ra với tứ phương chiếu xuống tương tự kiếp trước suối phun so với suối p h u n rộng lớn gấp trăm lần trên ở đó nham tương đ ỉ n h phong một đạo thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trùng chân đạp nham tương giống như nham tương thần bách trùng minh tây điển cung kêu lên tiếng van g rội ở diệp dư sinh trong đầu bách trùng minh hỏa vương tọa loại kém nhất người đúc nham tương thành t ư ờ n g ngăn trở c à n g thành bắc phương hướng tất cả mọi người ánh mắt đều bị bách trùng minh kinh thiên động địa uy thế kinh sợ trong mắt tràn đầy mương trọng không biết đến bách trùng minh tại sao lại xuất hiện ở này cũng không biết đến hắn ý tưởng nhưng bách trùng minh lại dùng cái này loại phương thức tỏ rõ hỏa vương ý tưởng bách trùng minh gây nên nhất định là hỏa vương ý tứ bất quá thật may bách trùng minh không có xuất thủ dự định hắn nhưng mà đứng ở nơi đó ngăn trở đi thành bắc phương hướng một tòa nham tương thành tường ngăn trở tất cả mọi người ở bách trùng minh đúc nham tương thành tường lúc k h ô lâu kỵ sĩ cùng nửa mặt người chiến đấu đã đến ác liệt trình độ song phương đại chiến kinh thiên động địa khoáy vang chín tầng trời phong vân diệp dư sinh bị bảy người vây vào giữa từ từ từ trong túi càn khôn lấy ra hồn châu bích lục hồn châu cùng lần đầu tiên lấy được lúc không có khác nhau chút nào nhàn nhạt sinh cơ ở hồn châu thượng lưu chuyển khiến cho mọi người bên ẩ n chứa sinh cơ chi bảo ít thấy vô cùng để cho hôn loạn chi thành đám này rết phôi có chút đỏ mắt trong mắt nổi lên thật sâu tham lam hắc diệp dư sinh khỏe miệng từ từ dơ lên mơ hồ đoán được khô lâu kỵ sĩ vì sao để cho hắn mở ra hồn châu phải biết hồn châu bên trong cũng không chỉ khô lâu kỵ sĩ một người còn có một chỉ khô lâu đại quân ở bên trong ân cần săn sóc mặc dù hắn từ lấy được hồn châu cũng chưa có điều tra qua tình huống bên trong nhưng bây giờ khô lâu kỵ sĩ chủ động mở miệng để cho hắn mở ra hồn châu nghĩ hẳn sẽ mang đến cho mình kinh hỉ đi ông c ha â n ha hướng hồn châu châu bên trong rót nhiên càng ha cơ. t h diệp dư sinh cười cười dị thường trước dương huynh đệ người sao tây điển cung ở bên cạnh mặt đầy lo âu ha ha cười như điên thiếu niên cũng không có đáp hắn lời nói nhưng mà đem càng nhiều chân khí rót vào hồn t h â u bên trong t r u n g quanh vũ giả cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cười ngây ngô diệp dư sinh trong lúc mơ hồ có loại dự cảm không tốt phanh một cái khô lâu binh lính đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người sở dĩ xưng là khô lâu binh lính là bởi vì hắn không có chiến mã mặc trên người tàn phá chiến giáp tay cầm một c á n đã thối giữa trường thương thối giữa trường thương thượng lượn lờ đậm đà t ử khí thối giữa t ử khí cùng khô lâu binh lính trong mắt thiêu đốt linh hồn sinh cơ thật chặt quấn quanh ở đồng thời khô lâu binh lính dĩ nhiên sẽ không chỉ có một theo diệp dư sinh không ngừng hướng hồn trâu bên trong rót vào chân khí một cái lại một con khô lâu binh lính chỉnh tề xuất hiện ở hỗn loạn chi thành trên đường dài vê anh khi cuối cùng một cái khô lâu binh lính sau khi xuất hiện đạt tới hơn mười ngàn số khô lâu đại quân sắp hàng chỉnh tề ở trên đường dài dù sao cách thức thật là so với thức phạm vi tới c h ả nếu so với hơn mười ngàn số khô lâu binh lính xuất hiện sinh tử nhị khí quấn quanh khí tức phóng lên cao k h u ấ y động hỗn loạn chi thành bầu trời t ầ n g mây ùng ùng đột nhiên một đạo tiếng nổ nổ tung ở trong hư không lôi đỉnh chi lực ở trên trời lan tràn liền thần lôi đều bị sinh tử quấn quýt khí tức kinh động không nên xuất hiện ở đây vùng đất sinh linh xuất hiện sợ động cựu thiên thần lôi nhưng thần lôi lại cũng không hạ xuống một tiếng lôi đình chỉ vì cảnh cáo kinh hoàng ở hỗn loạn chi thành vũ giả trong mắt bắt đầu lan tràn hơn mười ngàn khô lâu binh lính khí tức đan vào một chỗ sinh tử nhị khí lên đỉnh đầu hội tụ thành một mảng lớn ma vân ép tất cả mọi người không thở nổi từng cái khô lâu binh lính khô lâu trong mắt cũng thiêu đốt linh hồn liệt diễm ở hồn châu sinh cơ dễ chịu bên dưới toàn bộ khô lâu binh lính cũng sống lại ha ha ha ở tây điển cung khiếp sợ ánh mắt bên trong diệp dư sinh nhưng vùng về phía trước một cái tay giết vê anh một chữ c h i âm trực tiếp đem cuộc chiến tranh này đẩy về phía cao triều giết hơn mười ngàn binh lính tế hát giống như m u ộ n lôi xa xa truyền văn mở suýt nữa đem người mảng nhị c h ấ n b ỡ toàn bộ binh lính đồng thời dơ lên thối giữa trường thường hướng thiên không nhất chỉ ông sinh tử nhị khí hội tụ vào một chỗ ở ma vân bên trong thành hình chỉ thấy kêu ma vân nhanh chóng l a n l ộ t rồi sau đó ma vân bị xé nước một viên to lớn khô lâu đầu lô từ trong lộ ra khô lâu đầu lô quả thực quá lớn có thể nói giả thiên tế nhật nhất căn to lớn độc g ắ á c giống như kình thiên c h i trụ như vậy cắm ở khô lâu đầu lô trên đỉnh đầu dữ tợn lão nha khát máu miệng to thiêu đốt linh hồn liệt diễm đầy đủ mọi thứ hội tụ vào một chỗ n ư ơ n g tụ mà thành đầu này từ trong ma vân lộ già khô lâu đầu lô vô anh! Vô cùng khí tức cuồng bạo từ khô lâu đầu lô đang lên mở rồi sau đó như là một tòa núi lớn nện xuống cháy mau không biết là ai kinh hoàng k ê u một tiếng toàn bộ vây ở diệp dư sinh t r ù n g quanh vũ giả trong nháy mắt kinh hoàng lui ra không có chút gì do dự thiện áp phật đà cam kết rất nặng có thể lại lần nữa cũng nặng không qua tánh mạng mình a hơn mười ngàn khô lâu binh lính hội tụ toàn lực nhất kích căn không ai dám tiếp tục cho dù là nơi đây toàn bộ vũ giả nói liên tục cũng không tiếp nổi dù sao bọn họ số lượng chỉ có mấy trăm m à thôi cùng khô lâu số lượng binh lính so sánh căn không cùng một đẳng cấp thượng lượng biến đưa tới chất biến mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được kiểm chế phong bạ o ở mã to lớn khô lâu đầu lâu càng ngày càng gần khoảng cách hỗn loạn chi thành càng ngày càng gần làm khô lâu đầu l â u hạ xuống ngàn thước trên không thời điểm cơ hồ đem một phần ba hỗn loạn chi thành cũng bao phủ ở bên trong tuyệt vọng bắt đầu ở hỗn loạn chi thành lan tràn toàn bộ hôn loạn chi thành vũ giả cũng hoảng sợ n g ầ n đầu nhìn đỉnh đầu khô lâu đầu lô dữ tợn do a người n kinh khủng toàn bộ mặt trái từ ngữ đều có thể phòng ở khô lâu đầu lô trên người vô cùng dùng thích hợp ở khô lâu đầu lô kiềm chế xuống hôn loạn chi thành vũ giả cũng điên nếu không có chạy ra khỏi khô lâu đầu lô phạm vi bao phủ có khả năng cũng chỉ còn dư lại phản kháng ai cũng sẽ không đối mặt cái chết lựa chọn ngồi chờ chết ông vê anh từng đạo uy thế kinh người công pháp xuất hiện tiến lên đón hạ xuống khô lâu đầu lô phanh phanh phanh nhưng mà bọn họ công kích rơi vào khô lâu đầu lô thượng lại có loại đ o m đóm cùng hạ o nguyệt tranh huy cảm giác giống như trên mặt nước bọc khí bị gió thổi một cái t o i chương bốn trăm hai mươi ba dã man đ ụ hơn mười ngàn khô lâu binh lính hợp lực một đòn ép tất cả mọi người đều không nốc g đầu lên được thanh bắc cái đó đứng ở nham tương trên tường thành bóng người giống như không nhìn thấy một màn này như thế từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì vê anh xa xa cùng khô lâu kỵ sĩ giao thủ nửa mặt người đột nhiên phóng lên cao một mảng lớn hôi vụ phóng lên cao muốn kia ngăn lại khô lâu đầu lô. nhưng mà một cán vương thiên họa kích lại ngăn lại hắn đi đường gắt gao còn hắn không để cho hắn trước đi cứu viện nửa mặt trên mặt người hiếm thấy hiện lên vẻ lo lắng nhưng hắn bị khô lâu kỵ sĩ quấn lấy căn không cách nào g i à n h ra tay nắp lá quỷ đột nhiên to tiếng giống to từ nửa mặt trong dân cư chuyển ra xa xa chuyển vang đi ra ngoài t h a n h â m hắn rất vang vọng cơ hồ bao gồm một phần ba thành trì đủ để nghe rõ ràng ông một tiếng ông minh đột nhiên vang r ộ i ở hỗn loạn chi thành bầu trời thành đông phương hướng một cái bắt đầu chỉ độ lớn bằng g i a phòng có thể theo lên cao đủ để có thể so với khô lâu đầu lô bàn tay to lớn nhưng c h ụ t vào hạ xuống khô lâu đầu lô nắp lao quỷ là ai diệp dư sinh đ ầ u hỏi tây điền cung thiện á c phật đà bản tọa loại kém nhất người cung bách trùng minh thân phận ngang hàng tây điền cung giải thích ồ diệp dư sinh gật đầu một cái rồi sau đó trực tiếp xoay người thừa cơ hội này đi mau vậy bọn họ tây điền cung chỉ khô lâu kỵ sĩ và khô lâu đại quân hỏi diệp dư sinh giơ một tay lên trong hồn c h â u rồi sau đó rót vào chân khí ông ở tại hướng hồn trâu rót vào chân khí trong nháy mắt một cổ cường đại tẩy lễ đột nhiên từ hồn châu đang lên mở rồi sau đó mười ngàn khô lâu binh lính trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm giống vậy biến mất còn có khô lâu kỵ sĩ chẳng ai nghĩ tới khô lâu kỵ sĩ và khô lâu binh lính sẽ trong nháy mắt biến mất cũng vậy mới vừa mới xuất hiện cũng là trong nháy mắt sự tình a mặc dù khô lâu đại quân biến mất nhưng từ trên trời hạ xuống khô lâu đầu lâu lại không có biến mất cùng cái kia kình thiên bàn tay đụng vào nhau ùm ùm khô lâu đầu lâu cùng bàn tay đụng vào nhau uy thế kinh thiên động địa toàn bộ không chúng cũng đang kịch liệt nổ gian ở rung động kịch liệt nổ tung đến thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng sau khi diệp dư sinh mang theo tây điền cung nhanh chóng hướng nham tương thành tường phóng tới dừng bước nhưng mà bọn họ vừa mới đến nham tương phía dưới thành tường liền nghe được bách trùng minh ngăn trở thanh âm diệp dư sinh tiền bối tây điền cung liền vội vàng chắp tay nói ta hai người muốn đi vào át lâm có thể bách trùng minh lại lắc đầu một cái hôm nay sinh tồn chi cửa không mở chuyện gì diệp dư sinh đối với ăn trùng hỏi tiền bối tây điền cung không nhìn hắn vẫn đối với bách trùng minh chắp tay nói sinh tồn c ử a cho tới bây giờ cũng không đóng cửa vì sao ta hai người không thể vào người đang chất vấn ta bách trùng minh ánh mắt lạnh lùng xuống phía dưới đảo qua liền để cho tây điển cung cả người căng lên để cho hắn có loại bị ác ma để mắt tới cảm giác văn bối không dám tây điển cung liền vội vàng chắp tay nói văn bối hai người chỉ là muốn tiến vào á c lâm còn hy vọng tiền bối c h ấ m trước không được bách trùng minh như c ũ lắc đầu tây điển cung sắc mặt hắn vô cùng khó coi sinh tồn c ử a là bọn hắn một điều cuối cùng sinh lộ nếu như bị ngăn cản ở chỗ này chờ đợi hai người bọn họ chỉ có chết một đường nhưng hắn lại không dám chất vấn bách trùng minh trong lúc nhất thời lại có nhiều chút hoảng hốt vị tiền bối này tây điển cung không dám hỏi nhưng lại không có nghĩa là diệp dư sinh không dám hỏi sau lưng nửa mặt người đám người đã lần nữa đổi tới lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều dám hỏi ta hai người là nơi nào đắc tội tiền bối rất cần tiền bối tự mình xuất thủ gây khó khăn các ngươi phá hư hỗn loạn chi thành quy tắc bách trùng minh lạnh lùng nhìn hắn nói thật sao diệp dư sinh cười lạnh hỗn loạn chi thành lúc nào có quy tắc hay lại là hỏa vương sợ thiện ác phật đà không dám đắc tội hắn ừ thanh âm hắn vừa mới hạ xuống liền thấy bách trùng minh ánh mắt đột nhiên đông lại một cái rồi sau đó nham tương thành tường trong nháy mắt bạo động giống như trời nghiêng như vậy hạ xuống trời nghiêng như vậy nham tương dốc ngược uy thế tuệ y t luân như muốn bao phủ tòa thật to hỗn loạn thành trì bao phủ toàn bộ tội ác ái mộ nham tương thành tường quả thực quá kinh người để cho người thăng không nổi một chút ý thức phản kháng tây điển cung cũng sắp hủ dọa đi tiểu có thể diệp dư sinh ánh mắt lại đột nhiên sáng lên Xích! Khô l trong nháy mắt đem nham tương thành tường xé ra một đạo không lớn không nhỏ khe hở bạch bạch bạch khô lâu kỵ sĩ toàn lực nhất kích mặc dù đem nham tương thành tường xé có thể khô lâu chiến mã lại tại trong hư không không ngừng quay ngược lại đi thừa cơ hội này diệp dư sinh trực tiếp kéo tây đ i ề n c u n g từ xé nham tương thành tường bên trong khe hở trôi qua rốt cuộc đi vào thành bắc khu vực thành bắc hỏa vương địa bàn ha ha lập trên không trung bách trùng mình cười lạnh một tiếng thông minh vật cũng không ít bất quá ngươi thoát được sao ông vừa dứt lời nham tương thành tường trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa như thế rộng lớn một đòn đủ để đem mười phần trăm hỗn loạn chi thành hủy diện bách trùng minh đương nhiên sẽ không làm như thế hắn phải làm nhưng mà chặn lại mà thôi không người có thể phá hư hỗn loạn chi thành quy củ v ẹ o diệp dư sinh mang theo tây đ i ể n cung toàn lực hướng thành bắc phong tới dùng được vũ sữa mẹ khí lực hóa thành hai đạo hồng quang hướng bắc phương phong tới ngăn lại bách trùng minh người không đ u ổ i theo thanh âm nhưng ở thành bắc bầu trời đắng lên d ạ thành bắc vũ giả đồng thời ứng thành bắc là hỏa vương địa bàn bách trùng minh một câu nói đủ để số hiệu khiến cho mọi người một người tráng hán xuất hiện ở diệp dư sinh cùng tây điền cung trước mặt cao lớn thân thể và như ngọn núi điên cuồng hướng hai người tập kích bất ngờ mà theo tráng hán chạy băng băng trên người khí thế bắt đầu điên cuồng dương cao dần dần ngưng tụ ra một tòa núi nhỏ hình dáng chạy núi đụng chết tráng hán mang theo núi tới đem hư không bước ra từng vòng rõ ràng rung động tây điền cung thân thể cũng run run sắc mặt càng là tái n h ợ t dọn người rõ ràng bị vọt tới tráng hán bị dọa cho phát sợ diệp dư sinh giống vậy sắc mặt nghiêm túc nhưng tốc độ lại không giảm chút nào khí huyết lang yên bao phủ bên ngoài thân lưu ly ánh sáng trên người cấp tốc lưu chuyển tốc độ kia nhưng tăng nhanh hướng tráng hán tiến lên người muốn làm gì tây điển cung dọa hỏng hắn đã mơ hồ đoán được diệp dư sinh muốn làm cái gì nhưng lại không thể tin được chính mình suy đoán người nói sao lúc nói chuyện diệp dư sinh mặt đầu đều không tốc độ càng lúc càng nhanh lôi ra một đạo thật d à i hỏa diễm đôi cánh tây điển cung hắn đã không biết nói cái gì chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết nhận lấy cái chết tráng hán thanh em chuyển tới tốc độ giống vậy càng lúc càng nhanh rồi sau đó to lớn tiếng nổ ở chỗ này bùng nổ lưỡng đạo tranh phong tương đối bóng người kèm theo kinh thiên nổ ầ m rốt cuộc đụng vào nhau chương bốn trăm hai mươi bốn chín không nghỉ cái gì là thân thể v à chạm đây mới thực sự là thân thể v à chạm vê anh hai người giống như hai chiếc nói cho chạy xe lửa không có cái gọi là chân t h a n h toàn lực va vào nhau to lớn tiếng nổ nổ tung điếc màng nhĩ người cũng sắp nứt ra mà va chạm kết quả chính là kia sôi sùng sục trong bụi mù tòa kia mang theo núi tới bóng người lại bay rớt ra ngoài ở tại bay ngược trong quá trình tiểu sơn hư ảnh t ư ợ n g tràn ngập rậm rạp chẳng c h ị vết rách lại càng ngày càng nhiều cuối cùng ba một tiếng toàn bộ núi ảnh nổ tung tiểu sơn hư ảnh nổ tung lộ ra đã sớm đứt g ầ n gãy xương chẳng h á n từ không trung rơi xuống trên người đã không có một nơi địa phương tốt hoa、wow. diệp thiếu bản tọa giống vậy không dễ chịu toàn bộ cánh tay trái xuống phía dưới gục không để được một chút khí lực trong miệng phun máu tươi tung tóe màu ngọc lưu ly xanh biết thân thể miễn cưỡng mới có thể đứng đến lần này là thật đụng ai cũng không có bất kỳ nương tay diệp dư sinh thắng nhưng cũng là thảm còn dư lại tây điển cung miệng há có thể bỏ vào một cái quả đấm b ấ đi. tây điển cũng nghe h liền kịp vậy liền vội vàng đỡ diệp dư sinh tăng tốc tiếp tục hướng thành bắc phong tới ở hai người sau lưng bách trùng minh cũng không có gia tốc đuổi theo mà là chậm rãi đi ở phía sau giống như mẹo vẩn chuột như vậy nhìn ba người hai người chạy trốn nửa mặt người dẫn người với sau lưng bách trùng minh muốn v ọ t tới trước lại bị bách trùng minh ngăn lại đường đi nơi này là thành bắc không phải là thành đông hỗn loạn chi thành tam vương cắt chữa nhất p h ư ơ n g thuộc hạ có thể tới hướng nhưng lại cũng không quá mức hòa vương địa giới thiện á c phật đà người tuyệt đối không cho phép dương ai nửa mặt người sắc mặt khó coi tam vương với nhau không thuận là mọi người đầu biết chuyện bách trùng minh chịu để cho hắn tới đã là cho mặt mũi lúc này hắn cũng không dám tạo tứ bách trùng minh cường đại không phải là hắn có thể ngăn cản phật đà tòa hạ chứ nắp lá quỷ ai cũng không phải bách trùng minh đối thủ n phía tới đây, n từ từ trước. trước chật vật trốn chết diệp dư sinh rốt cuộc ở thảo mộc tinh hoa chạy sôi đem thương thế khôi phục chính thành mà vào lúc này phía trước xuất hiện lần nữa một người ngăn trở đường đi cản g đường là một người đàn ông trên mặt xăm giữ tận sâm bên cạnh đứng thẳng một cán thanh long trường đao thân đao dài đến hai m cắm ngược ở trên đường dài ánh mắt bình nhìn chạy tới diệp dư sinh hai người đường này không thông lập đao nam tử ánh mắt thập phân bình nhìn tới gần hai người hắn gọi ra luật hồng một thân chân vũ cảnh trúc cơ cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi rất mạnh tây điển c u n g ở bên cạnh cho diệp dư sinh giới thiệu ừ diệp dư sinh gật đầu một cái dừng lại trốn chết bước chân nếu ta cố ý phải qua đây thương trường đao run rẩy phát ra thảm thiết ông minh tri âm tỏ rõ ra luật hồng ý tưởng đã như vậy vậy thì đánh đi diệp dư sinh thở dài một hơi giữ t ậ n hỏa linh thương xuất hiện ở trong tay thương mang phun g trào đi về phía trước đuổi theo phía sau bách trùng mình cùng nửa mặt người dừng bước lại trên mặt lộ ra một bộ có chút hăng hái biểu tình hắn muốn nhìn một chút gan này dám vớt dâu hùm thiếu niên kết quả có thể làm tới trình độ nào phía trước chiến đấu đã bùng nổ xích t r ư ơ n g đao nổ ẩm chém ra một đạo to lớn lại sáng chói đao mang đao mang dài đến trên t r ă m trượng chém ngược mà lên đem đại địa cắt ra một đạo to lớn rãnh đao mang mang theo hồn đất mà lên uy lực cường tuyệt ông g ữ tợn hỏa linh thương run dày c đao bị bị một một chìm chìm nổi nổi mang hoang vu chi thương va chạm lại cũng không có lập tức nổ tung mà là ở giữa không trung rằng co có thể sau một khác đao mang liền trực tiếp nổ tung to lớn đao mang bị hoang vu thương quyết chấn vỡ rậm rạp chẳng trị chân khí toái phiến hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra chung quanh rất nhiều vũ giả đồng thời xuất thủ đem đao mang toái phiến đánh rơi trong chiến trường chấn vỡ đao mang hoang vu chi thương tiếp tục tung tích ở r a luật hồng khiếp sợ ánh mắt v a n h một tiếng trực tiếp đem bao phủ chuyện này tây điển cung con ngươi thiếu chút nữa không l ồ i ra đây cũng quá huyền huyến đi ở hỗn loạn chi thành có chút danh tiếng r a luật hồng lại bị bên người người trẻ tuổi này một chiêu đánh bại hắn cũng hoài nghi là không phải mình nhìn lầm nếu như không phải là hết thệ các thứ này liền phát sinh ở trước mắt lời nói Đi. đỏ đấu, Diệp sinh khi miệng tiếp phải chiến Dư phía bước trước. như thương sắc sau hững, Nếu không hắn trong chút thế có trực mực cơ mặt mở một ở về là một cái chân vũ cảnh trúc cơ cựu trọng cơ hồ là r ế t trong chớp mắt ông ở mắt thường không thể nhận ra thấy dưới tình huống hệ thống đã đem ra l u ậ t hồng khí huyết toàn bộ cấp đoạn hội tụ đến trong cơ thể hắn có này cổ khí huyết gia nhập hơn nữa thảo m ộ t tinh hoa dễ chịu thương thế hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục tiếp tục bách trùng minh trong mắt mang theo nụ cười nhẹ giọng mở miệng nói vê anh lại có chướng ngại vật xuất hiện ngăn lại hai người đường đi hỗn loạn chi thành thanh bắc xuất hiện tình cảnh như vậy diệp dư sinh cùng tây điển cùng hai người một mực ở hướng sinh tồn cửa đi tới có thể mỗi đi lên một nghìn m sẽ xuất hiện một tên vũ giả ngăn lại hai người đường đi một trận không thể tránh khỏi đại chiến liền sẽ lập tức bùng nổ diệp dư sinh đã không nhớ ra được chính mình kết quả chiến bao nhiêu trận hắn đã chết lặng trừ chiến đấu chính là chiến tranh nếu như không phải là có tây điển cùng chỉ dẫn phương hướng lời nói hắn bây giờ cũng không biết đi đi đâu mà đi theo hai người bách trùng mình cùng nửa mặt người sắc mặt sớm trở nên vô cùng ngưng trọng mắt mọi người thần sắc có bất đồng riêng có khiếp sợ có kinh hãi có sợ hãi có nghi ngờ còn có tham lam diệp dư sinh không biết mình kết quả chiến đấu bao nhiêu trận vừa vặn sau một đường đi theo mọi người có thể đ ế m được rõ ràng bọn họ từ thành đông tới trước chiến đấu không tính là chỉ là từ tiến vào thành bắc bắt đầu tính toán diệp dư sinh đã ước t r ư ở n g chiến đấu bảy mươi ba chàng hơn nữa mỗi cá nhân tu vi đều tại diệp dư sinh trên bảy mươi ba chàng lấy yếu thắng mạnh chiến đấu đây là cái gì dạng con số đại biểu cái gì hết thể đã không cần nói cũng biết hoặc là trên người người này có nhanh chóng tu bổ thương thế bí bảo muốn đối phương tu luyện là một loại tuyệt đối cường đại công pháp có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thương thế t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm tam vương tệ tụ chiến đấu không ngừng nghỉ chiến đấu diệp dư sinh đã sớm g i ế t bỏ mắt khi hắn một lần nữa nhìn thấy phía trước xuất hiện bóng người lúc theo bản năng liền phải ra tay có thể lúc này tây điển cung lại đột nhiên xuất thủ l nữ lại hắn diệp dư sinh nhung đầu đỏ thắm con ngươi nhìn về phía tây điển cung bạch bạch bạch bị đôi tròng mắt này nhìn chăm chú tây điển cung thân thể không tự chủ được lui về phía sau ước chừng lui hơn mười bước mới miễn cưỡng dừng bước lại trong mắt chẳng biết lúc nào đã nổi lên vẻ sợ hãi lạnh giá vô tình bởi vì sát hại mà trở nên điên cuồng con ngươi tràn đầy bất khuất b ư ớ n g mình chỉ là một cái ánh mắt liền để cho tây điền cung có loại đối mặt cái chết cảm giác hô tây điền cung hít sâu một cái cưỡng bách chính mình lạnh xuống mở miệng nói chúng ta đến sinh tồn cửa sinh tồn cửa diệp dư sinh ở nhắc tới bốn chữ này thời điểm trong mắt dần dần khôi phục một tia thần t r í há đúng ta nghĩ ra rồi chúng ta phải đi sinh tồn cửa tiến vào á c lâm phải rời đi nơi này đúng rời đi hắn nhắc tới nửa ngày một đường chém giết tới mà lâm vào điên cuồng con ngươi mới dần dần khôi phục thanh minh đọ thám đang từ từ tàn đi nhưng hắn trong đôi mắt tia máu lại căn không cách nào tàn đi khi hắn lúc ngẩng đầu sau khi liếc mắt liền thấy phía trước to cửa thành lớn đây chính là cửa thành mà lúc này cửa thành trước mặt lại đứng một đạo thân ảnh người này đưa lưng về phía diệp dư sinh cùng tây điền cung đưa lưng về phía tất cả mọi người không biết tại sao làm diệp dư sinh nhìn về phía trước mắt cái bóng lưng này lúc ánh mắt lại có loại cảm giác đau nhói phản phất cặp mắt muốn bị đốt như thế chỉ là một đạo bóng lưng mà thôi lại để cho hắn cả người lông tơ đào thụ như có loại mặt đối với nguy cơ sinh tử cảm giác h ắ ngay l i Diệp sinh hỏi? Dư cả tây đ i ể n cung cũng có người duy nhất tại chỗ không nhúc nhích chỉ có diệp dư sinh một người mặc dù hắn ngoài mặt bất động thanh sắc nhưng tâm lý đã sớm vén lên kinh đào hải lãng hôn loạn chi thành trong tam vương người mạnh nhất hỏa vương lại xuất hiện mặc dù chỉ là một đạo bóng lưng nhưng lại cho nàng khó có thể tưởng tượng áp lực hòa vương cũng không có thân cũng không để ý đến hành lễ vũ giả chỉ có thanh âm vang lên vào môn hạ ta làm vương đệ tử thân truyền những lời này không phải là hỏi mà là khẳng định lời nói hòa vương một câu nói không ai can đảm dám phản bác ở những lời này vang lên trước mắt diệp dư sinh rõ ràng nghe được ngược lại hút khí lạnh thanh âm trong mắt tất cả mọi người cũng hiện ra vẻ khiếp sợ cùng hâm mộ biểu tình tây điển cung trên mặt càng là hiện lên thần sắc mừng như liên hòa vương cái này hỗn loạn chi thành người mạnh nhất lại muốn thu học trò có thể trở thành hỏa vương đệ tử thân truyền sau này tuyệt đối có thể ở hỗn loạn chi thành đi ngang vô luận là thiện ác phật đà hay lại là nga vương cũng cho tới bây giờ không có thu qua học trò mà ngày nay hỏa vương lại ngay trước tất cả mọi người mặt muốn thu đồ thật sự thu chi đồ hay lại là phá hư hỗn loạn chi thành quy củ đắc tội hỏa vương tân nhân mau trả lời ứng a chỉ phải đáp ứng hỏa vương ngươi nghĩ tưởng làm cái gì đều được thấy diệp dư sinh không nói lời nào tây điển cung nhưng có chút gấp ở bên cạnh thúc giục có thể diệp dư sinh lại không có lập tức đáp mà là nhìn hỏa vương bóng lưng trầm ngâm một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi ta có thể hỏi ba cái vấn đề sao có thể h ỏ a vương âm thanh âm vang lên không biết đến hỏa vương đang suy nghĩ gì cũng không người có thể nhìn thấy hỏa vương biểu tình vấn đề thứ nhất nếu vào học cho ngươi ta có thể rời đi nơi này sao diệp dư sinh hỏi ra vấn đề thứ nhất có thể h ỏ a vương trực tiếp đáp vấn đề thứ hai ngươi vì sao phải thu ta làm đồ đệ thiên phú t i n h tình chỉ có đơn giản bố chữ hỏa vương tựa như không muốn nói nhiều nhưng diệp dư sinh cũng hiểu được có ý gì hắn và hỏa vương đều là hỏa thuộc tính một điểm này cũng dễ hiểu nhưng khi hắn hỏi ra vấn đề thứ ba thời điểm hỏa vương lại yên lặng ta phải lập tức rời đi nơi này chỉ cần ngươi đồng ý ta liền vào học cho ngươi yên lặng thời gian rất lâu yên lặng chu vây xem vũ giả đã sớm ngừng thở sự tình phát hiện đã vượt qua bọn họ đại nào suy nghĩ phạm vi hòa vương muốn thu đệ tử thân truyền chuyện này vô luận đuổi tại cái gì trên người đều là một bước lên trời chuyện vui hỏa vương không để yêu cầu liền cầu cũng không được còn dám h ơ lửa vương để yêu cầu thật không biết người này là nghĩ như thế nào đắc tội thiện ác phật đà thì như thế nào chỉ cần có hỏa vương che chở nghĩ đến thiện ác phật đà cũng sẽ cho mặt mũi này đem chuyện này lặn qua nhưng này cái ngoại lai m a n g phu lại ngoài người ta dự liệu dám đối với hỏa vương để yêu cầu mà để cho bọn họ khiếp sợ là diệp dư sinh rốt cuộc lại bắt đầu truy hỏi như thế nào đây ta ba cái yêu cầu có thể không chỉ cần ngươi đồng ý ta liền lập tức vào học cho ngươi bên cạnh tây điển c u n g con ngươi cũng sắp l ậ t không nóng này cũng sắp tại chỗ xoay quanh như thế cơ duyên vô cùng to lớn lại còn dẫm lên mặt mũi hỏa vương tiếp tục yên lặng một hồi lâu sau thanh âm hắn mới vang lên lần nữa vào môn hạ ta truyền ngươi vô thượng cấm pháp ít nhất yêu cầu thời gian một tháng ngươi nếu muốn rời khỏi cần một tháng sau mới có thể kia xin lỗi ta không thể đồng ý diệp dư sinh không chút do dự cự tuyệt lời này vừa nói ra nhất thời đưa tới chung quanh sóng to gió lớn thật là không biết điều đặc biệt sao đây cũng quá cuồng dám không vâng lời hỏa vương các h i n h đệ có thể n h ì n không không biết trời cao đất rộng không cảm tạ hỏa vương ban cho cũng liền thôi còn dám để yêu cầu thật là muốn chết t r u n g quanh chửi rủa cùng cười nạo rơi vào diệp dư sinh trong hai nhưng không cách nào đưa tới hắn chút nào ba động đến khi hắn bên cạnh tây điển cung đã sớm xử sở trong mắt của hắn tràn đầy khó tin cùng một bộ nhìn quái vật biểu tình hắn bây giờ thậm chí bắt đầu hoài nghi cái này cứu mình thiếu niên suy nghĩ có phải bị bệnh hay không mặc dù chiến lược siêu tuyệt có thể đầu góc có bệnh cũng không được à. nếu như không phải là đắc tội nửa mặt người hắn bây giờ hận không được lập tức cùng diệp dư sinh cắt bào đặc nghĩa liền ân cứu mạng đều phải vứt bỏ ha ha ha nhưng mà mọi người ở đây cười nạo diệp dư sinh yên lặng hỏa vương còn không biết ý tưởng gì thời điểm một trận tiếng cười lớn đột nhiên van dội ở hỗn loạn chi thành bầu trời tiếng cười truyền tới rơi vào tất cả mọi người trong ai đột nhiên để cho người có loại lâm vào phong ma khuynh ư ớ n g mà giống vậy một cổ tường cùng khí tức lại sen lẫn ở ma âm bên trong hai người dung hợp vào một chỗ để cho người một trận thanh minh một trận đần độn thiện ác phật đà lần này vô dụng tây điển cung nhắc nhở diệp dư sinh cũng biết là ai như thế đem có lòng tốt cùng ác ý dung hợp vào một chỗ người ở hỗn loạn tri thành trừ thiện ác phật đà bên ngoài lại cũng không có người thứ hai chương 426, m h á n g to nga vương thiện ác phật đà đến theo tiếng cười chuyển tới khắp nơi sinh kim liên phật môn thiền thanh em rộng lớn mà lóng trọng để cho người có loại cả người đều bị tẩy cảm giác toàn bộ mệt nhọc cũng theo thiền thanh â m xuất hiện quét một cái sạch chỉ bất quá tia khắp nơi kim liên trên lá sen lại quấn vòng quanh từng tia từng sợi khí tức tà ác theo rộng lớn mà lòng trọng thiền âm vang lên khí tức tà ác từ trên lá sen dị ra hóa thành tất cả địa ngục yêu ma bóng người gào thét mà g ầ m thét ở thiền thanh â m cùng yêu ma bảo vệ xuống một người mặc m ì n h tăng y màu vàng trên cổ treo một chuỗi niệm trâu đầu hói hòa thượng đạp không tới phật ý cùng ma y ở thiệt ác phật đà bên ngoài thân xuôi ngược chương hiển thân phận của hắn thiệt ác phật đà mỗi một bức hư không đ đều tựa như dẫm đạp ở trong lòng mọi người thượng tim theo phật đà tiếng bước chân mà có quy luật khiêu độc lên đây chính là thiện ác phật đà hỗn loạn chi thành tam vương một trong nhưng mà đơn giản cất bước đi tới liền đủ để ép tất cả mọi người không ngốc đầu lên được ha ha phật đà tiếng cười không có một chút phật môn đệ tử thương hại ngược lại mang theo một cổ tựa như sát ma như vậy điên cuồng hỏa vương người mãi mãi cũng là dối trá như vậy tham kiến phật đà t r u n g quanh vũ giả toàn bộ k h ô n g mình hành lễ h ò a diện mồi lửa vương lúc lễ phép giống nhau như lúc vô luận là hỏa vương hay lại là thiện ác phật đà bọn họ cũng không thể chê vào thiện ác phật đà gật đầu một cái đứng lơ lửng trên không nhìn hỏa vương bóng lưng cởi nói muốn người ta công pháp nói thẳng không được sao đánh thu học cho mượn cớ thật không biết xấu hổ khiển trách xong hỏa vương thiện ác phật đà liền vừa hướng một nơi hư không cởi nói nga o vương tới cũng đến còn lén lén lút lút làm gì tất cả mọi người ánh mắt cũng theo phật đà ánh mắt hướng chỗ kia không người hư không nhìn đang lúc mọi người nhìn soi mói chỗ kia không gian đột nhiên và mẹo rồi sau đó một đoàn hắc vụ c h ố n g rông xuất hiện hắc vụ lan luận gian một đạo hắc vụ ngưng tụ thành bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người hắc vụ là hình người t lần hình ngưng vừa trước hay lại là cái đó từ ác lâm rời đi hỗn loạn chi thành người xuất hiện tam vương mới tệ tụ mà lần này bởi vì diệp dư sinh xuất hiện tam vương lần nữa đồng thời xuất hiện ngao vương mới vừa xuất hiện liền chỉ diệp dư sinh nói người này vương mớn lão cẩu ngươi còn muốn hay không tái mặt thì áp phật đà trực tiếp tức miệng mắng to tên tiểu tử này là vương xem t r ư ớ c thượng ngươi tới liền muốn người đây là không đem lão tử coi ra gì à. thân là phật môn đệ tử không chỉ có mở miệng nói bẩn còn mở miệng một tiếng lao tử quả nhiên không thẹn thiện ác phật đà tên ông ngao vương nghe được lão cầu hai chữ lúc hát vụ thân ảnh nhất thời r u n g r u n g băng hàn thanh âm từ trong hát vụ truyền ra con lửa g i á n g đ ốc ngươi miệng hay lại là thúi như vậy t h í c h h t i ệ n ác phật đà không thèm để ý hắn đem ánh mắt nhìn về phía hỏa vương lão hỏa người này lao tử liền mang đi vừa dứt lời thiệt ác phật đà trực tiếp hướng diệp dư sinh chỗ phương hướng một trào rõ ràng nhưng mà nắm vào trong hư không một cái lại để cho diệp dư sinh thân thể nhưng căng thẳng thân thể trong nháy mắt bị địch trụ rồi sau đó một cổ cường đại hấp lực để cho thân thể của hắn hướng thiện ác phật đà phương hướng bay đi nhưng vào lúc này một cái hỏa xà lại đột nhiên xuất hiện ở diệp dư sinh trước mặt trong nháy mắt quấn quanh ở trên thân thể hắn hỏa xà xuất hiện để cho hấp lực trong nháy mắt biến mất thân thể của hắn cũng sẽ không lên cao lại hướng hỏa vương phương hướng bay đi đặc biệt sao làm vương không tồn tại sao nga vương cho tới bây giờ đều không phải là cái tính khí tốt cũng xuất thủ một đoàn hắc vụ tuân hướng diệp dư sinh đụng vào hỏa xạ t ư ợ n g đồng thời thiện ác phật đà cũng lần thứ hai xuất thủ kim sắc giọng run dày thiêu đốt hỏa xạ màu đen mặc vụ đem diệp dư sinh thân thể bao phủ ba cổ lực lượng cường đại ở tranh p h o n g toàn lực tranh đoạt thân thể của hắn ở nơi này ba cổ lực lượng dưới áp chế hắn giống như trong đại dương bao la một chiếc thuyền đơn độc theo ba cổ lực lượng tranh p h o n g không ngừng lắc lư tùy thời đều có lật nguy hiểm tam vương quá mạnh để cho hắn căn không có một chút sức đánh trả chỉ có thể bị ba người lặp đi lặp lại tranh đoạt một hồi rơi vào trong hát vụ một hồi bị hỏa xạ cướp đi một hồi lại bị kim sắc g ọ n g run dày lôi cuốn chung quanh tất cả mọi người đều ở t r ừ n g ngây m ồ m n h ì n một màn này trong mắt đều là khó mà che giấu kinh hãi đủ đột nhiên một đạo quát trói hai từ ba cổ lực lượng lôi xé bên trong văng lên tiếng quát như sấm lại không cách nào phá vỡ ba cổ lực lượng dây dưa chỉ thấy kêu ba cổ lực lượng tranh đoạt bên trong diệp dư sinh băng hàn ánh mắt theo thứ tự ở tam vương trên mặt lần lượt quét qua khắp khuôn mặt là khuất đ ủ ha ha nga o vương liền tiếng cười đều tràn đầy âm trầm dám đối với vương quát lớn ngươi là muốn chết sao thiện ác phật đà cùng hỏa vương không nói gì lại lộ ra một bộ có chút hăng hái biểu tình nhìn diệp dư sinh t ê nghe tiểu tử lại này, n dám đ ồ t ờ người thời, i nhiêu thiện ác Phật đà đối với chi thiếu niên quát quy ác dám phá từng tình, trong nhất Phật thành tắc thú. lớn là lúc loạn bọn năm gan này hôn càng hứng n ba bao chưa ra g hư họ. h Đây đà xảy có sự ngao vương lạnh l è o lời nói diệp dư sinh lại không hề bị lay động cưỡng ép đệ nén lửa giận nói ba người các ngươi có không hỏi qua tiểu g i a ý tưởng các ngươi thật sự cho rằng tiểu g i a là mặc cho các ngươi đắn đo trái hồng mềm sao các ngươi coi là đặc biệt sao thứ gì diệp dư sinh chân nộ manh liệt cảm giác nhục nhã để cho hắn có loại hợp lại đánh một trận tử chiến xung đ ộ n từ hắn lấy được hệ thống ngày đó bắt đầu còn cho tới bây giờ không có bị qua lớn như vậy khuất đục vâng nhưng mà hắn vừa dứt lời thân thể bị miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài hắc vụ nhanh chóng đ ổ i kịp hóa thành một tấm bàn tay t r ộ n vào trên cổ hắn ngao vương lạnh lẽo thanh â m lại một lần nữa vang lên dám như vậy với vương đối thoại thật sự cho rằng vương là tính khí tốt không dám giết n g ư ờ i sao hắc diệp dư sinh cười lạnh nói ngao vương đúng không chính là vương thế nào muốn cầu xin tha thứ sao、một. ngao vương thanh â m tiếp tục chuyên ra nếu như ngươi chịu đem tu luyện công pháp giao cho vương vương liền lòng từ bi lưu người toàn thơi thật sao mặc dù bị ngao vương hắc vụ giữ cổ họng có thể diệp dư sinh nhưng cũng không khẩn trương mở miệng lần nữa nói chẳng qua chỉ là một cái chỉ dám nút ở hỗn loạn chi thành nhất góc chi địa xương vương xương bá phế vật thôi còn vương ta nhổ và o có năng lực chịu ngươi đi ra hỗn loạn chi thành khoe khoang ngươi cao ngạo đi vơ anh vừa dứt lời diệp dư sinh thân thể trực tiếp bị hắc x ư ơ n g m ù giữ cổ họng ném ra hung h ă n g đập trên mặt đất đem mặt đất đập ra một cái thật sâu hô to tìm chết ngao vương thanh âm lạnh lùng như cũng thường ha, ha nhưng mà k i a trong hố sâu truyền ra vẫn là đùa c ợ t tiếng cười chết ngươi s a o đầu ngươi chính là một cái triệt đầu triệt đôi u hèn nhát phế vật chương bốn trăm hai mươi bảy to gan lớn mật diệp thiếu bản toạn diệp dư sinh là tính cách gì một cái rắc không đi đánh q u a y ngược lại chủ là người của hai thế giới miệng lưỡi cho tới bây giờ không phục qua ai đó ngao vương thì như thế nào nên mắng thì phải mắng hèn nhát phế vật làm hai chữ này nói ra khỏi miệng trước mắt toàn bộ hỗn loạn chi thành đột nhiên trở nên tịch không tiếng động tất cả mọi người đều bị hai cái này từ ngự cho kinh động đến ngao vương là hèn nhát là phế vật lúc trước cho tới bây giờ không ai dám suy nghĩ giống làm hai cái này từ ngữ nghe vào ngao vương trong thai sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả mà bọn hắn bây giờ biết tận mắt thấy ùng ùng không trung đột nhiên tối lại vô cùng to lớn mây đen tầng từ không trung ép rơi xuống khắp thiên đều đi theo trầm t h ấ p xuống thiên muốn sập không trung tầng mây l a t l ộ t tự kia trong mây đen một viên to lớn ngao thú từ trong tầng mây lộ ra đến giữ tận miệng to như chậu máu k h ắ t máu lao nha ngao vương kết quả là thú hay người có rất ít người biết mà từ trong tầng mây lộ ra cái đầu nhưng là một viên ngao thú tràn đầy vô biên lửa giận từ không trung rơi xuống ngao vương giận ha ha tiếng cười lớn từ trong hố lần nữa truyền ra thiếu niên mang theo một thân vết thương run rẩy thân thể từ trong hố đi ra đôi trong mắt kia trước sau như một bướm b ì n h lần này thiếu niên ánh mắt rơi vào thiện á c phật đà trên người khoe miệng từ từ g ơ lên lộ ra tà mị nụ cười thiện á c phật đà đúng không thật tốt người xuất ra không thích đáng nhất định phải làm cái gì thiện á c một thân nhìn ngươi một t â n lôi thôi lết thiết khí chất là cái thá gì phế vật không chỉ có nói là ngao vương còn ngươi nữa a phi lần nữa bật thốt lên chửi rủa để cho thiện ác phật đà sương sốt tới hắn cũng đã làm tốt xem náo nhiệt chuẩn bị nhìn ngao vương nổi giận ở thời khắc mấu chốt cứu diệp dư sinh liền có thể được đối phương công pháp nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới chửi rủa hoàn g ngao vương nguy cơ sinh tử đã lúc xuất hiện thiếu niên này lại còn dám mang hắn thiện ác phật đà sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống đó là mưa rông do giật điểm báo trước cho tới bây giờ cũng không ai dám như thế chửi rủa cho hắn lúc trước có lẽ chỉ có nhưng đều đã chết mà hôm nay hắn lại một lần nữa hưởng thụ được bị chửi rủa khói cảm giống từ trong tầng mây lộ ra ngao thú đột nhiên chậm chạp một chút tới diệp dư sinh chỉ mắng một mình hắn hắn mới có thể lên cơn giận dữ mà bây giờ liền thiện ác phật đà cũng bị mắng không từ đ â u tới ngao vương tâm lý một trận không thoải mái không sai giờ khác này hắn lại đối với diệp dư sinh sinh ra một tia đồng ý thật tốt phật âm thiện ý không nghỉ nhất định phải tu cái gì thiện ác phật đà thật là không biết m ù i vị thiện ác phật đà trên người hai m à u thiện ác ánh sáng đã bắt đầu r u n g động lửa g i ậ n tràn ngập lồng ngực đã tới cực hạ còn ngươi nữa cuối cùng diệp dư sinh rốt cuộc lại đem mục tiêu nhắm ngay hòa vương lần này ngao vương và thiện ác phật đà đều ngừng tay cũng vậy hai người người ta đều mắng tự nhiên không kém hỏa vương một người h ỏ a vương từ đầu đến cuối đều là lấy lưng ảnh kỳ nhân chỉ thấy diệp dư sinh chỉ hỏa vương bóng lưng mắng ngươi thật đúng là đặc biệt sao cho là mình cao cao tại thượng hay lại là đặc biệt sao trường so với quỷ còn khó hơn nhìn không dám lấy chân diện kỳ nhân thật đặc biệt sao mỗi một người đều cái gì đánh tính ngao vương thiện ác phật đà hỏa vương ba vị thống trị hỗn loạn chi thành vài chục năm vương dạ ngay tại hôm nay bị một cái không biết trời cao đất rộng thiếu niên lần lượt mắng một lần hai m anh thông tin h ê hỏa trụ từ trên người hỏa vương phún ra ngoài nhất cử đắc tội hỗn loạn chi thành ba đại vương giả thật là mở hỗn loạn chi thành thiên hà toàn bộ hỗn loạn chi thành vào thời khắc này trở nên tịch không tiếng động tất cả mọi người đều bị diệp dư sinh lời nói bị dọa cho phát sợ chửi rủa ba vị vương giả ở mọi người nhìn lại diệp dư sinh muốn chết đều đã thành hy vọng xa vời ha ha nhưng ai có thể tưởng đến lấy lương ảnh kỳ nhân hỏa vương lại cười chỉ bất quá hắn tiếng cười lại dị thường lạnh giá mang theo mãnh liệt sắc ý từ từ hỏa vương lại xoay người một tấm bình thường trung niên khuôn mặt mi tâm tiêu đốt một quả hỏa d i ệ m văn nhớ nếu là trừ hỏa d i ệ m văn nhớ đem hỏa vương vẫn ở trong đám người một trăm phần trăm sẽ không bị người nhìn chăm chú thật sự là khuôn mặt này quá phổ thông mà như vậy t r ư ơ n g bình thường khuôn mặt nhưng là hỗn loạn chi thành ba đại vương giả một trong hắc diệp dư sinh lạnh lùng b ẽ hắn lướt mắt tiếp tục nói ngươi các ngươi nói một chút ba cái có phải hay không phế vật ở bên ngoài bị đuổi rết lên trời không đường xuống đất không cửa lại chạy hỗn loạn chi thành tới xưng vương xưng bá tiểu ra thật xem thường các ngươi tam vương đối mặt diệp dư sinh chửi rủa bọn họ nhất thời lại không biết làm như thế nào đáp ai làm cho nhân ra nói là sự thật đây nếu như không phải là ở bên ngoài không sống được nữa ai nguyện ý ở nho nhỏ này nhất góc chi địa xương vương đây thế giới bên ngoài mới thật sự là mênh mông vô mô biên có thể sự thật thuộc về sự thật cho dù tất cả mọi người đều lòng biết rõ cũng không cho nói nói chính là đắc tội tam vương muốn chết cũng không thể tây điển cung ở bên cạnh hù dọa cũng sắp đi tiểu thân thể không ngừng run rẩy cố gắng nghĩ tưởng rối đầu vào trong ngực nếu có thể lời nói hắn thật hy vọng mình có thể là một con đà điều hắn đứng ở diệp dư sinh bên cạnh mặc dù tam vương ánh mắt cũng không c ó xem qua hắn nhưng dư quang hắn cũng thụ à không đây chính là tam vương a chân chân chính chính chân hồn cảnh cường giả một thân tu vi sâu không lường được hô thiện á c phật đà hít sâu một cái để cho dần dần trở nên khuôn mặt dữ tợn lần nữa khôi phục hiền hòa nhìn diệp dư sinh hỏi ngươi có biết hay không ngươi nói ra lời nói này hậu quả là cái gì hậu quả diệp dư sinh khinh thường đ i ễ u ngôi một cái nói liền nói các ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta ồ thiện á c phật đà sắc mặt khó coi dị thường ngươi cho rằng là đắc tội vương ngươi còn có thể bình yên cách đi không được Cũng không trọng yếu. chúng ũ n g k ô n trọng g yếu. c h ta diệp thiếu bản tọa k h o á t khoác tay ánh mắt ở ba trên mặt người theo thứ tự quét qua lời nói đâu rồi tiểu gia liền nói nhiều như vậy nghĩ như thế nào là các ngươi chuyện các ngươi cũng không phải là con của ta tiểu gia lười quản các ngươi vừa dứt lời diệp thiếu bản tọa trực tiếp xoay người lôi tây điền cung đi tây điền cung cũng ốc lang lăng đi theo diệp dư sinh hướng sinh tồn cửa đi tới trong lúc nhất thời lại không ai mở miệng n g ă n cản ngay cả tam vương đều có chút sừng sờ bất quá sừng sờ cũng chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh v n g hòa diễm phóng lên cao bắt đầu bay lên hóa thành một cái thông tin ê h ỏ a trụ liên tiếp thương cung giống vậy một tòa thật to kim hắc ma liên chìm chìm nổi nổi trôi lơ lửng ở trên trời mà đã sớm xuất hiện ở dưới tầng mây ngao thú càng l à nhưng hạ xuống cháy mau diệp dư sinh sắc mặt lúc ấy thì trở nên lôi đã sửng sờ tây đ i ể n c u n g chạy như điên m u ố n đi thanh âm lạnh như băng bên trong tràn đầy mãnh liệt s ắ c ý ở hai người khoảng cách sinh tồn cửa chưa đủ mười m thời điểm to lớn ngao thú cùng bạo hắc kim ma liền xoay tròn mà sôi sùng sục cột lửa đồng thời xuất hiện ở hai người trước mặt bất quá diệp dư sinh tốc độ lại không giảm chút nào tay trái ở túi càn khôn thượng vạch qua huyết quang trong nháy mắt bắn ra chương 428, chạy đến á c lâm huyết quang đột nhiên bắn ra tựa như câu thông đến từ k i ự u ư u địa phủ minh hà huyết sắc minh hà nước phóng lên cao tả dị t r ù n g tiên vây anh một búng máu sắc quan tài bị diệp dư sinh toàn lực ném đúng ra đập về phía hắc kim ma liền đập về phía thông thiên hòa trụ đập về phía cồn g bảo nga thú huyết hải minh quan tài lần này diệp dư sinh thật bị buộc đến cực hạn đối mặt với tam vương công kích hắn không có bất kỳ biện pháp nào không có bất kỳ một loại phương pháp có thể phá vỡ lúc này nguy cơ dưới tình huống này hắn chỉ có quyết đánh đến cùng mong đợi huyết hải minh quan tài có thể mang đến cho mình kinh hỷ ùng ùng huyết hải minh quan tài mang theo minh hà huyết trào đập đi khi nó chạm được tam vương lúc công kích huyết hải minh quan tài thượng lại đột nhiên b ộ c phát ra một cổ cường đại hấp lực c ổ lực hút này không biết đến từ đâu cơ hội là trong nháy mắt tam vương công kích liền bị huyết hải minh quan tài hấp thu hết không sai chính là hấp thu hết tam vương đồng thời xuất thủ đánh ra cường đại công kích cứ như vậy bị huyết hải minh quan tài dễ như chở bàn tay hóa giải giống như nghiền chết một con kiến như thế đơn giản tam vương sửng sốt u toàn bộ hỗn loạn chi thành vũ giả cũng sửng sốt u ba huyết hải minh quan tài rơi vào diệp dư sinh trong tay trực tiếp bị hắn thu vào túi c ắ n khôn rồi sau đó lôi tây đ i ể n cung vọt thẳng vào sinh tồn cửa khi hắn thân ảnh biến mất ở sinh tồn cửa lúc tam vương mới phản ứng qua khi bọn hắn khi phản ứng lại sau khi trong mắt thần sắc nhưng là giống nhau như lúc khiếp sợ hưng phấn cùng mánh liệt tham lam mặc dù huyết hải minh quan tài xuất hiện chỉ là nhìn thoang qua nhưng hơi thở kia lại in dấu thật sâu khắc ở ba người trong đầu ba người trong đầu đồng thời hiện lên bốn chữ lớn hoàng tuyển trí bảo k i a vô biên huyết hải chính là hoàng tuyển trí bảo độc nhất tượng trưng đuổi theo giờ k h ắ c này ba người cơ hồ không có chút gì do dự đuổi theo diệp dư sinh bóng người liền vọt vào sinh tồn cửa diệp dư sinh rời đi tam vương cũng rời đi còn lại hôn loạn chi thành vũ giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mỗi người trong mắt đều bị tham lam thật sự tràn đầy ngay cả bách trùng minh cùng nửa mặt người cũng là đồng dạng vẻ mặt chỉ cần có thể lấy được món đó bảo vật cùng diệp dư sinh công pháp hỗ lì đầy thời gian hỗn loạn chi thành xuất hiện thứ tư tôn vương cũng không phải là không thể được vâng xa xa một đạo khí tức cường đại cấp tốc vào tới trực tiếp chui vào sinh tồn cửa nắp lá o quỷ nửa mặt người và bách trùng minh liếc mắt liền nhận ra cổ khí tức kia vâng lại một đạo khí tức cường đại vọt vào sinh tồn cửa là ma rắn coi như ngao vương tọa loại kém nhất người ma xạ ở nơi này hỗn loạn chi thành giống vậy uy danh hiền hách lúc này bách trùng minh cùng nửa mặt người cũng không cách nào bình trực tiếp đứng dậy truy vào đi vâng và giờ khác này Toàn bởi ộ hỗn loạn c vì diệp dư sinh xuất hiện bởi vì hắn công pháp càng bởi vì huyết hải minh quá tài toàn bộ h ỗ n loạn chi thành vũ giả cũng bông xuống ngăn cách tập thể vọt vào át lông làm diệp dư sinh mang theo tây điền cung tiến vào sinh tồn cửa thời điểm trong mắt xuất hiện là một đám sương mù sáng tỏ rậm rạp rừng rậm không biết là nguyên nhân gì diệp dư sinh mới vừa tiến vào mảnh n à y á c lâm cũng cảm giác được mãnh liệt cảm giác đè nén bất quá lúc này căn không phải là nghiên cứu kiềm chế không kiềm chế thời điểm chạy thoát thân mới là trọng yếu nhất đi hắn kéo còn chưa kịp phản ứng tây đ i ể n cung trực tiếp chui vào trong rừng rậm chỉ cần chui vào cái này tầm nhìn chưa đủ trăm mét á c lâm liền có cơ hội chạy thoát diệp dư sinh biết nhất định sẽ có người truy vào đến nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến toàn bộ hỗn loạn chi thành có một nửa vũ giả cũng truy vào mà ở trốn chết trong quá trình huyết hải minh quan tài đã lại đến nguyên lai vị trí lại một lần nữa đem cái đó từ hát phong thành trong tay thành chủ được đến thủ cốt chấn áp tại quan tài bên dưới giống lần này diệp dư sinh nghe được một tiếng tràn đầy vô tận đoán hận giống giận từ bên dưới quan tài vang lên có thể bắt hắn cho xuống hụ dọa giật mình tim không từ đâu tới nhảy lên gia tốc có cái gì vô cùng không chuyện tốt muốn phát sinh như thế thủ cốt lai lịch rất thần bí lại nắm giữ đem chân khí chuyển hóa tà dị năng lực càng có thể cùng rơi phượng sườn núi có liên quan bất quá cũng còn khá huyết hải minh quan tài cùng thủ cốt trời sinh đối lập không chút lưu tình lại một lần nữa đem c h â n áp ai lỗ mãng trong lòng âm thầm thở dài âm thầm quyết định sau này không phải là sống chết trước mắt tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng huyết hải minh quan tài vạn nhất khối kia thủ cốt xảy ra vấn đề gì liền tao bây giờ còn có huyết hải minh quan tài c h â n áp náo không ra cái gì yêu nga tử ai có thể cũng không thể bảo đảm sau này sẽ không xuất hiện vấn đề lại quan sát chốc lát chắc chắn thủ cốt quả thật bị huyết hải minh quan tài lần nữa c h â n áp sau hắn mới đưa tâm đổi vào bục chồng mang theo tây điển cùng chui vào ác lâm bên trong nga ô giống gợi ý của hệ thống thanh âm trong đầu vang lên kiểm tra đến t r u n g quanh có linh thảo bạc cây huyền giai định cấp linh thảo quả súng huyền giai định cấp linh thảo bích ngọc chi ở hệ thống quét xem xuống tia sáng loáng linh thảo bạc khí cơ hồ tràn đầy con mắt để cho diệp dư sinh trong mắt trong nháy mắt hiện lên nồng nặc tham lam huyền giai đ ỉ n h cấp linh chu à ở mạc bắc cơ thượng rất khó thấy ngay cả h ắ c ma lính cũng chỉ có khu vực trung tâm mới có thể xuất hiện lần trước hắn tiến vào h ắ c ma lính là bởi vì yêu ma xuất hiện đem h ắ c ma lính quét sạch toàn bộ linh chu không phải là bị hủy diệt chính là bị hấp thu xuống tinh hoa mà lần này vào tới bảo sơn nào có ở không tay mà đạo lý hệ thống kiểm tra đến cũng không chỉ linh mẫn bụi tây còn có chung quanh nhận n ú t cường đại yêu thú keng trần vũ cảnh trúc cơ c ử u trọng yêu thú xích luyện mãng x à keng trần vũ cảnh trúc cơ c ử u trọng đình phong yêu thú ngũ tốc hồng yêu keng chân hồn cảnh nhất trọng yêu thú tam thi huyết đường lang keng ngoa tàu, chương y huyết mò. tam Khi hắn chân hồn cảnh tam thi đ bốn mấy chữ này ở Diệp trăm n vang lên g đầu đ thời hai mươi chín làng yên nuốt phong ấn đây là diệp dư sinh lần đầu tiên thấy linh chu không có hái không phải là hắn không muốn hái mà là hắn quả thực không d á m a chân hồn cảnh tam thi huyết đường lang đó chính là sát thần a a hai người vừa mới xoay người chạy trốn sau lưng liền chuyển tới một tiếng têu thê lương thảm thiết têu thảm thiết đến từ nhân loại chính là đến từ tam thi huyết đường lang chỗ phương hướng không cần phải nói nhất định là có nhân loại vũ giả chết ở tam thi huyết đường lang trong tay c h ạ y mau diệp dư sinh tê cả ra đầu ở sương mù sáng tỏ ác lâm bên trong điên cuồng chạy trốn mệnh cũng sắc h ô n g còn nào có lòng rỗi giành đi quản linh chu tây điển cung nghe được nhân loại kêu thảm thiết sau cũng trốn càng thêm sức không kịp nói ra nghi ngờ trong lòng liền đi theo diệp dư sinh l i ề u mạng chạy như điên bên này ở hệ thống quét xem xuống diệp dư sinh ở ác lâm bên trong như cá gập nước n g h e trong đầu không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm hắn tận lực tránh toàn bộ q u á i vật chọn tất cả đều là đường an toàn ước chừng sau nửa giờ diệp dư sinh mới dừng bước lại an toàn sao tây điển cung thở hồng hộp đưa tay trụ ở trên đầu gối đoạn đường này kinh hồn bạt vía để cho hắn nhanh mệt lạ đang nhìn hướng đối diện người thiếu niên kia ánh mắt bên trong cũng tràn đầy một tia kính sợ ở ngắn ngủi trong nửa canh giờ thiếu niên này không ngừng mang theo hắn chuyển hướng mỗi một lần chuyển hướng trước cái hướng kia cũng không lâu lắm sẽ chuyển tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết hoặc là tản mát ra khiến người ta run sợ khí tức vừa nghĩ tới nếu như không có diệp dư sinh dẫn đường chính mình cứ như vậy lô mãng xông lên cùng tản ra lòng rung động khí tức mặt chủ nhân đối diện kết quả là cái gì đã không cần suy nghĩ nhiều v ẹ o diệp dư sinh đã nhảy lên một cây vai h u thịt bắp cổ thụ ác lâm trung cổ cây cao vô cùng đạt đến ở sương mù bao phủ bên dưới chỉ có thể nhìn được thấp lùn nơi nhánh cây cùng thân cây tẳng cây tất cả đều n u ố t ở trong sương ngủ. ước chừng chừng năm mươi thước độ cao sương ngủ, giống như một tầng ngoạ ngoại phong ấn trôi lơ lửng ở đỉnh đầu cẩn thận diệp dư sinh vừa mới lên cây phía dưới liền chuyển tới tây đ i ể n cung kêu lên ngàn vạn lần không nên đụng chạm đỉnh đầu sương ngủ. ừ diệp dư sinh gật đầu một cái đi tới mây tầng sương ngủ bao phủ p h í a dưới cùng đứng ở nhất căn to c ả n h cây to thượng nhìn đỉnh đầu sương mù cứ như vậy nhìn lời nói căn không nhìn ra bất cứ vấn đề gì sương mù rất đ ộ n tầm mắt không cách nào xuyên qua giống như bạch vân như thế nổi lơ lửng nhìn nửa ngày không có phát hiện bất cứ vấn đề gì trầm ngâm hồi lâu hắn vẫn là không nhịn được đưa tay ra hướng sương mù đụng chạm quá khứ không muốn phía dưới vang lên lần nữa tây đ i ể n cung kêu lên nhưng diệp dư sinh cũng đã quyết định chú ý muốn nhìn một chút loại này tựa như tầng mây sương mù đến cùng có gì nguy hiểm căn không có thu tay lại ý tứ bàn tay xuyên qua sương mù căn không có bất kỳ đụng chạm cảm giác cứ như vậy tiến sâu đi không có vấn đề gì h ử hắn lời còn chưa dứt sắc mặt đột nhiên đại biến rồi sau đó nhưng đưa bàn tay từ trong sương mù rút ra lúc này bàn tay hắn thượng chẳng biết lúc nào xuất hiện từng cái khoa đầu văn như vậy đường vân nhàn nhạt đường vân xuôi ngược ở trên bàn tay để cho hắn trong nháy mắt mất đi tay phải cảm giác vèo hắn từ trên thân cây nhảy xuống mặt đầy ngưng trọng nhìn mất đi cảm giác bàn tay những văn lộ kia giống như phong ấn như vậy là cấn tại bàn tay hắn thượng đem bàn tay hắn phong ấn ngươi thế nào như vậy lỗ mãng tây điển cung đi tới mặt đầy hoán trách giống vậy mang theo một vẻ lo âu diệp dư sinh không có đáp hắn lời nói lại thử đi vận dụng tay phải càng thử điều động chân khí tiến vào bàn tay thật la phát cáu đặt đến bàn tay lúc lại đột nhiên dừng lại không có đường đi tới nói cách khác tại chân khí trong mắt chỗ cổ tay cũng đã là cối phía trước không có đường ngay cả trên cổ tay thảo chi dấu ấn cũng không có động cũng không cách nào phá trên bàn tay phong ấn hoàn hoàn t â y điền cung sừng sờ mở miệng lần nữa h o á n trách tay ngươi trưởng đã bị phong ấn vĩnh viễn đều sẽ không còn có cảm giác dù là ngươi bây giờ đưa bàn tay b ă m xuống đi cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì như vậy phải không diệp dư sinh nghĩ tưởng chốc lát phanh một tiếng khí huyết lang yên từ trong cơ thể lan tràn ra chừng mười lăm mét khí huyết lang yên vọt lên đem cả người bao phủ ở bên trong mà ở khí huyết lang yên xuất hiện trước mắt lang yên tựa như cùng người được ngon miệng thức ăn sòi đói t r ê n c h ú t hướng diệp dư sinh tay phải tràn ngập đi đem bàn tay cả cái bọc lên diệp dư sinh thậm chí có thể cảm giác khí huyết lang yên hưng ơ phấn dính phụ tới tay trưởng phong ấn thượng lôi xé quỷ dị đường vân đem bữa ăn ăn ngắn ngủi mấy phút bàn tay cảm giác liền khôi phục ba quả đấm nắm chặt đem khí huyết lang yên rung động toàn bộ phong ấn đường vân đều đã bị huyết khí lang yên cho nuốt trọn đây là tây điển cung con người thiếu chút nữa không lòi ra làm sao có thể tại sao có thể như vậy hắn lại một lần nữa sừng sờ trước mắt một màn đã hoàn toàn đánh vỡ hắn kiến thức hắn ở hỗn loạn chi thành đợi nhiều năm như vậy gặp quá nhiều bị sương mù phong ấn hành hạ bị đứt rời tay c ụ n tay vũ giả bất luận kẻ nào cũng cầm sương mù phong ấn không có một điểm biện pháp nào mà bây giờ hắn chính mắt thấy được căn không thể tin được một màn sương mù này phong ấn lại bị người cho phá giải hơn nữa hắn nếu như không có nhìn lầm lời nói lại là khí huyết lang yên đem sương mù phong ấn tiêu trừ làm vũ giả đột phá tu vi trấn vũ cảnh thời điểm vô luận là cốt cách lôi âm hay là tức huyết lang khói cũng sẽ bị chủ động vứt bỏ đ ư ờ n g đ ư ờ n g chân vũ cảnh cương giả ai còn biết dùng thối thể cảnh chiêu thức đối địch mà diệp dư sinh lại vẫn sử dụng thối thể cảnh khí huyết lang yên cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay liền đem sương mù phong ấn cho tiêu trừ cô lỗ hắn nuốt nước miếng trong mắt tràn đầy khó tin hắc diệp dư sinh khẽ mỉm cười lại cũng không mở miệng giải thích cái gì hắn giờ phút này toàn bộ tâm thần đều đã dung nhập vào còn chưa thu hồi khí huyết lang yên bên trong lúc này khí huyết lang yên đang hấp thu sương mù phong ấn sau rõ ràng so với trước kia càng n g n g tụ thật muốn biến ảo thành hình người từ lang yên bên trong độc lập ra loại cảm giác này rất chân thực hắn thậm chí cảm giác khí huyết tâm tình đó là một loại lệ thuộc vào thuần chân vui vẻ không sai ta chờ ngươi độc lập đi ra ngày đó diệp dư sinh ở đ ấ y lòng âm thầm mở miệng từ lần trước bị hỏa ma tông hám hại sau hắn liền đặc biệt chú ý khí huyết lang yên biến hóa cũng không biết có phải hay không bởi vì dọn k i a huyết nguyên nhân tóm lại bây giờ khí huyết lang yên liền rất khó lường biến hóa đối với khí huyết lang yên biến hóa hắn cũng nhạc kiến kỳ thành hiện tại hắn cũng hoàn toàn yên lòng sương mù này phong l n hẳn là một chủng loại tựa như nguyền rủa như vậy tồn tại mà khí huyết lang yên trời sinh liền có thể thôn phệ chương ó t ể t u bốn trăm ba mươi đột phá lang yên bay lên lần này diệp dư sinh lại đem khí huyết lang yên thăm dò vào đỉnh đầu x ư ơ n g mù trong phong ấn chỉ thấy x ư ơ n g mù phong ấn ở khí huyết lang yên ăn mòn lại bị kéo ra rậm rạp chẳng trịt quỷ dị đường vân rồi sau đó bị cắn bớt diệp dư sinh có thể cảm giác được rõ ràng khí huyết lang yên h ư n ấ n chuyện này Tây Điển người lòi cung con người cũng c sắp lòi ra, hắn ỉ đang ở thôn phệ phong ấn khí huyết lang diệp dư sinh khẽ mỉm cười lại cũng không qua giải thích thêm hắn khí huyết lang yên cùng người khác bất đồng lúc ban đầu chính là trong tin đồn mới có thể xuất hiện trăm mét độ cao mặc dù bây giờ nhìn lại cũng liền chừng mười lăm mét độ cao nhưng bọn hắn cũng không biết khí huyết lang yên căn cơ ở đó bày đ â u rồi trăm mét t a trong tin đồn mới có thể xuất hiện độ cao hai người cũng không có ở một chỗ dừng lại quá nhiều ở gợi ý của hệ thống xuống diệp dư sinh mang theo tây điển cung ở trong rừng nhanh chóng xuyên qua thân thể của hắn ngay tại cổ thụ trên thân cây không ngừng c h ấ p động khí huyết lang yên từ đầu đến cuối cũng không hề rời đi trải rộng toàn bộ ác lâm x ư ơ n g mù phong ấn một mực ở cắn nuốt x ư ơ n g mù trên đại trận quỷ dị đường vân、Sích. một gốc huyền giai đứng đầu linh chu bị hắn từ trên vùng đất hút vào trong tay đây là một gốc đoán thể linh chu đối với thiết phủ đồ tiến hóa có rất lớn t à i hữu nói một chút đến thiết phủ đồ diệp dư sinh mới nhớ bây giờ thiết phủ đồ bởi vì hấp thu kim thân quả nguyên nhân tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới đi qua t h ư ớ c hỗn loạn chi thành liên tiếp đại chiến dưới mắt hắn tu vi đã đạt tới chân vũ cảnh trúc cơ bắt trọng định phong tình cảnh chân khí trong cơ thể đã mãn giật chỉ kém một chân bước vào cửa là được bước vào cựu trọng nghĩ tới đây hắn liền không do dự nữa bắt đầu tìm đột phá cơ hội c hắn g đi ngược lại có lòng muốn nhắc nhở đối phương một câu có thể nhìn diệp dư sinh tư thế đoán chừng là không nghe lọt hắn khuyên can bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn đi theo đối phương nơi này là át lâm nếu như không có diệp dư sinh xu cắt tị hung năng lực không có đối với p h ư ơ n g cường đại như vậy chiến lược hắn một thân một mình ở chỗ này nhất định sẽ bị bắt được bị yêu thú bắt được đều là được nếu như bị hỗn loạn chi thành vũ giả hoặc là tam vương một trong bắt được muốn chết cũng là một loại hy vọng xa vời v ẹ o trên thân cây diệp dư sinh thân thể nhanh chóng xuyên qua từ một thân cây nhảy đến ngoài ra trên một thân cây mà trên mặt đất tây điển cung theo sát diệp dư sinh đi trước hắn cũng không diệp dư sinh lớn như vậy chuyện có thể thôn phệ phong ấn vạn nhất bị sương mù phong ấn n h i ễ vải liền xấu thức ăn ở hệ thống dưới sự chỉ dẫn rất nhanh diệp dư sinh liền tìm tới mục tiêu tại hắn ánh mắt nhìn soi mói phía trước đang có lượng danh hôn loạn chi thành vũ giả đàng cùng một yêu rằng co hai người một yêu đã chiến đấu qua một trận chưa phân thắng bại người này một người hai yêu cũng đang tìm tốt nhất thời cơ xuất thủ nga o đột nhiên lan g yêu lại ngửa mặt lên trời trường hào tiếng kêu gà hóa thành khổng lồ tiếng sóng xa xa truyền văn g mở nga o nga o tiếng sói chu đột nhiên ở bốn phương tám hướng vang lên thêm nhị liên thắng vang lên tiếng sói chu đạt tới trên trăm đầu không chỉ cùng lan yêu rằng có lượng danh vũ giả sắc mặt biến hóa d i ệ p dư sinh cùng tây điền cung sắc mặt cũng là đông nhiên hoàn toàn biến đổi bọn họ lại ở vào lang yêu vàng lây chiến trường phía dưới hai tên nhân loại vũ giả không có chút gì do dự xoay người liền muốn chạy mà vào lúc này diệp dư sinh lựa chọn lại cùng bọn họ ngược lại v a n h cổ thụ thân cây trực tiếp nổ tung lui ngược lại trên thân cây thiếu niên giống như mũi tên như vậy xông về chiến trường tây điền cung cũng mộc ép nửa ngày đều không phản ứng qua lang yêu cùng lưỡng danh hôn loạn chi thành nhân loại vũ giả cũng bị đột nhiên xuất hiện dịp dư sinh bị dọa cho phát sợ nhất thời hoàn toàn không có phản ứng qua mà lúc này đây diệp dư sinh đã vọt vào chiến trường hắn mục tiêu cũng không phải là lang yêu mà là hai tên nhân loại vũ giả hai người này hắn mặc dù không biết nhưng vào lúc này tiến vào ác lâm nhất định là theo đuổi r ế t chính mình như là đã là đ ị c h nhân vậy cũng chớ trách hắn hạ n g a n thủ về phần lang yêu loại này quần cư sinh vật có thể không trêu chọc tận lực cũng không cần dẫn đến được cho một đầu sẽ gặp đưa tới vô cùng vô tận phiền thoái cho nên hắn mục tiêu rất kiên định nhân loại vũ giả vê anh tốc độ của hắn quá nhanh trong nháy mắt biến hóa xuất hiện ở nhân loại vũ giả trước mặt ở nhân loại vũ giả kinh hai anh mắt bên trong nhưng i u hắn không nghĩ tới ở dưới mắt cơ hồ toàn dân đổi g i é t dưới tình huống diệp dư sinh không chỉ không có điên cuồng chạy trốn ngược lại xoay người lại vây quét ha ha diệp dư sinh trong miệng cười lạnh tràn đầy trông chọc dám đến vây quét tiểu ra nói rõ ngươi đã làm tốt bị dết chuẩn bị không phải sao đối phương đã không nói ra lời lại đưa ngón tay chỉ hướng một người khác cũng chính là bạn hắn hắn đang hỏi tại sao chết không phải là bạn hắn hỗn loạn chi thành tụ tập cũng là một đám cùng hung cực các đồ hy sinh chính mình bảo vệ bằng hữu rời đi loại sự tình này căn không tồn tại nếu như bọn họ có ý nghĩ thế này cũng sẽ không rơi vào cái bị khu trục tới hỗn loạn chi thành kết quả yên tâm hắn rất nhanh sẽ biết đến bồi ngươi Phang, phương tiếp thân thể vừa nổ tung. dứt trực lời, đối nhưng tốc độ của hắn ở trong mắt diệp dư sinh quả thực quá chậm trong c h ố p mắt liền bị đ ổ i kịp hỏa linh thương xuất thủ trực tiếp đem tim xuyên thủng hai cái chân vũ cảnh trúc cơ cựu trọng vũ giả ở thời kỳ toàn thị n h diệp dư sinh trước mặt liền trả đua tư cách cũng không có đây chính là nghịch thiên chiến lược diệp dư sinh hắn cường đại không có đích thân trải qua căn không nghĩ tới ông hai người khí huyết trong nháy mắt bị hệ thống cấp đoạn rót vào diệp dư sinh trong cơ thể đi mau diệp dư sinh quyết định vô cùng quả quyết trực tiếp mang theo tây điển cùng chạy thoát thân liền đột phá cũng không để ý tới chạy thoát thân mới là trọng yếu nhất chương bốn trăm ba mươi mốt quỷ dị s ơ n loan nga ô nga ô tiếng sói chu tới từ bốn phương tám hướng quá nhiều liền để cho người tê cả ra đầu cháy mau diệp dư sinh xoay người chạy lần này kết nối với cây cũng không để ý tới ở hệ thống quét xem bên trong tới từ bốn phương tám hướng lang yêu số lượng đạt tới hơn hai trăm đ ầ u kia xanh mơn mận bọt khí nhìn người tê cả ra đầu diệp dư sinh lựa chọn phương hướng là lang yêu ít nhất một cái phương hướng nhưng dù cho như thế làm hai người cùng lang yêu va chạm thời điểm cũng cảm thấy từng trận vô lực xuất hiện ở trước mặt hắn lang yêu đạt tới hơn ba mươi đầu trong đó có hai yêu trường dị thường thần tuấn so với còn lại lang yêu cao hơn không chỉ gấp hai vai hú thịt bắp tư chi trắng như tuyết lông giữ t ậ n lão nhà còn có đỉnh đầu kia cơ hồ nhức mắt bọc khí hai yêu tu là bất ngờ ở vào chân vũ cảnh trúc cơ tầng thứ tột cùng theo s á t t a xem cuộc chiến thời khắc diệp dư sinh không có chút gì do dự tay cầm hỏa linh thương giống như mũi tên bắn r a vọt thẳng vào lang yêu trong đám tây điển cung tu vi quá yếu mặc dù thuộc về chân vũ cảnh trúc cơ bắt trọc nhưng vô luận là ở diệp dư sinh trước mặt hay là tại lang yêu trước mặt căn liền không đáng chú ý xích hỏa linh thương mang theo đâm hỏa d i ễ m ánh sáng trực tiếp đem phía trước lang yêu tạ xuyên sau lưng tây điền c ù n g theo s á t tới nhưng mà kia hai đầu chân vũ cảnh trúc cơ đ ỉ n h phong lang yêu lại ngăn lại diệp dư sinh đường đi nga ô hai đầu cao lớn lang yêu tốc độ cực nhanh giữ t ậ n miệng to hướng thẳng đến diệp dư sinh đầu cắn xé mà hỏa linh thương cắn quét trực tiếp nện ở một yêu trên đầu lang yêu bị đau cao lớn thân thể trực tiếp bị quất bay có thể một cái khác yêu móng nhọn đã đến diệp dư sinh sau、đó. sắc bén móng vuốt sói vạch ra l ấ m liệt k ì n h phong một kích này nếu là đánh trúng diệp dư sinh đầu tuyệt đối sẽ trực tiếp nổ lên không có bất kỳ những khả năng khắc tính mà ở thời khắc mấu chốt diệp dư sinh nhưng túi đầu thân thể trong nháy mắt về phía trước lật đi chân phải phanh một tiếng đá vào lang yêu c ầ m thượng ô lang yêu t r ư ơ n g khai khát máu miệng to trực tiếp khép lại đau lang yêu phát ra ô ô tiếng xích trường thương lần nữa quyển ra một mảng lớn thương hoa đem đánh lén lang yêu bà p h ụ bách điều chiều p ư ợ n g thương trong nháy mắt thi triển ra xích xích, xích. mỗi một đoá thương hoa cũng sẽ ở lang yêu trên người toát ra một đạo tươi mới máu đỏ cơ hồ là trong nháy mắt cao lớn uy lang yêu liền trở nên vết thương trồng chất xích đệ nhất yêu công kích lại đến lang vĩ c a n quét bị diệp dư sinh lắc mình né tránh nhưng lại không có thể tránh thoát lang yêu m ó n g nhọn、công. kim thiết giao kích tiếng nổ vang hỏa linh thương ở thời khắc mấu chốt ngăn trở đánh tới móng b ư ớ t sói một trận kịch liệt tia lửa bắn tán loạn lang yêu thân thể lại một lần nữa bị quất bay、Kết. tại hắn toàn lực đối phó hai yêu thời điểm còn lại lang yêu cũng chen chúc tới một yêu đột phá ngăn trở răng nhọn hung hăng cắn lấy trên cánh tay hắn cẩn thận tây điển cung nhắc nhở hơi trễ có chút không đành lòng nhìn thẳng meo mắt lại hắn biết lang yêu r ă n g rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén miệng vừa hạ xuống đem chọn cánh tay cắn tới cũng không phải là không thể có thể sau một khắc tây điển cung ánh mắt liền đại trường c h ứ n g ngây một nhìn đầu kia yêu ở diệp dư sinh lang yêu ở một trận ô ô trong tiếng quay ngược lại t ừ n g tây một đứt gây răng từ lang yêu trong miệng rơi xuống tây điển cung kiến thức lại một lần nữa ở thực tế trước mặt bị vô tình đ ạ kích chỉ thấy diệp dư sinh trên người lưu ly ánh sáng l o a lên ở trên cánh tay hắn trừ mấy cái dấu răng bên ngoài liền một giọt máu tươi cũng không có chảy ra. thiết phủ đồ đang chiến đấu lúc bắt đầu sau khi cũng đã bị diệp dư sinh vận chuyển là chính là phòng bị còn lại lang yêu đánh lén xích đang lúc này một cái cự đại h ỏ a diễm chỉ mang từ đầu ngón tay phún ra ngoài rồi sau đó lại vừa là một đạo thiệt giang bắt chỉ nhất chỉ đoạn giang hà hai chỉ liệt thương hải hai thức cường tuyệt chỉ mang phún ra ngoài trực tiếp đem toàn bộ lang yêu bà phủ trong lúc nhất thời lửa lớn bắt đầu tiêu h đốt nga o đại trong lửa bị ngọn lửa đốt lang yêu trong miệng chuyển ra kêu thê lương thảm thiết nga ô xa xa chuyển tới còn lại lang yêu ứng điên c u ồ n g hướng lửa lớn thiêu đốt nơi tập kích bất ngờ mà đi mau thật vất vả tìm được một k i a trốn chết cơ hội diệp dư sinh không nói hai lời kéo tây điền cung liền đi rất nhanh liền chui vào trong rừng rậm c u ộ n c u ộ n trong khói dày đặc hơn ba mươi yêu toàn quân bị diệt vèo vèo vèo tiếng xe gió vác rội có nhân loại vũ giả bị chiến đấu sóng âm cùng lang yêu tiếng kêu hấp dẫn mà nhưng bọn họ còn chưa tới đạt đến đám cháy ra đầu liền bắt đầu tê dại bị đồng bạn kêu thê lương thảm thiết hấp dẫn tới lang yêu trợn mắt nhìn xanh mơn m ư n con người để mắt tới chạy tới vũ giả những năm gần đây hôn loạn chi thành vô số dựa vào liệp sát yêu thú mà sống giữa hai người không có một chút điều hòa khả năng gặp mặt liền là cuộc chiến sinh tử nga ô bọn sói này yêu số lượng không nhiều chỉ có hơn mười đầu trong nháy mắt xông lên đem nhân loại vũ giả báo phủ mở nhân loại vũ giả đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết đang xác định không cách nào chạy thoát bên dưới trực tiếp cùng lang yêu chiến đấu chung một chỗ trong lúc nhất thời vây quanh đám cháy bốn phương tám hướng cũng bùng nổ chiến đấu kịch liệt tiên huyết ở đám cháy chung quanh bắt đầu làm tràn mà lúc này đây diệp dư sinh cũng không tốt hơn sau lưng đã có lang yêu thuận khí vị đuổi theo còn có cùng hắn gặp nhau vũ giả bởi vì chạy thoát thân quan hệ hắn một cái không t r a không có chú ý tới gợi ý của hệ thống liền bị loài người vũ giả cho để mắt tới trong lúc nhất thời diệp dư sinh lần nữa mở ra trốn chết hiểu ba đợt đội ngũ một chức một s a u điền cùng truy kích đến diệp dư sinh người chạy không bách t r ù n g minh thanh âm ở phía sau vang lên cái này tu luyện nham tương công pháp người đàn ông trung niên toàn bộ biến ảo thành một người nham tương cự nhân ở phía sau điền cùng truy kích nga ô lang yêu trường hảo t ả n g a trùng t i ê n lựa giận ba đợt đội ngũ hai đội theo một trốn rất nhanh liền tới đến một nơi sơn loan nơi trước mắt sơn loan qua ngốc ốc không có những địa phương khác vẻ xanh biếc toàn bộ sơn loan phảng phất tựa như cùng hoang tàn vắng vẻ hoang dã tỉnh cảnh lộ ra cực kỳ đổ nát rõ ràng là một mảnh vẻ xanh biếc cá nhiên g n xâm lâm lại xuất hiện như vậy một nơi kỳ quái phương không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa có thể dưới mắt phía sau có truy binh hai người chỉ là hơi chút trần trờ liền trực tiếp chui vào đây là địa phương nào lâm vào trước khi đi diệp dư sinh hướng bên người tây điền cung hỏi một câu không biết tây điển cung đắp làm cho người im lặng liền cái này ở hỗn loạn chi thành lăn lộn không biết bao nhiêu năm nửa thổ dân cũng không biết chỗ này mặc dù không có lấy được nghĩ tưởng m u ố n câu trả lời nhưng hắn vẫn một đầu kim tới theo sát phía sau bách trùng minh mang theo mười mấy tên thủ hạ đi theo liền trôi vào cơ hồ không trần trờ chút nào có thể đám kia yêu lan g nhưng ở sơn loan bên bờ đột nhiên d ừ n g bước từng tiếng không cam lòng tiếng gào vang tận mây xanh cuối cùng đám này yêu lan g dĩ nhiên cũng làm như vậy thối lui không có tiến vào sơn loan bên trong chương bốn trăm ba mươi hai độc vương nghĩ hạ h yêu lan thối lui vô luận là diệp dư sinh hai người hay lại là bách trùng minh dẫn đội ngũ cũng không nhìn thấy diệp dư sinh chính là chạy thoát thân mà bách trùng minh mục tiêu là vô cùng rõ ràng mục tiêu gần ngay trước mắt còn lại bất cứ chuyện gì đều không cách nào hấp dẫn hắn sự chú ý phanh làm diệp dư sinh mang theo tây đ i ể n cung nhảy đến cái thứ bảy sơn loan thời điểm dưới chân đột nhiên mềm nún ngươi thế nào tây đ i ể n cung liền vội vàng đỡ hắn mặt đầy lo âu thân là vũ giả không bị thương vừa không có kiệt lực dưới tình huống làm sao có thể sẽ chân n h n ra đây không đúng diệp dư sinh tau mày đến sau đó ngồi sổn người xuống lấy tay s ờ sơn loan lên núi thạch t a o mày có phát hiện gì không tây điển cung nhìn hỏi hắn ngươi không cảm thấy này sơn thạch có chút mềm mại sao diệp dư sinh chân mày t h â m mặt nhăn mới vừa rồi hắn căn không phải là chân l ô n luôn ra mà là không nở tới ứng vô cùng cứng răn núi đá lại giống như đất xét như vậy mới vừa rồi một tức này lưu lại hai cái dấu c h â n thật sâu ồ nghe hắn vừa nói như thế tây điển cung cũng phát hiện vấn đề dưới chân hắn cũng giống như vậy lưu lại hai cái dấu chân mà ở càng xa xăm hai người chạy tới phương hướng còn có một xếp hàng nhàn nhạt, nhạt dấu chân chỉ bất quá không có đỉnh núi giấu chân sâu như vậy mà thôi ở diệp dư sinh trầm tư thời điểm hắn đã thả ra chân khí từ từ hòa tan vào núi đá bên trong chuẩn bị điều tra một chút núi đá tại sao lại như vậy mềm mại nhưng là làm chân khí của hắn xâm nhập núi đá nội bộ lúc sắc mặt lại trở nên trắng bệnh trong n g á y mắt tây điền cung một mực ở nhìn sắc mặt hắn ở sắc mặt hắn trắng bệnh công phu tây điền cung nói thầm một tiếng đi Di mau diệp dư sinh mặt giải thích cũng không kịp trên mặt hắn đã chạy xuống mồ hôi lạnh trực tiếp duệ khởi tây điền cung về phía trước toàn lực chạy băng băng lần này diệp dư sinh cơ hồ đem bú sắc ữ a ra, hóa xa xa tập kích bất ngờ. Chờ một chút ta của mẹ một một khí kích không kịp thân thể hồ thành ánh ảnh, hướng Chờ chút chút theo h lực lấy cơ cấp tốc độ của hắn. Tây Điển Cung có tốc đều Điển độ bất Tây tập sáng ngờ. vệ n Điển Tây u n sinh g Diệp Dư sắc mặt trắng bệnh trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi biểu tình cho dù là đối mặt hỗn loạn chi thành tam vương lúc hắn cũng không có sợ hãi qua mà mới vừa rồi hắn dùng chân khí dò được một màn để cho hắn dày đặc sợ h ã i chứng cũ phạm nếu như ngươi tin tưởng ta liền lấy ra bú sữa mẹ khí lực chạy có nhiều khối chạy mau hơn xin lỗi ta còn có rất chuyện trọng yếu không có làm nếu quả thật phát sinh cái gì sao chỉ sợ ta cũng không đoái hoài tới ngươi diệp dư sinh ngưng chóng nói tây điền cung hai người quan hệ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp gỡ nhưng mà một lần đơn giản giao dịch mà thôi song phương ngươi tình ta nguyện không có người nào cưỡng bách ai nói một chút cho nên tây điền cung sau đó tao nộ có thể nói cùng diệp dư sinh không hề có một chút quan hệ muốn trách cũng chỉ có thể trách tây điền cung tham lam có thể cho dù là như vậy diệp dư sinh cũng nguyện ý liều mạng mang theo tây điền cung thoát đi hỗn loạn chi thành có lẽ diệp dư sinh có để cho tây điền cung dẫn đường ý tưởng khả đồng dạng hắn cũng cứu tây điền c u n g một mạng liền trước như vậy tuyệt cảnh hắn cũng không có nói qua muốn vứt bỏ tây điền cung mà bây giờ ở tây điền cung còn không biết phát sinh x u ấ t lúc nào diệp dư sinh lại trước đem các loại lại nói ra tây điền cung sắc mặt biến hóa hắn cũng không có trách cứ diệp dư sinh ngược lại muốn cảm kích đối phương nhắc nhở ta minh bạch một khi là không thể làm ngươi liền chính mình đi thôi đoạn đường này đến cảm ơn ngươi tây điền cung nói tình huống cũng không có bi quan như vậy diệp dư sinh suy nghĩ một chút nói liền xem chúng ta ở những thư đó trước khi ra ngoài có thể hay không chạy ra khỏi mảnh này sơn loan xa xa đã vẻ xanh biết trong tầm mắt hai người cho dù là nói chuyện cũng không có chút nào dừng lại toàn lực lên núi loan đối diện phong tới ngươi đến cùng ở núi đá trong phát hiện chít chít chi tây điển cung nghi vẫn còn chưa nói ra miệng thường trận làm người tê cả ra đầu thanh âm đột nhiên từ sơn loan phía dưới chuyền d â m dạp chẳng chị thanh âm như cùng ở tại gặm cắn xương tủy như vậy v ă n g lên thoáng cái sẽ để cho tây điển cung sắc mặt biến hóa hắn đột nhiên nghĩ đến mảnh này sơn loan là địa phương nào giống vậy nghe được thanh âm còn có bách trùng minh nghe được chít chít tiếng vang lên trong nháy mắt bách trùng minh sắc mặt đột nhi mạch hoảng sợ lên tiếng là đ ộ c vương nghĩ địa bàn nơi này là đ ộ c vương nghĩ hà hổ tây điển cung sắc mặt trắng bệnh rồi sau đó trực tiếp bắt đầu tiêu đốt trong cơ thể tinh huyết trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên không chỉ gấp đôi miễn c ư ơ n g có thể đuổi theo diệp dư sinh bước chân diệp dư sinh căn bản không hề đầu chứ hắn đã tại hệ thống nhắc nhở xuống biết núi đá nội bộ kết quả là vật gì đ ộ c vương nghĩ một loại hiếm thấy độc mã nghĩ tin đồn nắm giữ v i ê n cổ huyết mạch loại vật này ở ưu châu đại địa đã tuyệt tích ai có thể nghĩ tới nơi này lại sẽ có lớn như vậy một tổ độc vương nghĩ độc vương chỉ là mã nghĩ còn không đến mức để cho người tuyệt vọng như vậy Để cho n g ư một n cái, cái, cái độc vương nghĩ từ sơn loan bên trong leo ra độc vương n g h ị mới vừa ra tới liền vỗ cánh bay lên cái máng đặc biệt sao còn có thể bay diệp dư sinh sắc mặt xanh con thứ nhất độc vương nghĩ xuất hiện chỉ là một đơn giản báo trước mà thôi từ từ cả ngọn núi loan địa giới đều bắt đầu sụp đổ từ ngọn tiểu sơn sụp đổ thành sơn cốc sơn cốc sụp đổ đến cấp độ càng sâu rồi sau đó toàn bộ bàng đại sơn loan đột nhiên trở nên nước sơn đen như mực d ầ m d ạ p chẳng c h ị t quả đấm lớn nhỏ độc vương nghĩ đem giấy tráng phim sơn loan cũng bao trùm sau một khắc chích chích chi tiếng vô cánh liên tiếp vang lên độc vương nghĩ ở một cái tiếp tục một cái bay lên hướng dám can đảm xông vào chính mình hang ổ địch nhân tiến lên cung tây điền cung đồng thời phát hiện độc vương nghĩ bách trùng mình không có chút gì do dự thậm chí không có nhắc nhở bên người đồng bạn xoay người liền hướng lúc tới phương hướng chạy như đ i ê n hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết tốc độ nhanh kinh người trực tiếp đem đồng bạn vứt bỏ đồng bạn mới là nguy cơ sinh tử trước hấp dẫn độc vương nghĩ tốt nhất cái b ị a ông độc vương nghĩ toàn bộ bay lên không có phô thiên cái địa khuynh ư ớ n g trong nháy mắt đem bách trùng minh đồng bạn bao phủ a i ê u thê lương thảm thiết âm thanh chỉ gọi trong tích tắc liền biến mất không thấy gì nữa ở phô thiên cái địa độc vương nghĩ dưới sự công kích mấy người kia liền một giây đồng hồ đều không có thể kiên trì liền một chiêu công pháp cũng không đánh ra liền bị nuốt lấy liền b ạ chương cốt đều k có thể anh, còn lại. Và bốn trăm n n h ba mươi ba tiểu cách ở số lượng đạt tới hơn trăm triệu độc vương nghị trong đại quân mấy trăm ngàn tử vong thức sự quá không đáng nhắc tới vừa mới bị nham tương thanh trừ sạch sẽ vùng cơ hồ là trong chớp mắt liền lần nữa bị độc vương nghĩ bao trùm trong lúc nhất thời Cả thân thể vào phủ. À, bách ở bách trùng minh dưới điên cuồng nhang tương đem độc vương nghĩ hòa tan từng góc một có thể độc vương nghị thật sự là quá nhiều người trước ngã xuống người sau tiến lên không sợ chết điên cuồng liều chết xung phong đem bách trùng minh cả cái bọc ở bên trong bên kia diệp dư sinh cùng tây điển cung tình huống so với bách trùng minh còn phải không bằng làm đ ộ c vương nghĩ cửa hàng không chung thời điểm diệp dư sinh trực tiếp bùng nổ toàn bộ tiềm lực thiệt giang bắt chỉ toàn lực bùng nổ mới miễn cưỡng dọn dẹp ra một con đường có thể cái lối đi này chỉ duy trì không tới nửa giây liền một lần nữa bị đ ộ c vương nghĩ bao trùm tây điển cung lần đầu tiên buộc phát ra toàn bộ tu vi chung quanh thân thể hắn lượn lờ một đ o à n hơi nước ý đ ồ dùng thủy tới đem đ ộ c vương nghĩ chết chìm hắn dự định quả thật thành công rậm ràng t r ị đọc vương nghĩ từ không chung rơi xuống có thể còn lại đọc vương nghĩ lại liệu mạng cậy thế ở hơi nước、thượng. bắt đầu đem hoa ơ i nước thôn lập lạp trong cơ thể thảo mộc tinh hoa chậm rãi chạy xuôi hắn mỗi tiêu hao một chút chân khí thảo mộc tinh hoa liền vì hắn bổ sung một ít bộ phận chân khí nếu như một mực lời như vậy trong cơ thể thảo mộc tinh hoa đủ để chống đỡ hắn chạy ra khỏi sơn loan địa giới nhưng là h ắ n biết độc vương nghĩ còn không có chân chính bùng nổ một khi độc vương nghị phun nọc độc chế tạo ra huyết cảnh hai nhân tình huống đem càng nguy cơ độc vương nghĩ quả thực quá nhiều đem hai người tốc độ nặng nề chỉ hoán đi xuống liền phía trước vẻ xanh biết cũng không thấy được bị phô thiên cái địa độc vương nghị che kín không nên nương tay toàn lực sông ra ngoài hướng tây đ i ể n cung hét lớn một tiếng sau khí huyết lang yên phanh một tiếng phóng lên cao chém chết càng nhiều độc vương nghĩ tây điền cung thật chặt với sau l ư n g diệp dư sinh không nói lời nào chỉ lo cắm đầu sông về phía trước nếu như không có diệp dư sinh thay hắn chặn cơ hồ một nửa áp lực lời nói giờ phút này tây điển cung đã sớm bị độc vương n g h ị ăn thịt chỉ mười phút tây điển cung thân thể liền bắt đầu lay động tốc độ bắt đầu giảm bớt bên ngoài thân lượn lờ hơi nước cũng so với trước kia yếu rất nhiều to lớn tiêu hao đã sắp đem hắn chân khí tiêu hao hết sạch hắn quá mức thậm chí đã theo không kịp phía trước người kia tốc độ từ từ hắn bị ném ở phía sau giữa hai người khoảng cách còn không có vượt qua năm mươi mét hắn cũng đã không thấy được phía trước bóng người ánh mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ đều là độc vương n g h ị quả đấm lớn độc vương nghĩ rất khủng bố thật dài đâm tủa nhìn người tê cả ra đầu xanh luân mận con ngươi lóe lên khát má tốc độ của hắn càng ngày càng chậm có thể đánh chết độc vương nghĩ càng ngày càng ít dần dần lẽ vào hơi nước thượng độc vương nghĩ bị đánh chết tốc độ có thể bắt đầu chậm lại lên cứ như vậy lẽ vào hơi nước thượng độc vương nghĩ bắt đầu miệng to cắn nuốt chân khí của hắn ha ha tây điển cung đột nhiên tự dễ cười một tiếng có thể trong mắt của hắn lại không có trách cứ bất luận kẻ nào ý tứ liền thân h u y n h đệ ở nguy cơ sinh tử trước mặt cũng có thể đưa hắn vứt bỏ đem tất cả mọi chuyện cũng đẩy tới trên người hắn cuối cùng để cho hắn không thể không chạy đến hỗn loạn chi thành còn sống chúng chi chỉ là bẻo nước gặp gỡ người vào lúc này trong đầu hắn hiện lên lại là chính mình đã qua hắn nhớ tới năm đó huynh đệ hai người đồng thời l ư n g đeo gia tộc vận mệnh chống lại quá trình hai người cặp tay cùng ăn không rời không bỏ cuối cùng chống đỡ gia tộc suy tàn có thể một số thời khắc giữa người và người cộng khổ có thể cũng cam lại thành tội quá ở phía sau tới tây điền ra lại một lần nữa tao nổ g nguy cơ sinh từ trước hắn thân huynh đệ lại đưa hắn cho ra bán càng là đem toàn bộ xử phạt cũng đẩy tới trên đầu của hắn mới để cho hắn rơi tới hôm nay mức này thật ra thì trong lòng của hắn tới liền muốn đem tất cả mọi chuyện cũng nắm vào trên người mình bởi vì vi đại ca năng lực mạnh hơn hắn có đại ca ở gia tộc cũng sẽ không đảo nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tại hắn còn không nói ra dự định thời điểm hắn thân ca ca liền bắt đầu h ã m hại hắn hắn có thể chủ động đánh trách nhưng lại không cam lòng bị người lừa dối h ã m hại nghĩ xong những việc này trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một nữ nhân bóng người linh linh theo bản năng tây điển cung kêu lên nữ nhân kia tên khoe mắt hai g i ọ t nhiệt lệ chạy xuống sau đó trong đầu hắn lại xuất hiện diệp dư sinh bóng người cái đó kêu căng khó thuần thiếu niên có liền tam vương cũng già mắng làm phế vật cuồng n ạ o cũng có một thân bất khuất nạo g cốt còn có khó mà địch n ổ i thiên phú cường đại thực lực hắn biết không lâu ưu châu trên vùng đất diệp dư sinh ba chữ nhất định sẽ h i ể n lộ tài năng nhưng mà đáng tiếc hắn không thấy được hơi nước đã mỏng manh tới cực điểm trở nên lào đảo mừng ngã ha ha cuối cùng cười khổ một tiếng đi qua hắn chủ động tản ra cuối cùng hơi nước rồi sau đó bị độc vương nghĩ toàn bộ nốt trọn rồi sau đó nhắm mắt lại c h ờ tử vong hàng l â m chết như vậy nhất định sẽ rất đau đi hắn ở trong lòng nghĩ như vậy đến ba ngay tại hắn làm xong bị chết chuẩn bị Đã n h ắ mặc mắt m lại hướng t đất thời một điểm, rơi xuống á Bá. Tây điển cung trong nháy cái i lại nhiên lại vai. Điển thiêu tay đột bắt Tây trong mắt mở mắt, nhìn thấy một cái thiêu đốt hỏa hắn Cung nhìn bà mở dù i người. ễ m Mặc bóng Hắc. d thân thể thiếu niên bao phủ hỏa diễm nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy diệp dư sinh khỏe miệng lược khởi một cái tà mị độ cong thanh âm thiếu niên ghé vào lỗ thai hắn văng lên mặc dù ngươi đã làm tốt tử vong chuẩn bị bất quá ta cảm thấy tu hành chính là người tiên nhận mệnh không nên là võ giả gây nên nghe đối phương lời nói tây điển cung đột nhiên có loại muốn khóc xung động ai có thể nghĩ tới hắn năm đó bị thân ca ca phản bội cũng không có khóc qua nhưng bây giờ thiếu chút nữa khóc ra như thế nào đây còn có thể hay không thể giữ vững diệp dư sinh cũng không nhìn thấy hắn phát mắt đỏ cười nói Ừm. tây điển c ũ n g dùng sức gật đầu một cái liền vội vàng điều động trong cơ thể cuối cùng một tia chân khí khống chế thân thể hay không nếu như có thể lời hứa tạm ai sẽ nguyện ý đi trước đây theo s á t ta t r u n g quanh độc vương nghĩ giao cho ta vậy ngươi chỉ cần với ở ta là được t h a n h âm thiếu niên tràn đầy tự tin và kiên nghị cảm ơn tiểu cách chương bốn trăm ba mươi b ố thiết trụ tỉnh lại ông thảo chi dấu ấn ở diệp dư sinh chỗ cổ tay bắt đầu rung động chân khí trong cơ thể giống như nước thủy triều tràn vào thảo chi dấu ấn bên trong theo thảo chi dấu ấn rung càng lúc càng nhanh tường bội phổ thông cỏ dại bắt đầu ở hư không cắm dễ trong chớp mắt công phu diệp dư sinh chân khí trong cơ thể liền bị hấp thu hết sạch mà giống vậy trên bầu trời đã cắm dễ r ầ m rạp chẳng chịt cỏ dại. cỏ dại cân ỏ dại c nhắc nhiều vô cùng theo cành lá nhẹ nhàng r u n g thảo kiếm ý bắt đầu nở rộ mỗi nhất chu thảo đều là một đạo kiếm ý chém xuống vô số độc vương ý bất quá cổ này kiếm ý dù sao cũng là chân khí huyên hóa thành mỗi nhất chu thảo gần chỉ có thể chém ra một đạo kiếm ý liền bị điên cuồng độc vương nghĩ găm sạch nhưng thảo kiếm ý tạo thành kết quả cũng là kinh khủng phía trước độc vương nghĩ đại quân lại bị thảo kiếm ý trong nháy mắt c h é m không thậm chí có thể nhìn thấy phía trước ngoài n g à n thức vẽ xanh biết chỗ hoa lập lạc thảo mộc tinh hoa chạy xuôi tốc độ tăng nhanh trong chớp mắt liền đem tiêu hao chân khí bổ sung mãn chuyện này quá đặc biệt s a o ác tây điển cung liền nhổ nước bọn cũng trở nên lệ bại đi mau diệp dư sinh có thể không tâm tình nghe hàng n à y táng thật vất vả lấy được cơ hội làm sao có thể bỏ qua hắn trực tiếp níu lại tây đ i ể n cung c ầ n cổ trong nháy mắt vọt tới trước ra một nửa khoảng cách mắt nhìn thấy sắp lao ra sơn loan địa giới có thể vừa lúc đó một đạo c h ó i thai hí đột nhiên chuyển vào hai trong hai người cái này hí tràn đầy tức giận vọt thẳng vào trong đầu đâm người đầu đau m u t nước a thân thể hai người suýt nữa một con m ố i nga xuống nếu như không phải là diệp dư sinh khôi phục nhanh bây giờ đã rơi xuống s ơ n loan chích chi chí. ở nơi này đạo trói h a i tiếng kêu to chuyển ra trong nháy mắt trên mặt đất lần nữa dâng lên rậm rạp chẳng chị độc vương n đ ộ c vương nghĩ số lượng quả thực quá nhiều căn không thể giết sạch mà để cho hai người cảm thấy tuyệt vọng là lần này đ ộ c vương nghĩ lại bắt đầu phun nọc độc thoáng cái bị giết nhiều như vậy đồng bạn xem ra đ ộ c vương nghĩ cũng không nhịn được phải ra thật thủ đoạn ngừng thở diệp dư sinh chỉ kịp nói một câu nói này liền đem miệng mũi tre tây điền cung cũng bịt lại miệng mũi cũng không biết vì sao hai người đầu lại còn là sinh ra trận trận hôn mê cảm giác xấu độc tố lại có thể không thông nhắm rượu mũi truyền vào bên trong cơ thể diệp dư sinh trong nháy mắt liền kịp phản ứng hắn dùng lực đun đưa hai túi đầu để cho trong đầu hôn mê cảm giác tạt ra nhưng khi hắn lần nữa nhìn trăm trăm thời điểm mắt tiền tràng cảnh lại đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi trước mắt thậm chí ngay cả một cái độc vương nghị cũng không có hắn lại xuất hiện ở một cái quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa địa phương tương đỏ cao miếng ói cao môn đại viện trên cửa không treo một khối đạt tới dài hai thước bảng hiệu trên tấm bảng thiết họa n g â n câu viết hai cái thiếp vàng chữ to diệp phủ đây là nhà ta mắt tiền tràng cảnh để cho diệp dư sinh suy nghĩ nhất thời không phản ứng kịp trước đại môn còn đứng hai cái vũ giả thủ vệ khi nhìn đến hắn thời điểm liền vội vàng đê ờ thiếu gia ngài tới rồi không đúng diệp dư sinh trong nháy mắt kịp phản ứng đây là huyễn cảnh sắc mặt hắn ngưng trọng dị thường nhìn trước mắt cao lớn phủ đ ệ quen thuộc hộ vệ rất lâu chưa từng xuất hiện cốt cách lôi âm trong nháy mắt nổ tung ùn g ùn g cốt cách lôi âm chuyên khắc huyễn cảnh mặc dù đối với còn lại trận pháp không có hiệu quả nhưng lại huyễn cảnh mà nói lại có một trăm linh tác dụng khắc chế ùn g ùn g theo cốt cách lôi âm v ă n g lên trước mắt cao môn đại viện trong nháy mắt sụp đổ trước cửa thủ vệ cũng bị lôi xé thành t à i phiến trong tầm mắt chính có một đạo mặc người đàn ông trung niên mặc đồ đông từ trong cửa đi ra ngoài thân thể giống vậy bị cốt cách lôi âm đập vỡ vụn cha đạo thân ảnh kia mặc dù nhưng đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua mặc dù cha con bọn họ giữa quan hệ cũng không hòa hợp có thể diệp dư sinh vẫn kêu lên đối phương gọi phanh huyễn cảnh trong nháy mắt phá thoái suy nghĩ thuộc về mắt tiền chàng cảnh lại một lần nữa đến á c lâm đến sơn loan đến trà ngập n nguy cơ cảnh tượng lâm vào huyễn cảnh chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi có thể chung quanh thân thể hắn hòa diễm lại nhưng đã bị cắn nuốt chín thành chỉ còn một lớp mỏng manh hỏa diễm bảo vệ hai thân thể người hô nguy hiểm thật thở ra một hơi dài đồng thời hỏa diễm lần nữa bùng nổ phanh một tiếng khuyết tả n ra đem chung quanh độc vương nghĩ toàn bộ thiêu đốt thành hư vô tây đ i ể n cung cũng tỉnh lại trong mắt tràn đầy sợ biểu tình Đi. tiệt giang bắt chỉ mở đường diệp dư sinh chật vật mang theo tây đ i ể n cung hướng phía trước phóng tới có thể hai người tốc độ lại vô cùng chậm tiệt giang bắt chỉ một lần lại một lần đánh ra mỗi lần đều là toàn lực trước lại dùng qua thảo kiếm ý t h ả mộc tinh hoa đã sắp tiêu hao sạch khi hắn một lần nữa đánh ra tiệt giang bắt chỉ thời điểm trong cơ thể lại cũng không có nhớ tới thảo mộc tinh hoa chạy sôi thanh âm không tốt lần này sắc mặt hắn rốt cuộc biến hóa thậm chí ngay cả thảo mộc tinh hoa đều bị tiêu hao sạch ở không biết phía trước có còn xa lắm không mới có thể xông ra dưới tình huống thảo mộc tinh hoa bị tiêu hao sạch sẽ mới là để cho người tuyệt vọng không có thảo mộc tinh hoa chống đỡ tuyệt đối không trốn thoát được thế nào tây điển cung thấy hắn sắc mặt khó coi liền vội vàng hỏi ta diệp dư sinh vừa muốn giải thích nhưng vào lúc này trong ngực lại đột nhiên động một cái thiết trụ trong ngực hắn chính là hôn mê thiết trụ ai cũng không nghĩ ra thiết trụ lại sẽ vào lúc này tỉnh mặc dù dưới mắt khốn cảnh tràn ngập nguy cơ có thể thiết trụ tỉnh lại vẫn làm cho nàng khó nén trên mặt vui mừng chít chít thiết trụ thanh âm quen thuộc ở trong ngực vang lên một cái đáng yêu đáng yêu đầu nhỏ từ trong lòng ngực của hắn chui ra ngoài mông lung mắt to mặt đầy hiếu kỳ nhìn chung quanh thiết trụ người r ố t cuộc tỉnh diệp dư sinh khó nén trên mặt kinh h ỉ đem thiết trụ lấy ra đổi u ở trong tay nhìn từ trên xuống dưới thiết trụ nhìn nửa ngày mới chắc chắn thiết trụ cùng chiếc so sánh không có bất kỳ biến hóa nào ngay cả đỉnh đầu hp cũng không có thay đổi vẫn là một vất quá thiết trụ ánh mắt lại căn không ở trên người hắn làm nghi ngờ nhìn không đến chung quanh rậm rạp chẳng trị độc vương nghĩ lúc ánh mắt lại đột nhiên trở nên kích động lên thiết trụ thiết trụ không để ý chính mình để cho diệp dư sinh bao nhiêu còn có chút lo âu vẻo thiết trụ căn không có ý hắn thân thể trong nháy mắt từ trong tay hắn biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã lao ra hỏa diễm phạm vi bao phủ thiết trụ cẩn thận diệp dư sinh cả kinh thất sắc bị thiết trụ l ô mãng dọa cho giật mình c h í c h í chi nhưng vào lúc này thiết trụ lại hưng phân kêu tiếng kêu đồng thời chung quanh đ ộ c vương nghĩ lại đùng đùng rớt xuống đất ngoa tạo tình huống gì lần này đổi thành diệp dư sinh kinh ngạc thiết trụ lại lợi hại như vậy bất quá liền kêu một tiếng mà thôi đ ộ c vương nghĩ dĩ nhiên cũng làm chết một mạng lớn chương bốn trăm ba mươi lăm tuyệt bích thiết trụ đánh thức ở diệp dư sinh cùng tây đ i ể n cũng có nghe hay không bất luận chỗ thần kỳ nào có thể thanh em này đối với đ ộ c vương nghĩ mà nói nhưng là thiên nhiên khắc tinh chỉ là một đạo tiếng kêu lại để cho đ ộ c vương nghĩ giống như xuống giáo tử như vậy đùng đùng đi xuống đọc vương nghĩ cặp kia xanh mơn mận khát máu trong con người tràn đầy khủng hoảng biểu tình ở diệp dư sinh cùng tây điền cung trừng n g â y một n h ì n soi mói thiết trụ ở độc vương n g h ị trong đám nhanh chóng bay vút tốc độ nó quá nhanh nếu như không dừng lại căn không thấy được b ó n g dáng nó môi xuất hiện ở một nơi chung quanh độc vương nghĩ liền toàn bộ tử vong mà ở độc vương nghĩ tử vong rơi xuống trong quá trình một tia nhàn nhạt h ắ c khí từ độc vương n g h ị trong thi thể bay ra toàn bộ đều bị thiết trụ hấp thu trong lúc nhất thời toàn bộ độc vương n g h ị bảy cũng loạn với con rổi không đầu là khắp nơi bay loạn độc vương nghĩ bảy đại loạn thiết trụ bay lại càng vui mừng nói qua chỗ độc vương nghĩ toàn bộ rơi xuống không có một chút phản kháng khả năng chích c í c h c lần này tiếng kêu không phải là thiết trụ phát ra vô cùng trói thai cùng trước hiệu lệnh độc vương nghị phun nọc độc tiếng kêu giống nhau như lúc chỉ bất quá lần này cái này tiếng kêu lại tràn đầy hốt hoảng cảm giác diệp dư sinh cùng tây điển cung nghe rõ ràng độc vương n g h ị bắt đầu l o ạ n bốn phương tám hướng bắt đầu chạy trốn mà thiết trụ ánh mắt lại đột nhiên sáng lên để mắt tới thanh âm chuyển tới địa phương v ẹ o thiết trụ bóng người đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại diệp dư sinh cùng tây điển cung trừng ngây mồm đứng tại trong hư không trước mắt không chung một cái độc vương nghị cũng không có toàn bộ rơi trên mặt đất biến thành tật thể cô lỗ tây điển cung chật vật nuốt nước miếng dập đầu nói lắp ba nói cái đó là là cái gì diệp dư sinh liên hắn chủ nhân này cũng không biết nên giải thích thế nào thiết trụ lần này xuất hiện thực sự quá kinh diễm rất có một người cưỡi ngựa rời núi vạn quân tránh lui tư thế ta cảm thấy bây giờ không phải là thảo luận chuyện này thời điểm hay lại là rời khỏi nơi này trước tốt hơn diệp dư sinh nói n g h e hắn vừa nói như thế tây điển cung tới đột nhiên giật mình một cái đúng vậy ở không xác định độc vương nghĩ có phải là thật hay không biến mất dưới tình huống hay là trước rời đi tốt hơn hai người hai mắt nhìn nhau một cái lao nhanh ra sơn loan vùng rời đi độc vương nghĩ hã hổ hai người mới tính thở dài một hơi bất quá bọn hắn cũng không có lập tức rời đi thiết trụ còn chưa tới diệp dư sinh là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi so sánh với tây điền cung thiết trụ mới là hắn chân chính huynh đệ hai người nhìn không hướng đã sớm sụp xuống sơn loan n ơi nhìn sơn loan bên trong rậm rạp chẳng trị độc vương nghĩ thi thể nhất thời lại không biết nên nói nhiều chút cái gì trên bầu trời một cái độc vương nghĩ cũng không có thiết trụ chừng chừng thời gian, thời gian bóng người đột nhiên xuất hiện ở diệp dư sinh trên bà vai vui vẻ ôm tóc hắn ở trên vai hắn hoạt bát thiết trụ đột nhiên xuất hiện cũng làm tây điền cung dọa hỏng liền vội vàng lui ra một khoảng cách lần nữa nhìn về phía thiết trụ ánh mắt bên trong đã mang theo một chút sợ hãi cho dù ai thấy trước một màn cũng sẽ không thờ ơ không động lòng dĩ nhiên trong đó tuyệt đối không bao gồm diệp dư sinh người nhìn thật vất vả tỉnh lại thiết trụ diệp dư sinh cả người tâm tình cũng so với trước kia tốt hơn rất nhiều hắn sớm thành thói quen thiết trụ tồn tại thời gian dài như vậy biến mất để cho hắn cảm giác thiếu cái gì là bây giờ rốt cuộc được thiết trụ rốt cuộc tới tiểu g i a hỏa cảm ơn ngươi diệp dư sinh mỉm cười nhìn trên bả vai thiết trụ lần này nếu không phải ngươi sợ rằng nơi này chính là ta nơi trôn xương c h í c h í chi thiết trụ vẫn không thể miệm nói tiếng người chỉ có thể lấy động tác biểu đạt tâm tình mình nhìn nó hoạt bát vui vẻ dáng vẻ diệp dư sinh lập tức cất tiếng cười to được huynh đệ chúng ta hôm nay liền cẩn thận xông một phen á c lâm nói xong hắn lại nghĩ tới cái gì nhìn thiết trụ hỏi kiếm vực chi linh như thế nào đây chít chít chi thiết trụ lắc đầu biểu thị không biết bất quá nó biểu tình lại phảng phất ở nói cho diệp dư sinh không cần lo lắng như thế vậy thì tốt chúng ta đi thôi thiết trụ tỉnh lại để cho diệp dư sinh tâm tình tốt vô cùng mang theo tây điền cung một lần nữa đi vào trong rừng rậm lần này hắn vẫn là ở trên thân cây qua lại để cho khí huyết lang yên có thể thôn vệ tầng mây trong phong ấn quỷ dị đường vân một đường đi tới ở né tránh cường đại yêu thú điều kiện t i ê n quyết chỉ cần là gặp qua linh chu toàn bộ bị hắn cướp đoạt hết sạch thảo m ộ t tinh hoa lần này bị tiêu hao sạch sẽ nhất định phải bổ túc một lúc lâu sau vê anh đại chiến bùng nổ diệp dư sinh lấy sức một mình độc chiến mười ba danh hỗn loạn chi thành vũ giả rất nhanh bảy người liền chết ở hỏa linh thương bên d ư ớ i để lại đ ầ y mặt đất thi thể lại qua chốc lát đoàn người lại một lần nữa bị hỗn loạn chi thành vũ giả trở lại đại chiến lần nữa bùng nổ theo hai người đi sâu vào á c lâm chiến đấu trở nên càng ngày càng nhiều không chỉ là nhân loại vũ giả còn có quả thực tránh không thoát yêu thú rốt cuộc đi ngang qua không biết bao nhiêu lần sau đại chiến、Kết. diệp dư sinh trong cơ thể có một đạo gông xiềng bị phá ra khí huyết lực ở trong người m á n h liệt chân khí giống như nước thủy triều ở trong người điên cuồng lưu truyền hãn tu vi rốt cuộc tấn thăng tấn thăng đến chân vũ cảnh trúc cơ cửu trọng khoảng cách chân hồn cảnh lại gần một bước người thế nào đột phá tây điển cung lại một lần nữa bị chính mình kém kiến thức bị dọa cho phát sợ thế nào diệp dư sinh hỏi ngược lại người người cứ như vậy đột phá đúng vậy thế nào tây điền cung được rồi tây điền cung đã không biết nên thế nào đắp những lời này cũng vậy ở gặp qua diệp dư sinh nhiều như vậy biến thái gây nên cùng chiến lược thậm chí là biến thái hậu thủ sau có một số việc đã kinh biến đến mức chuyện thường ngày ở huyện nói thêm gì nữa lời nói liền ra vẻ mình kiến thức nông cạn không việc gì chúng ta đi thôi tây điền cung không nói gì sờ một cái c á i chán một nhóm hai người lại thêm một cái thiết trụ tiếp tục lên đường một lát sau hai người lại một lần nữa dừng lại ngươi chắc chắn không có mang sai đường sao diệp dư sinh cho mày dựa theo tây điền cung cách nói lần trước cái đó từ ác lâm rời đi người từng nói qua chỉ cần tìm được một nơi tuyệt bích là có thể rời đi thế nào tây điền cung không hiểu phía trước chính là tuyệt bích ta rất nhiều người cũng đã tới chỉ là bọn hắn cũng không có thể tìm được rời đi ác lâm phương pháp ngươi là phát hiện cái gì không diệp dư sinh nếu như không phải là có hệ thống trong người nếu như hắn cứ như vậy đi theo tây điền cung chỉ dẫn đi về phía trước kết quả phòng trừng sẽ phi thường thảm chương bốn trăm ba mươi sáu khu hồ t h ô lang phía trước có hay không việt bích diệp dư sinh không biết hắn chỉ biết là nếu như không có hệ thống nịch thiên năng lực cứ như vậy dựa theo tây điển c u n g chỉ huy càng đi về phía trước lời nói hắn kết quả sẽ vô cùng thê thảm ngươi chắc chắn ma không là địch nhân phái tới nội gian cảm giác phía trước tồn tại cả người hắn cũng không tốt tây điển cung nội gian nếu như là người khác với hắn nói như vậy hắn sớm liền trở mặt đây cũng chính là diệp dư sinh chiến lược siêu q u ầ n không nói còn một lần lại một lần đã cứu tính mạng hắn coi như nghĩ tưởng trở mặt cũng không được đoạn đường này đi tới hắn đã sớm bị đối phương thủ đoạn cho thuyết phục trong lúc nhất thời lại đối với chính mình cũng sinh ra chút hoài nghi chẳng lẽ trong thành tin đồn cũng là giả không thể a không đợi diệp dư sinh nói chuyện tây điển cung chính mình liền bác bỏ ý nghĩ của mình liên quan tới tuyệt bích vị trí có rất nhiều người cũng tới điều tra qua tuyệt bích là xác thực tồn tại nhưng mà có thể hay không từ tuyệt bích đi ra ngoài hoàn tất cả đều phải coi cái người cơ duyên cuối cùng hắn khẳng định gật đầu một cái ta mặc dù không có gặp qua tuyệt bích nhưng phụ cận đây cũng đi theo người khác tới qua một lần cũng sẽ không sai diệp dư sinh có chút không nói gì xoa xoa mi tâm ngươi thượng thứ tới là lúc nào một năm trước diệp dư sinh được rồi thời gian một năm phát sinh chút gì không biết sự tỉnh cũng tình hưu khả nguyên quả thật không thể trách tây điền cung ngươi đến cùng phát hiện cái gì tây điền cung hỏi tới hắn cũng không có dấu dếm đúng sự thật đem gợi ý của hệ thống nói ra phía trước ít nhất có ba đầu chân hồn cảnh yêu thú tồn tại về phần có còn hay không còn lại cường đại yêu thú tạm thời còn không biết ngay vậy tây điền cung mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt ngươi gạt ta đi ta cũng hy vọng ta là lửa ngươi diệp dư sinh lún bay con đường đi tới này ngươi cũng mới có thể nhận ra được ta nắm giữ s u cắt tị hung năng lực sự thật chính là chỉ cần chúng ta càng đi về phía trước 1 0 0 0 m thì có thể nhìn thấy ta nói kia bà con yêu thú nếu như ngươi tin tưởng lời nói có thể đi nhìn một chút có thể vạn nhất nếu là bị kia bà con yêu thú phát hiện chúng ta có thể hay không trốn ra được cũng thành vấn đề nói tới chỗ này diệp dư sinh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọc lên đông vương vấn hạ còn đang chờ hắn đi tìm hắn bây giờ khẩn cấp nghĩ tưởng phải rời đi nơi này phía trước ma môn địa giới tìm tới đông phương vấn hạ đông vương vấn hạ trên người còn không biết phát sinh cái gì sao nhưng vô luận đi đến nơi nào nơi nào liền bùng nổ dịch dưới tình huống này hắn cơ hồ có thể xác định đối phương tình huống cũng không tốt lắm tới đến bây giờ hắn đã t ạ i hôn loạn chi thành lãng phí không thiếu thời gian nhất định phải mau sớm chạy tới ma môn địa giới tìm được đông phương vấn h ạ có thể tình huống bây giờ như là duy nhất có thể rời đi t u y ệ t bích nhưng lại yêu ma cản đường hơn nữa còn là ba đầu cường đại chân hồn cảnh yêu ma nếu như nhưng mà một con lời nói lấy diệp dư sinh tu vi ngược lại là có thể thử xông vào một lần nhưng bây giờ nhưng là ba đầu hắn không hề có một chút niềm tin làm sao bây giờ tây điển cung cũng gấp nếu như không thể bắt chặt rời đi ở lại chỗ này lời nói sớm muộn cũng sẽ bị người bắt ở lâu một đoạn thời gian liền nguy hiểm một phần diệp dư sinh cũng không lời đây quả thực là vô giải vấn đề khó khăn hắn cũng không có biện pháp trong lúc nhất thời hai người cũng yên lặng xuống một hồi lâu sau diệp dư sinh ánh mắt đột nhiên biến hóa đề nghị trong lòng có quyết định có biện pháp tây điển cung nhìn hỏi hắn có bất quá muốn áp dụng có rất lớn khó khăn nhưng trừ cái biện pháp này cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể mạo hiểm thử một lần diệp dư sinh nói biện pháp gì khu hồ t h ô lang tây đền i cung hắn không phải làng ốc làm diệp dư sinh nói ra cái này thành ngự thời điểm hắn cũng đã đoán được đối phương biện pháp đến tột cùng là cái gì dưới mắt hắc ma lĩnh không chỉ có yêu ma còn có nhân loại vũ giả hơn nữa còn rất nhiều trọng yếu nhất là nhân loại vũ giả cũng có chân hồn cảnh nhân vật mạnh mẽ nhưng mà muốn tính toán tam vương chuyện này thật có thể được không bất kể như thế nào cũng phải thử một lần dưới mắt cũng chỉ có một cái biện pháp trừ lần đó ra lại cũng không có những biện pháp khác có thể giải quyết phía trước cản đường yêu ma nếu như ngươi sợ lời nói k h ô người cần p nói. Tây đừng i nhìn ta như vậy tây điền cung bị hắn nhìn có chút không thoải mái ta tây đ i ể n cung mặc dù không phải là cái gì anh hùng cũng trí hương lớn nhưng lại cũng biết cái gì gọi là làm tri ân đồ báo người nói thế nào làm Ta liền thế nào làm, cùng lắm người chết chim hướng lên trời. Tây thô Ha ha. liền làm, lắm lên lỗ lời người chim Điển nói, Diệp nào cùng hướng Nghe cùng này được câu Dư sau i liền cười, n nếu như vậy, chúng h lúc được, ấy vậy, t liền liên cẩn thận q a Sau n xuống. đó hai người liền giấu ở một nơi hoang vắng chỗ bắt đầu thương lượng như thế nào dẫn dụ những v õ giả khác đối với tuyệt bích nơi ba đầu yêu m à xuất thủ trong lúc thỉnh thoảng có những yêu thú khác cùng nhân loại vũ giả từ bên cạnh hai người cách đó không xa đi ngang qua nhưng cũng không có phát hiện bọn họ tổng kết h ô n loạn chi thành toàn bộ vũ giả đều biết bọn họ muốn từ ác lâm rời đi hỗn loạn chi thành bọn họ chú trọng lục soát chính là tuyệt bích phụ cận nhìn bẫy vũ giả từng cái cẩn thận từng ly từng tí lục soát vừa phải tránh yêu thú lại phải kiểm tra dấu vết dáng vẻ hai người thiếu chút nữa cười ra t h ẳ n g đến rất lâu sau đó hai người mới thương lượng xong x á c h l ư ợ n g cứ làm như vậy có thể thành công hay không thì nhìn lần này lần này liền tây điền cung cũng nảy sinh á c đ ộ c thời gian vội vàng kế hoạch không trả xong toàn bộ chỉ có thể tùy cơ ứng biến diệp dư sinh nói thế nào cũng phải thử một chút vậy thì đi làm đi nhất định phải cẩn thận một lúc lâu sau ở chỗ này tập họp diệp dư sinh nói được đây là hai người tiến vào ác lâm sau lần đầu tiên tách ra hai người mỗi người lựa chọn một cái phương hướng một mình lên đường ác trong rừng yêu thú hình hành lần này hỗn loạn chi thành đi vào quá nhiều vũ giả đưa đến toàn bộ ác lâm cũng loạn đứng lên khắp nơi đều tại bùng nổ đại chiến yêu thú g à o thét nhân loại điên cuồng bởi vì diệp dư sinh một người nguyên nhân trận đại chiến này từ hỗn loạn chi thành bị mang vào ác lâm vô số nhân loại vũ giả cùng yêu thú ở diệp dư sinh căn ngồi dẫn hỏa bên dưới lâm vào tử vong hòa vương nga vương và thiện ác phật đà ba người ở ác trong rừng chỉ cần không gặp được chân hồn cảnh yêu thú cơ hồ có thể như giống trên đất bằng có thể những người khác liền thảm nhất là bách trùng minh nguyên anh tuấn bách trùng minh ở độc vương n g h ị dưới sự vây công sống sót nhưng mà tấm kia nguyên anh tuấn khuôn mặt đã biến mất khanh khanh hoa hòa giống như ác quỷ đôi t r ò n g mắt kia tràn ngập vô cùng oán độc chương 437, vào tuyệt bích ác lâm bên trong một đạo thân ảnh vòng quanh thân cây đang nhanh chóng tạt qua đôi t r ò n g mắt kia giống như ứng nhãn như vậy tìm kiếm chính mình mục tiêu rất nhanh trong mắt của hắn liền xuất hiện nhân loại vũ giả bóng người đây là một chỉ hơn hai mươi người tìm kiếm tiểu đội cơ hậu người người mang thương hơn nữa bị thương còn không nhẹ nhìn trên người bọn họ vết thương hẳn là cùng yêu thú chiến đấu lưu lại vết thương dù sao những thứ kia móng nhọn dấu răng không có phải loài người hay không có thể tạo thành nhìn những thứ này d ẽ d ặ t đường đi tiếp diệp dư sinh lấy cực nhanh tốc độ lượn quanh một vòng đi ở tri đội ngũ này trước mặt xích hỏa linh thương ra khỏi vỏ tịch quyện lên một mảng lớn hỏa diễm sóng lớn hướng bốn phương tám hướng tảng hẳn ra rồi sau đó hướng tuyệt bích phương hướng phóng tới trong lúc hỏa diễm cũng không biến mất lưu lại một cái thật sâu hỏa diễm vết tích hỏa diễm khí tức nhất thời đem một nhóm vũ giả hấp dẫn liền vội vàng chạy tới kiểm tra khi bọn hắn tới đây thời điểm diệp dư sinh bóng người sớm đã biến mất chỉ để lại một mảnh n á m đen chỉ dẫn hướng tuyệt bích cháy vết tích là tuyệt bích phương hướng đuổi theo thật vất vả phát hiện một chút dấu vết đoàn người làm sao có thể bỏ qua cơ hội này lập tức hướng tuyệt bích phương hướng tập kích bất ngờ đi diệp dư sinh cùng tây điển cung sách l ư ợ c chính là đơn giản như vậy hấp dẫn chúng vũ giả hội tụ đến tuyệt bích phương hướng bên kia ở có tâm tính vô tâm bên dưới tây điển cung cách làm cùng diệp dư sinh không có khác nhau chút nào chỉ bất quá hắn không có diệp dư sinh lịch thiên như vậy không có hệ thống phụ trợ nhiều lần suýt nữa bị người bắt được thật may cuối cùng vẫn là để cho nàng bình yên chạy thoát về phân diệp dư sinh hắn khẩu vị liền tương đối lớn võ giả bình thường chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi hắn muốn tìm là hỗn loạn chi thành tam vương chỉ cần có trong một người tính toán thì thành công có hệ thống chỉ dẫn rất nhanh liền phát hiện một đạo tựa như thái dương như vậy khí tức bạo n g ư ợ c ở phía trước lóe lên h a tìm tới diệp dư sinh khỏe miệng vút qua không nghĩ tới dễ dàng như vậy tìm được mục tiêu ở hệ thống quét xem xuống phía trước cổ khí tức kia đỏ nhức mắt so với người khác cường không biết gấp bao nhiêu lần dựa theo giống vậy phương pháp hắn lại một lần nữa thả ra khí tức quả nhiên hắn khí tức vừa mới tiết lộ đạo kia tựa như liệt dương như vậy chớp sáng liền nhanh chóng hướng hắn hướng không hổ là chân hồn cảnh cường giả diệp dư sinh xoay người rời đi hắn mới vừa rồi nhưng mà hơi chút tiết lộ một chút khí tức liền bị đối phương cho phát hiện phải là tam vương không thể nghi ngờ vẻo hắn lấy tốc độ nhanh nhất tại chỗ biến mất hướng tuyệt bích phương hướng phong tới nhưng mà hắn bóng người mới vừa vừa biến mất hỏa vương tấm tiêu bình thường không có gì lạ khuôn mặt liền xuất hiện ở hắn vừa mới thả ra khí tức phương hòa vương sắc mặt lạnh lùng nhìn không hướng diệp dư sinh chạy trốn phương hướng khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng cố ý hấp dẫn ta chú ý sao hòa vương liếc mắt liền nhìn ra diệp dư sinh dự định nhưng mà hắn quan tâm sao hắn là hòa vương hôn loạn c h i thành tam vương một trong chân hồn cảnh cường giả bất kỳ mưu kế ở tuyệt đối võ lực nghiền ép xuống đều đưa hóa thành phân vụn hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin dù là biết diệp dư sinh là cố ý muốn hấp dẫn hắn đi tuyệt bích cũng không ở ý ta ngược lại muốn nhìn một chút người đang ở đây đùa bỡn cái trò gì hòa vương cười lạnh một tiếng thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất chỉ có một chút ánh lửa ở ác lâm bên trong nhanh chóng lóe lên hướng tuyệt bích phương hướng chạy tới khoảng cách tuyệt bích ngàn mét chỗ phanh tây điển cung thân thể lạo đạo xuất hiện ở hai người trước chỗ ẩn thân phương sau lưng hắn là lấy nắp lao quỷ cầm đầu hỗn loạn chi thành vũ giả nửa mặt người cũng ở đây hàng ta xem ngươi chạy đằng nào nắp lao quỷ không hổ là được gọi là quỷ khuôn mặt kia phảng phất bị lửa lớn cháy qua và mẹo quyền g i vào một chỗ da thịt nhìn vô cùng dữ tợn nhất là cặp m bị bị phỏng qua r a thịt chen trúc thành lớn chừng hạt đậu tràn đầy âm độc hoa tây điển cung trong miệng phun ra một n g ụ m tiên huyết chứ hắn không cẩn thận m ề n lão quỷ phát hiện mới một đường trốn chết đến đây đương nhiên đây còn là bởi vì nắp lão không có quỷ hạ sát thủ nguyên nhân nếu như nắp lão quỷ thật hạ sát thủ hắn căn không thể nào trốn tới đây tên tiểu khốn kiếp kia ở nơi nào nắp lao quỷ thân sắc giữ tợn nhìn chằm chằm tây điền cung do hỏi phi lúc này tây điển cung phản mà phi thường ngạch khí xấu xí khuôn mặt là một bộ gian định lẫn nhau nhưng bây giờ lại lộ ra một bộ cương nghị biểu tình một tử lao tử miệng đắc được đến diệp vinh đệ tin tức ngươi đặc biệt sao t h ử a dịp còn sớm chết cái ý niệm này đi ừ nắp lao quỷ sắc mặt âm chấm xuống một cái ti tiện bị ổi người ai cho ngươi dũng khí dám như vậy với bản tọa đối thoại ta đi ngươi sao tây điển cung cũng bất cứ giá nào lao tử chính là ăn trộm thế nào ti tiện ngươi sao đầu ngươi cho là mình cao cao t ạ i thượng chẳng qua chỉ là phật đà tọa hạ một cái lao cẩu m à thôi ra cho ngươi mặt mũi ngươi coi là một người không cho ngươi mặt mũi ngươi chính là một con chó nói tốt diệp dư sinh từ lâm chung chui ra ngoài hai tay không ngừng chụp chung một chỗ tây điển h u y n h lời nói này nói rất được lòng ta a ngươi nói không sai cái gì nắp la o quỷ bất quá chỉ là phật đà tọa hạ một con chó thời gian sử dụng sau khi cho điểm xương không dùng được thời điểm liền rết tan thịt ha ha hai người một s ư ớ n g một họa đem đường đường thiện ác phật đà bản tọa loại kém nhất người nắp la o quỷ nói cái gì cũng không phải các ngươi tìm chết nắp la o quỷ sắc mặt âm chầm dọa người trong mắt sắt y đã ngưng tụ thành thực chất ngươi là cái thá gì diệp dư sinh mặt đầy khinh thường thiếu bản tọa ở nơi này đứng đầu rồi có năng lực chịu ngươi tới rết một cái nhìn một chút vâng vừa dứt lời nắp lao quỷ rốt cuộc không nhịn được xuất thủ một cái đen nhánh ma thủ trong nháy mắt xuất hiện ở hai người đỉnh đầu rồi sau đó nhưng vỗ xuống đem hai người vỗ vào dưới bàn tay chết nắp lao quỷ giọng băng hàn dọa người sắc ý tràn ngập vâng có thể sau một khắc to lớn ma thủ lại trực tiếp nổ tung hai bóng người từ ma thủ xuống nhất phi t r ù n g tiên ha ha ha quả nhiên là một cái lao cẩu c h ú t thủ đoạn liền muốn giết thiếu bản tọa làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi tiểu ra đi vậy vèo vèo hai người hướng thẳng đến tuyệt bích phương hướng kích bắn đi gợi ý của hệ thống thanh âm mới vừa rồi ở diệp dư sinh trong đầu vang lên tam vương một chồng bị hắn hấp dẫn người kia đã đến bây giờ không phải là cùng nắp lao quỷ chơi liều thời điểm đem bọn họ dẫn tới tuyệt bích vị trí mới là chính sự phanh hai người vừa mới lên đường nắp lao quỷ liền dẫn thuộc hạ đ u ổ i theo qua không chỉ là nắp lao quỷ những phương hướng khác nhất ba hữu nhất ba vũ giả phát hiện diệp dư sinh hai người tung tích điên cùng hướng tuyệt bích phương hướng đ u ổ i tiếp mà vào lúc này chúng vũ giả đột nhiên cảm thấy chung quanh nhiệt độ ở cấp tốc kéo lên hoảng sợ đầu nhìn chỉ thấy một ánh lửa vèo một tiếng từ bên cạnh bọn họ sẽ qua vọt vào tuyệt bích là h ỏ a vương mọi người liếc mắt liền nhận ra trong ánh lửa đạo nhân ảnh kia không phải là hỏa vương lại có thể là ai chương bốn t r ba ư ơ i tám ba con yêu thú h ỏ a vương đến hóa thành một ánh lửa vọt vào tuyệt bích nơi những võ giả khác cũng không có dừng lại đi theo hỏa vương bước chân bước vào tuyệt bích nơi tuyệt bích ngàn mét bên trong n g ả y núi mạ qua phóng qua núi đồi sau trước mắt nhưng là một mảnh hàn băng b a o trùng nơi nơi này vẫn còn có băng trước mắt mảnh này hàn băng chi đất phảng phất là một tòa hồ đông lạnh mạ thành bóng loáng như gương đứng ở phía trên cũng có thể cái bóng ngược ra bóng người mà ở đông lạnh hồ cuối chính là một tòa đứng thẳng lên vách núi vách núi giống vậy bị đóng băng bóng loáng như gương giống như hồ phản xạ mặt đó chính là tuyệt bích tuyệt bích thăm dò vào cao năm mươi mét sương mù trong phong ấn về phần phía trên có còn hay không đổ gì khác lại không muốn người biết h à n khí từ tuyệt bích cùng đông lạnh trên hồ nước tạt ra trưng đằng n h ư khởi giống như tiên cảnh như vậy đương nhiên điều kiện tiên quyết là đông lạnh hồ cuối không có ba con yêu thú trấn thủ dưới tình huống diệp dư sinh mang theo tây điền cung vọt v à hồ băng đất liếc mắt liền thấy hồ cuối kêu b a con yêu thú mặc dù hệ thống đã đem yêu thú tên nói cho hắn biết nhưng hắn lại là lần đầu tiên thấy loại này yêu thú con thứ nhất yêu thú là một cái con cóc ghẻ ho k h ă n k phục ngượng ngùng lỡ lời con cóc ghẻ là kiếp trước cách gọi cái thế giới này hẳn gọi thiềm quả đấm lớn nhỏ thiềm thư nằm ở từ hồ băng nội sinh trường mà ra trên lá sen nhắm mắt lại nhìn như ở giả vừa ngủ có thể diệp dư sinh cùng tây đ i ể n cung mới vừa một bước vào hồ băng thượng thiềm thư liền mở mắt cái này thiềm thử lại có ba con mắt mi tâm con mắt dọc kia cũng không có mở ra nhưng m à mở ra hai t r ư ờ n g chính thường ánh mắt thiềm t h ừ có màu băng lam ánh mắt lại là lục sắc con mắt màu xanh lục mới vừa mở ra liền để cho diệp dư sinh có loại cả người căng lên cảm giác phản phất có vô số cây châm theo lỗ chân lông đâm vào bên trong cơ thể mắt xanh thiềm t h ừ trong cơ thể nắm giữ thượng cổ dị thú huyết mạch mặc dù nhưng đã mỏng manh tới trình độ nhất định nhưng vẫn như nắm g n giữ vô cùng cường đại thiên phú Còn thứ hai yêu thú là một nhánh to luôn cầm, sơn điêu. Lúc nhánh luôn sơn này thứ thú một to tọa hai điêu. yêu là thế nhưng đôi phảng phất thanh kim như vậy m ó n g nhọn lại nhưng nắm chặt con thứ ba yêu thú là một cái đường lang không cần phải nói con yêu thú chính là diệp dư sinh trước đụng phải tam thi huyết đường lang huyết đường lang trên lưng huyết sắc sợi tơ tản ra đậm đà máu tanh mùi vị một đôi lười hai m ó n g nhọn không đứng ở hồ băng thượng hoa ba con yêu thú không có một là hạng dễ nhằn đều là chân hồn cảnh nhân vật mạnh mẽ vây anh tam thi huyết đường lang đột nhiên liền động lười hái vạch ra lưỡng đạo to lớn t r ắ n g khuyết chém về phía đầu lâu diệp dư sinh không có cứng rắn chống đỡ lắc mình liền tránh ngay tại hắn lắc mình thời điểm sau lưng một ánh lửa ầm ầm tới cùng tam thi huyết đường lang oanh một tiếng đụng vào nhau đây là hắn tính toán tốt thời gian chính là làm mắt trước một màn này trong ánh lửa một cái thiêu đốt h ỏ a d i ễ m quả đấm trực tiếp nện ở to lớn lươi hái trắng khuyết thượng Công. kim thiết giao kích tiếng đứt h a i mang theo một chuỗi tia lửa từ trong ngọn lửa bắn tán loạn mà ra tam thi huyết đường lang loại này sát hại tính mười phần yêu thú một khi động thủ sẽ gặp bất tử bất hưu không là địch nhân chết chính là mình mất chính là bởi vì hắn trước thời hạn cảm giác được tam thi huyết đường lang tồn tại lại biết loại này yêu thú tính cách hắn mới có thể thiết kế khu hổ thôn lang kế sách cùng hỏa vương cân sức ngang tải một đòn để cho tam thi huyết đường lang giận dữ trên lưng ba cái huyết sắc sợi tơ càng phát ra nhức mắt hai cây lười hai bị múa thành một q u y ề n phong bạo cùng hỏa vương chiến đấu c h u n g một chỗ h ỏ a vương tự nhiên không phải là một con chân hồn cảnh yêu thú có thể bị tam thi huyết đường lang q u ấ n hắn căn không có biện pháp thoát thân chỉ có thể thả chiến đấu c h u n g một chỗ bên kia còn lại hỗn loạn chi thành vũ giả cũng đã vọt vào hồ băng tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào diệp dư sinh trên người của hai người trong m ắ tẩn giấu thật sâu tham lam tất cả mọi người đều hướng lấy được hắn công pháp và bảo vật nhờ vào đó nhất phi trùng thiên dù là chỉ có một tí hy vọng cũng không người nguyện ý vĩnh v i ê n khuất cư nhân h ạ không tin số mệnh tranh đấu cùng trời mới là một gã hợp cách vũ giả hẳn làm sự tình giết nắp lao quỷ một tiếng quát trói thai mang theo một thân làm người ta nôn mửa khí tức của lên một cái thối giữa bàn tay vô về phía diệp dư sinh lại thấy diệp dư sinh thân thể nhanh chóng ở hồ băng thượng loay lên rồi sau đó ở một đoá lá sen trước dừng lại làm thối giữa bàn tay vô xuống thời điểm thân thể của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất chỉ lưu lại một đạo tản ảnh ta tại chỗ nhanh chóng tiêu tan ba làm thân thể của hắn tại chỗ biến mất thời điểm xa xa mắt xanh tiềm thử mi tâm thụ nhãn đột nhiên mở ra Xích. một vệ thần quang từ mắt xanh tiềm thử thụ nhãn bên trong bay ra trong n g á y mắt xuất hiện ở thối giữa bàn tay trước đem thối giữa bàn tay xuyên thủng xuyên thủng thối giữa bàn tay thần quang lại cũng không dừng lại sau một khắc liền xuất hiện ở nắp l á o quỷ trước mặt hh ắ c ắ c diệp dư sinh cười có chút â m hiểm trong đầu không khỏi vang lên hệ thống liên quan tới mắt xanh tiềm thử nhắc nhở mắt xanh tiềm thử vui khắc liền tính thị xác mắt xanh tiềm thử là một loại vô cùng lá sen yêu thú càng dị chủng liên hoa càng là ưa thích mà trước mắt hồ băng bên trong lá sen rõ ràng không phải là phản vận phổ thông lá sen làm sao có thể ở băng chung sinh trường chính là cân nhắc đến một điểm này diệp dư sinh mới quyết định dùng lá sen tới hãm hại nắp lao quỷ một cái hơn nữa hắn thật đúng là thành công mắt xanh thiểm thử thân thể căn không từ trên lá sen rời đi chỉ bằng một chiếc mắt nằm dọc liền đem nắp lao quỷ đổi r ế t hiểm tượng hoàn sinh liền một k i a trả đũa cơ hội cũng không có tình huống tràn ngập nguy cơ hòa vương cùng nắp lao quỷ làm vì lần này đổi r ế t tới người mạnh nhất hai người bọn họ đều bị quân lấy những người khác uy hiếp liền nhỏ rất nhiều bất quá khi hắn nhìn thấy vừa mới xuất hiện ở hồ băng thượng bách trùng minh lúc trong mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ kinh ngạc ngay sau đó liền cười ha ha bách trùng minh ngươi thế nào hôn thành cái bộ dáng này mặt mũi này sợ không phải để cho cầu cho gầm đi ha ha diệp dư sinh tấm này phá miệng là thực sự độc trực tiếp vạch trấn bách trùng minh lớn nhất vết s ẹ o lúc này hắn khuôn mặt này thật là quá dòa người không có một chỗ địa phương tốt liền ánh mắt đều bị đốt trọi ra thịt lôi kéo biến hình lộ ra càng hẹp dài âm độc tìm chết bách trùng minh trong mắt toán độc không che giấu chút nào nếu như không phải là đổi rét diệp dư sinh hắn làm sao có thể sẽ tiến vào độc vương n g h ị hát hổ lại làm sao có thể sẽ rơi cái kết quả này ha ha diệp dư sinh cười ha ha thân thể nhưng ở hồ băng thượng qua lại hướng tuyệt bích phương hướng tiến lên nơi đó còn có cuối cùng một con chân hồn cảnh yêu thú chấn dữ chỉ phải giải quyết tọa s ơ n yêu liền có hy vọng rời đi mặc dù bây giờ còn không biết cụ thể làm như thế nào rời đi ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát được sao bách t r ù n g minh c h ầ m c h ầ m tới đi theo phía sau một đám nhao nhao muốn thử vũ giả ngươi lại làm sao biết ta không trốn thoát được đây diệp dư sinh hỏi ngược lại hừ muốn đi ra ngoài nằm mơ hay là đem mạng ngươi ở lại đây đi chương 439, n g a o vương tới dù ai cũng không cách nào lãnh hội giờ phút này bách trùng minh trong lòng tức giận kết quả đạt tới trình độ nào mặc dù vũ giả phần lớn sẽ không quá để ý dung mạng mình giống như tây đền i cung trường xấu xí chọn người ta căn liền không quan tâm vũ giả thế giới càng nhìn chúng là thực lực nhưng là một cái nguyên anh tuấn phi phạm nam tử lại đột nhiên bị hại được xấu xí như quỷ mị trong thời gian ngắn ai cũng không chịu nhận những võ giả khác đã hướng diệp dư sinh xâm lại bách trùng minh lại hóa thành nhàm tương chiến thần nham tương ngưng tụ mà thành đại đao mang theo trăm trượng đốt ý nhưng chém xuống a p h ạ m lá ngăn ở bách trùng minh đường thượng vũ giả toàn bộ bị một đao này chém bay nham tương nóng bỏng trong nháy mắt đem vài tên vũ giả bao phủ ở nham tương bên d ư ớ i tiếng kêu thảm thiết dị thường trói thai bách trùng minh điên căn không để ý những người khác sống chết n ẹ tránh những võ giả khác liền vội vàng tránh lui cho bách trùng minh nhường ra một con đường bất quá nơi này cũng có không đem bách trùng minh coi ra gì người đừng hồ băng chấn động một cán hàn băng tỏa liên từ trên mặt hồ phóng lên cao đem nham tương đại đao quấn quanh rồi sau đó nhưng nắm chặt chỉ nghe phanh một tiếng nhang tương đại đao bị khóa l i ề n béo toái nhang tương đại đao hóa thành vô số khối vụn rơi xuống ở hồ băng thượng đem mặt hồ hòa tan trong lúc nhất thời toàn bộ hồ băng đất cũng dâng lên đậm đà hơi nước giống như tiên cảnh giang hạc người dám ngăn trở ta bách trùng minh giận dữ hừ một tên toàn thân đều bị tỏa liên c u ố n quanh nam tử tóc lam vượt qua đám người ra, ánh mắt uy nghiêm liếc mắt nhìn bách trùng minh mà hậu thân thể trong nháy mắt hướng diệp dư sinh hai người tiến lên thân là ngao vương tọa dưới có danh con giả giang h ạ cũng không quá đem bách trùng minh coi ra gì hai người phân biệt đại biểu ngao vương cùng hỏa vương mặt mũi ai cũng sẽ không sợ ai mà giang hạc sở dĩ sẽ chọn xuất thủ cũng không phải là cứu những võ giả khác thuần túy là không muốn để cho diệp dư sinh chết ở bách trùng minh trong tay cho nên tại hắn ngăn lại bách trùng minh trong n g á y mắt liền hướng diệp dư sinh đội tiếp tìm chết bách trùng minh trong cơn giận dữ giống vậy đội tiếp hai người một trước một sau đi tới diệp dư sinh sau lưng xích t ò a liên xuyên thủng tốc độ có thể so với mũi tên trong nháy mắt xuất hiện ở diệp dư sinh lưng nơi liền muốn xuyên thủng thân thể của hắn nhưng mà Còn k hai ô n Sinh phản Trùng Minh liền trước một bước đem hàn g đợi đem Diệp Dư trước bước kích, Bách băng một l ê người n băng đụng trong nhất băng hỏa đụng trong lúc nhất thời, hồ trạm, lúc lấy ớ c càng khí Ha ha ha. Hai trở nên n đà. g đậm ư cũng muốn đích thân đánh gục đ ị c h nhân liền cho diệp dư sinh rất lớn thi triển không gian sóng lửa xâm nhập t i ệ t giang b á t chỉ trong nháy mắt đánh ra một kích này mục tiêu chính là dưới chân hồ băng thử thử thử hồ băng bắt đầu diện tích lớn hòa tan rồi sau đó toàn bộ trên mặt băng bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng t r ị với rách sau một khắc diệp dư sinh hai chân ở trên mặt băng nhưng đạp một cái ken két và anh đầu tiên là một trận vỡ vụn tri âm rồi sau đó toàn bộ mặt băng bắt đầu sụp đổ ùng ùng mặt băng biến mất đưa đến hồ băng phía dưới còn chưa đông nước hồ vanh một tiếng phóng lên cao đem chọn cái hồ băng bầu trời bao phủ t o à này hồ băng bên trong nước hồ nhiệt độ cực thấp giống như là núi lửa phun trào đem tất cả mọi người bao phủ trong đó ha ha diệp dư sinh cùng tây điền cung cũng bị phóng lên cao nước hồ bao phủ h ắ n thuộc tính làm lửa trời sinh cùng thủy đối lập mặc dù chống giữ nhiệt độ cực thấp nước hồ có chút khó khăn nhưng những người khác cũng chưa chắc tốt hơn đi nơi nào đi. hắn kéo tây điền cung liền nhanh trong hướng tuyệt bích phương hướng p h ắ n g tới lệ nhưng mà đang lúc này một đạo c h ó i thai cầm minh đột nhiên vang dội ở trong thiên địa cầm minh tiếng quá nhọn dường như muốn thấm nhuần vật tiêu có thể rõ ràng nhìn thấy một đoàn sóng âm rung động từ tọa sơn điêu nhọn trong miệng bắn ra lệ c h ó i thai tên là xuyên thủng sôi sùng sục nước hồ xuyên thủng tất cả mọi người mà nghĩ sóng âm đi qua tọa sơn điêu nhưng trường khai hai cánh một hai cánh không chương khai lúc còn không nhìn ra cái gì tờ này mở hai cánh cánh đạt đến nước chừng dài năm mươi mét độ từng cây một lông chim giống như thần kim như vậy p ó n g ánh trong suốt chỉ thấy tọa sơn điêu mở ra hai cánh nhưng một quyển hô toàn bộ hồ băng vùng nhất thời nổi lên một cổ mánh liệt gió mạnh gió mạnh l ấ m liệt điên cuồng ở hồ băng bầu trời tịch quyển lại đem toàn bộ nước hồ cũng áp chế xuống sôi sùng sục nước hồ tầng bắt đầu cấp tốc hạ xuống đang ngọn núi điêu khống chế bắt đầu thu liễm xích ở dưới hồ nước hàng lúc một đạo cả người trải rộng nham tương bóng người thứ nhất lao ra chứ bách trùng minh còn có thể là ai giang hà thân dung hàn băng theo sắt lên cơn giận g ữ bách trùng minh phóng lên cao ở trong nước hồ giang hạ càng như cá g ặ p nước thực lực được để t h ẳ n g đến ba thành không ngừng đuổi theo bách trùng minh liền hướng tuyệt bích phương hướng phong tới ai cũng biết diệp dư sinh cùng tây điền cung muốn từ tuyệt bích rời đi mặc dù bọn họ cũng đều biết hai người kia tuyệt đối không thể nào rời đi nhưng là sợ xuất hiện và nhất dưới cái nhìn của bọn họ diệp dư sinh sở dĩ muốn làm tình cảnh lớn như vậy là vì ngăn trở bọn họ sau đó chính mình trước vọt tới tuyệt bích nhưng là khi bọn hắn đ a o đạo tuyệt bích thời điểm lại chỉ thấy đầu ở trên vách núi đã trương khai cánh tọa sơn điêu tọa sơn điêu ánh mắt cùng lưới câu như thế gắt gao nhìn chăm chú vào hai người trong mắt tràn đầy lửa giận không được mắc lửa hai người trong nháy mắt kịp phản ứng diệp dư sinh giờ phút này vẫn giấu tại rơi xuống trong nước hồ cũng không có trước tiên chạy tới tuyệt bích nơi này cũng là bọn hắn hai cái quá gấp chen lấn lao ra nước hồ chạy tới tuyệt bích nơi này lại vừa vặn đụng phải đầy mắt tức giận tọa sơn đ i ê u lệ tọa sơn đ i ê u vô cùng phẫn nộ hắn nơi nghỉ chân lại bị nhân loại trở thành chiến trường càng là phá hư hồ b ă n g bình an cầm minh trói h a i đạt tới dài năm mươi mét độ cự dực nhẹ nhàng một cánh hô quân phong thị quyền như dao quát hướng hai người l â m liệt kình phong hóa thành hai luồng long quyển đem hai thân thể người cuốn vào trong đó trực tiếp vén bay ra ngoài như dao c u ồ n g phong ở trên người của hai người gậy ra từng đạo nhỏ bé vết thương a hai người gượng trống đến không có kêu lên thảm thiết vừa vặn thượng sớm bị tiên huyết bao trùm diệp dư sinh hai người đem toàn bộ tức giận cũng đẩy tới diệp dư sinh trên người nếu như không phải là tên tiểu khốn kiếp kia hãm hại hai người bọn họ làm sao có thể rơi cái kết quả này bị chân hồn cảnh tọa sơn điêu nhìn chằm chằm nga ô đang lúc này một đạo giống như sói chu như vậy giống giận đột nhiên từ chỗ xa xa truyền văng tới hóa thành một đoàn sóng âm rung động k h u y ế t tán vào chiến trường chỉ là một đạo tiếng gào mà thôi liền đem toàn bộ nước hồ cũng đẻ xuống đồng thời đẻ xuống còn có tọa sơn điêu phiến ra gió mạnh ngao vương thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở hồ băng bầu trời hát vụ như vậy bóng người dần dần bắt đầu ngưng tụ lộ ra một tấm tướng mạo dị thường xấu xí khuôn mặt khuôn mặt này liếc mắt nhìn qua đương nhiên đó là một tấm mặt chó nhưng nếu nhìn kỹ lời nói là sẽ phát hiện đây là một tấm nhân loại khuôn mặt nhưng mà trường tương đối xấu xí mà thôi ngao vương rốt cuộc chạy tới chương bốn trăm bốn mươi khí tức quen thuộc ngao vương đến giống như căn định hải thần trâm trực tiếp định trụ sôi sùng sục nước hồ xích khả đông dạng hắn cũng rơi vào tọa sơn điêu trong tầm mắt tọa sơn điêu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m không ai bị nổi nga o vương trong mắt tràn đầy mánh liệt tức giận người này mới vừa xuất hiện liền chấn áp hắn cuồng phong không thể nghi ngờ là đang ngọn núi điêu trên mặt phiến một cái tát cho nên tọa sơn điêu giận dài đến năm mươi m hai cánh lần nữa khuất trường lại quyển ra một đạo to lớn cuồng phong hướng nga o vương trùng đi hử nga vương hư lạnh một tiến về phía trước điểm ra trong nháy mắt ngưng tụ thành một con giã thu nóng nhọn trực tiếp đem vọn tới cuồng phong xé lệ lần này tọa sơn điêu thật tức giận có thể thân thể của hắn vẫn không nhúc ních thân không nhúc ních nhưng nhất căn thần kim như vậy lồng chim nhưng từ trên cánh bay ra thần vũ giống như thiên kiếm sẽ hư không chém về phía ngao vương ngao vương mới vừa xuất hiện liền cùng tọa sơn điêu đại đánh nhau mà bên kia hỏa vương cùng tam thi huyết đường lang chiến đấu cũng đã đến ác liệt trình độ hai người càng đánh càng nhanh đã sớm đánh ra chân hỏa mắt xanh thiềm thư thì tại vũ giả trong đám điên cuồng sát hại đến không vào chân hồn cảnh căn không người là mắt xanh t i ề m thử hợp lại địch nhất là nó con mắt thứ ba mỗi lần mở ra đều sẽ có một vệ thần quang loay lên chém xuống một người nắp lao quỷ cũng sớm đã thành mắt xanh thiềm thử trong miệng thức ăn đừng xem mắt xanh thiềm thử thân thể cũng liền quả đấm lớn nhỏ có thể cái miệng kia lại phảng phất có thể thô n thiên đem nuốt liền mảnh vụn đều không thừa mà diệp dư sinh cái này hết thệ t ù y tắc dũng giả lại ở trên chiến trường biến mất không có c u ố n vào trong chiến đấu vũ giả ở khắp nơi tìm hắn và tây đền i c u n g có thể sự tỉnh chính là kỳ quái như thế hai người kia cứ như vậy hư không tiêu thất ai cũng không tìm được làm sao có thể mọi người thất kinh bọn họ không tin người sẽ dưới mí mắt biến mất nhưng là tìm khắp toàn bộ địa phương chính là không tìm được hai người thân ảnh chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiến hành có thể diệp dư sinh cái này hết thệ thủy tắc dũng giả lại tan biến không còn dấu tích mà giờ khác này trong hồ nước hai bóng người lại đang từ từ hướng tuyệt bích phương hướng hoa đ ậ u đây chính là diệp dư sinh kế hoạch hắn sở dĩ phải phá hồ băng là vì đang lúc mọi người dưới mí mắt đến gần tuyệt bích vô luận là ba đầu chân hồn cảnh yêu thú hay lại là hỗn loạn chi thành vũ giả đều không phải là hắn sức một mình có thể chống lại không xử chút kế sáo được ngay tại hắn cách tuyệt bích đã chưa đủ mười mét chỉ cần ngẩng đầu liền có thể đụng chạm tuyệt bích dưới tình huống một đạo thiền thanh âm đột nhiên vang dội lên ứng to lớn trang nghiêm thiền thanh âm lại tràn đầy một cổ để cho người điên ma tà ác thiện ác phật đà tới thiện ác phật đà vừa mới vọt vào chiến trường hai tay liền nhanh chóng kết tấn rồi sau đó từng đạo kim hát sôi ngược thiền ấn từ trong tay bay ra rơi vào trong nước hồ vê anh trong hồ buộc phát ra từng đạo nổ tung nổ ẩm thiện ác phật đà đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người kịp phản ứng đúng vậy bọn họ quên nước hồ lúc này đã bị phá vỡ cũng không người đi phía dưới tìm kiếm qua người kia nhất định là giấu ở hồ băng phía dưới ùng ùng trong hồ nổ vang liên tiếp một k h ắ c không dừng mà đang nổ trong tiếng hai bóng người v è o một tiếng từ trong hồ lao ra sau đó nhanh chóng hướng tuyệt bích đến gần đi lệ ngay tại hai người đến gần tuyệt bích trong nháy mắt tỏa sơn điêu cầm mình tiếng lại vang lên lần nữa lần này tỏa sơn điêu ánh mắt rốt cuộc rơi vào hết thệ các thứ này thủy tắc dũng dạ trên người bởi vì tỏa sơn điêu từ đầu đến cuối cũng không hề rời đi tuyệt bích nguyên nhân mới để cho hắn ngay đầu tiên liền phát hiện gan này dám đến gần tuyệt bích nhân loại vũ giả mặc dù đang cùng ngao vương giao thủ nhưng đối phó với một cái nho nhỏ chân vũ cảnh vũ giả chỉ cần một hơi thở liền có thể đem tội bay s í c h đang lúc này lại một căn linh vũ từ trên người tọa sơn điêu bay ra lần này nhưng là hướng diệp dư sinh cùng tây điền cung hai người hướng n ẹ tránh đẩy ra tây điền cung diệp dư sinh thân thể trong nháy mắt khẽ cong tránh thoát bắn nhanh tới linh vũ cắm vào tuyệt trong vách ứ mani ba mễ hồng sáu chữ thiền thanh âm đột nhiên từ thiện áp phật đà trong miệm văng lên sáu cái kim sắt chữ vạn ký hiệu trên không trung ngưng tụ thành hình hướng diệp dư sinh quấn quanh m à sáu cái kim sắt chữ vạn ký hiệu vây quanh thân thể của hắn lưu chuyển đem thân thể của hắn cố định tại chỗ ha ha một nụ cười châm biếm ở phật đà mặt hiện lên n h ị n bước m g o ạ i động hướng diệp dư sinh đi qua như vậy dễ như t r ở bàn tay thuận lợi theo phật đà cũng không phải là cái gì m ệ n h chuyện khó vâng Và nhưng vào lúc này một vệ thần quang đột nhiên nở rộ từ phía sau lưng bắn về phía phật đà tốc độ cực nhanh cho dù là phật đà đối mặt một cái thần quang cũng đã biến sắc không dám đón đỡ thân thể hóa thành một đạo phật quang tại chỗ biến mất né tránh đến từ mắt xanh tiềm t h ứ một đòn h ừ lại thấy phật đà một tiếng hư lạnh trên người phật ma ánh sáng đại phóng hai loại màu sắc hai loại thuộc tính khí tức đóng hòa vào nhau xoay tròn càng giống như là đạo môn thái cực đồ chỉ là không có âm dương ngư mà thôi bất quá hai cổ hơi thở cũng không có hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ lẫn nhau trí cường còn có chút mâu thuẫn xem ra phật đà vẫn không thể đem hai loại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp phật ma ánh sáng càng giống như là phật đà trống lên hộ thân ánh sáng mang theo thân thể của hắn hướng tuyệt bích phương hướng đi tới mỗi một bước hạ xuống dưới chân liền sinh ra phật ma liên hoa thừa tái thân thể của hắn a oanh đột nhiên to tiếng giống to từ diệp dư sinh trong miệng văng lên chỉ thấy thân thể của hắn lưu ly ánh sáng chuyển động lại đem phật môn lục gâm hóa thành phong ấn mở ra mà người khác cũng cảm thụ không được tốt cho lắm trên người bị chữ vạn ký hiệu x i ế t ra một ít bị thương vết tích h ắ c vẻ tươi cười từ diệp dư sinh mặt hiện lên lấy tay đẻ ở trên vách đá dựng đứng đây là hắn lần đầu tiên thực sự tiếp xúc đến tuyệt bích ừ nhưng mà ngay tại hắn đụng chạm tuyệt bích thời điểm ánh mắt lại đột nhiên đông lại một cái trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng đây là v a n h tòa sơn điêu công kích lại một lần nữa đến sau lưng để cho diệp dư sinh không thể không né tránh nhưng lại ở một người khác vị trí lại chạm được tuyệt bích cảm thụ tuyệt bích nội khí hơi thở không sai là hắn diệp dư sinh sắc mặt hết sức khó coi rất hiển nhiên là tuyệt bích nội khí hơi thở để cho hắn sắc mặt đại biến cổ hơi thở này hắn không thể quen thuộc hơn được ở h á c ma linh từng thấy ở h á c phong thành từng thấy dưới mắt hắn lại một lần nữa cảm nhận được cổ hơi thở này đến nay hắn trong túi càn k h ô n huyết hải minh quan tài còn chấn áp thủ cốt đâu rồi loại khí tức này hắn thật là quá quen thuộc nhưng là cổ hơi thở này làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này đây ông phật đà công kích đã đến sau lưng lần này phật đà công kích vô cùng cường đại căn không phải là diệp dư sinh có thể chống cự có thể a i có thể nghĩ tới thời khác mấu chốt mắt xanh thiềm thử trong mắt lần nữa bắn nhanh ra một vệ t h ầ n quang đem phật đà n g ă n lại mà mắt xanh thiềm thử cũng là lần đầu tiên rời đi lá sen xuất hiện sau l ư n g diệp dư sinh chương 441, b ba yêu thái độ biến chuyển chẳng ai nghĩ tới mắt xanh thiềm t h ừ lại đột nhiên ra tay trợ giúp diệp dư sinh ngay cả thiện ác phật đà cũng ngu dốt trong lúc nhất thời lại không biết nên làm những gì v ẹ o mắt xanh thiềm t h ừ tốc độ cực nhanh nắm giữ vượt qua không gian khoảng cách trong nháy mắt xuất hiện ở diệp dư sinh trước mặt con ngươi màu xanh lục không ngừng đánh giá hắn cô lỗ nói thật bị một con chân hồn cảnh cường đại yêu thú thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm diệp dư sinh thừa nhận mình áp lực rất lớn nhất là đây là một con nắm giữ thượng cổ dị thú huyết mạch cường đại yêu thú ngay tại hắn có chút không biết làm sao thời điểm một giọng nói đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên ngươi cảm nhận được cái gì diệp dư sinh có ý gì chẳng lẽ mắt xanh tiềm từ từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì đó hay sao lệ tọa sơn đ i ê u thanh em đâm thủng mà nghĩ n lần đầu tiên từ trên vách đá dựng đứng bay xuống nhưng mà bị phong l n ác lâm quả thực quá lùn đối với cánh trương khai đạt tới dài năm mươi mét tọa sơn đ i ê u mà nói với lồng giam không khác nhau gì cả mà tọa sơn đ i ê u chưa bao giờ bay nguyên nhân cũng chính thức ở chỗ này tọa sơn đ i ê u đến để cho diệp dư sinh cảm giác như núi áp lực bây giờ bị hai đầu chân hồn cảnh yêu thú nhìn chằm chằm cho hắn áp lực quá lớn mà vào lúc này tam thi huyết đường lang cũng tới diệp dư sinh tây điển cung trực tiếp liền đi tiểu nếu như không phải là bị diệp dư sinh đỡ hiện tại hắn đã sớm mềm vật ngã xuống nói ngươi đến cùng nhận ra được cái gì mắt xanh thiềm thừ thanh n â m lại một lần nữa ở diệp dư sinh trong đầu văng lên có chút nóng nảy Ngậy. bị ba đầu chân hồn cảnh yêu thú nhìn chằm chằm hắn không dám nói nói láo liền v ộ i văng nói ta ở tuyệt bích bên trong cảm giác một cổ phi thường tà ác khí t ứ c ngay vậy ba con yêu thú ánh mắt nhất thời kích động lên tam thi huyết đường lang thanh â m ở trong đầu hắn văng lên n g ư ơ i có không có năng lực đem cổ tà ác này khí tức luyện hóa chấn áp cũng được lao tam tọa sơn điêu b á n trách liếc mắt nhìn tam thi huyết đường lang n g ư ơ i đây không phải là gây khó cho người ta sao cái đó tà ác đồ vật liền ân công cũng không có cách nào chỉ có thể chấn áp tại nơi này hắn một cái chân vũ cảnh vũ giả làm sao có thể tương kỳ luyện hóa tam thi huyết đường lang lúc ấy đừng nói lời nói nhìn biểu hiện trên mặt lại có nhiều chút đáng tiếc cô đơn coi là tam thi huyết đường lang cũng biết rõ mình có chút nóng này nói lần trước có người nhận ra được tuyệt bích nội khí hơi thở hay lại là ba năm trước đây đưa hắn thả ra ngoài đáng tiếc người kia quá khiến người ta thất vọng nghe vậy diệp dư sinh lúc này bừng tỉnh đại ngộ trước tây điền cung nói với hắn có một người từ tuyệt bích đi ra ngoài bây giờ nhìn lại người kia cũng không phải mình từ nơi này rời đi hơn nữa bị ba con yêu thú cho thả ra ngoài vậy có phải hay không nói mình có thể cảm giác được tuyệt bích bên trong khí tức tà ác ba con yêu thú cũng sẽ đuổi chính mình đi ra ngoài đây lúc này mặt hồ đã lần nữa kết thành thành băng nước hồ nhiệt độ quả thực quá thấp không cần nhiệt độ chính mình là có thể đóng băng hòa vương t h i ệ nơi cùng Ngao v ư n mang theo hôn loạn g theo t h à này h phía xa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cùng con yêu thú nói chuyện diệp dư sinh.、Bọn、họ cũng không biết phát sinh cái gì sao, vừa mới còn có hiểm khích hai phe vũ vẹ vô vừa cũng giả cùng đang cùng gì nói diệp biết cái mới ở xa ba sao, mặt con còn có Bọn yêu dư l m sao lại đột nhiên đột trở nên như v ậ hài hòa hắn không đây. Bất quá bọn quá cũng không có là ậ p tức độc thủ. độc Nơi n y là ác lâm là yêu thú hạ hổ có thể hòa bình đem người mang đi mới là trọc yếu một khi thật đem ba con yêu thú cho c h ọ c gốc ta m vương sợ rằng cũng ít nhất phải có một người qua đời ở đó dù sao yêu thú thân thể quả thực quá mạnh hơn nữa nơi này còn là người ta sân nhà không để ý ba chục ngàn nghi ngờ ánh mắt mắt xanh tiềm thư ơ i nếu có, có, có trực tiếp nói với ngươi nói thẳng đi ba người chúng ta sở dĩ ở chỗ này chính là t h ô n g chừng tuyệt bích bên trong đồ vật không để cho hắn phá phong mà ra ngay vậy diệp dư sinh kinh hãi bật t ố t lên cái này ác lâm không phải là làm chấn ép tuyệt bích bên trong đồ vật xuất hiện đi đúng là như vậy tọa sơn đ i ê u ứng diệp dư sinh được rồi hắn bây giờ coi như là minh m ạ c h vô luận là ác lâm hay lại là trước mắt ba con yêu thú cường đại đều là trông chừng tuyệt bích bên trong đồ vật nhưng mà không biết vì sao tam thi huyết đường lan g ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu x ư ơ n g mù phong ấn â n công năm đó bảy phong ấn mỏng manh mũi mất một thứ gì đó diệp dư sinh hắn năm đó biết rõ làm sao chuyện phong ấn không phải là trước hắn dùng khí huyết lang yên hấp thu à nghĩ tới đây hắn liền vội vàng ho khan một tiếng hóa giải chính mình lúng túng cái đó ba người các ngươi cả đời đều phải đợi ở chỗ này sao tuyệt b í c h trong đồ vật chưa trừ diện chúng ta liền muốn một mực ở nơi này thủ hộ đây là bọn hắn cam kết ba yêu biểu t ì n h lộ ra vô cùng kiên nghị như vậy à vậy các ngươi mới vừa nói điều kiện là chúng ta hy vọng ngươi sau khi rời khỏi đây có thể tìm đem vật này vĩnh c ử u c h ấ n áp hoặc là luyện hóa biện pháp cứ như vậy ba huynh đệ chúng ta cũng không cần một mực sống ở chỗ này trông chừng tọa sơn điều nói Cái này đương ơ n giản、à. Diệp d sinh sau nói, nếu như, ta là nói biện đi, này nếu như, nếu như, nếu như món đồ này mang đi, sau đó chấn n pháp lúc là có đó ư ta ta ác. đem đồ g i ó nói i lời còn chưa nói hết, liền nhiên thật. hết, thấy ba con yêu thú đột Hắn chưa kích còn con n ba yêu đ ộ l ê nhiên Ngậy. là thật hắn sờ mũi một cái ta có thể mang đồ bên trong mang theo người t ò a sơn điêu lắc đầu ngươi không biết tuyệt bích bên trong đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu quỷ dị ta ác không ta biết diệp dư sinh tiếp tục nói loại vật này ta tổng cộng gặp qua hai lần dưới mắt là lần thứ ba ta trong túi càn khôn bây giờ thì có vật như vậy Mới vừa người ó i x o n liền t ba yêu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trong mắt đều có đến khó có thể tưởng tượng khiếp sợ điều này sao có thể không có gì không thể nào diệp dư sinh tiếp tục nói Ta chương ó có một t cái ể đem loại đồ loại bảo vật vật, trấn này áp nữa n ta c tìm loại vật này căn nguyên, bốn trăm bốn mươi hai cường đại phong ấn ba yêu biểu tình có chút kinh ngạc có chân trở còn có thật sâu hoài nghi bọn họ cũng không biết diệp dư sinh thân v ậ n vạn nhất cùng tuyệt bích trong đồ vật có sâu xa là vì món đồ này tới làm sao bây giờ đây chẳng phải là dê vào miệng cọp bọn họ năm đó chẳng qua chỉ là ba nhỏ yêu yêu thú sau đó bị ân công phát hiện đưa bọn họ từ miệng hùm bên trong cứu cấp cho bọn họ thành tựu ngày hôm nay nếu như không có ân công bọn họ căn không thể nào có thành tựu ngày hôm nay phòng c h ừ n g đã sớm bị những yêu thú khác coi là thức ăn cho n ướt mặc dù ân công năm đó xây mảnh này ác lâm thời điểm ba người bọn hắn là báo ân là chủ động lưu lại trấn thủ có thể đã nhiều năm như vậy bọn họ đã sớm quên thế giới bên ngoài là dặm gì bọn họ muốn đi ra ngoài nhưng lại không nghĩ cô phụ ân công kỳ vọng cho nên bọn họ một mực ở tìm đem vật này vĩnh cựu trấn áp hoặc là có thể phương pháp luật hóa mà dối mắt khi này cái thật có loại năng lực này người sau khi xuất hiện bọn họ lại nhất thời có chút không dám tin tưởng nói như vậy thấy ba yêu trần trờ diệp dư sinh tiếp tục nói nếu như các ngươi không tin lời nói khi ta đem món đồ kia thu sau các ngươi có thể theo ta một đoạn thời gian nếu như cảm thấy sự t ì n h không đúng đến lúc đó lấy ba người các ngươi thực lực cường đại muốn làm cái gì ta cũng ngăn cản không đúng không ngay vậy ba yêu hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng là gật đầu một cái bất quá đang quyết định thu tuyệt bích bên trong đồ vật trước hay là trước đem trước mắt những thứ này đám người không liên quan xua đuổi cho thỏa đáng đối với cái này sự kiện diệp dư sinh tuyệt đối dơ hai tay tán thành nếu như không phải là đám người này hắn cũng không trở thành rơi đến bây giờ bộ này tình cảnh sau đó hắn là được một người đứng xem lần này ba con yêu thú hoàn toàn hiện ra bọn họ cường tuyệt thực lực ba con yêu thú quả thực quá mạnh trừ tam vưng ra những người khác căn không có bọn họ hợp lại địch mà cái này còn không là ba đầu toàn bộ yêu thú thực lực làm tọa sơn điêu trong miệng truyền ra một tiếng kinh người lệ âm thanh sau toàn bộ ác lâm cũng sinh ra bạo động trong lúc nhất thời toàn bộ yêu thú cũng động điên cuồng hướng tuyệt bích phương hướng hướng giết tòa sơn đ i ê u hiệu lệnh mảnh này ác lâm toàn bộ yêu thú bắt đầu sát hại nhân loại vũ giả trong lúc nhất thời toàn bộ ác lâm đều bị nồng nặc mùi máu tanh cùng sát khí tràn đầy ác lâm bên trong yêu thú quả thực quá nhiều lại chân hồn cảnh yêu thú cũng không chỉ trước mắt ba đầu nhưng một con ban lan hổ cùng một cái song đầu cự mãng xuất hiện ở tuyệt bích phụ cận thời điểm liền tam vương đều bắt đầu chần chờ ba người hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng không chút do dự xoay người rời đi tam vương muốn đi cùng cảnh giới yêu thú cũng không ngăn cả nổi cuối cùng toàn bộ tiến vào ác lâm vũ giả cơ hồ chín thành đều bị vĩnh viễn lưu lại chỉ có bao gồm tam vương ở bên trong một thành vũ giả chật vật thông qua sinh tồn cửa chạy đi cuối cùng kinh lịch một trận đại chiến yêu thú t ố i lui chỉ có năm đầu chân hồn cảnh yêu thú ở lại tuyệt bích nơi này ban lan hổ cùng song đầu cự mãng hiển nhiên cũng nắm giữ ở lại chỗ này tư cách lao tứ lao ngũ mắt xanh thềm i thừ nhìn hai yêu l í ế mắt gật đầu một cái ác lâm năm đầu chân hồn cảnh yêu thú với nhau giữa quan hệ lại tốt vô cùng không hề giống ngoại giới những yêu thú khác như vậy trừ tộc quân bên ngoài còn lại tất cả là đị nhân bị năm con yêu thú vây vào giữa diệp dư sinh bao nhiêu vẫn còn có chút hốt hoảng tây điển c u n g c à n g là không chịu nổi đã sớm mềm v ậ t ở một bên nói không ra lời chích chích chi đang lúc này thiết trụ từ trong ngủ mê tỉnh lại khẩn trương kêu một tiếng đợi diệp dư sinh chấn an sau một lúc mới lần nữa thiết đi năm con yêu thú mắt nhìn thiết trụ cũng không không quá để ý lấy bọn họ kiến thức căn không nhận ra đây chính là trong truyền thuyết hai đời chi hộ phách hô diệp dư sinh hít thật sâu một cái ánh mắt như cũ cùng sau đối với ngưng trọng ánh mắt hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó gật đầu một cái biểu thị có thể bắt đầu sở dĩ là sáu điều chỉnh ô n g kính là bởi vì song đầu cự mãng nắm giữ hai con mắt hy vọng ngươi có thể thành công lâm trước khi bắt đầu tòa sơn điều trịnh trọng nói một câu chúng ta cần phải tạm thời phá vỡ tuyệt bích phong ấn phong ấn m g ô i phá mở một lần sẽ gặp yếu hơn một thành nếu như ngươi không thể duy nhất thành công lời nói chúng ta cũng không thể bảo đảm còn có thể hay không lần nữa đem phong ấn yên tâm đi nhất định bất hội thất bại nhìn thấy ba người trịnh trọng biểu tình hắn cũng biết sự tình nghiêm trọng trình độ bất quá hắn càng tin tưởng trong túi càn k h ô n huyết hải minh q u a n tài hắn tin tưởng huyết hải minh quan tài có thể chấn áp tuyệt bích trong đồ vật mặc dù hắn đến bây giờ còn không biết vật này rốt cuộc là cái gì bắt đầu đi tọa sơn điêu nói ừ năm con yêu t h ú đồng thời gật đầu ông vừa dứt lời mắt xanh tiềm thử con mắt thứ ba đột nhiên lần nữa mở ra bắn nhanh ra một đạo so với trước kia khổng lồ không chỉ gấp mười lần thần quang rơi vào trên vách đá dựng đứng tọa sơn điêu hai cánh lần nữa vỗ lần này ước chừng từ hắn trên cánh bay ra một trăm linh tám cây thần vũ toàn bộ rơi vào tuyệt bích một chỗ n g i đinh ở phía trên t ở năm đầu toàn bộ yêu thú xuất thủ dưới tình huống trên vách đá dựng đứng hoàn toàn lấy năm nơi điểm công kích ngưng tụ ra một cái ngũ giác tinh mà năm nơi điểm công kích đều tại ngũ giác tinh sừng nhọc thượng ngũ giác tinh tản mát ra đâm hồng quang sau một khắc ngũ giác tinh lại sụt xuống từ trên vách đá dựng đứng, đứng lộ ra một cái lối đi rút lui năm con yêu thú đồng thời rút lui lực rồi sau đó có mắt xanh t h i ể m thừ một yêu c u ố n lên diệp dư sinh vọt thẳng vào ngũ giác tinh sụp đổ xuất hiện bên trong lối đi một đường xuống phía dưới bay vùn vụn còn lại bốn con yêu thú phụ trách c h ấ n thủ ở bên ngoài để n g ừ a n g o à i ý liền thiết trụ cùng tây điền c u n g cũng bị ở lại bên ngoài à o à o à o lối đi vô cùng thầm một người một yêu một đường xuống phía dưới bay vùn vụn ước chừng bay năm phút mới rơi ở trên đất bằng đây là là nhìn đỉnh đầu chạy x ô i nước hồ diệp dư sinh mở miệng không sai đây là hồ băng phía dưới hồ băng cũng là chấn áp món đồ kia mà phong ấn mắt xanh thiềm thử nói ừ diệp dư sinh gật đầu một cái nơi này là một nơi mật thất dưới đất mật thất rất lớn vách tường t r u n g quanh trên có khắc mãn rậm r ạ m chẳng trị phong ấn trong mật thất nơi có một tòa đen nhánh quan tài trên quan tài quấn vòng quanh nhất căn kim sắc tòa liên trên ống khóa giống vậy k h ắ c đầy phong ấn đường vân nhưng dù cho như thế cái này bên trong mật thất vẫn tràn đầy tà ác khí tức quỷ dị một tia nhàn nhạt, nhạt ác khí không ngừng từ quan tài trong khe hở thấm vào ra mắt xanh t i ề m thử sắc mặt khó coi không nghĩ tới ân công bảy phong ấn lại bị ăn mòn đến loại trình độ này không trách trên vách đá dựng đứng khí tức c Diệp dư sinh không nói không gì, chương â n nhỉu, mày lại thật chặt yếu, từ từ bốn trăm bốn mươi ba đạo chiến đấu quan tài đen nhánh không ngừng hướng ra phía ngoài thấm vào da đen nhánh quỷ dị tà khí mà quấn quanh ở trên quan tài kim sắc tỏa liên cũng giống vậy ở thập phương ánh sáng trên ống khóa đường vân giống như nòng nọc như vậy không ngừng du động muốn sắp tối khí luyện hóa nhưng lúc này kim sắc trên ống khóa phong ấn đã rất yếu rất khó đem tà khí toàn bộ luyện hóa cuối cùng có một ít tràn lan đi ra ngoài đây cũng là toàn bộ mật thất đều tràn đầy tà khí nguyện ý diệp dư sinh từng bước một hướng quan tài đi tới tia khí tức tà ác không ngừng rót vào vào trong cơ thể hắn muốn đem chân khí của hắn đồng hóa bất quá chân khí của hắn bên trong lại cùng có một tí hủy diệt đại đạo mặc dù chỉ là rất nhỏ một tia nhưng lại nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực tàn phá màu đen hủy diệt đại đạo đem rót vào trong cơ thể khí tức tà ác toàn bộ chân vỡ rồi sau đó từ trong cơ thể hắn bài xích đi ra ngoài liên hủy diệt đại đạo cũng chê khí tức tà ác hô khi hắn đứng ở quan tài lúc trước sau khi lại hít thật sâu một cái mà sau sẽ để tay ở trên quan tài vê anh một cổ càng nhiều thêm khổng lồ t à khí từ trong quan tài nhưng tràn lan mà ra muốn chui vào trong cơ thể hắn đang lúc này diệp dư sinh trực tiếp mở ra túi càng khôn đem huyết hải minh quan tài dọn ra vê anh thao thiên huyết khí từ huyết hải minh quan tài thượng n ở rộ trực tiếp nện ở màu đen trên quan tài màu đen trên quan tài kim sắc tỏa liên vỡ vụn thành từng mảnh vỡ vụn không chỉ là kim sắc tỏa liên hay lại là đen nhánh quan tài quan tài vỡ vụn một cái chân trái cốt từ trong quan tài xuất hiện rơi trên mặt đất chân trái cốt mới vừa xuất hiện huyết hải minh quan tài liền chấn áp lên đi đem đẻ ở quan tài xuống giống một đạo kinh thiên nổ hống từ bên dưới quan tài v ă n g lên trong tiếng hô tràn đầy vô biên hận ý cùng khí tức sát phạt chuyện này phía sau mắt xanh tiềm thử cả kinh thất sắc vẫn còn có ý thức diệp dư sinh không có đáp hắn lời nói trong mắt lại giống vậy mang theo vẻ khiếp sợ hắn bây giờ rốt cuộc biết tại sao phải dùng một tòa ác lâm chấn áp lại tại sao lại tràn lan ra khổng l ộ như thế tà khí hát ma linh chỉ là một tiết ngón tay Hát Phong Thành lúc ạ lại i đùi. dưới phải khi khối đùi, vừa tay, là lần là là là bàn mà này, này. này một một mắt mắt Bất tưởng trước trong t con sương không nghĩ những Không sương cả chỉ quá, i này khôn thủ cốt bị xương hấp dẫn, lại dung dung, dung, phát sương dẫn, rung rung, giống tiếng cốt một bị đùi lại ra vậy n đ ầ đủ loại mặt trái mặt tức khí diệp n dư sinh không có chút gì do dự liền vội vàng mang theo hát phong thành chủ dao cho tay hắn bộ bắt lại trước mắt chân trái cốt ném vào túi cắn khôn đồng thời hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem huyết hải minh quan tải thu vào tới trong túi cắn khôn、vâng. huyết hải minh quan tài vừa vào túi c ă n g khôn liền trực tiếp đưa tay cốt cùng xương đ u ổ i toàn bộ chấn áp ở bên dưới mặt giống cha nầy đ đủ loại tâm tình tiêu cực tiếng giống giận càng táo kỉnh huyết hải minh quan tài lại bởi vì giống giận tiếng run dày động một cái rất hiển nhiên bên dưới quan tài phương tà ác thủ cốt cùng xương đ u ổ i phải đem huyết hải minh quan tài vẫn lên bất quá huyết hải minh quan tài lại vô cùng ra sức vô luận phía dưới như thế nào giống giận nó đều không nhúc nhích chấn đẻ ở phía trên thàng đến rất lâu sau đó minh mạch lật bất thiên xương đùi cùng thủ cốt mới bình n n xuống đến đây sương đùi cùng thủ cốt đồng thời bị huyết hải minh quan tài chấn áp trong túi càn k h ô n bình an có thể diệp dư sinh lúc này trạng thái lại cũng hát phong thành thành chủ cho hắn bao tay có thể ngắn ngủi ngăn cách thủ cốt đồng hóa đó là bởi vì nhưng mà một cái tay cốt đồng hóa lực cũng không cường nhưng hắn vừa mới đụng chạm nhưng là nghiêm chỉnh căn sương đùi nghiêm chỉnh cái chân cốt cùng nho nhỏ thủ cốt nắm giữ đồng hóa lực lượng tự nhiên không thể so sánh nổi lúc này hắn đã ngồi xếp bằng ngồi dưới đất trên người từng cổ một tản g i khí tức tạ ác mới vừa rồi mặc dù chỉ là trong né mắt vẻ này tà khí lại ở trong cơ thể hắn lưu lại dị thường khổng lồ tà khí muốn đem chân khí của hắn đồng hóa t hủy diệt đại đạo tức giận mặc dù chỉ có một phần trăm trình độ một tia khí t ứ c nhưng lại buộc phát ra cường đại nhất đạo có lực lượng điên cuồng đối với tà khí nghiền ép lên đi một trận vô cùng kịch liệt giao phong ở trong cơ thể hắn mở ra t hủy diệt đại đạo khí tức là thuần túy h mà tà khí chính là hắc bên trong mang màu xám hai loại tuyệt đối không thể d u n g hợp khí tức ở trong cơ thể hắn điên cuồng đánh thẳng vào vê Và anh hủy diệt đại đạo vô cùng bá đạo vọc thẳng vào tà khí bên trong chớ nhìn hắn chỉ có một đoàn khí t ứ c hủy diệt lại chuyển ra trận trận n m tiếng đem tà khí nổ tan tà khí mỗi bị tạc tán một phần sẽ gặp từ diệp dư sinh cả người lỗ chân lông tràn lan đi ra ngoài quả đấm lớn nhỏ mắt xanh thiềm thử đã sớm chừng l â y m ộ m khiếp sợ nhìn một màn trước mắt giờ phút này diệp dư sinh toàn thân đều đã bị hát s á t thật sự nhộn đ ấ m dưới da hát vụ không ngừng rúng động từng cái màu đen đường vần không ngừng ở trong cơ thể hắn lưu truyền cô lỗ mắt xanh thiềm thử dùng sức nuốt nước miếng đầy đủ mọi thứ đều bị hắn để ở trong mắt nói không khiếp sợ dĩ nhiên là giả hắn đã tại ác lâm trong đời bốn mươi gặp quá nhiều bị đồng hóa y ê u thú có vài y ê u thú chỉ là bị nhiễm phải một tia tà khí liền bị triệt để đồng hóa mà diệp dư sinh không chỉ có đụng chạm xương đùi còn nghĩ chấn áp xuống bất quá để cho hắn chạy tới khiếp sợ là đã bị đồng hóa diệp dư sinh trong cơ thể lại nắm giữ có thể đem tà khí đổi cường đại chân khí mặc dù hắn không biết đó là loại nào thuộc tính chân khí nhưng lại có thể cảm giác được k i a cổ chân khí lực tàn phá để cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ ở nàng trong khiếp sợ tà khí bị khu trục càng ngày càng nhiều mặc dù chậm chạm nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng bên trong mật thất toàn à khí bộ phong ấn đều tại đây khắc sống lại bắt đầu luyện hóa những thứ này nằm cái tà khí vô căn tri bình như vậy tà khí rốt cuộc ở phong ấn lại bị chậm rãi luyện hóa nhìn thấy một màn này mắt xanh thiềm thử mới tính thở dài một hơi loại vật này giữ lại chính là thiên mối họa lớn có thể bị luyện hóa liền là chuyện tốt dù là thời gian dài một chút cũng không liên quan bởi vì tà khí căn nguyên đã bị tòa kia thần bí quan tài chấn áp chỉ cần đem bên trong mật thất tà khí luyện hóa ác lâm liền không cần tồn tại thời gian chậm rãi trôi qua rốt cuộc ở qua l ớ n ước một ngày một đêm thời gian sau ngồi xếp bằng diệp dư sinh rốt cuộc có động lúc này trên người hắn trừ hắc khí bên ngoài lại cũng không có một tia tà khí toàn bộ tà khí đều tại hủy diệt đại đạo bá đạo đổi xuống đổi ra bên trong thân thể bá mà vào lúc này diệp dư sinh rốt cuộc mở mắt sắc mặt hắn vô cùng trắng bệnh ánh mắt bên trong tiết lộ ra m ư ơ i phần mệt mỏi hoa lập lạp thảo mộc tinh hoa ở trong người chạy xuôi vì hắn chữa trị chiến đấu lưu lại bị thương nhưng là hủy diệt đại đạo cùng t à khí tranh phong sau lưu lại thương thế lại thật khó khôi phục 999 n t r ị số thảo mộc tinh hoa mà ngay cả hắn 10% t h ư ơ n g thế cũng không có khôi phục qua chương 444, t i ế n vào ma môn địa giới thương thế chỉ khôi phục hai phần mười t à hữu diệp dư sinh thì không khỏi không mở mắt bởi vì mắt xanh t h i ể m thừ đã tại bên cạnh túc dục lối đi đã không yên đại ca bọn họ hẳn đã nhanh đến cực hạ mắt xanh thiềm t ử nói xác thực muốn bảo vệ cái lối đi này giữ tuyệt bích không bị lần nữa đ ô n g lạnh bên ngoài bốn yêu yêu cầu một mực dùng chân khí chống đỡ vậy thì đi đi diệp dư sinh nhìn vẫn còn có chút suy yếu ừ mắt xanh thiềm thư đáp một tiếng đợi diệp dư sinh đi tới bên người liền vội vàng kéo lại cánh tay hắn nhanh chóng hướng trên lối đi phương phong tới bởi vì mật thất phủ đầy tà khí nguyên nhân mắt xanh thiềm thư cũng không dám tiến vào bên trong chỉ có thể chờ đợi hắn đi ra mà lúc này tuyệt bích nơi tòa sơn đ i ê u đám người mặc dù trước triệt hạ chân khí nhưng lại không thể không lần nữa hướng ngũ giác tinh bên trong lối đi rót vào chân khí ai cũng không ngờ tới diệp dư sinh một lần lại sẽ tiến vào thời gian dài như vậy ở lâu dài chân khí rót vào xuống lấy bốn yêu cường đại cũng sắp không chống đỡ nổi nữa vẻo đang lúc bọn hắn sắp đến cực hạn thời điểm mắt xanh t h i ể m thử rốt cuộc lôi diệp dư sinh từ bên trong lối đi lao ra một người một yêu mới vừa lao ra lối đi tọa sơn đ i ê u bốn yêu không có chút gì do dự trực tiếp rút lui hết c h â n khí ông tuyệt bích ngoạ n g o i gian lớp băng bắt đầu l à n tràn đem ngũ giác tinh lối đi lấp đầy trong chớp mắt liền khôi phục trước bóng loáng như gương tuyệt bích phanh phanh phanh vốn đầu toàn bộ yêu thú té ngã trên đất bọn họ chân khi đã rút đi đến cực hạn bất quá bọn hắn cũng không để ý thân thể của mình mà là đem ánh mắt nhìn về phía diệp dư sinh cùng mắt xanh tiềm thử h i ệ n nhiên là không kịp chờ đợi muốn biết kết quả vừa mới bọn họ đều cảm giác được bên trong lối đi t à khí gia tăng tâm lý đã đánh xấu nhất dự định hh lại thấy mắt xanh tiềm thử ở bên kia âm nở nụ cười âm u rõ ràng là vui vẻ nụ cười có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy thế nào cũng không nhìn ra cao hứng đến chỉ có âm chầm mà sau một khắc hắn lời nói bật thốt lên thành công thành công bố yêu nhất thời lại không phản ứng kịp sương sốt cũng làm gì vậy mắt xanh tiềm thư tiếp tục nói ân công lưu ở phía dưới cái gì đã bị vị tiểu huynh đệ này mang ra ngoài bây giờ liền bị chấn áp tại hắn trong túi cắn khôn thật lần này bố yêu rốt cuộc kịp phản ứng tự nhiên là thật loại sự tình này ta có thể lừa các ngươi sao mắt xanh tiềm thư có chút không vui ha ha lại thấy đầu kêu ban lan hổ nhưng cười to một tiếng rốt cuộc giải phóng không sai bọn họ tối hẳn vui vẻ bắt đầu từ này đạt được tự do bọn họ bị vây ở ác lâm quá lâu bởi vì một phần trách nhiệm một phần cam kết đường đường chân hồn cảnh yêu thú rõ ràng có thể tự do xuất nhập nơi này lại cũng không không đem chính mình vĩnh cựu phong cấm ở chỗ này nếu như không có diệp dư sinh đến chỉ sợ bọn họ cả đời cũng phải chết già ở nơi này bọn họ quá mức thậm chí đã quên thế giới bên ngoài là hình dáng gì sau đó mắt xanh thiềm thử giống như bốn yêu miêu tả phía dưới tình huống bọn họ năm cái năm đó ở ân công bố chi phong ấn thời điểm cũng từng đi xuống qua vì vậy khi nghe hoàn mắt xanh thiềm thử miêu tả sau bọn họ cũng thở dài một hơi cũng còn khá cũng còn khá Cũng còn Sinh khá Diệp Dư、sinh、ở tiếp h ờ khắc mấu chốt mấu tới đi nơi này, n u qua là bỏ d i ệ Dư dưới Sinh, sợ rằng chấn bên áp ở m ặ theo đồ đột vật một cuối cùng sẽ có một ngày sẽ sẽ p á cách phong phó. Tiếp họ cho dù chết cũng không h nào ấn Đến bọn cũng ân công giao mà ra. đó, đối lúc dù t với các ngươi có tính toán gì diệp dư sinh sợ đã đến trên bả vai thiết trụ hỏi chuyện này hắn một câu nói này trực tiếp đem bốn yêu cũng cho hỏi khó đúng vậy sau đó phải làm gì bọn họ ở ác lâm đợi quá lâu đã cùng thế giới bên ngoài chạy đ ư g dây đi ra ngoài muốn làm gì phải đi nơi nào bốn yêu trầm tư sau hay lại là tọa sơn đ i ê u trước mở miệng nói ta nghĩ chúng ta nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành lại không xác định món đồ kia hoàn toàn an toàn trước ta cảm thấy chúng ta có cần phải đi theo vị tiểu huynh đệ này đây là bọn hắn đã nói trước có thể mắt xanh t h i ề m thư cũng gật đầu một cái bất quá chúng ta dáng cùng mục tiêu quá lớn ta cảm thấy cũng không nhất định cũng muốn đi theo ta nghĩ rằng do ta lão tam đi theo là được rồi mắt xanh t h i ề m thư là lão nhị lão tam nói chính là huyết đường lang theo lý như thế song đầu cự mãng gật đầu một cái ta càng muốn đi tìm ân công năm đó lưu lại vết tích ta cũng giống vậy nghĩ ban lan h ổ nói kia cứ như vậy cố định tòa sơn điêu thân là lão đại cuối cùng làm quyết định liền do lão nhị lao tam đi theo tiểu hưng u đệ tới với ba người chúng ta muốn làm cái gì liền làm gì cũng có thể đi tìm ân công g i ấ u chân giữa chúng ta đều có phương thức liên lạc đang xác định món đồ kia thai hỏa ngầm hoàn toàn tiêu chứ trước chúng ta một năm đổi một lần có thể năm yêu đồng thời gật đầu vậy cứ như vậy đi ta nghĩ rằng chúng ta cũng nên rời đi nơi này diệp dư s i n nói được vừa dứt lời t ò a sơn điêu trực tiếp huy động cánh một cánh cửa ở trên vách đá dựng đứng hiện lên từ nơi này đi ra ngoài là được đi ra ác lâm đi diệp dư sinh không có chút nào r ô n g dài hắn bây giờ hận không được mọc ra một hai cảnh đến bay thẳng đến đông phương vấn hạ bên người hắn vị huynh đệ kia bây giờ không biết rõ làm sao dạng lần này rời đi ác lâm diệp dư sinh bên người liền hai cái cường đại chiến l ự c hai vị chân hồn cảnh cường đại yêu thú mắt xanh thiềm thử á đông tam thi huyết đường lang xích huyết v â phần tây đền cung đã sớm kích động không thể tự mình mới vừa vừa đi ra khỏi ác lâm mắt xanh thiệm thử cùng tam thi huyết đường lang liền biến mất tung tích không biết đi nơi nào chơi đ ù a đi cũng vậy đi ra mệt nhiều năm á c lâm hai yêu tâm đã sớm cỏ dài mặc dù không thấy được hai người tung tích có thể diệp dư sinh lại khẳng định hai yêu cùng hắn cách cũng không xa nhất định ở thời khắc chú ý chính mình đi ra á c lâm bước vào ma môn địa giới liền không khí cũng mang theo một tia ma tính a tây điền cung đột nhiên ngửa mặt lên trời t h é t dài phát tiết nhiều năm qua bị đẻ nén tâm tình diệp dư sinh cũng không để ý tới hắn bước hướng phía trước đi tới từ trong túi càn k h ô n lấy ra được từ chân bạo các bản đồ lựa chọn gần đây một thành trì phương hướng đi tới ma môn cùng đại phong tháp phương thức thống trị bất đồng mảnh n à y địa giới thượng chỉ có ma môn một nhà thông môn không giống đại phong tháp tọa hạ còn có nhỏ một chút môn phái t h như ly hỏa môn các loại mảnh n à y địa giới độc tôn ma môn nhưng tọa hạ lại có tứ đại ma môn chia ra làm kim ma tông một ma tông thủy ma tông đất ma tông hơn nữa m ạ c bắc bị d i ệ t hỏa ma tông vừa vặn tạo thành ngũ hành ma môn mà lúc này hai người bước vào địa giới chính là thủy ma tông địa giới cũng là ma môn thuộc hạ tứ tông một trong thủy ma tông địa giới bị ổi dùng bốn tòa thành trì diệp dư sinh chính là bốn thành trì một trong tứ thủy thành tòa thành trì này là khoảng cách hỗn loạn chi thành gần đây một tòa thành trì chương bốn trăm bốn mươi lăm tiên vực tứ thủy thành cùng hát phong thành không sai biệt lắm kích thước chỉ bất quá tòa thành trì này toàn thể nhưng là màu đen ngay cả thành trì chung quanh chạy sôi con sông đều là hát thủy h là ma môn địa giới cực sự cao thượng màu sắc làm diệp dư sinh mang theo tây điền cung đi tới tứ thủy thành thời điểm phát hiện trong thành kiến trúc cơ trên đều lấy màu đen làm chủ thể trong thành vũ giả cũng nhiều mặc hát bảo mỗi một vũ giả trên người cũng tản ra một cổ khí tức cấm lãnh diệp dư sinh cùng tây điền c u n g cùng nơi này bầu không khí có chút hoàn toàn xa lạ ma môn địa giới đều là như vậy tây điền cung liền vội vàng ở bên cạnh giải thích nơi này mỗi một vũ giả cũng tu luyện qua ma môn hạ phát nhất thiên công pháp bản này công pháp không có khác tác dụng lại có thể khiến người ta khí tức trở nên âm lãnh nếu như không tu luyện lời nói liền không thuộc về ma môn vũ giả còn có thể như vậy diệp dư sinh kinh ngạc chính là như vậy năm đó ta đã từng tu luyện qua loại công pháp này bất quá sau đó tiến vào hỗn loạn chi thành liền vứt bỏ thời gian quá dài không tu luyện cho nên vẻ này âm lãnh mới sẽ từ từ biến mất tây điển cung nói ma môn phải dựa vào loại biện pháp này thống trị mảnh này địa giới diệp dư sinh tiếp tục đặt câu hỏi loại sự tình này ta cũng không tiện nói nhiều ta chỉ biết là vô luận người nào tiến vào ma môn địa giới vì tránh cho hoàn toàn xa lạ cũng sẽ chủ động tu luyện một phen loại công pháp này dĩ nhiên một ít có chỗ dựa có ngoại trừ ta đây có cần hay không tu luyện một chút ta luôn cảm thấy người chung quanh ánh mắt có cái gì không đúng diệp dư sinh nói nếu như ngươi muốn tu luyện lời nói chỗ này của ta thì có công pháp đơn giản sao rất đơn giản một luyện là được tiếng nói rơi xuống tây điển cung liền đem nhất thiên khẩu quyết truyền cho hắn công pháp khẩu quyết số chữ cũng không nhiều cũng liền hơn hai trăm chữ tây điển cung vừa mới đọc xong diệp dư sinh cũng đã thông h i ể u đạo lý đúng là nhất thiên đơn giản đến không thể lại công pháp đơn giản lại có thể cải biến nhân khí chất không thể không nói m a môn loại thủ pháp này rất cao nhưng mà ngay tại hắn tu luyện công pháp thời điểm hệ thống lại đột nhiên phát ra âm thanh keng hệ thống thanh âm nói như vậy kiểm tra đến ký chủ tu luyện nào đó sống nhờ công pháp để tránh bị người khống chế đã đuổi cái gì hệ thống thanh âm để cho diệp dư sinh tâm lý v ẽ n lên kinh đào h ả i lãng cái này nhìn như công pháp đơn giản lại là một loại dễ dàng bị khống chế sống nhờ công pháp một khi tu luyện loại công pháp này hãi chẳng phải là liền muốn thụ bọn họ kiềm chế người thế nào tây điển cung nhìn thấy trên mặt hắn khiếp sợ nghi ngờ hỏi diệp dư sinh hắn nhất thời lại không biết làm như thế nào với tây điển cung giải thích chẳng lẽ muốn với hắn nói thật sao nhưng nếu là nói chuyện nên giải thích thế nào tự mình biết nguyên nhân có thể bất kể nói thế nào hắn và tây điển cung cũng coi như có qua một đoạn thời gian hữu nghị hơi chút trần chờ liền mở miệm bạn này công pháp cho ta cảm giác có chút thật tây điển cung cả kinh ngay sau đó trên mặt liền hiện lên một tia tàn nhẫn ta sớm đã cảm thấy đám này tôn tử sẽ không hảo tâm như vậy mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì nhưng trong lòng cũng từng có dự cảm không tốt bây giờ nếu diệp huynh đệ ngươi cũng nói như vậy không cần phải nói bản này p h á công pháp nhất định là có vấn đề không luyện diệp dư sinh thua thiệt hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ nên giải thích thế nào nếu là sớm biết tây điển cung sẽ như vậy tin tưởng chính mình còn muốn cái dám lý do a lãng phí tâm tình mặc dù hai người khí tức cùng chung quanh vũ giả có chút hoàn toàn xa lạ nhưng tòa thành trì này bên trong cũng không đều là khí tức â m lánh vũ giả vẫn có rất nhiều từ những địa phương khác đi ngang qua vũ giả trên người phát ra khí tức cùng ma môn vũ giả cũng không cùng ma môn coi như mạnh hơn nữa cũng không có đủ để số hiệu làm cả ưu châu đại địa trình độ qua lại ở tứ thủy trong thành diệp dư sinh cũng không có nghỉ ngơi dự định mà là trực tiếp nói với tây điền cung ta yêu cầu người giúp ta hỏi dò điểm tin tức không thành vấn đề hỏi thăm tin tức phương diện này đối với tây điền cung mà nói thật là lại dễ dàng bất quá đây là một gian à phổ thông tự lầu bên trong tự lâu ngồi cũng là võ giả diệp dư sinh ngay tại quán rượu này tìm cái vị trí tòa hạng chờ đợi tây điền cung mang đến cho mình liên quan tới đông phương vấn hạ tin tức tại hắn chờ đợi thời điểm bên cạnh một bàn người nói chuyện lại đột nhiên truyền lọt vào trong hai n g ư ơ i biết không nghe nói kiếm vương t r i ề u địa giới xuất hiện một cái tay cầm thiên qua thần nữ nói chuyện một bàn có hai người một người cầm song đao lại dùng một sợi thừng cột vào trên c h á n một cầm quạt xếp xuyên nho sam một bộ sinh ăn mặc mở miệng chính là sinh trên người hai người khí tức cũng không ấm lãnh h i ệ n nhiên cũng không có tu luyện qua ma môn hạ phát công pháp về phần đến cùng phải hay không ma môn vũ giả còn không biết ừ nghe nói song đao nam tử uống một hớp rượu kế mà nói rằng ta còn nghe nói cô gái kia bị kiếm vương triều một vị vương tộc nhìn chúng muốn thu làm đệ tử nhưng lại bị c ự tuyệt thiết giả sinh rõ ràng không biết tin tức này cũng sẽ không sai nguyên nhân cụ thể không rõ ta chỉ biết là vị kia thần nữ cuối cùng và o ở vương tộc phủ đ ệ mà ba tháng sau tiên vực mở ra phòng chừng liền sẽ thấy vị kia thần nữ nghe nói cô gái này trưởng giống như thiên tiên như vậy tay cầm song đao nam tử nói nói như vậy lời nói kiếm vương triều trừ tiền trăm vạn cùng đồng thiên tiểu lại phải xuất hiện một cái yêu nghiệt sinh kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã nói đạo đáng tiếc ta ma môn đều là trí cường tam tông một trong chỉ có mưa gió kiếm lâm tu một người h a xem ra ngươi còn không biết ta song đao nam tử cười hắc hắc bây giờ ta ma môn cũng không chỉ mưa gió kiếm lâm tu một người nghe nói đoạn thời gian trước ma môn một vị lao tổ đột nhiên thu vị kế tiếp đệ tử nghe nói người này chính là ta ma môn ngũ hành phân tông một trong hỏa ma tông đệ tử nghe hai người đối thoại diệp dư sinh ngay lập tức sẽ đoán được đối phương nói là ai nhất định là quỷ đạo sinh không thể nghi ngờ năm đó ở mặt bắc hỏa ma tông thập tam thiếu chủ phong thái tất cả đều bị quỷ đạo sinh một người độc tài diệp dư sinh cùng quỷ đạo sinh đã giao thủ khi đó hắn liền mơ hồ cảm giác quỷ đạo sinh bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có dùng thực lực chân chính bây giờ nhìn lại quỷ đạo sinh ở mảnh này ưu châu đại địa mới thật sự triển phát hiện mình tiềm lực nghĩ đến mặc b á c lục thủy tuyển đông hải t r ấ n long đám người năm đó hẳn đều không phải là quỷ đạo sinh đối thủ nhưng mà không biết cái này quỷ đạo sinh thiên phú đến cùng mạnh đến mức nào sau đó hai người lại đàm luận đại phong tháp yêu n g h i ệ t đệ tử mà đối phương nói ra đế vương hai chữ lại lần nữa để cho diệp dư sinh k i ế p sợ chương bốn trăm bốn mươi sáu ôn quỷ đế vương rõ ràng là m ạ c bắc hạo thiên tông đệ tử tại sao lại thành đại phong tháp c h i chủ đệ tử thân truyền nếu đối phương có cao như vậy thân phận lại tại sao lại nhất nhi tái xuất hiện ở m ạ c bắc là một cái nho nhỏ hạo thiên tông đệ tử đâu sự tình rõ ràng có chút kỳ quái bất quá diệp dư sinh sự chú ý càng nhiều lại bị tiên vực hai chữ hấp dẫn tiên vực hai chữ này rất không tầm thường phan cùng chữ tiên có liên quan vật đều có thể cùng t r ư ở n g m o ặ c quan chỉ cần là cái vũ giả cũng sẽ ở ý sau đó hai người lại nói tới ma môn địa giới cái đó đi tới chỗ nào nơi nào liền bùng nổ ôn dịch con quan tài người nghe vậy diệp dư sinh ngay lập tức sẽ đem tiên vượt quên ở sau mới vừa phải chuẩn bị tiến lên hỏi liền thấy tây đ i ể n cung hấp tấp đi vào từ lầu có tin tức sao nhìn tây đ i ể n cung diệp dư sinh có chút khẩn trương có tây đ i ể n cung liền vội và ngồi xuống đem hỏi thăm được tin tức nói ra người muốn ta hỏi thăm người kêu ôn quỷ ôn quỷ cái tên cái gì diệp dư sinh ở trong lòng t h ầ m lũ cũng không có cắt đứt đối phương lời nói mà là nghiêm túc nghe nghe nói cái này kêu ôn quỷ người tìm một loại chuyện kiếp phương pháp mà trong tin đồn chỉ cần nơi nào có một tia liên quan tới chuyển kiếp tin tức ôn quỷ sẽ xuất hiện ở nơi nào nói tiếp diệp dư sinh chân mày đã sớm nhữ lại nhưng trong lòng đang thở dài cựu tỷ chết đối với đông phương vấn hạ đ ã kết quả thực quá lớn để cho một cái thật tốt tinh thần phân chấn bồng bột nam t ử biến thành một người ma ta hỏi tham được tin tức cái này kêu ôn quỷ thanh niên mới vừa rời đi mãng hoang sơn nơi đó đã thành một vùng phế tích mà c h ạ m kế tiếp chắc là rơi ngọc lĩnh tây điển c ũ n g nói vì sao truyền thuyết rơi ngọc lĩnh có một tu ma đạo sĩ đã từng đã từng nhất thiên công pháp có thể làm cho người lên tự sinh nhưng mà chuyện này không biết thực hư mà tin tức này vừa vặn lại bị ôn quỷ lấy được cho nên ta dám khẳng định c h ạ m kế tiếp ôn quỷ tuyệt đối sẽ xuất hiện ở rơi ngọc lĩnh tây đ i ể n cung khẳng định nói đi vừa dứt lời liền thấy diệp dư sinh trực tiếp đứng dậy đi nơi nào tây đ i ể n cung nhất thời không phản ứng qua rơi ngọc lĩnh tây đ i ể n cung diễm h u n h ngươi chờ một chút tây đ i ể n cung liền vội và ngăn trở ta nghe nói đã có rất nhiều vũ giả đi rơi ngọc lĩnh muốn chu diệt ôn quỷ ta cảm thấy ngươi cảm thấy cái gì diệp dư sinh trong mắt đột nhiên tóe ra mãnh liệt sắc ý không có ai có thể ngăn cản hắn đi tìm đồng phương vấn hạ nếu có người dám ngăn cản cho hắn liền là sinh tử địch bị diệp dư sinh ánh mắt nhìn chăm chú tây điền cung đột nhiên cả kinh trên mặt trong nháy mắt chạy xuống mồ hôi lạnh liền vội vàng giải thích ta không chớ để ý nghĩ ta biết ôn quỷ khẳng định cùng có quan hệ ta tây điền cung mệnh đều là cứu tự nhiên nguyện ý đi theo ngươi thượng một lần ta chỉ là muốn nói nếu như khả năng lời nói chúng ta yêu cầu tìm người r ú t không cần diệp dư sinh ở cả vùng đất này chỉ có ba cái huynh đệ trừ lần đó ra mất tất cả ta chi một thân một mình nguyện、bị. làm huynh đệ vào nơi giàu sôi lửa bỏng tây điền cung hắn có thể cảm giác được diệp dư sinh ngự khí kiên định tới muốn khuyên an ủi một phen chỉ có thể nuốt vào bụng trong được nếu diệp huynh hào s à n g như vậy ta tây điền cung như thế nào tham sống sợ chết người liền đi theo ngươi thượng một lần thì như thế nào hắn thật ra thì rất hâm mộ ôn quỷ có diệp dư sinh như vậy một cái huynh đệ hắn cũng muốn nhưng là vừa nghĩ tới thân ca ca nội tâm liền than thầm một tiếng từ đi ra đến bây giờ hắn lại một chút cũng không nghĩ đi gặp ca ca dự định nhưng mà rơi ngọc lĩnh khoảng cách tây điển thành cũng không xa có lẽ coi có chút trực do đi. Đi. Diệp sinh tiếp là, không không không nghĩ, hy vọng không nên đụng đến đi. Đi. Diệp Dư sinh không có chút gì Dư dự, mà a gia n Điển cùng g theo Tây Tứ Thủy t h n bản đồ chỉ dẫn, chạy thẳng tới rơi ngọc h theo chỉ chạy dựa tới đồ rơi lúc ĩ n phương hướng h vội và đi. Mà l này một chỗ khác đi rơi ngọc lĩnh trên đường một đạo c o n g lấy sau lưng quan tài bóng người lại giống vậy ở bay nhanh phương hướng chính là rơi ngọc lĩnh rõ ràng mới vừa mới trưởng thành thanh niên nam tử lại không có người thanh niên nên có trí tiến thủ cả người lộ ra không khí trầm lặng mà trên người tràn lan ra màu xám đen khí tức lại tràn đầy vô tận tạ dị một đôi cơ hồ bị màu xám đen chiếm cứ con ngươi tràn đầy từ khí chỉ có khi hắn dừng lại vớt ve sau lưng quan tài lúc trong mắt mới phải xuất hiện vẻ tình cảm Cựu cứng Cựu cho Cựu chuyện, có cái xuống, bầu. tỉ, ta mệt mỏi. Đông Vương hạ ở trên một khối đá lớn ngồi xuống, gặm lấy trong tay bột, thủy hết, tỉ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho sống lại. tỉ, biết、không? Ta nghe nói một chuyện, có hai cái tên vừa vừa hai mỏi. gặm lầm bầm làm mạng khối ngồi liền liền ngươi đi, ngươi lại. ngươi nói Đông đá định khô không? lô Vương vấn lớn bánh ăn ăn yên sống nghe lấy hạ ở lồ sẽ hẳn là bá đao cùng diệp tử tới cựu tỷ ta thật giống như cùng bọn họ lại ngồi chung một chỗ uống rượu đông phương vấn hạ lầm bầm lầu bầu thật lâu cũng không ngại mệt mỏi bên hai không có cựu tỷ nói dông dài hắn cả thế giới cũng không đang lúc này một trận tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang lên kiệt kiệt hảo cảm người một màn a tiếng cười âm lãnh ngay tại đông phương vấn hạ trong cơ thể vang lên ừ nghe được cái này để cho nhân sinh sợ tiếng cười đông phương vấn hạ ánh mắt đột nhiên lóe lên vẻ sắc ý ngươi nếu là còn dám nghe lén ta cùng cựu tỷ đối thoại cẩn thận ta sẽ bỏ ước định kiệt nhưng mà trong cơ thể hắn tiếng cười lại căn không quan tâm điểm này uy hiếp ngươi bỏ được sao p h ò n g c h ứ n g bây giờ coi như là ta sẽ bỏ ư ớ t định ngươi cũng không nguyện ý chứ ngươi nhưng là chĩa vào người của ta cho ngươi sống lại trong quan tài nữ nhân này kiệt kiệt bây giờ ngươi đã đạt được ba miếng chìa khóa lại đạt được một quả ngươi liền nắm giữ tiến vào tiên vực tư cách chỉ cần ngươi có thể ở tiên vực tìm tới một trang hồn là được đem đánh tán hồn phách ngưng tụ để cho người lên t ử sinh âm lãnh thanh nhầm nói ừ ngươi tốt nhất đừng gạt ta đông vương vấn hạ hung hăng cắn trong tay liên quan bánh bột rồi sau đó từ trên đá đứng lên khi hắn sau khi đứng dậy đá lớn lại chuyển tới ken k ế t vỡ vụ tiếng một cổ thối giữa khí tức đột nhiên từ trên đá chuyền ra trong c h ư ớ c mắt một khối kiên đá cứng liền vỡ vụn đầy đất từng cổ một thối giữa mùi thối từ trên đá tràn lan mở thấy như vậy một màn đông phương vấn hạ đáy mắt sâu bên trong hiện lên vẻ đau thương nhưng rất nhanh liền bị hắn đè xuống là cựu tỷ hắn có thể bỏ ra hết thảy đông phương vấn hạ lần nữa đứng dậy hướng rơi ngọc lĩnh phương hướng chạy tới mà liền trong cùng một lúc vô số vũ giả chính đang điên cùng chạy tới rơi ngọc lĩnh ôn quỷ bây giờ đang ở ma môn danh vọng quá lớn bất luận kẻ nào chỉ cần có thể đánh chết ôn qu là được nắm giữ nhất phi trùng thiên danh vọng vì cái này danh vọng toàn bộ vũ giả cũng nguyện làm này mà bị chết đồng thời khoảng cách rơi ngọc lĩnh gần đây tây điền thành đại đội nhân mã từ cửa thành lao ra điên c u ồ n g hướng rơi ngọc lĩnh phong tới chương bốn trăm bốn mươi bảy vây quét ôn quỷ tứ thủy đường khoảng cách rơi ngọc lĩnh khoảng cách có chút xa mặc dù diệp dư sinh cùng tây điền cung một đường bay vụn v ụ n nhưng khi hai người chạy tới nơi này thời điểm cũng đã là hai ngày sau mượn hy vọng ánh triều tà toàn bộ rơi ngọc lĩnh đều bị đắp lên một tầng kim xa rơi ngọc lĩnh đúng là nhất tọa sơn lĩnh sơn lĩnh dưới chân là một cánh rừng chỉ bất quá lúc này xâm lầm cũng đã bị phá hư không còn hình dáng khắp nơi đều là tiên huyết cùng thi thể còn có một k i a như có như không từ khí ừ nghe trong không khí tràn ngập từ khí diệp dư sinh chân mày thật chặt nhữ lại hơi thở này cùng hắn trong túi càn k h ô n c h ấ n áp khí tức rất tương tự nhưng cũng có hết sức rõ ràng bất đ ộ n g nhưng có một điểm chung chính là hai loại khí tức cũng phi thường tạ ác đi diệp dư sinh không có chút gì do dự vọt thẳng vào thụ lâm lên núi đỉnh tập kích bất ngờ đi giờ phút này rơi ngọc lĩnh đỉnh núi đen đ u c sang trang vô số cây đúc cùng dạ minh châu đan vào một chỗ đem đỉnh núi soi thoáng như ban ngày từng trận kịch liệt huyên náo từ đỉnh núi chuyển vào hai trong hai người để cho diệp dư sinh càng phát ra nóng nảy nhất định không nên xảy ra chuyện hắn chỉ có thể ở tâm lý như vậy cầu nguyện từ hắn lấy được đông phương vấn hạ tin tức liền một đường ngựa không ngừng vó câu đi đường hắn không nghĩ đông phương vấn hạ xuất hiện bất kỳ ngoài ý lớn dù là hắn người huynh đệ này bây giờ được người gọi là ú quỷ, nhưng lại vẫn là hắn diệp dư sinh huynh đệ cảm thụ tới từ đỉnh núi huyên náo trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên sát cơ m ã liệt nếu là đông phương vấn hạ không có chuyện còn được rồi một khi có chuyện hắn muốn để trong này tất cả mọi người cho hắn huynh đệ t r ô n theo bên cạnh tây điền cung cảm nhận được trên người hắn sắc ý tâm lý lại không từ đ ầ u tới cả kinh rơi ngọc lĩnh đỉnh núi rơi ngọc lĩnh tới là ma đạo đất thanh tu tuy là ma môn đạo thống nhưng trong ngày thường lại cũng có chút đạo môn hương hỏa khí t ứ c mà giờ khác này ma môn đạo quan cũng đã hoàn toàn sụp đổ thành phế tích vô số vũ giả vây quanh ở chung quanh phế tích đem trung gian lưỡng đạo đ i ề n cùng giao chiến bóng người vây vào giữa giao thủ hai người một người trong đó chính là cóng lấy s a lưng quan tài đồng phương vấn h ạ mà một người khác chính là một người mặc đạo bảo màu đen ma tu tu vi của người này rõ ràng là chân hồn cảnh tầm thứ tay cầm một cây phất trần cùng đồng phương vấn hạ đấu ngươi chết ta sống nhưng ta nghiêm túc xem lời nói chân hồn cảnh cường giả lại là ở hạ phong xích phất trần lực xuống phía dưới phất một cái trực tiếp đem đỉnh núi đá rắn rút ra một cái ránh một đạo màu đen phất trần hư ảnh hạ xuống quất về phía ôn quỷ đầu đầu lâu lại thấy đông phương vấn hạ giơ tay lên nắm chặt ba một tiếng mềm mại phất trần hư ảnh lại bị hắn trộp vào trong tay rồi sau đó nhưng dùng sức nắm chặt phất trần hư ảnh trực tiếp nổ tung rồi sau đó cái bàn tay kia lần nữa về phía trước dò tới bắt lại p h ấ t trần ma tu sắc mặt đại biến liền tranh thủ phất trần lỏng ra đối với cái này một cái huyền phẩm bảo vật bỏ đi như giày rách không thèm để ý chút nào ngay tại hắn buông tay trong nháy mắt phất trần thượng đột nhiên bị màu xám đen khí tức phủ đầy cơ hồ là trong nháy mắt một cái huyền phẩm bảo khí thượng liền tràn ngập thượng một tầng bọc khí những thứ này bọn khí tràn đầy thối giữa mùi túi rồi sau đó ba một tiếng vỡ vụn x ề n x ệ c nước đặc từ phất trần thượng nhỏ xuống phất trần bị ôn dịch ăn mòn sạch sẽ chỉ còn một bãi nước đặc rơi trên mặt đất Thật quỷ dị thủ đoạn. ma tu sắc mặt nghiêm túc thân thể lại đang không ngừng run r u dậy h i ệ n nhiên mới vừa rồi một phen giao thủ hắn cũng không chịu nổi bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cần gần ôn quỷ thân sẽ gặp bị ôn dịch t a n mòn nát xuống chân khí cũng không ngoại lệ như vậy tà dị thủ đoạn thực sự quá kinh người đều nói chúng ta là ma tu ở lão đạo xem ra ngươi mới thật sự là ma tu cùng ngươi vừa so sánh với chúng ta một thân sở học thật là quá hiền lành ma tu lao đạo mà tâm trầm nói ôn quỷ cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì một câu nói cũng không có đáp thế vậy ma tu lao đạo lại đầu hướng về phía bao vây này địa vũ giả chắp tay nói chư vị người này ở ta ma môn địa giới làm loạn đã lâu không biết bao nhiêu vô tội vũ giả cùng phạm nhân bị người này lấy thủ đoạn âm hiểm tản n h ẫ n sát hại là đưa ta ma môn địa giới an ninh mong rằng chư vị theo lao đạo đồng thời liên thủ giết ma thân chính là ma tu nhưng phải cùng còn lại ma tu đồng thời giết ma lời nói này từ ma tu lao đạo trong tay nói ra lại không có chút nào đỏ mặt ma tu lao đạo tiếp tục nói chư vị còn chờ cái gì chu d i ệ t tà ma lấy được được danh tiếng chính là giờ phút này vị này hẳn là tây điển thành tây điền hướng đi tây điển gia coi như tây điển thành đất đệ nhất gia tộc cũng sẽ không bất kể đi ma tu lao đạo nhìn không hướng trong đám người một người đàn ông tuổi trung niên người này một thân hoa lệ trang phục đứng ở người đi ngơi phía trước nhất tu vi bất ngờ đã ở chân vũ cảnh đỉnh phong đại viên mãn tầm thứ chỉ kém nửa bước là được bước vào chân hồn cảnh tây điển hồng sắc mặt trịnh trọng ô m q u y ề n t ê l ta tây điển gia thời đại ở tây điển thành tự nhiên không cho có người ở ta tây điển thành trong phạm vi làm loạn chuyện này ta tây điển ra việc nhân đức không được ai vậy thì cảm ơn tây điển gia chủ đệ nhất nhân thành công lôi kéo để cho ma tu lao đạo có niềm tin vừa nhìn về phía tây điền cùng tiếng tăm lửng lấy độc hành hiệp trăm d i m đi bách lý huynh ngài coi như tây điền thành chân hồn cảnh loại kém nhất người lao phu tự nhiên sẽ xuất thủ ma tu lao đạo lần lượt tìm thành danh cường giả hỏi lấy được câu trả lời để cho hắn vô cùng hài lòng đều nguyện ý xuất thủ trợ giúp giết ma này mới khiến hắn rốt cuộc kiên tâm chư vị ma tu lao đạo tiếp tục chắp tay nói nếu tất cả mọi người nguyện ý trợ quyền vậy liền do lão phu cho các vị đánh giặc đi hy vọng chư vị có thể đồng loạt ra tay vạn không thể để cho người này chạy thoát nếu không đem mối họa vô cùng vừa dứt lời lại một cây phất trần xuất hiện ở ma tu lão đạo trong tay hướng trong sân kia từ đầu đến cuối cúi đầu không nói lời nào ôn quỷ đánh tới vê anh phất trần hạ xuống uy thế t u y ệ t luân một cách này lại so sánh với một đòn mạnh hơn đông vương vấn hạ không có đón đỡ mà là lắp mình né tránh có thể thân thể của hắn vừa mới lui ra một cây trường thương lại xuất hiện ở sau lưng của hắn tây điền hồng tay cầm kim quang lóe lên trường thương xuất thủ chạy thẳng tới sau đó tâm đi v ẹ o đông vương vấn hạ lại né tránh lúc này tây môn đi cũng xuất thủ hắn binh khí lại là một cái lơi câu trực tiếp câu hướng đông phương vấn hạ cổ h ọ n một người tiếp tục một người xuất thủ cuối cùng phàm là bị ma tu lao đạo hỏi t h ă m q u a vũ giả cũng xuất thủ coi là ma tu lao đạo ước chừng mười một người đang vây công đông phương vấn hạ một người ông một vòng ôn dịch màn hào quang đột nhiên xuất hiện ở đông phương vấn hạ chung quanh thân thể đem thân thể bao phủ ở bên trong v ẹ o nhưng vào lúc này vây công hắn mười một người lại lui ra rơi vào vũ giả trong đám chỉ thấy tây điền hồng một tiếng quát to ngay tại lúc này tất cả mọi người lực xuất thủ vừa anh vừa dứt lời toàn bộ vũ g i cũng nhấc lên trận khí từng chương bốn trăm bốn mươi tám vây quét lại vây quét v â anh d ư i ngọc linh tượng đột nhiên than sụp xuống để cho thiếu niên giữa sân thân thể mất thăng bằng suýt nữa mới ngã xuống ngay cả trên người tràn ngập màu xám đen tả khí ánh sáng cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện một màn mà run r à y xuống ngay tại thân thể của hắn nghiêng về trong nháy mắt bảy thanh trường kiếm bay lên không s ắ c bén kiếm quang trực tiếp đâm vào tả quang cái lồng bên trong suy suy suy thối giữa hôi thối trong nháy mắt tràn ngập q u ả n trường kêu bảy đạo kiếm quang một lần nữa bị ôn dịch lực lượng ăn mòn bất quá bảy đạo kiếm quang nhiệm vụ đã hoàn thành đem màn hào quang đâm mở một cái lỗ ha ha đột nhiên một đạo tiếng củang tiếu vang dội rồi sau đó một thanh khổng lồ bứa từ trên trời hạ xuống nện ở ta quang p h ủ lên lực lượng cường đại để cho màn hào quang một trận run r u dày suýt nữa vỡ vụt bất quá cuối cùng ta quang cái lồng vẫn kiên trì xuống lúc này thiếu niên giữa sân rốt cuộc ngầm đầu lên trong mắt cuối cùng vẻ thương hại đã biến mất cặp kia con người hoàn toàn bị màu xám đen tràn ngập ôn dịch khí tức lần này toàn bộ bùng nổ à, thiếu niên trong miệng chuyển ra cùng n ộ gầm chỉ thấy kia ôn dịch màn hào quang trong nháy mắt t r ư n g đại tốc độ cực nhanh trong chốc mắt liền đem vài tên tránh lui không kịp vũ giả bao phủ trong đó a kêu thê lương thảm thiết ở tà quang bao phủ bên trong văng lên chỉ thấy kia vài tên không kịp lui ra vũ giả trên người đột nhiên toát ra từng cái bọc khí rồi sau đó nổ nát tanh hôi nước đặc từ phá toái b ọ t khí thượng ba một tiếng dạo d ự c mở vài tên vũ giả kêu thê lương thảm thiết đến khuôn mặt đang nhanh chóng t ố i giữa trạng thái như ác quỷ cứu ta bị màn hào quang bao phủ vũ giả dùng khẩn cầu chỉ nhìn màn hào quang bên ngoài kia từng tờ một khuôn mặt quen thuộc những người này trước còn xưng huynh gọi đệ nói là là còn ma môn địa giới cùng bình thản liên thủ dết ma nhưng bây giờ những người này thờ ơ lạnh nhạt để cho người tuyệt vọng ha ha tuyệt vọng cười thảm tiếng vang lên giờ k h ắ c này bọn họ cũng hối hận bọn họ tới chính là tu ma nhưng phải liên thủ dết ma đây quả thực là trên thế giới tối c ư ờ i ẩm trong ngày thường bọn họ thật sự làm việc có thể so sánh ôn quỷ tốt hơn chỗ nào cái gọi là z ma chẳng qua chỉ là một đám vì lợi ích một người muốn lấy được được danh tiếng cùng bảo vật một đám gian nịnh đ ồ a ở những người này hối hận nhất ý bên trong thân thể bắt đầu ầm ầm sụp đổ hoàn toàn mất đi tiếng thở bọn họ tử vong liền một cụ hoàn hảo thi thể đều không có thể lưu lại chỉ còn một bãi để cho người nôn mửa hôi thối mủ về phần những thứ kia trốn qua một kiếp này vũ giả đối với cái này mấy nhân tử vong căn không thèm để ý chút nào trong mắt liền vẻ thương hại cũng không có giết ma tu lao đạo trong miệng truyền ra hét lên một tiếng nhưng lúc này đây lại không có ai lại đần độn xuất thủ đều lựa chọn quan sát chờ những người khác xuất thủ trước dù sao ai cũng không muốn làm chim đầu đàn cuối cùng bị người khác đoạt cơ duyên ma tu lao đạo có chút lúng túng bất quá hắn coi như cùng ôn quỷ cừu hận sâu nhất người dù l à không muốn cũng chỉ có thể lựa chọn người đầu tiên xuất thủ ma tu lao đại tu vi rất mạnh chính là chân hồn cảnh cừng giả mà lần này hắn rõ ràng động toàn lực phất trần toàn lực kéo xuống lại tạo thành một cơn bao tác đem ôn dịch màn hào quang rút ra ngắn ngủi vỡ vụn ra giết những người khác nhìn thấy một màn này đều cảm giác bắt cơ hội tốt không có chút gì do dự toàn bộ lựa chọn ra tay、Thương. tây điện hồng t a y cầm một cán trường thương màu và nóng g giống như mang theo một cái khổng lồ kim long vào sân kim quang nở rộ đem ôn dịch lực xua tan một bộ phận lớn những người khác cũng đều đang xuất thủ bắt đầu vây công ôn quỷ đông phương vấn hạ biểu tình không thấy khẩn trương chút nào hắn nhưng mà đứng tại chỗ hai tay nhanh chóng kết tấn t ừ n g đạo hoàn toàn do thối giữa ôn dịch ngưng ra thủ lớn bay ra hóa thành từng con từng con ôn dịch chim đem tất cả mọi người công kích toàn bộ ngăn lại có thể địch người quả thực quá nhiều ôn dịch n ă n mọi lực lượng mạnh hơn nữa cũng không thể đem tất cả mọi người công kích cũng chặn hơn nữa chiến đấu lâu như vậy hắn lực lượng đã tiêu hao rất nhiều chiến đấu càng phát ra kịch liệt lần này tất cả mọi người đều động chân hỏa điên cuồng vây công trong sân tà ác thiếu niên rốt cuộc xích một thanh trường kiếm đột phá ôn dịch ngăn trở kiếm quan g rơi vào trên người thiếu niên ở trên người thiếu niên lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương nhưng đối với thương thế trên người đông phương v ẫ n hạ lại p h ả n phất không cảm giác được đau đớn như vậy ôn dịch màu xám chân khí màu đen tràn ngập trong nháy mắt biến hóa để cho vết thương khép lại c nhưng n vào lúc này sau lưng quan tài đột nhiên rung động kịch liệt xuống Ê, ừ, đây là cái gì tài liệu làm quan tài thế nào như vậy cứng rắn một cái bị quan tài phản chấn cánh tay tê dại đại hán chửi rủa đạo lại không thấy trong sân người thiếu niên kia ánh mắt dần dần trở nên đỏ thám cố chấp điên cuồng ở thiếu niên trong mắt nở rộ từng cổ một to lớn hơn ôn dịch lực từ toàn thân hắn lỗ chân lông tràn lan mà ra d á m q u ấ y dày cựu tỷ các ngươi tất cả mọi người đều phải chết băng hàn thanh âm từ đông phương vấn hạ trong miệng truyền ra vang dội toàn trường cựu tỷ là hắn cấm kỵ bất luận kẻ nào cũng không thể q u ấ y nhớ cựu tỷ an ninh làm cựu tỷ quan tài bị người công kích được thời điểm đông phương vấn hạ trong nháy mắt lâm vào phong、ma. a bi p h n tiếng gạo vang dội toàn bộ rơi ngọ ô những d ị c k vo giả n khác cũng biết sự tình nghiêm trọng tính một khi ôn dịch nơi thành hình nơi này tất cả mọi người đều sẽ bị ôn dịch lây dù là cuối cùng đem ôn quỷ giết chết ôn dịch hậu di chứng cũng sẽ một mực đi theo chính mình cho nên giờ khác này không có bất kỳ người nào nương tay toàn thủ chọn phòng bộ lựa điên á n trận. Vãnh, vãnh, vãnh. h một đ cuồng chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào trạng thái ác liệt thiếu niên giữa sân giống như tôn t à thần từ đầu đến cuối không có quá đại động tác chỉ bằng ôn dịch lực liền t r ư ờ n g không toàn trường có thể theo thời gian đưa đ ẩ y h ắ n tiêu hao trở nên càng ngày càng lớn thân thể chậm chậm bắt đầu chống đỡ hết nổi địch nhân quả thực quá nhiều hắn coi như mạnh hơn nữa cũng không có diệp dư sinh cái loại này tùy thời có thể bổ sung thủ đoạn đại lượng tiêu hao để cho hắn căn không kịp khôi phục chỉ có thể chống cự rốt cuộc hoa một tiếng trong miệng hắn phun ra cái thứ nhất huyết ngay cả hắn huyết đều mang ăn mòn mùi vị nhanh hắn đã đến cực hạn ra tay toàn lực tây điển cung tay cầm một cán kim thương tóc hai bù xù mang theo một đám vũ giả lần nữa mở ra công kích bên kia ma tu lao đạo tây môn đi đều mang vũ giả điền cùng xuất thủ rốt cuộc ở một lát sau đem ôn dịch tràng vực phá vỡ ha ha ha tràng vực vừa vỡ mở liền có người phát ra hưng p h ấ n tiếng cười ôn quỷ, chết đi ở chỗ này bất luận kẻ nào chỉ cần có thể đánh chết ôn ủy danh tiếng kia nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ ma môn địa giới chương bốn trăm bốn mươi chín thần để cho người chết lẫn nhau vô cùng thê thảm ôn dịch tràng vực bị phá ra tất cả mọi người đều lộ ra giữ tợn lao nha nếu như nói trước còn có người sợ đầu sợ đôi u không có dùng ra toàn lực lời nói như vậy giờ khác này liền là bọn hắn lộ ra láo nha một khác chỉ cần có thể tự tay đem ôn quỷ chém chết bọn họ danh tiếng đem trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ ma môn đại điện ai có thể cũng không nhìn thấy vào lúc này tây môn đi tây đ i ề n hồng cùng ma tu lao đạo chờ vũ giả lại đột nhiên lui về phía sau lui ra khỏi chiến trường có tâm tư thông suốt người thấy như vậy một màn trần trợ chốc lát liền đem tốc độ chậm lại xuống nhưng phần lớn vũ giả lại là một bộ chen lấn dáng vẻ h ậ n không được lập tức đem ôn quỷ toi ở d ư ớ i t r ư ờ n g vê anh nhưng mà đang lúc bọn hắn vọt vào ôn quỷ thân bên không tới khoảng ba bốn mét thời điểm đột nhiên một cổ cực kỳ nguy hiểm tín hiệu đột nhiên từ đáy lòng truyền trong lúc nhất thời mọi người lại có nhiều chút không biết làm sao lên rồi sau đó bọn họ liền thấy ôn quỷ nhãn bên trong hiện ra lạnh giá điên cùng s ắ c ý một cái ngắn gọn ký tự từ trong miệng hắn truyền ra ziết một chữ tri âm l ạ i phảng phất đem nào đó cực kỳ tà ác đồ vật nổ ông phảng phất có gương mặt từ đông phương vấn hạ nơi mi tâm trợt lóe lên nhưng lại rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa ngay tại tất cả mọi người đều cho là tự nhìn sai thời điểm ha ha điên cuồng cười to tiếng đột nhiên từ ôn quỷ trong cơ thể truyền ra tiếng cười kia cũng không phải tới từ ở đông phương vấn hạ mà là tới từ ở nào đó không biết tên tồn tại Vâng! Vấn Ôn dịch chi nguyên bị đốt, toàn bộ đến gần Đông Phương vấn hạ thân dịch bị chi Hạ thể bộ đốt, giống vậy đang nhanh chóng ăn mòn còn có thân thể bọn họ mọi người ở đây nhìn soi mói từng cổ thân thể mềm vật kẽ xuống đất hóa thành một bãi mủ a cái này rốt cuộc là thứ gì tây điền huynh cứu ta tiêu thê lương thảm thiết vang dội ở rơi ngọc lĩnh bầu trời đã tới t sáu mươi bảy mươi danh vũ giả ở nơi này tiêu thê lương thảm thiết trong tiếng hoàn toàn mất đi tiếng thở kẽ xuống đất hóa thành từng bãi từng bãi mủ chuyện này t r u n g quanh vũ giả đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người mà vào lúc này đứng ở chính giữa nơi người thiếu niên kia thân thể lại đột nhiên thoáng qua đậu một cái người muốn làm gì đông phương vấn hạ thanh â m đột nhiên vang lên để cho tây điền hồng đám người ngẩn người một chút bất quá rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng cái thanh â m này cũng không phải là đang chất vấn bọn họ kiệt kiệt tiếng cười cực độ tiếng cười âm lánh lại cũng không cần ẩn nút một tấm vô cùng trắng bệnh khuôn mặt dần dần từ đông phương vấn hạ trên gương mặt hiện lên ngươi không có khuôn mặt kia xuất hiện phải đem đông phương vấn hạ khuôn mặt bao trùm đi xuống chuyện gì tây điền hồng đám người có chút phát hoảng nhìn trước mắt ôn q u hai cái khuôn mặt ở tới hoán đổi bên trong ngươi muốn đoạt xá đông p ư ơ n g vấn hạ nội tâm một trận lạnh giá k i t kiệt, kiệt. nếu không ngươi nghĩ rằng ta vì sao sẽ tốt vụ như vậy cho ngươi tăng cao tu vi lại tăng lên thân thể cường độ mặc dù dù là bây giờ cổ thân thể này cũng quá mức yếu đuối nhưng thần đã đợi không kịp yếu yếu chỉ cần do thần lai trường khống sớm muộn cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại đông vương vấn hạ trong cơ thể thanh âm âm cười lạnh ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng đã chuẩn bị làm như vậy chứ đông vương vấn hạ vô cùng không cam l ò n g hắn còn không có sống lại cựu tỷ đang toàn lực phản kháng trong cơ thể hắn thanh âm biết đối phương đang kéo dài thời gian bất quá hắn không quan tâm cho đến ngày nay hắn đã có 70% n ă m ắ m chặt có thể nhất cử đ o ạ t xá thành công nếu không cũng sẽ không lựa chọn vào giờ khắc này động thủ dĩ nhiên thần ở đó một từ địa phương bị chấn áp hơn ngàn năm thật vất vả xuất hiện một cái còn sống thần làm sao có thể bỏ qua chẳng lẽ đạt được chìa khóa tiến vào tiên vực có thể đủ để gọi cựu tỷ hồn phách cũng là g ạ ta t đông phương vấn hạ tiếp tục hỏi Kiệt kiệt, ngươi đừng nói, chuyện này thần thật đúng là không kia ngươi nói, ngươi. Cái thanh kia nói, hồn sắc thực nắm giữ chuyện thần thật thanh thực thể đừng này đúng hồn nắm nhân hồn đem lừa có sắc phách là âm người không có cơ hội thấy kiệt kiệt người quan tài sau lưng rất thần bí ngay cả thần cũng không nhìn ra vừa vặn bất quá không liên quan chờ thần chiếm cứ thân thể người sẽ tốt tốt nghiên cứu một chút c ố quan tài tới ở trong đó nữ nhân kiệt kiệt hắn tiếng cười vô cùng sấm nhân mặc dù không có nói rõ sẽ như thế nào đối đãi cựu tỷ thi thể nhưng đông phương vấn hạ biết tuyệt đối không phải hắn bằng lòng gặp đến kết quả a không cam lòng gào thét từ đông phương vấn hạ trong miệng truyền ra cựu tỷ là hắn cuối cùng cấm kỵ trong cơ thể hắn vị kia tự xưng là thần gia hỏa lại dám đối đãi như vậy cựu tỷ để cho hắn như thế nào có thể chịu được bởi vì một câu nói này bị ôn dịch khí tức dần dần thôn vệ linh hồn lại bắt đầu điên cuồng phản kích muốn đem ôn dịch lực đổi ra bên trong thân thể kiệt kiệt vô dụng ngươi đã sớm tiếp nhận thần nhất cắt thần nếu xuất thủ lại làm sao có thể sẽ thất bại ngươi càng phản kháng ta ngươi linh hồn dung hợp sẽ gặp càng chặt chẽ ha ha tận tình phản kháng đi âm lanh thanh n â m lần nữa cười to và anh toàn bộ rơi ngọc lĩnh đỉnh núi đều bị ôn quỷ trong cơ thể bộ phát ra cường đại ôn dịch bao phủ trong lúc nhất thời lại đem toàn bộ vũ giả cũng ép lùi xuống đi là thế nào chuyện tây điền hồng sắc mặt nghiêm túc không biết người kêu lại tự xưng là thần tây môn đi cũng mặt đầy không hiểu thần thật lâu dài gọi a m à、mà、tu lao đạo nói những người khác cũng ở đây thất trùy bắt thiệt bàn luận đông phương vấn hạ cùng cái đó thanh em thần bí đối thoại trong thời gian ngắn dù ai cũng không cách nào suy đoán ra đến đáy phát sinh lúc nào mà theo thời gian đưa đ ẩ y đỉnh núi ôn dịch càng ngày càng đậm dần dần mà ngay cả bọn họ ánh mắt cũng cho che giấu đi xuống dù ai cũng không cách nào lại nhìn thấy bên trong cụ thể phát sinh cái gì chỉ có từng tiếng không cam lỏng gào thét cùng đắc ý tiếng cười ấm lãnh quốc gia ngoài cho ta k i ệ t kiệt phản kháng đi toàn lực phản kháng đi a k i ệ t kiệt lúc này đông vương vấn hạ nửa gương mặt đều đã biến thành một cái khát trắng bệnh bộ dáng cái k i a trắng bệnh khuôn mặt con mắt lại hoàn toàn do hoàng hôn sắc ôn dịch ngưng tụ mạ thành vô cùng sống nhân không cam lòng giống g i ậ n tiếng càng ngày càng yếu có thể vẻ này không cam lòng lại giống như vĩnh hằng thái dương như vậy in dấu thật sâu ấn đang quan chiến chúng vũ giả đáy lòng k i ệ t kiệt tốt ý chí cường đại không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn thân thể ngươi mặc dù không đi nhưng ý chí lại có thể nói cực phẩm hào hào hào càng ý chí cường đại đối với thần khôi phục càng hữu dụng âm l ã n h thanh em hài lòng nói giống không cam lòng thanh em phát ra không giống tiếng người gầm thét coi như ngươi thành công lại có thể thế nào ngươi không sống nổi chương bốn trăm năm mươi huynh đệ gặp lại ha ha coi như ngươi đoạt xá thành công lại có thể thế nào ngươi không sống nổi ngươi sẽ chết rất thảm ngươi sẽ chết đông vương v ẫ n hạ tiếng gầm gừ như hai kiệt kiệt tiếng cười âm l ã n h truyền ra ta đã sớm nhìn trộm ngươi trí nhớ ngươi làm u ố n nói ngươi mấy cái cái gọi là huynh đệ đi kiệt kiệt yên tâm sau này nếu là đủ phải vừa dứt lời hắn cũng không đợi cái đó âm lanh thanh âm đáp đột nhiên giống lớn lên hắn đã giữ vững đến cực hạ nhanh không kiên trì nổi nhưng hắn thật không cam lòng hắn còn không có sống lại cựu tỷ còn không có cùng các huynh đệ đồng thời xông s á o đến hạo đại thế giới hắn không cam lòng hóa thành hứng hữu kỹ lực muốn truyền khắp toàn bộ thương cung diệp tử bá đ à o lôi tử ta tin tưởng các ngươi có thể nghe được ta thanh âm báo thù cho ta thay ta sống lại cựu tỷ chiếu cố thật tốt hắn ta cách đông vương vấn hạ thanh âm còn chưa hạ xuống liền nghe được một tiếng phảng phất tiếng sấm nổ ở trên trời nổ tung một đạo trăm trượng hoang vu chi thương đột nhiên xuất hiện ở rơi ngọc lĩnh bầu trời ở thanh trường thương k i a t h ư ợ n g một đạo như là ma thần bóng người quan sát phía dưới ôn dịch t r à n vực ùng ùng hoang vu chi thương từ trên trời hạ xuống ở tất cả mọi người chừng ngây mồm nhìn soi mói lấy dị thường khen tư thái sông về ôn dịch t r à n vực đồng thời một thanh âm quen thuộc ở đông phương vấn hạ vang lên bên thai vương bắt đản ngươi đặc biệt sao còn muốn lười biếng đem phiền t o i như vậy sự t ì n h đẩy cho lao tử ngươi đừng mơ tưởng đột như kỳ lai thanh âm để cho đông phương vấn hạ n g â y tại chỗ rồi sau đó trên mặt liền hiện lên vẻ mừng rỡ như điên ha ha ha diệp tử ngươi tới ha ha ha đông phương vấn hạ hưng phấn cười như điên trên người phảng phất bị rót vào một cổ lực lượng đó là giàn g buộc lực lượng để cho hắn đã bị âm lãnh thanh â m toàn diện áp chế linh hồn ngăn trở cuối cùng một lớp thốt vệ vê anh hoang vu chi thương rốt cuộc hạ xuống đây e m ôn tràng dịch vực đ m mọi mắt một thủng. tất trong, phất khiếp ánh phản h người bên Rồi cái sau sợ u đó, ở cả bị ế tiếp t tháng quan tài từ trên trời hạ xuống, trực tràng trong. hải nhộm nhiều hạ dịch vôi dần năm quan xuống, ngện ôn bên vào vực Đây là khi nhìn đến quan tài trong n g a y mắt âm lanh trong thanh n â m đột nhiên mang theo một vẻ hoảng sợ rồi sau đó một cổ khí tức quen thuộc từ cái đó từ trên trời hạ xuống trên người thiếu niên truyền trên người của ngươi tà thần khí tức vê anh tiếng nói vừa mới vang lên huyết hải minh quan tài liền từ trên trời hạ xuống đem chọn cái ôn dịch t r à n ngược đập bệ rồi sau đó rơi vào đồng phương vấn hạ thanh âm ông huyết hải minh quan tài đối với loại tà ác này sinh vật có cực kỳ mạnh mẽ khắc chế lực trong khi đẻ ở đồng phương vấn hạ trên người lúc một đoàn quả đấm lớn nhỏ hôi thối mủ đột nhiên từ trên người đồng phương vấn hạ bay ra đến đây đi chạy đi đâu diệp dư sinh mang theo bao tay bắt lại nghĩ tưởng muốn chạy trốn m g trực tiếp ném vào trong túi cắn khôn rồi sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem huyết hải minh quan tài thu vào trong túi cắn khôn cứ như vậy ngắn ngủi một hồi công pháp hắn trong túi cắn khôn xương đùi củng thủ cốt đã bạo động、Phàng. huyết hải minh quan tài lại một lần nữa đưa tay cốt cùng xương đ u ổ i c h â n áp chỉ bất quá lại nhiều một đoàn ôn dịch chi nguyên mà thôi hai người mặc dù không đồng nguyên nhưng lại như thế bị c h â n áp phanh ôn dịch chi nguyên biến mất nhưng ôn dịch tràng vực còn không có hoàn toàn biến mất bị ôn dịch khí tức bao phủ diệp dư sinh thân thể đột nhiên kịch liệt lắc lư xuống ba thời khắc mấu chốt một bàn tay bắt hắn lại tay chính là từ trên đất đứng dậy đông phương vấn hạ trên người hắn lực lượng giống như nước thủy triệu bị đông phương vấn hạ hút vào bên trong cơ thể nhưng là ôn dịch tràng vực lại vẫn tồn tại đông phương vấn hạ cũng không có triệt hồi đã rất lâu không có thấy huynh đệ hai người hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó đồng thời phanh một tiếng ngồi dưới đất hai người nhìn nhau cười một tiếng bất quá sau một khắc phanh diệp dư sinh quả đấm trực tiếp nện ở đông phương vấn hạ trên hốc mắt như thế vẫn chưa đủ hắn lại lật thân đem đông phương vấn hạ đ è ở phía dưới quả đấm như mưa rơi rơi đập đông phương vấn hạ không có chống cự dù là quả đấm này rất nặng nhưng trên mặt hắn nhưng thủy trung mang theo đủ cười cho đến đánh mệt mỏi diệp dư sinh mới từ trên người đối phương nga xuống nằm trên đất ha ha đông phương vấn hạ mặt đều đã thành đầu、heo. có thể trên mặt nhưng lại khôi phục lần đầu tiên gặp mặt lúc ánh mặt trời thật xin lỗi à diệp tử nói vậy diệp dư sinh bĩu môi một cái nghe vậy đông phương vấn hạ liền không lên tiếng nữa hai huynh đệ cứ như vậy nằm xuống nằm ở ôn dịch bao phủ rơi ngọc lĩnh đ ỉ n h phong mảnh phế tích này trên thằng đến rất lâu sau đó diệp dư sinh mới mở miệng nói cựu tỷ h đông phương vấn hạ sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười vô vô bên cạnh quan tài cựu tỷ rất tốt ta sẽ một mực phụng bồi nàng diệp dư sinh hắn biết cựu tỷ đối với đông p ư ơ n g vấn hạ trọng yếu bao nhiêu năm đó cựu tỷ bỏ mình lúc hắn vẫn còn ở hắc ma lĩnh cùng hỏa ma tông yêu thú chiến đấu không có thể hầu ở h u y n h đệ bên người một điểm này hắn một mực ở trong lòng cảm giác đối với h u y n h đệ có chút thiếu nợ hh ắ c ắ c bất quá đông phương vấn hạ lại lắc đầu một cái không có thể đi hắc ma lĩnh giúp ngươi hẳn là ta xin lỗi mới đúng sau đó lại vừa là yên lặng đúng diệp dư sinh đột nhiên đứng dậy sắp mặt nghiêm túc nhìn trước mắt đầu heo hỏi vừa mới cái kia cái gì ngươi biết là cái gì không đông phương vấn hạ suy nghĩ một chút quá nhiều ta cũng không biết ta là ở một nơi phong ấn tri địa bị đụng phải vật này nó tự xưng là ôn dịch thần ta lúc trước nghe hắn nói tà thần diệp dư sinh suy nghĩ một chút ta trong túi c ả n khôn chấn áp năm đó h o ắ c loạn hát ma lính đồ vật hát ma lính sở dĩ sẽ biến thành quần ma loạn vũ cảnh tượng chắc là cái đó bị gọi là tà thần đồ vật đang làm ma nhưng mà không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái ôn dịch thần diệp tử đông phương vấn hạ cũng ngồi dậy ta muốn đi một chuyến ừ thì sao người không theo ta đồng thời bá đao đi tìm hầu lôi rất nhanh huynh đệ chúng ta là có thể gặp nhau sau, sau đó chúng ta chung một chỗ đi tìm sinh đẹp nha đầu đông phương vấn hạ trên mặt lộ ra một tia hướng tới nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu quá khứ l á t đầu nói ta cũng rất muốn cùng với các ngươi nhưng ta hiện tại tại thân thể đã bị ôn dịch thần sửa đổi chỉ có thể tu luyện ôn dịch lực ta muốn đi làm năm phát hiện ôn dịch thần địa phương chờ ba tháng sau tiên vực mở ra ở đến tiến vào tiên vực hoặc làm một trang hồn kêu gọi cựu tỷ linh hồn ta cùng ngươi diệp dư sinh kiên định nói không ngươi còn có quan trọng hơn chuyện đông phương vấn hạ nói lần này tiên vực ngươi cũng nhất định phải đi nhớ đạt được bốn thanh như vậy chìa khóa liền có thể tiến vào tiên vực đông vương vấn hạ từ trong túi càn khôn lấy ra ba cây hình dáng kỳ quái chìa khóa chương bốn trăm năm mươi mốt bá đạo tiến vào tiên vực chìa khóa từ đông vương vấn hạ trong tay nhận lấy chìa khóa nghiêm túc quan sát một phen trước ở tứ thủy thành tựu lầu thời điểm hắn nghe được bên cạnh bản khách nhân nói chuyện thì có nhắc tới tiên vực ba miếng chìa khóa hình dáng mỗi người bất đồng ba cái chìa khóa có thể tổ hợp lại với nhau nhưng còn lại một góc liền có thể tạo thành một cái lớn hơn chìa khóa đây cũng là ta tới rơi ngọc lĩ nguyên nhân đông vương vấn hạ nói rơi ngọc lĩnh ma tu lao đạo trong tay liền có một quả chìa khóa chỉ phải lấy được cuối cùng một quả này chìa khóa là được hợp thành mở ra tiên vực chi chìa khóa cửa nguyên lai、like、là như vậy đem chìa khóa trả lại cho đông phương vấn hạn diệp dư sinh lại nói n g ư ơ i biết tiên vực địa phương nào sao ta nghe ôn dịch thần nói qua gây nên tiên vực nghe nói là một vùng phế tích mảnh phế tích này từng là năm đó hữu châu bá chủ t ô n g môn kiếm chủng tiêu diệt sau lưu lại di tích nghe nói kiếm chủng cùng tiên có quan hệ mà cùng tiên có quan hệ tôm môn ở bắc vực tổng cộng có ba chỗ cống châu cùng tường châu cũng giống vậy có một nơi cùng lúc mở ra ba chỗ tiên vực di tích nghe nói cũng có quan hệ với tiên tin đồn bên trong cảng là có vô số bảo vật võ giả tầm thường chỉ phải lấy được một trong số đó là được nhất phi trùng tiên nguyên lai、like、là như vậy diệp dư sinh gật đầu một cái ta còn nghe ôn dịch thần nói qua ba chỗ tiên vực phế tích tiêu diệt nghe nói cùng bọn họ có quan hệ hơn nữa ta nghe đến một cái tên là cái gì rơi phượng rộn u giấc phương còn lại cũng không sao ngươi nói cái gì rơi phượng sườn núi nghe được ba chữ kia diệp dư sinh lúc ấy liền kích động lên hắn sở dĩ sẽ đến đến u châu đại địa một bộ phận nguyên nhân chính là phải tìm cái này gọi là rơi phượng rộn giấc phương có thể thời gian dài như vậy lại một chút liên quan tới rơi phượng sườn núi tin tức cũng không có không nghĩ tới tiên vực lại cùng rơi phượng sườn núi có quan hệ xem ra tiên vực hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi tới một lần hai huynh đệ lại đàm luận rất lâu cho đến ngày thứ hai mặt trời từ phương đông ngọc lên căn không có nhận ra được thời gian trôi qua huynh đệ hai người bị một trận giao thủ thanh em kinh động ừ diệp dư sinh n h ư ớ n g mày một cái rốt cuộc từ dưới đất đứng lên đông phương vấn hạ cũng đứng dậy theo tay vung lên bao phủ toàn bộ rơi ngọc lĩnh đỉnh phong ôn dịch tràng vực liền trong nháy mắt bị hấp thu đương đương cong ôn dịch tràng vực phá vỡ dao trên chỗ nhất thời rơi vào huynh đệ hai người trong mắt chỉ thấy tây điền cung chính ở một cái tay cầm trường thương màu vàng nóng anh tuấn phi phàm người đàn ông trung niên thủ hạ chật vật tranh lẽ ừ diệp dư sinh lạnh r ê n một tiếng t i ệ t giang bắt chỉ trong nháy mắt đánh ra đoạn giang hạ lấy hắn bây giờ tu vi nhất chỉ h oai chân hồn cảnh bên dưới không có bất kỳ có thể tiếp được vê anh sóng lửa bay lên trong nháy mắt đem sắc mặt đại biến nam tử cầm súng bước lui rồi sau đó đạo thứ hai chỉ mang phún ra ngoài liền muốn đem tay kia cầm trường thương màu vàng nóng nam tử tiêu diện nếu như không có tây điền cung hắn cũng không khả năng nhanh như vậy liền chạy tới rơi ngọc lĩnh cho nên nói tây điển cung c ơ hồ đối với hắn huynh đệ có ân cứu mạng mà dưới mắt lại có người dám đối với tây điển cung hạ sát thủ thật là muốn chết d i ệ p huynh dừng tay bất quá ngay tại chỉ mang sắp đem nam tử cầm súng bao phủ thời điểm tây điển cung thanh âm lại đột nhiên văng lên ngăn cản hắn động tác phanh sóng lửa ở nam tử cầm súng trước mặt không tới một thước khoảng cách tản đi lộ ra một đôi mang theo kinh hoàng ánh mắt tây điển hồng thật bị hù dọa vừa mới tản đi sóng lửa lại để cho hắn có loại đối mặt chân hồn cảnh cường giả cảm giác tràn đầy cảm giác vô lực rõ ràng chỉ là một chân vũ cảnh trúc cơ cựu trọng vũ giả mà hắn tu vi chính là chân vũ cảnh trúc cơ đình phong chỉ kém nửa bước là được bước vào chân h u ồ n cảnh có thể cho dù là như vậy đối phương một đòn lại để cho hắn sinh ra m á n h liệt cảm giác vô lực hắn không hoài nghi chút nào nếu như không có tây điền cung vừa mới một câu nói giờ phút này hắn đã trở thành một cỗ thi thể hắn muốn giết ngươi, ngươi còn phải lưu tính mạng hắn diệp dư sinh nhìn tây điền cung mặt đầy không hiểu tây điền cung thần sắc có chút cô đơn thật sự là không muốn nói đối phương cùng mình quan hệ nhưng hắn biết diệp dư sinh tính cách nếu như không cho hắn một hợp lý lý do đối phương là tuyệt đối sẽ không dừng tay hắn là anh ta tây điển cung dùng rất đại khí lực mới nói ra những lời này cả của ngươi anh ruột anh ruột đồng bào cùng một mẹ tây điển cung g ậ t đầu diệp dư sinh yên lặng chốc lát mặc dù hắn không biết hai người g i ữ a đến cùng phát sinh cái gì sao có thể nếu tây điển cung đều lên tiếng phóng đối phương một con ngựa cũng dễ hiểu nếu như vậy vậy cho dù bất quá hắn ánh mắt rơi vào thần sắc gầm chầm tây điển hồng trên người lần này mạng ngươi là tây điển cung cứu Ta bất kể giữa kể các người hắn đưa ngón tay chỉ hướng tay cầm chìm nổi ma tu lão đạo đem mở ra tiên vực chi chìa khóa cửa giao ra từ cùng đông phương vấn hạ trong lúc nói chuyện với nhau hắn biết một quả cuối cùng chìa khóa đông phương vấn hạ còn không có được vậy thì do hắn thay huynh đệ tới lấy ma tu lao đạo không biết tại sao bị thiếu niên này ánh mắt nhìn chằm chằm để cho hắn có loại đứng ngồi không yên cảm giác loại cảm giác này vô cùng đối phương rõ ràng chỉ là một chân vũ cảnh vũ giả mà thôi lại để cho hắn sinh ra loại cảm giác này những võ giả khác bao gồm tây điền hồng cùng tây môn i khi bọn hắn nghe được tiên vực chìa khóa thời điểm trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tham lam lửa nóng tiên vực hai chữ đại biểu chính là cơ duyên vô cùng to lớn bất luận kẻ nào chỉ cần có thể bước vào tiên vực chỉ cần bất tử sau khi ra ngoài liền có thể nhất phi trùng tiên trở thành nhân thượng nhân ai cũng không nghĩ tới ma tu lao đạo trong tay lại sẽ có một quả tiên vực chìa khóa giao ra diệp dư sinh bất kể ma tu lao đạo sắc mặt biến hóa bá đạo còn nói một lần ma tu lao đạo không c a m lòng màu sắc c ấ m trầm cái gì tiên vực chìa khóa ta không có ngươi tìm luận người tìm chết diệp dư sinh trong mắt trong nháy mắt tràn ngập trên d ư ỡ n ý thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất Ở thân thể của hắn biến của một ấ t trong mắt,、ma、tu mặt lao đạo ngáy ma sắc đ nhiên biến đổi. Nhưng đổi. màn c ò k h ô này g đợi hắn h có n để ngọc lĩnh đỉnh núi, đem mặt đất đập ra cái thật sâu to. T. Một màn này, để cho chung quanh toàn bộ vũ giả cũng ngược lại hốt ngụm khí lạnh làm sao có thể n g ư ơ i làm sao có thể mạnh như vậy tại sao ta bắt cũng không đến phiên người tốc độ ta nhưng là chân hồn cảnh cường giả ma tu lao đạo hoảng sợ lên tiếng、Thích. diệp dư sinh đĩu n ô i một cái một cái bằng vào dược vật chất đống đi lên chân hồn cảnh chân khí p h ủ phiếm ngươi tính là gì chân hồn cảnh không có cảnh giới lại không có xứng đôi cảnh giới thực lực ngươi chính là cái giắt giới chương bốn trăm năm mươi hai cường đại kiếm quang diệp dư sinh chỉ dùng đơn giản một câu nói liền điểm ra mấu chốt nhất một chút ma tu lao đạo là dùng đan dược hoặc là bảo vật gắng gượng đem tu vi lên tới chân hồn cảnh coi như là những thứ kia chân chính dựa vào thực lực của chính mình xông lên chân hồn cảnh hắn đều không nhất định sẽ coi ra gì chớ nói chi là một cái dùng bảo vật chất đống đi ra chân hồn cảnh giao ra không câu có dư thừa nói nhảm nhưng mà cao cao tại thượng mắt nhìn xuống chân hồn cảnh trước cũng chứ. mặc của chấn hồn thì như thế thiếu nhị phải khí thế của hắn chấn nhếp, nhưng nào. bản lòng bản tọa mặt, Ta. tu là lao đạo Ở diệp dù bị Ma vừa ẫ n nhưng không muốn h t nhận chính mình nắm giữ tiên tình, không chìa khóa sự tình. Ta không có. Xích. vực có. giữ ta Vừa sự dứt lời g i ữ t ậ n hỏa linh thương liền xuất hiện ở hắn mi tâm mùi thương phun nóng bỏng chân khí giống như hỏa long ở thổ t ứ c nóng bỏng sát ý để cho ma tu lao đạo hô hấp cũng trở nên khó khăn cuối cùng cho ngươi một cơ hội đem tiên vực chìa khóa giao ra trọng yếu như vậy đồ vật ta nghĩ ngươi nên sẽ mang theo người đi hắn ánh mắt như có như không phiêu hướng ma tu lao đạo túi càn khôn nghe vậy ma tu lao đạo sắc mặt lúc này đã biến mặc dù tu vi đến chân h ồ n cảnh túi càn khôn thượng sẽ gặp làm độc nhất phong ấn nhưng này loại phong ấn đối với người bình thường hữu hiệu, hiệu đối với những thứ kia chân c h i n h c ó thực lực mạnh người tiện tay gian liền có thể phá vỡ diệp dư sinh tu vi để cho hắn phát từ đ ấ y lòng sinh ra cảm giác sợ hãi cái này h u y ể n như là ma thần thiếu niên đủ để cho người tuyệt vọng nhất là khi hắn nhìn thấy cặp kia tràn đầy sát ý lạnh như băng con ngươi lúc hắn không nghi ngờ chút nào chỉ cần mình hơi hơi lộ ra cự tuyệt ý tứ hỏa linh thương sẽ gặp trong nháy mắt xuyên thủng hắn mi tâm được ta đóng cuối cùng ma tu lao đạo hay lại là lựa chọn thỏa hiệp ở thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ tâm cơ thủ đoạn cũng không có bất kỳ tác dụng nghe được hắn lời nói diệp dư sinh như cũ không hề bị lay động ngược lại đông phương vấn hạ kích động lên hơn nữa này cái chìa khóa hắn lại vừa vặn gọp đủ bốn cái chìa khóa có thể hợp thành một cái hoàn chỉnh mở ra tiên vực đại chìa khóa cửa hắn tiến vào tiên vực chỉ vì tìm một trang hồn về phần những võ giả khác mặc dù cũng đỏ con mắt tiên vực chìa khóa nhưng ở diệp dư sinh cường lực chấm nhiếp bọn họ đều lựa chọn quan sát không ai dám hành động thiếu suy nghĩ dưới mắt này địa vũ giả vẫn có trên trăm số nhưng lại bị diệp dư sinh một người ép không ngẩng nổi đầu、Sích. ma tu lao đạo từ từ mở ra túi căn khôn một cái tản ra hòa hợp ánh sáng chìa khóa từ trong bay ra ngoài phiêu hướng diệp dư sinh có thể rõ ràng nhìn thấy ma tu lao đạo trong mắt có thật sâu bất xá cùng đau lòng cái chìa khóa này hắn đã được đến hơn ba năm mặc dù từ đầu đến cuối không có gọp đủ ngoài ra ba cái chìa khóa nhưng tâm lý đối với cái chìa khóa này lại cực kỳ nhìn chúng thấy cùng đồng phương vấn hạ lấy chìa khóa ra khí tức giống nhau diệp dư sinh liền không hoài nghi nữa thu hồi hỏa linh thương đưa tay chuẩn bị đem chìa khóa lấy ra xích nhưng mà ngay tại tay hắn sắp đụng phải chìa khóa trong nháy mắt một đạo sáng trói kiếm quang đột nhiên từ không trung rơi xuống đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh mục tiêu chính là tiên vực chìa khóa lại có người nghĩ tưởng nửa đường hái quả đ ả o tìm chết diệp dư sinh sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống hắn lại không có phát hiện có người nút trong bóng tối liền hệ thống đều không nhắc tới thị vê anh tiệc giang bắt chỉ ba ngón tay chạm tinh hà trong nháy mắt xuất hiện thiên mạc bị xé nước mở một vết thương nhất căn to ngón tay lớn từ trong lộ ra chỉ bất quá ngón tay là thiêu đốt trạng thái sôi sùng sục hỏa diễm giống như hỏa thần hàn g lâm đánh về phía nhanh chóng hạ xuống kiếm quang vê anh kiếm quang cùng chỉ mang đụng nhau đưa tới kịch liệt chân khí nổ ẩm tàn phá chân khí không hề bị hạn chế ở trên trời b ư ớ c lên một đoá to lớn ma cô vân mà đúng lúc này xích ma cô vân bên trong kia một đạo kiếm quang rốt cuộc lại bay ra ngoài trong nháy mắt ra có thể bây giờ tiên vực chìa khóa trước kiếm quang chuyển một cái liền đem tiên vực chìa khóa cuốn lên chạy đi đâu đông phương vấn hạ lúc ấy liền hỏa ôn dịch chân khí giống như quần c u ộ n dòng lũ như vậy từ trong cơ thể sung ra ngưng tụ thành một cái ôn dịch bàn tay chụp vào đạo kiếm quan g kia hừ tiếng h ừ lạnh t ă n không biết từ chỗ nào vang lên phản phất bốn phương tám hướng đều là thành em nơi phát nguyên một tiếng h ừ lạnh âm thanh để cho diệp dư sinh đông phương vấn hạ thân thể đồng thời kịch chấn lục phủ ngũ t ạ n g suýt nữa lệnh vị trí động tắc trong tay không khỏi chậm chạp chốc lát chính là chỗ này ngắn ngủi một cái t r ớ c mắt đạo kiếm quan kia đã cuốn tiên vực chìa khóa bay lên bầu trời chạy đi đâu cung nội t r ầ một thấp gầm thét từ diệp dư sinh trong miệng ra, trong mắt sinh chuyển Diệp gầm miệng Dư hắn ra, của kích đ n g ra lá s ý lạnh như băng. Ông! Một vòng kim sắc cổ ấn nhanh chóng từ trong túi càn khôn bay ra kim quang nở rộ trong nháy mắt hoa thành một tòa thật to trọng lực tràng vực ở trọng lực tràng vực can dự xuống kiếm quang tốc độ cũng bị q u á n nhiễu hoàn toàn không có có thể lập tức rời đi mở thật vất vả lưu lại kiếm quang diệp dư sinh dĩ nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào chỗ cổ tay thảo chi dấu ấn trong nháy mắt đong đưa xích, xích xích từng cây một cỏ dại tại trong hư không cắm dễ rồi sau đó phun ra r ầ m rạp chẳng trị kiếm ý lăng không thành trận vạn kiếm hàng lâm toàn bộ hướng đạo kiếm quan g kia tiến lên ồ trong kiếm quan g truyền ra một tiếng nhẹ đều, h i ệ n nhiên là bởi vì thảo kiếm ý xuất hiện mà kinh ngạc kiếm quan g chủ nhân dĩ nhiên là kiếm tu nhưng hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua như vậy kiếm ý bình thường cỏ dại ven đường lại hóa thành vạn kiếm đại trận ông kiếm quan g đột nhiên toát ra to lớn hơn kiếm ý cùng vạn kiếm trận trên không trung giao phong đương đương đương kim thiết g a o kích tiếng trên không trung vang dội toàn bộ rơi ngọc lĩnh đều bị kiếm quan bao phủ hóa thành kiếm đạo lồng giam không trung kịch chiến không ngừng ai cũng đừng nghĩ đi ra r ờ i ngọc lĩnh diệp dư sinh thân thể dung hoàng nhất hạ sắc mặt có chút tái nhợt lần này hắn không có bất kỳ cất giữ dùng toàn bộ chân khí đánh ra thảo kiếm ý trong cơ thể không hư để cho hắn suýt nữa té ngã trên đất hoa lập lạp thời khắc mấu chốt thảo mộc tinh hoa ở trong người chạy xuôi âm thanh âm vang lên làm dịu khô khốc kinh mạch để cho chân khí trong nháy mắt r ồ i r à o trước ở ác lâm bên trong hủy diệt đại đạo cùng tả thần khí tức lưu lại am thương còn chưa hoàn toàn khôi phục dưới mắt chân khí lại tiêu hao quá độ hắn t i ế u chút nữa bị choán qu Bất quá thật quá may, đồng thời tiệc giang bắt chỉ tiền tam chỉ liên tiếp đánh ra không hề dừng lại một chút nào toàn bộ vọt vào chiến trường xông về lúc này chính uy phong bắt diện kiêm quang đông vương vấn hạ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi ngưng tụ trong cơ thể toàn bộ ôn dịch trân khí hóa thành một cái ôn dịch hàng dài vọt vào chiến trường ngay cả tây điển cung cũng trở chuyển chân khí đánh ra một cái hỏa xà hỗ trợ mặc dù điều này hỏa xà còn chưa tiến vào thiên không chiến trường liền bị chiến đấu dư âm chấn vỡ để cho hắn ít nhiều có chút lúng túng nhưng diệp dư sinh lại đối với hắn gật đầu một cái ngỏ ý cảm ơn chương 453, t r ấ n áp kiếm quang kiếm quang chỉ có một đạo nhưng lại dị thường cứng mặc cho chúng quanh mưa rông gió giật xâm nhập nhưng thủy trùng chưa từng ngã xuống cố định nên đón toàn bộ phong bạo kiếm quang quả thực quá săn trói giống như trong kiếm đ ế vương thả ra vô cùng khổ kiếm ý mỗi một lần có hành động cũng sẽ đem chúng quanh công kích quét dọn hết sạch đáng tiếc kiếm quan g cuối cùng chỉ có một đạo hơn nữa không biết từ liền khoảng cách xa bên ngoài đánh tới là vô căn chi mình rốt cuộc ở vô số công kích người trước ngã xuống người sau tiến lên cọ rửa xuống kiếm quan g rốt cuộc bắt đầu trở nên nằm đạo từng k i a lấm tấm kiếm ý từ trong kiếm quan g bị bác ly ra tìm chết kiếm quan g bên trong rốt cuộc chuyển ra thanh n m phẫn nộ nhớ hắn đường đường chân hồn cảnh cường giả tối đỉnh lại sẽ bị hai cái nho nhỏ chân vũ cảnh vũ giả làm kho ở hắn từ xa vạn dặm đánh ra một đạo kiếm quan không chỉ có bị người chặt lại, lại còn muốn hủy ở chỗ này cái này làm cho hắn làm sao có thể không giận nếu tiên vực chìa khóa đã định trước không mang được vậy thì cho những thứ này dám can đảm dĩ hạ phạm thượng người một cái sâu sắc giáo h ấ n xích ai cũng không ngờ rằng kiếm quang sẽ vào lúc này đột nhiên phong khoáng q u a m ì n h rồi sau đó nhưng từ không trung rơi xuống hướng rơi ngọc lĩnh đâm xuống đạo kiếm quang này quả thực quá nhanh trong nháy mắt liền đến diệp dư sinh trước mặt cẩn thận nhận ra được một màn này đông phương vấn hạ cùng tây điển cung đồng thời kêu lên diệp dư sinh tự nhiên muốn so với hai người bọn họ dẫn đầu phát hiện thật ra thì hắn đã sớm từ kiếm quang thượng nhận ra được đột nhiên xuất hiện mánh liệt sát ý nhưng là đạo kiếm quang này bị người người quả thực quá mạnh chỉ là một đạo kiếm quang nội hàm n g ầ m sát ý mà thôi lại đem thân thể của hắn phong tỏa hắn không có cách nào trốn bởi vì vô luận hắn trốn tới chỗ nào kiếm quang cũng sẽ theo sát tới trừ đem kiếm quang đánh nát không có bất kỳ biện pháp nào có thể dưới mắt kiếm quang rõ ràng đã làm ra xấu nhất dự định dù là bị đánh nát cũng phải đem diệp dư sinh đánh chết ở chỗ này nếu không cách nào né tránh vậy cũng chỉ có đón đỡ ông lưu ly chi quang tại hắn bên ngoài thân nở rộ c h â nhưng k í khí khí trong thể toàn trong, một tia t hắn vận chuyển, chân bên chân đen cơ lực hỏa h đã bị dị màu ở diễm ờ nổi Vâng! i bật. k ế mà quang cuộc xuống, rốt hạ m Diệp dư i s ngay h c ũ n đánh r hắn giờ phút n giờ à có tại h đánh kích ể ra một m n nhất. Ngưng tụ hắn toàn bộ chân khí quả đấm, toàn xuống h khí phía hạ đấm, tụ bộ lực k quả đập về ế m mà! quang. Ngay Nhưng Vèo! tại kiếm quang sắp cùng hắn quả đấm đụng chạm trong nháy mắt một đôi vô cùng to lớn tựa như toàn thạch như vậy trong suốt lơi ư hái lại trước hắn quả đấm cùng kiếm quang đụng vào nhau toàn thạch như vậy trong suốt ủng có không gì sánh nổi lực sát thương một đôi lưỡi hái lại trong nháy mắt bị đánh tan vỡ vụn thành từng mảnh sau lần nữa hạ xuống、Sích. một đạo tràn đầy yêu khí thần quang từ chỗ cực xa bắn nhanh tới lại đụng vào kiếm quang thượng nhưng lại cùng lưỡi hái kết quả như thế giống vậy bị kiếm quang đánh tan là mắt xanh thiềm thử cùng tam thi huyết đường lan xuất thủ hai người vẫn luôn trong bóng tối bảo vệ diệp dư sinh nói cho đúng hẳn là trông chừng hắn trong túi cà côn bị huyết hải minh quan tài chấn áp xương đùi lúc này bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép diệp dư sinh ngoài ý một khi diệp dư sinh ngoài ý bọn họ cho tới bây giờ làm hết thể đều đem thất bại trong găng tấc ác lâm phong ấn đã không thể dùng như vậy xương đùi sẽ không còn bất kỳ vật gì có thể c h ấ n áp cho nên diệp dư sinh tuyệt đối không xảy ra chuyện gì có thể hai người bọn họ tôn chân hồn cảnh yêu thú lại đối mặt kiếm quang thời điểm cũng không có năng lực làm kiếm quang người sau lưng đủ để cho hai yêu cảm thấy tuyệt vọng mắt xanh thiểm thư cùng tam thi huyết đường lang công kích bị đánh tan rốt cuộc đến phiên diệp dư sinh bất quá lúc này kiếm quang đã bị lần nữa suy yếu đến trước mặt hắn lúc đã không có trước như vậy mắt sáng đâm có thể cho dù là như vậy mặc dù hắn đã dùng được toàn bộ lực lượng nhưng ở cùng kiếm quang đụng chạm trước tiên trong miệng hắn liền nhưng phun ra búng máu tươi lớn lưu ly thân lại chuyển ra ken kép thanh âm lộ vẹn nhưng đã không chịu nổi gánh nặng từng đạo vết rách xuất hiện ở trên thân thể hắn giống như một khối tinh mỹ đồ xứ sắp vỡ vụn điểm báo trước kiếm quang đã đâm vào hắn quả đấm đâm vào trong máu thịt muốn chui vào trong cơ thể hắn phá hủy trong cơ thể hắn hết thẻ sinh cơ、à. diệp dư sinh trong miệng truyền ra không cam lòng gào thét hắn con ngươi tràn đầy điền cuồng huyết hồng sắc thảo m ộ t tinh hoa lấy trước đó chưa từng có tốc độ ở trong người chạy x u ôi trở thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn có thể đạo kiếm quang này quả thực quá mạnh dù là đã bị suy yếu tới trình độ nhất định cũng không phải hắn có thể đủ chống cự mắt thấy quả đấm đã đến phá toái bên bờ diệp dư sinh đột nhiên đưa tay trái ra hướng bên cạnh chính đang cởi trên nổi đau của người khác vũ giả như một chảo Vâng hắn vẫn còn có lòng d ỗ i dành phân ra một tia lực lượng đi công kích những người khác Phang. phong đánh vũ giả trong nháy mắt miệng phun diệp diệp phục hắn đánh nháy huyết, chết ngất trên đất. Ông? Hệ thống nhiên hiện khí huyết trong nháy mắt bị hệ thống sinh thể. khí huyết rót vào, trong nháy mắt biến hóa để cho diệp dư sinh khí lực khôi tình hóa Hắn kia ra, sao Tên quyền trúng trong miệng tiên ngất trên Ông. lượng ngất trên người, trong trong trong biến trạng muốn Điên giả giả giải. gì? mắt đất. đột xuất mắt rút rót rót mắt một ít, đi mới bị bị vào vào, để vũ vũ mẻ làm lực cơ Có lực có dư dư ở còn bên cạnh đông phương vấn hạ mặc dù cũng không biết h u y n h đệ hành động này đến cùng ý muốn như thế nào nhưng hắn vẫn không có chút gì do dự hướng thẳng đến xem náo nhiệt một đám vũ giả xuất thủ ở ôn dịch chi nguyên bao phủ bên dưới không ai dám cùng đông phương vấn hạ liều mạng mà đông phương vấn hạ mục tiêu cũng rất rõ ràng cũng không có tìm tới những thứ kia yêu cầu kéo dài tác chiến mới có thể đánh bại vũ giả mà là chính giữa một ít người yếu hắn giơ tay g i à n là được đánh bại người hắn m ỗ i bắt một tên vũ giả liền ném tới diệp dư sinh bên người diệp dư sinh dĩ nhiên sẽ không do dự giờ phút này tình huống của hắn đã tràn ngập nguy cơ phàm là đông phương vấn hạ đưa tới vũ giả đều bị hắn trực tiếp dùng quả đấm nện vào hốm máu rồi sau đó hệ thống điên cuồng đem khí huyết cướp đoạt rót vào trong cơ thể mình tây điền cung cũng minh bạch cái gì đi theo đông phương vấn hạ đồng loạt ra tay các ngươi muốn làm gì muốn chết sao hai người xuất thủ rốt cuộc chọc giận những võ giả khác ở tây điền hồng cùng tây môn đi dưới sự hướng dẫn bắt đầu ngăn cản hai người bắt đông phương vấn hạ lại không để ý chút nào cùng chỉ tìm những thứ kia lạc đàn vũ giả hạ thủ càng ngày càng nhiều vũ giả bị diệp dư sinh cướp đoạt khí huyết cho đến mỗi một khắc khí thế của hắn so với đỉnh phong lúc một lần nữa kéo lên kiếm quang rốt cuộc bị hắn từ trong quả đấm bước ra làm sao có thể trong kiếm quang t r u y ề n ra một k i a không dám tin thanh âm chương bốn trăm năm mươi bốn g h ị c h thiên hệ thống hiện tại đến ta giống châm thấp tiếng gầm gừ từ diệp dư sinh trong miệng t r u y ề n ra thiếu niên ánh mắt bởi vì đ ầ y máu mà trở nên đỏ như máu kiếm quang không chỉ có bị hắn ép ra bên trong thân thể vê anh rốt cuộc diệp dư sinh phản kích bắt đầu kiếm quang quay ngược lại để cho khí thế của hắn đã đạt tới đỉnh cao nhất mặc dù kiếm quang bên trong không ngừng chuyển tới vẫn tiếng giống giận nhưng kiếm quang bị bại cơ hồ đã thành tất nhiên tiểu tác chủng lão phu nhớ ngươi khí tức chờ lao phu đi tìm ngươi phanh cuối cùng một tiếng không cam lòng uy hiếp âm thanh truyền ra sau kiếm quang rốt cuộc phanh một tiếng nổ tung kiếm quang mặc dù nổ tung có thể vỡ vụn kiếm quang toái phiến lại có rất nhiều rơi vào diệp dư sinh trên người lưu ly thân hoàn toàn bị đánh nát đem thân thể của hắn trâm thành tổ hong vỏ vẻ phanh đã sớm không chịu nổi gánh nặng thân thể rốt cuộc té xuống đất tiên huyết không ngừng từ vết thương trên người bên trong sông ra mà lúc này đây đông phương vấn hạ cùng tây điển cung cũng đồng thời từ trong chiến đấu thoát thân đi tới bên cạnh hắn người như thế nào đây hai người mặt đầy lo âu nhìn hắn h ắ c dù là đã sớm vết thương chồng chất hắn như c ũ lộ ra quen thuộc tà mị nụ cười hướng đông phương vấn hạ đưa tay ra trong tay hắn năm chính là tiên vực chìa khóa cho dù là ở kiếm quang nổ tung trong nháy mắt hắn ngã xuống một khắc kia cũng trước tiên đem tiên vực chìa khóa nắm trong tay không người so với hắn rõ ràng hơn cái chìa khóa này đối với đông phương vấn hạ tầm quan trọng cái chìa khóa này là thừa tái cự tỉ có hay không có thể trở về mấu chốt đông phương vấn hạ ánh mắt tước át diệp dư sinh làm đến bước này hoàn toàn đều là bởi vì hắn huynh đệ cảm ơn hai mắt ngấn lệ phá toái đông phương vấn hạ trịnh trọng nhận lấy chìa khóa dùng sức nắm trong tay ha tạ cảm ơn cái rắm nhà diệp dư sinh liền mắng chửi người đều không nối liền có thể thấy thương thế hắn nghiêm trọng đến mức nào cựu tỷ cũng là ta bằng hữu ta chờ người đem cựu tỷ mang đến lúc đó chúng ta uống từng ngụm lớn rượu ngoạ miếng thịt lớn người ta bà đao hầu lôi cựu tỷ xinh đẹp nha đầu một cái đều không thể thiếu nhất định đông vương vấn hạ trịnh trọng nói a rốt cuộc có thể an tâm diệp dư sinh thoải mái nằm trên đất mệt quá a hắn một đường từ hát phong thành chạy tới nơi này không biết đến hắn đoạn đường này kinh lịch cái gì cho dù là tây đền i cung cũng chỉ biết là nửa đoạn sau cũng không biết trước hắn còn trải qua càng nhiều nguy hiểm hết thệ các thứ này hắn cũng không có nói hắn ở cái thế giới này không có mấy người bằng hưu nhưng đông vương vấn hạ cũng tuyệt đối coi là một cái vì làm huynh đệ hắn cam tâm tình nguyện bỏ ra hoa lạp、so、đầu tiên h o mục t n đập vào mi mắt là một cái không đọc tin tức đừng hỏi không đọc tin tức là giả gì dù sao thì là không đọc tin tức khi hắn nhìn chăm chú hệ thống thời điểm không đọc tin tức ở trong đầu hắn vang lên k e n kiểm tra đến ký chủ vượt qua thập trọng cảnh giới đánh bể k i ế quang giải tỏa thành t ự u nghịch chiến vô địch khen thưởng cảnh giới tự động lên cao nhất trọng ngoa tạo và anh hắn chỉ kịp phát ra ngoạ tạo hai cái khiếp sợ chữ l i ề n bị trong cơ thể một đạo tiếng n ổ như vậy thanh âm chấn ngu dốt hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm bình thường cảnh giới đột phá căn không có thanh thế lớn như vậy cũng không biết có phải hay không là bởi vì hệ thống quá mức n ị c h thiên nguyên nhân giờ phút này trong cơ thể hắn lại lên lòng trời lở đất biến hóa trong hệ thống đồng b ề n suốt chuồng cái lồng giá hàng hôi vụ tiến vào trong cơ thể hắn để cho hắn kinh mạch trong nháy mắt trở nên cứng cắp hơn lại lóe lên như kim loại sáng bóng hơn nữa ở hôi vụ bao phủ xuống chân khí của hắn lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng đến ngay cả hủy diệt đại đạo đều đang bởi vì hôi vụ bao phủ mà trở nên so với trước kia to một ít keng hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên hủy diệt đại đạo lĩnh nộ trình độ 2100. h hệ thống chủ động vì hắn tăng cao tu vi đem cả người hắn cũng cố định trên đất cưỡng ép kéo hắn hồn phách xem trong cơ thể chính đang phát sinh biến hóa mà vào lúc này tây điển hồng đám người lại bắt đầu lên yêu ngã tử nếu như diệp dư sinh không có bị nghiêm trọng như vậy bị thương nặng bọn họ sớm liền rời đi có thể dối mắt diệp dư sinh rõ ràng bị to lớn bị thương nặng nhìn một thân vết thương rán g vẻ phỏng t r ừ n g liên động cái ngón tay đều vô cùng địa giới chật vật bọn họ kiên kỵ đơn giản chính là diệp dư sinh sức chiến đấu mà dối mắt trong ba người người mạnh nhất bị nghiêm trọng như vậy tổn thương đang đối mặt tiên vực chìa khóa sức hấp dẫn xuống toàn bộ vũ giả tâm lý cũng lên tiểu cựu cựu trong lúc nhất thời có chút dục dịch trừ tiên vực chìa khóa bên ngoài bộ kia kim sắc cổ ấn còn có thảo kiếm hỏa linh tây h hiện thể sinh thứ cho họ ư trước Dư người ơ n còn quan nói, trên cũng bọn nóng g có Có mới mọi mắt. kia quan tài. Có thể nói, Diệp bắt xuất t đầu đầy đủ mọi thứ cũng để cho bọn họ nóng mắt. Tây điền hồng tây môn đi cùng đã sớm khôi phục như cũ ma tu lao đạo chậm rãi hai mắt nhìn nhau một cái cũng nhìn ra với nhau trong mắt tham lam ba người tụ lại nhỏ giọng thương nghị rồi sau đó càng ngày càng nhiều vũ giả gia nhập chàng này mật y ê u bọn họ coi như đông phương vấn hạ cùng tây điền cung trước mặt thương nghị một chút cũng không có cấm kỵ ý tứ cẩn thận một chút đông phương vấn hạ xem bọn hắn lên mắt đối với bên cạnh tây điền cung g ặ t g ò biết tây điền cung gật đầu một cái ánh mắt rơi vào ca ca hắn trên người trong mắt bi ai n ồ n g hơn hắn đã đoán được ca ca đám người ở mật mưu cái gì có thể giờ khác này trong lòng của hắn lại đột nhiên trở nên kiên định lần này hắn vô luận như thế nào cũng sẽ đứng ở diệp dư sinh bên này trước ca ca ra tay với hắn đã đem giữa hai người một điểm cuối cùng thân tình phai mờ huynh đệ gặp mặt hai cái bắt chuyện đều không đánh trực tiếp liền hạ sát thủ đây là một cái ca ca nên làm việc sao ngắn ngủi hai phút thời gian tây điền h ồ n g đám người cũng đã thương nghị ra kết quả mỗi người bọn họ trong mắt đều mang không có hảo ý tham lam rồi sau đó toàn bộ lấy ra vũ khí hướng đỉnh núi vây lại chặn lại toàn bộ đường lui tây điển cung thở dài cuối cùng là đi đến một bước này hắn và đông phương vấn hạ hai mắt nhìn nhau một cái từ từ đứng lên đem diệp dư sinh bảo vệ ở chính giữa chít chít đột nhiên thiết chủ từ diệp dư sinh trong ngực tỉnh lại trước kinh thiên đại chiến cũng không có đưa hắn thức tỉnh lại vào lúc này tỉnh qua thiết chủ đông phương vấn hạ trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng chít chít c h í thiết chủ tự nhiên nhớ đông phương vấn hạ hương phấn bay lên thấy người quen thiết chủ cũng rất vui vẻ Mà tây điển cung khi nhìn đến thiết trụ tỉnh lại trong nháy mắt cả người cũng vung lòng một chút giờ phút này trong đầu hắn chỉ có ba chữ an toàn chương bốn trăm năm mươi năm tỉnh lại an toàn tây điển cung thở dài một hơi hắn cũng đã gặp qua cái này chỉ có dẫn đầu lớn nhỏ nhìn ngu xuẩn đáng yêu sở mộng yêu thú cứu mạnh bao nhiêu liền phô thiên cái địa đem không trung cũng che đậy độc vương nghĩ bày đều không phải là thiết trụ đối thủ thiết trụ vô cùng thông minh l i ế c mắt liền nhìn ra tình huống hiện trường không đúng bất quá con thú nhỏ này lại giống như không nhìn thấy như vậy rơi vào diệp dư sinh trên người vui vẻ l ă lộn lan qua lan lại tây điển cung mặt lúc ấy liền hắc như vậy không đáng tin cậy sao giết đang lúc này tây điển hồng trong miệng thốt ra một chữ tràn đầy sát ý tự âm giết toàn bộ vũ giả đồng thời quát trói thai động thủ đông vương vấn hạ thân thể trong nháy mắt bay lên không ôn dịch khí giống như sóng lớn như vậy từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra tạ ác ôn dịch khí tức trong nháy mắt nở rộ lần nữa chống lên một tòa thật to c h ẳ n g v ư ợ t cũng không có ôn dịch thần bằng vào sức một mình ôn dịch tràng vực lại cũng không có chức cường đại như vậy uy thế xích kiếm quang nở rộ lại đem ôn dịch c h à n g vực xé mở một cái to lổ h ư n g lớn giao ra tiên vực chìa khóa đừng mơ tưởng và anh hai người điên cùng đóng đánh nhau chiến đấu dị thường kịch liệt bất quá đông phương vấn hạ thực lực dù sao bày ở nơi đó mặc dù ôn dịch c h à n g vực bị phá nhưng gần người giao chiến bên d ư ớ i rất nhanh liền đem địch nhân chém với thủ h ạ có thể bên kia chiến hướng liền không lạc quan như vậy và anh tây điển cung thân thể bị tây điển hồng một quyền đánh bay kim thương tịch quyền không chút lưu tỉnh đối với mi tâm đâm ra đệ đệ ngươi không nên tây điển、hồng. tây điển cung nhân sinh lần đầu tiên kêu lên ca ca tên ngươi nếu dám động diệp vinh một ngón tay ta phải giết ngươi chỉ bằng ngươi kim thương phun thôi sán chi quang sắc khí như long ta tốt đệ đệ không nghĩ tới nhiều năm như vậy ngươi vẫn như thế không biết tự lượng sức mình ừ âm hiểm tiểu nhân năm đó ngươi liền hãm hại ta hôm nay lại muốn giết ta bằng hữu ngươi còn có cái gì làm ca ca tư cách ha ha lại thấy tây môn đỏ không đỏ mặt chút nào cất tiếng cười to ta thân ái lòng đất ca ca làm như vậy cũng là vì gia tộc ngươi nên thông cảm phi hai giữa huynh đệ ân đoán tự có chính bọn hắn giải quyết bên kia đông phương vấn hạ là chiến đấu đến ác liệt trình độ mở ôn dịch ánh sáng sôi sùng s ụ p đem chung quanh địch nhân toàn bộ q u é t bay Phanh. một cây phất trần đột nhiên quất vào đông phương vấn hạ sau lưng trực tiếp đem thân thể rút ra bay ra ngoài mượn cơ hội này tây môn đi đã xuất hiện ở diệp dư sinh trước mặt ha ha ta tây môn đi quật khởi lúc chính là hôm nay ha ha xích trường kiếm l ơ i tay tốt không lưu tình hướng về phía diệp dư sinh ngực đâm xuống nhưng mà nguyên tình thê bắt buộc một đòn nhưng bởi vì một con yêu thú tồn tại thất bại Frank. tây môn đi vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến một cái nhìn người hiền lành tiểu thú lại đưa hắn một cước đặt bay đây là yêu thú gì bay ngược trong quá trình tây môn đi trong đầu chỉ có một cái ý niệm cái kia còn không có ngón tay hắn đại mềm mại chân nhỏ lại đem hắn xương sần trước ngực đặt gậy quả thực để cho hắn khó mà tiếp nhận những võ giả khác căn không nhìn thấy tây môn đi là như thế nào bay rớt ra ngoài liền vội vàng chen t r ú c tới muốn đem dễ như t r ở bàn tay chiến lợi phẩm đánh chết lúc này diệp dư sinh ở trong mắt bọn hắn là tốt nhất chiến lợi phẩm、Bá. có thể khi bọn hắn đi tới nằm trên đất thiếu niên bên người lúc lại chống lại một đôi rõ ràng mới vừa mở ra lạnh giá con người t ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp ở tất cả mọi người chừng ngây mồm nhìn soi mói diệp dư sinh từ từ đứng lên ở trên vai hắn một cái mị t r ậ n mắt nhìn đôi mắt còn díp lại buồn ngủ nho nhỏ yêu thú đang đánh ngủ gật hết t hệ các thứ này thoạt nhìn lại như thế chăng hài hòa nhưng khi đối phương đưa ngón tay ra thời điểm trên mặt tất cả mọi người đều bắt đầu đổ mồ hôi liền giống bị tử thần ngón tay chỉ ở nói cho bọn hắn biết diêm vương muốn ngươi canh ba chết ai dám lưu người đến canh năm các ngươi toàn bộ đều phải chết thanh âm lạnh như băng thiếu niên trong miệng truyền ra sau một khắc xích côn bạo hỏa diễm trong nháy mắt từ nhỏ năm đầu ngón tay phun ra tướng địch người b ạ o phủ a cứu mạng thật xin lỗi bỏ qua cho chúng ta chúng ta sai lúc này nói xin lỗi rõ ràng đã không có bất cứ tác dụng gì vì vậy ma thần như vậy thiếu niên đã bị hoàn toàn trọc giận ma thần thiếu niên nổi giận hậu quả không người có thể chịu đựng xích từng ư bội cỏ dại đột nhiên ở trên hư không cám dễ nhìn thấy một màn này toàn bộ vũ giả mặt cũng bạch cháy mau lấy tây đ i ề n hồng cùng ma tu lao đạo cầm đầu vũ giả không có chút gì do dự xoay người liền chạy xuống núi thảo kiếm ý phạm vi bao phủ quá lớn lúc này không chạy còn đợi khi nào vâng bọn họ vừa muốn chạy xuống núi bay lên thảo kiếm ý liền rơi xuống từ trên không mỗi nhất chu thảo đều là một đạo kiếm ý r ầ m rạp chẳng c h ị t từ chân trời rơi xuống kiếm ý quả thực quá nhiều cơ hồ đem chọn ngọn núi lớn cũng bao phủ ở bên trong a trong lúc nhất thời kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt ở toàn bộ rơi ngọc lĩnh bầu trời không biết bao nhiêu vũ giả bị phô thiên cái địa kiếm ý châm thành nhím Kiếm ý rào rào thử coi r như ngươi g i chạy nhanh thu kiếm ý diệp dư sinh lạnh dên một tiếng bởi vì kiếm ý quá mức tán nguyên nhân cuối cùng có mấy người tự bạo binh khí liệu mạng chạy đi trong những người này liền bao gồm tây đền hồng tây môn đi cùng ma tu lao đạo ba người diệp tử đông phương vấn hạ mặt đầy hâm mộ nhìn hắn thực lực ngươi lại trở nên mạnh mẽ diệp dư sinh h ắ t h ắ t cười một tiếng ở trên vai hắn vỗ một cái ngươi không cũng giống vậy sao phòng trưng lần gặp mặt sau ngươi tu vi sẽ nhất định sẽ đạt tới cao hơn độ cao đó là tự nhiên đối với cái này một chút đông vương vấn hạ rất có tự tin dù sao trong cơ thể hắn có thể ở qua ôn dịch thần mặc dù ôn dịch thần đã bị chấn áp nhưng lại ở trong cơ thể hắn lưu lại di trạch đây là hắn tạo hóa diệp dư sinh lại đi tới tây điền cung bên người họ như thế nào đây tây điền cung phu ngụ máu lắc đầu nói một chút thương nhỏ không việc gì không việc gì là được hắn tiếp tục nói tây điền hùng chạy Đi, chương bốn trăm năm mươi sáu tiểu đạo cô an nhi sau đó thời gian diệp dư sinh đông phương vấn hạ lại trò chuyện rất lâu lúc ấy gián tiếp gần buổi trưa thời điểm hai người mới đàm luận xong ta muốn đi đông phương vấn hạ đứng dậy nói diệp dư sinh cũng đứng lên nhìn đã khôi phục chính thường huynh đệ không khỏi có chút lo âu bản thân một người cẩn thận một chút yên tâm đi đông phương vấn hạ khẽ mỉm cười coi như ta tuổi tác so với ngươi còn lớn hơn một ít ngươi chính là quan tâm quan tâm chính ngươi đi đi ta thật muốn đi dưới mắt hắn đã được đến bốn thanh tiên vực chìa khóa có thể mở ra tiên vực đại môn hiện tại hắn phải đến ban đầu gặp phải ôn dịch thần địa phương một ở nơi nào đem tu vi một lần nữa tăng lên được rồi chúng ta đây tiên vực thấy ừ tiên vực thấy đông phương vấn hạ cứ như vậy đi hai huynh đệ thời gian dài như vậy mới lại một lần nữa gặp mặt nhưng lại nhanh như vậy tách ra ít nhiều khiến diệp dư sinh tâm lý có chút không thoải mái lấy vì làm huynh đệ lần này có thể liên thủ sông s á o hữu châu cả vùng đất này bất quá cuối cùng vẫn tách ra bất quá lần này thấy đông phương vấn hạ biết tình huống của hắn lại thay hắn giải quyết ôn dịch thần p h i ề n thoái cũng để cho diệp dư sinh bao nhiêu yên tâm một ít đến khi hắn tiếp theo liền phải tìm tiên vực chìa khóa tiên vực cùng rơi phượng s ư n núi có quan hệ hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này vô hai người còn chưa vào thành liền bị người ngăn lại đường đi ngăn lại hai người đường đi là một cái chán nản lão đạo ở lão đạo sau lưng còn đi theo một người mặc vá hữu đạo bảo tiệ cô nương tiểu cô nương tử u tuổi chuyện Tiểu ổ i ái, đôi Diệp sinh bởi giận, lại kiên thấp giọng hỏi. trừng một bút tựa một thủy mắt to thần. tức thấp ráng cùng như, cùng hông vông nhân cũng không cản đường ngược nhẫn gì vẻ, vô cực có có mà bê bị Lao ra sao? khả dư kỳ vì chán nản đạo sĩ、si、ánh mắt có chút mờ rõ ràng nhìn đồ vật không quá lênh l ẹ lao đạo muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch giao dịch mời ngài nói ta hy vọng ngươi có thể giúp lao đạo chiếu cố một chút lao đạo đ ộ nhi chỉ phải chiếu cố đến hắn trưởng thành là được lao đạo nói diệp dư sinh hắn chẳng thể nghĩ tới lao đạo lại để cho hắn chiếu cố người tiểu đạo sĩ này không đúng hàn gọi đạo cô càng thích hợp hơn một ít tiền bối ta trước chớ vội cự tuyệt lao đạo cắt đứt hắn lời nói tiếp tục nói coi như báo ta có thể nói cho ngươi biết một tin tức tin tưởng tin tức này ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú ồ nghe hắn vừa nói như thế diệp dư sinh nhất thời tới hứng thú không biết tiền bối phải nói cho vãn bối tin tức gì tiên vực chìa khóa b á nghe được tiên vực chìa khóa bốn chữ diệp dư sinh ánh mắt trong nháy mắt trận lão đại làm sao ngươi biết ta muốn tìm tiên vực chìa khóa chán nản đạo sĩ thần bí cười cười lão đạo biết coi bói diệp d ư sinh được rồi coi như đối phương là thần côn chuyện này hắn cũng không cách nào cự tuyệt tiên b ự c chìa khóa quan hệ đến rơi phượng sườn núi hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi vào đi tới một lần bất quá trước lúc này hắn cảm thấy vẫn là phải cùng chán nản đạo sĩ đem lại nói rõ bạch tiền bối nếu ngài sẽ coi là tin tưởng cũng nhất định biết tiểu từ đoạn đường này đến chắc chắn sẽ không hòa bình ngài cứ như vậy yên tâm đem tiểu cô nương giao cho ta ha ha lão đạo rất thích cười mỗi một câu nói sẽ cười một chút như i thế liền đa tạng để cho lao đạo biết tiên vực chìa khóa xa cuối chân trời gần ngay trước mắt tây điển thành trong tay thành chủ liền có một quả chán nản đạo sĩ nói đa tạ báo cho biết nhanh như vậy có được tiên vực chìa khóa tin tức diệp dư sinh cũng có chút kích động chán nản đạo sĩ không hề với hắn đối thoại lại đem ánh mắt đặt ở tiểu đạo cô trên người cưng chiều như vậy sờ một cái nàng đầu nhỏ dặn dò an nhi sau này phải nghe ca ca lời nói sống khỏe mạnh biết không、ừ. tên là an nhi tiểu đạo cô gật đầu một cái trong mắt nàng không thấy được một chút bi thương p h ả n phất cùng sư phụ phân biệt chuyện này không có chút nào quan tâm lại cùng chán nản đạo sĩ trò chuyện một hồi tiểu đạo cô liền tới đến diệp dư sinh bên người hành đạo r a chi lễ ngày sau phiền thoái ca ca thấy tiểu đạo cô mặt đầy lạnh nhạt biểu tình diệp dư sinh lo âu cũng theo đó bông xuống chúng ta đi thôi vào thành diệp dư sinh trực tiếp bước hướng nhược thủy thành cửa thành đi tới Tiểu chút một theo đạo đạo đường chạy bào cô sách có chút đạo bào một đường chạy chậm rộng lớn ở phía hầu Nhi sau. An cung tiểu Tây Điển cung hầu ở tiểu đạo cô ở ba ê n người, lo lắng nàng sẽ ngã xuống như thế, cẩn thận lo sẽ thế, phù hộ đến. Ở b người sau khi rời đi chán nản đạo sĩ dùng chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh âm dù gì nói kim lân khởi thị trì trung vật nhất ngộ phong vân tiện hóa long chỉ cần không c h ú n g đường chết yểu ngày khác tất đ ằ n g phi cựu thiên an nhi v i sư vô dụng chỉ có thể làm được những thứ này hy vọng ngươi ngày sau có thể mượn tòng lòng tri công giống vậy nhất phi trung tiên như vậy ngươi mới có thể có hy vọng nhìn thấy ngươi mẫu thân tự lẩm bẩm sau t hắn â n thể h của liền hóa thành một làn khói xanh tại chỗ biến thành xanh nên hóa chỗ cho khi một mất, tức đã ề Điền u xuất Cung biến bây nơi tới giờ hiện người như vậy. Diệp、Dư、sinh Nhi này cũng từng như đường mang theo Tây Cung cùng An nhi vào nhược thủy Thành. Hắn mất một một theo Tây Thủy sạch sẽ, cho chưa vào vậy. Dư đ sớm nhìn ra lão đạo sĩ không đơn giản nhưng đối phương lại nói lên một cái để cho hắn không cách nào lý do cự tuyệt mà hắn sở dĩ sẽ đồng ý khoản giao dịch này một mặt là bởi vì tiên vực chìa khóa nguyên nhân còn có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là hắn đang nhìn an nhi lúc giống như nhìn thấy xinh đẹp nha đầu như thế an nhi rất bình an chứ mới bắt đầu nàng vẫn luôn không nói gì cứ như vậy an an với sau lương diệp dư sinh đối với chung quanh mới mẹ người cùng sự vật tiểu đạo cô không tốt đẹp gì kỳ an nhi đói không ba người ở một tòa trước t i ể u lâu dừng lại diệp dư sinh c ư ờ i hỏi đối với tiểu đạo cô lai lịch hắn một câu nói cũng không hỏi nhiều nếu làm khoản giao dịch này hắn sẽ tận tâm tận lực hoàn thành cam kết ừ m an nhi gật đầu một cái dù sao cũng là cô nương nàng từ hôm qua buổi trưa cũng chưa có ăn đồ ăn bụng đã sớm đói nhưng vẫn chịu đựng không nói gì giờ phút này bị diệp dư sinh chủ động nói ra tiểu nha đầu mặt nhất thời đỏ ha ha diệp dư sinh ngồi trồn hồng xuống nhìn tiểu nha đầu tinh x ả o gương mặt cười nói tiểu cô nương phải có tiểu cô nương hoài bát không muốn trung quy lộ ra một bộ g i ả dặn dáng vẻ biết không chương bốn t r ư ơ i bảy thường ngày đáng yêu như thế tiểu cô nương trung quy lại là giả trang ra một bộ g i ả dặn dáng vẻ thật rất để cho người bận tâm sư phó nói qua an nhi phải hiểu chuyện như vậy mới sẽ không bị người chê tiểu đạo câu nghiêm túc nói thí chán nản đạo sĩ lời bàn hắn thấy chính là nói vậy tiểu cô nương phải có tiểu cô nương dáng vẻ yên tâm ca ca sẽ không chê cũng sẽ không ghét an nhi an nhi muốn làm cái gì liền làm cái gì an nhi hiển nhiên không ngờ rằng trước mắt cái này nhìn văn văn đại ca ca nói thô tục lại không có chút nào do dự cái này làm cho hắn ngẩn người một chút bất quá rất nhanh trên mặt nàng liền hiện lên vẹn tôi cười dùng sức gật đầu một cái biết ha ha đi chúng ta đi ăn cơm diệp dư sinh cười ha ha một tiếng mang theo hai người tiến vào tự lầu tiểu nhị gọi thức ăn gọi tiểu nhị diệp dư sinh trực tiếp vung tay lên dị thường ngang tảng tới câu toàn bộ bảng hiệu thức ăn tất cả lên nhớ là tất cả trở lại hai ấm rượu n g o n nhất được rồi khách quan ngài chờ một chút tiểu nhị đi xuống liền nhìn thấy tiểu đạo cô an nhi mặt đầy mong đợi chờ thức ă n thượng tiểu nha đầu đi theo sư phụ rất ít có thể ăn được thứ tốt đạo gia không giống phật ra như vậy ăn kiêng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì nhìn an nhi mặt đầy mong đợi nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ lạnh nhạt biểu tình để cho diệp dư sinh nhất thời cười ha ha tây điền cung cũng khẽ mỉm cười ở bên cạnh cùng a n nhi nhỏ giọng trò chuyện ở an nhi trong mắt tây điền cung xấu xí khuôn mặt ngược lại rất có hai hước cảm hai người ngược lại rất trò chuyện không lâu lắm n an, an nhi thức ăn ư gật lên. Nhìn đ đầu một cái mùa đông trong quan quá lạnh tuổi lưỡi sư phụ liền để cho ta uống rượu ấm người tử diệp dư sinh tây điền cung nhìn an nhi giống như là nói đến người khác sự tình như thế trên mặt không có bất kỳ biểu tình thời điểm hai người tâm không từ đ ầ u tới máy đậu nhỏ như vậy nha đầu lại đi theo lao đạo sĩ tao nhiều như vậy tội một chén rượu xuống bụng an nhi khuôn mặt nhỏ bé nhất thời trở nên đỏ bừng người cũng so với trước kia bưng ra lại cũng không có trước c â u n ệ bắt đầu bưng ra ăn uống hai người cũng không ngăn cản an nhi thích ă n cái gì bọn họ liền đem thứ gì rời được a n nhi trước mặt mà theo thời gian đưa đ ẩ y hai vỏ rượu rất nhanh thì bị tiêu diệt trong đó an nhi chính mình liền uống một đại vỏ hai cái đại lao ra uống một vỏ còn uống sao diệp dư sinh vật an m ặ thích đỏ bừng An n i dùng sức trụ h i t t tỉnh từ trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ khi hắn nhìn thấy rượu thời điểm ánh mắt lúc ấy liền sáng lên phanh một tiếng rơi vào trên bàn hai cái móng nuốt nhỏ giơ lên diệp dư sinh chén rượu liền múc uống ha ha diệp dư sinh cười ha ha một tiếng lần nữa gọi tới tiểu nhị lại phải một vỏ rượu một bàn này quái nhân quái vật hành vi đã sớm bị tiểu nhị chú ý tới không chỉ có để cho hơn một ư ơ i tuổi tiểu cô nương uống rượu liền yêu thú cũng có thể lên bàn uống rượu trách lầm bữa cơm này ba người một thú từ giữa t r ư a uống đến tối cho đến mặt trời xuống núi mới chấm dứt gọi tới tiểu nhị tính tiền diệp dư sinh đem rượu lầu toàn bộ rượu quét một cái sạch toàn bộ bỏ vào túi c ả n khôn mới rời khỏi ba người liền lung la lung lay đi ra từ lầu linh nhi làm linh nhi vang linh nhi là trong ngộng cố hương linh nhi là phong mang đến hy vọng linh nhi là phong mang đến đi ở trên đường một bài vui sướng đồng giao từ an nhi trong miệng trong miệng truyền ra non nớt đồng thanh để cho chung quanh qua lại vũ giả cũng vì đó bên hướng về phía sướng ca an nhi lộ ra có lòng tốt đủ cười cho dù là ma đạo vũ giả lại nhìn về phía an nhi ánh mắt bên trong cũng tràn đầy có lòng tốt tiểu nha đầu thanh âm n o n nớt mà thanh thúy xa xa truyền vang đi ra ngoài đó là quê hương đồng âm kèm theo để cho lòng người vui thích đồng giao ba người cùng một cái đã sớm ngủ mất tiểu thú rời đi tây điền thành vào tây điển thành bên ngoài không muốn thụ lâm ca ca chúng ta đi nơi nào ạ an nhi tiểu lượng rất tốt Tâm tình c nhi đi đi. Vèo, vèo. vừa dứt lời mắt xanh tiềm thử cùng tam thi huyết đường lang liền xuất hiện ở ba người trước mặt hoa hai đầu chân hồn cảnh cường đại yêu thú xuất hiện an nhi không chỉ có không sợ ngược lại mặt đầy nhao nhao muốn thử muốn lên trước s ờ một cái hai đầu khả ái y ê u thú tiền bối đây là a n nhi diệp dư sinh liền vội vàng giới thiệu rồi sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra trước khi đi từ tiểu lầu mua rượu cùng thức ăn tiền bối cũng không biết các ngươi thích gì ta thì tùy mua chút vèo vừa dứt lời hai vỏ rượu đã xuất hiện ở tam thi huyết đường lang cùng mắt xanh thiềm thử trong tay ngửa đầu liền uống hai yêu hung hăng rót một hớp lớn mới nói một tiếng thoải mái nhân loại rượu luôn luôn là y ê u thú thích nhất loại này mang theo cây độc kích thích đồ vật tối đối với yếu thú tị vị Mắt tiềm muốn làm cái gì liền làm thừ ta xanh xuống quanh bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ phải nhớ sau này, nhanh nhanh buông nói, ngươi liền luận nào, chúng cũng ngươi trung ngươi, ngươi nhớ này hình chỉ phải cái bảo rượu, vô gì gì, vào vệ lúc sẽ ở đa ệ c ủ tạ a đưa Đa được. rượu chút t là hai vị tiền bối diệp dư sinh cung kính hành lễ tây điển cung cùng an nhi cũng học hắn động tác hành lễ chỉ bất quá an nhi cặp tia thủy bông bông mắt to vẫn nhìn hai con yêu thú muốn tiếp xúc gần gôi xuống tiểu cô đương ngươi không sợ chúng ta sao tam thi huyết đường lan cố ý giả trang ra một bộ tàn bạo bộ dáng còn dương dương hai cây sắc bén lưới hái nhưng là tiểu đạo cô an nhi cũng không sợ lắc đầu nói hai vị đáng yêu như thế ta tại sao phải sợ các ngươi Ngậy! lần này ngược lại thì để cho hai yêu sương sốt u bọn họ yêu sinh lần đầu tiên bị người nói thành khả ái hai chữ trong lúc nhất thời hai yêu đối với an nhi hảo cảm cấp tốc tăng lên được đừng xem muốn sở cứ tới đây một cái sở mắt xanh thiềm thử nói có thể không nhìn ngươi biết điều như vậy phân thượng chỉ có lần này mắt xanh thiềm thử nói quá tốt diệp d ư sinh nhìn an nhi ở hai con yêu thú trên người không ngừng sở lại cùng đấm bóp là ở tại bọn hắn trên lưng sao sao đà đà trong lúc nhất thời diệp dư sinh cảm giác mình thế giới quan cũng sụp đổ chương 458, đánh lén từ đến từ ưu châu đại địa diệp dư sinh đã rất lâu cũng không có nhẹ nhàng như vậy qua suốt ba ngày hắn cơ hồ cái gì cũng không làm cả ngày cũng ở trong rừng dầm đ ợ i vô cùng buông lỏng mà ba ngày này an nhi nha đầu kia lại cùng hai con yêu thú hoàn toàn hòa mình mắt xanh thiềm thư cùng tam thi huyết đường lang thích vô cùng an nhi cái này thiên chân vô tả tiểu cô nương đường đường chân hồn cảnh yêu thú lại sẽ phóng đại thân thể để cho an nhi ngồi ở tại bọn hắn trên lưng ở trong rừng thỏa thích qua lại bọn họ cũng sẽ ở an nhi lúc ngủ sau khi cỏ dại kia ở an nhi trên lô núi t r e o chọc hắn một ngày này tam thi huyết đường lang lại mang an nhi đi lâm t r ù n g chơi đùa diệp dư sinh không có chút nào lo lắng có tam thi huyết đường làng ở chung quanh yêu thú đều sớm bị chấn nhiếp không biết chạy đi đâu về phần nhân loại chân hồn cảnh vũ giả cho dù không đánh lại tam thi huyết đường lang nếu là muốn chạy trốn cũng có thể chạy mất ở tam thi huyết đường lang ở an nhi sau khi rời đi mắt xanh thiểm t ừ lại đột nhiên mở miệng nói tiểu giá hỏa muốn làm cái gì liền đi làm đi an nhi có chúng ta bảo vệ ngươi yên tâm không có việc gì Ngay nhìn ra à nha. bị người nói chúng tâm sự diệp dư sinh nhưng cũng không cảm thấy lung túng. Ha ha. mắt xanh tiềm t h ử cười cười mặc dù ta là yêu nhưng là biết nhìn biểu tình ngươi ba ngày qua này mặc dù rất buông lỏng nhưng thỉnh thoảng đ a o mày nhưng là lựa gạt không người ta biết ngươi nóng lòng tăng thực lực lên yên tâm ta sẽ thời khắc chú ý ngươi tin tức một khi có chuyện ta sẽ xuất thủ trợ giúp ta biết ngươi lo lắng an nhi nhưng là có chúng ta ở chỗ này ngươi có thể yên tâm đi làm n g ư ờ i chuyện đi đi nơi này giao cho chúng ta liền có thể được diệp dư sinh đứng、dậy. hướng mắt x a n h t h i ề m thử chắp tay một cái vậy thì cảm ơn ta nhất định m a u sớm đem sự tình giải quyết sau đó rời đi nơi này ừ bất quá ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu ngày đó ở rơi ngọc l ĩ n h thượng đạo kiếm quan g kia chủ nhân rất có thể sẽ đến tìm làm phiền ngươi mặc dù không biết đối phương là ai nhưng hắn quá mạnh cho dù là chúng ta ngũ huynh đệ liên thủ cũng không nắm chắc có thể ở trong tay đối phương toàn thân trở ra thú n g chi chúng ta bây giờ chỉ có hai người chúng ta cho nên ngươi biết ta ý tứ ta minh bạch nhắc tới đạo kiếm quan kia chủ nhân diệp dư sinh ánh mắt cũng ngưng trọng rất nhiều tây điền cung ngươi cũng lưu lại đi không ta phải đi theo ngươi đi tây điển cung cự tuyệt hắn hảo ý tây điển thành ta so với ngươi t h ủ c ó một cái người quen dẫn đường sẽ thuận lợi nhiều vậy cũng tốt nếu không cưỡng được tây điển cung hắn cũng sẽ không cưỡng cầu nữa đang cùng mắt xanh thiềm thử nói lời từ b i ệ t sau hai người liền rời núi lâm một đường hướng tây điển thành đi tới một lần nữa đi vào tây điển thành hai người ánh mắt mắt đối mắt một phen liền hướng thành chủ p h ụ phương hướng đi tới có thể ở hai người vào thành sau nơi cửa thành lại xuất hiện hai bóng người đối với hai người bóng lưng chỉ trỏ trỏ trong đó một cái dung mạo tên h è n m ọ n chỉ hai người nói tây h i y n h chính là hai người kia trong đó dại như vậy xấu xí kêu tây điền c u n g một người khác kêu diệp dư sinh tên h è n m ọ n đem những gì mình biết liên quan tới diệp dư sinh cùng tây điền cung tin tức một kêu ý thức nói cho bên người nam tử mặt lại thêm một câu cái đó kêu diệp dư sinh trên người thiếu niên có rất nhiều bảo vật mạnh mẽ hơn nữa ôn quỷ chính là hắn huynh đệ ôn quỷ thân thượng tiên vực chìa khóa chỉ cần đem diệp dư sinh bắt lại nhất định có thể lấy được ôn quỷ tin tức đến lúc đó tiên vực chìa khóa liền dễ như chờ bàn tay tên hẹn bọn cái miệm rất lanh lẹ với ma âm quán nhĩ là đối với bên người nam tử mở ra tẩy não kiểu hơn nữa hắn hoàn thành công nghe xong tên hèn mọn tự thuật bên người nam tử gật đầu một cái trong mắt thần sắc đã sớm bị tham lam thật sự tràn ngập bất quá hắn còn có một điểm lý trí cuối cùng hắn nhìn bên người tên hèn mọn nói tây điền hồng là ý gì ngài trà tên hèn mọn nhất thời không phản ứng qua đấu đừng giả bộ nam tử nói ta biết ngươi là tây người nhà họ đ i ể n ngươi cố ý chạy tới đem tin tức này nói cho ta biết nhất định là tây điền hồng bày mưu là kế muốn thông qua tam i ệ n g đem tin tức chuyển cho thành chủ đại nhân chứ không ta bất kể tây đ i ề n hồng có ý kiến gì tin tức này đối với thành chủ đại nhân xác thực rất hữu dụng ta cũng sẽ như ước nguyện của hắn đem tin tức mang cho thành chủ đại nhân cho nên ta đem việc này chỉ đích danh chính là muốn nói cho tây đ i ề n hồng không cần có còn lại vọng tưởng cũng không nên nghĩ lợi dụng thành chủ p h ụ thành chủ p h ụ bằng hắn tây đ i ề n hồng còn không có tư cách lợi dụng là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng thử tiếng nói rơi xuống nam tử xoay người rời đi lưu lại tên h è n m ọ n mặt đầy lúng túng đợi tại chỗ ma môn địa giới bất kỳ một tòa thành trì thành chủ đều là do ma môn tự mình sai phái cường giả trấn giữ dám lợi dụng thành chủ phủ chính là đắc tội ma môn nam tử xoay người rời đi trực tiếp dung nhập vào trong dòng người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa diệp dư sinh cùng tây đ i ể n cung cũng không biết mới vừa vào thành liền bị người để mắt tới tây đ i ể n hồng ở sau lưng làm việc bọn họ cũng không biết một đường theo dòng người đi tới bảng đại thành chủ t r ư ớ c phủ nhìn trước mắt tòa thật to đen nhánh phủ đệ giống như một con thú giữ ẩn nút ngoài cửa liền thủ vệ cũng không có cả vị thành chủ phủ lộ ra không khí trầm lặng bầu trời trôi giạt hắc sắc ma khí tự tin như vậy sao diệp dư sinh sờ mũi một cái thậm chí ngay cả một người thủ vệ cũng không có đây cũng quá tự tin đi ma môn làm mảnh này địa giới bá chủ toàn bộ dám c a n đảm khiêu khích ma môn chi người cũng đã bị diệt không chút t ạ c chất cho tới nay cũng là như thế tây điền cung ở bên cạnh giải thích ừ m diệp dư sinh gật đầu một cái ngầm đầu nhìn sắc trời một chút trời sắp tối chờ trời, trời tối tại hành động đi ta đi tìm địa phương sắc trời rất nhanh liền tối lại hai người tìm địa phương khoảng cách thành chủ phủ rất gần có thể nhìn xuống thành chủ phủ đại môn vừa có thể không bị phát hiện chút chuyện này đối với tây điền cung thật sự mà nói dễ như chờ bàn tay mà hai người cũng không biết lúc này chung quanh bọn họ đã có rất nhiều vũ giả vây qua hết thảy đều ở vô thanh vô tức tiến hành một cái vòng vây cực lớn từ từ nhỏ dần cẩn thận một chút đối phương vô cùng cảnh giác một cái mang theo mặt nạ bằng đồng xanh bóng người chỉ huy đại đội nhân mã cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước một tòa tiểu lâu đến gần bên kia ở giống vậy có người dưới sự hướng dẫn càng ngày càng đến gần ừ đang lúc này dẫn đội thống l ĩ n h tâm lý đột nhiên dâng lên một cổ vô cùng dự cảm không tốt vũ giả đối với dự cảm luôn luôn vô cùng cảnh giác dù là chỉ là đột nhiên xuất hiện dự cảm chương ũ n g sẽ k bốn ở i k h g trăm ư ơ n năm mươi chín đối chiến chân hoàn cảnh đại chiến bùng nổ quả thật có chút đột nhiên mấy vị suất đội vây quét tới thống lĩnh đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông đối phương là thế nào phát hiện mình phải biết bọn họ đám người này đã cẩn thận cẩn thận hơn có thể coi là là như vậy vẫn bị trong tiểu lâu địch nhân phát hiện ra hết thệ các thứ này dĩ nhiên là bái thiên đạo cướp đoạt hệ thống ban tặng ở hệ thống quét xem xuống đỉnh đầu bọn họ hp á t v giống như trong đêm tối đèn sáng dị thường nổi bật vê anh sóng lửa bay lên từ chân trời chiếu xuống tốc độ nhanh vô cùng trong chớp mắt liền đến phụ cận ở một đám vũ giả t r ừ n g ngây một xuống sóng lửa đem người bậy bao phủ từng tiếng kêu thê lương thảm thiết để cho chư vị thống linh ánh mắt đều đỏ bọn họ trước khi tới la đánh một người không tổn thương dưới tình huống tướng địch người tập nã có thể chiến đấu mới vừa ngay từ đầu đã biết nhất phương cũng đã có người gục xuống một t á t này phiến ở trên mặt đùng đùng vang tiểu tạp trùng người tìm chết chu thống l i n h trong tay xuất hiện một đôi cự truy veo một tiếng từ sóng lửa bên trong phóng lên cao trên người hắn còn có h ỏ a diễm đang thiêu đ ấ p đây ha ha ha vướng bỉnh tiếng cười vang r ộ i ở nhược thủy trên thành k h ô n g diệp thiếu bản tọa đạp không mà đi dưới chân là một đạo trăm trượng khổng lồ thương mang hắn từng náo qua hát phong thành bây giờ nếu đi tới ma môn địa giới lại đem nhược thủy thành đại náo một phen cũng không phải là cái gì quá khó vì tình sự tình như là đã bị phát hiện dứt khoát liền cẩn thận tranh t à i một trận đi tiếp ta một thương trăm trượng thương mang tại trong hư không chìm chìm nổi nổi rồi sau đó nhưng rơi xuống dưới suýt nữa đem hư không cũng xé cùng lưỡng đạo nghịch hướng tới truy ảnh đụng vào nhau đừng hư không chấn động kịch liệt lan tràn ra một vòng rõ ràng rung động sóng gió hướng bắt phương lan tràn diệp dư sinh dù sao cư cao lâm hạ chiếm một chút ưu thế trường thương đẩy chu thống lĩnh thân thể đ i ê n quần hạ xuống rồi sau đó a n h một tiếng đập xuống đất đại đại bắt đầu sụp đổ hướng xung quanh lan tràn ra rậm chẳng c h ị vết rách về phần chu thống lĩnh đã sớm bị trôn ở trong hố. t h ậ c nhân nhận lấy cái chết t ề thống linh tay cầm một thanh khổng lồ trọng kiếm hướng lên thiên không rồi sau đó có bá thiên thế toàn lực đánh xuống nặng nề nhất kiếm kiếm quang rộng lớn từ bầu trời hạ xuống có thể cái này nhìn cực mạnh một đòn cũng không có đánh trúng mục tiêu mục tiêu bóng người đã tại chỗ biến mất rồi sau đó đạo thứ hai sóng lửa xuất hiện lần nữa đưa tay cầm trung gian t ề thống linh đánh bay ha ha vướng bình trong tiếng cười diệp dư sinh tựa như hỏa t h ầ n như vậy giục hỏa mạ đi ở mấy trăm tên vũ giả vây quét bên trong qua lại tự nhiên chân hồn cảnh bên dưới không người là hắn hợp lại địch hơi chút đụng t r ạ n chính là đứt gân cứ gãy xương kết quả côn g đồ nhận lấy cái chết mắt nhìn thấy địch nhân sắp toàn bộ tiêu diệt một đạo tràn đầy sát ý tiếng quát rốt cuộc tự trong thành chủ phụ truyền ra, rồi sau đó một đạo kiếm quan g nguyện như là cỗ sao trổi nợ rộ đâm về phía mi tâm chân hồn cảnh khí tức cường đại để cho diệp dư sinh trong nháy mắt minh bạch người xuất thủ tu vi nhưng mà hắn không chỉ không có lui ra ý tứ ngược lại trong mắt hiện ra càng nóng bỏng chiến ý ha ha tiếng cười kèm theo xuống đạo thứ ba chỉ mang từ trên trời hạ xuống thiệt giang bắt chỉ ba ngón tay chạm tinh hạ một kích này đánh ra trực tiếp đem chân hồn cảnh một đòn chân vỡ dư âm lan tràn đem chung quanh địch nhân toàn bộ t ạ o khai thiếu niên nhìn không hướng thành chủ phủ rồi sau đó phóng người lên lại hướng thẳng đến thành chủ phủ s á t tiến đi giấu đầu lòi đôi hay lại là cào cao, cao tại thượng cầm tư thái cho ai thấy thế nào diệp dư sinh vô cùng bá đạo lại theo chân hồn cảnh khí tức vọt vào thành chủ phủ、vâng. trong thành chủ phủ một đạo càng sáng trói kiếm quang nở rộ như dòng bay bay lên không gào thét hướng x í lưu ly chi quang ở bên ngoài thân nở rộ nóng bỏng khí huyết lang yên đã bị thu nhỏ lại đến chừng mấy thước hình người càng rõ ràng chiến một chữ c h i âm lại như sấm nổ tung thiếu niên lại nắm quả đấm trực tiếp nên đón phi long lịch hướng đi thiếu đốt h ỏ a d i ễ m quả đấm không trần c h ờ chút nào toàn lực đập ra vê a n g vê a n g vê a n g một hơi thở thiếu niên ư ớ c trừng hủ ở hẻ ra tám q u y ề n mỗi một q u y ề n cũng nện ở cùng vị trí đem k i ế m quang phi long gắng gượng gánh tại chỗ tám q u y ề n mỗi một q u y ề n cũng toàn lực ứng phó không có chút nào nương tay kè két, két tiếng vỡ vụn thanh âm từ phi long thân thể khổng lồ đang lên mở rồi sau đó ở tất cả mọi người chừng ngay một n h ì n chăm chú bên dưới phanh một tiếng Kiếm trong thành i l g nổ chủ phụ một tòa phụ đệ trực tiếp băng vỡ đi ra một đạo thân mặc trường bảo màu đen lưng đeo trường kiếm thanh âm một bước một cái dấu chân đi lên thiên không đây là một cái đã vô cùng già nua ma môn vũ giả tu vi rõ ràng là chân hồn cảnh cái này chân hồn cảnh cũng không phải là dùng đan dược lên tới đi mà là thật chân hồn cảnh tu vi không đánh một chút giảm đi mới vừa rồi kiếm quang chính là n g ư ơ i đánh ra nhìn trước mắt lao nhân diệp dư sinh bình hỏi nhưng đối phương lại không có đáp án vấn đề mà là hỏi ngược lại ngươi là người phương nào lại đêm dám can đảm xông vào ta thành chủ phủ chó cười diệp dư sinh khinh thường đĩu m ô i một cái ta ở bên ngoài ở thật tốt là các ngươi thành chủ phủ vũ giả đêm khuya tới vây quét với tiểu gia tiểu gia vạn bất đắc dị phản kháng thế nào đến ngươi nơi này ngược lại thành ta phải không hắn dĩ nhiên sẽ không nói coi như đối phương không tìm đến hắn hắn cũng sẽ vào thành chủ phụ sự tình bây giờ nếu chính mình c h i ế m lý vô luận như thế nào đều không thể nhả ít nhất trước đứng ở trên sự khinh thường hừ l ã o giả như cũ hử lạnh ta thành chủ phụ vũ giả há sẽ vô duyên vô cơ đối người khác xuất thủ ta xem ngươi nên là thế lực k h á c thám t ử chứ nói đi ngươi là đại phong tháp người hay lại là kiếm vương triều người diệp dư sinh trợn mắt một cái nhìn ngươi tuổi rất cao nói bừa lại mặt đều không đỏ chặt chặt ngươi nếu là không nói lý lẽ như vậy lời nói kia tiểu ra ta cũng không thể nói gì được ngược lại ngươi ma môn từ trước đến giờ thờ phượng võ lực trên hết quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn vậy t h ì động thủ đi để cho tiểu ra nhìn một chút ngươi cái này chân hồn cảnh mạnh như thế nào quả nhiên là con n g h è mới sinh không sợ cọp lão g i ả híp mắt lại đến ánh mắt với đ a u tựa như ta không cần biết ngươi là người nào đại phong tháp cũng tốt kiếm vương triều cũng được dám xông vào ta nhược thủy thành thành chủ phủ hôm nay mạng ngươi phải lưu lại vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực này diệp dư sinh sớm đã có nhiều chút không kịp chờ đợi ông hai người đối thoại đến đây chấm dứt song phương khí thế ở cùng lúc này bắt đầu thả ra trên không trung va vào nhau đưa tới từng trận kịch liệt tí tách tiếng là khí thế tranh phong ai cũng không chịu l u i n ử a bước kiếm bạt n ỗ t r ư ơ n g dưới mắt chính là cái này thành ngữ đối với chân thực tả chiếu chương bốn trăm sáu mươi nhược thủy thành thành chủ trong phủ thành chủ một màn đối với rất nhiều người mà nói cũng tránh không kịp tai nạn lúc này không liên quan vũ giả tuyệt đối sẽ không chạy tới xem náo nhiệt vạn nhất chọc cho một thân tao bị thành chủ phủ cho rằng là địch nhân liền xấu có thể ở nơi này n h ư ợ thủy trong thành hay lại là có rất nhiều người có tư cách hoặc có lẽ là căn không đem ma môn coi vào đ ầ u vũ giả tồn tại ở cách chiến trường đạt tới ngàn mét xa một nơi thành chủ phủ phủ trên tường một cái lắc quạt xếp thanh niên chính nhất phó tràn đầy phấn khởi biểu tình nhìn trong thành chủ phủ phát sinh hết thảy ngay tại dưới chân hắn thỉnh thoảng sẽ có thành chủ phủ vũ giả tuần tra đi qua nhưng lại phảng phất không có phát hiện trên tường có người như thế dù là ngẩng đầu hướng trên tường liếc mắt nhìn cũng không có phát hiện trên tường xem náo nhiệt thanh niên tóc trắng rất lợi hại thiếu niên thiếu niên tóc trắng ở tự lẩm bẩm công pháp cực kỳ xa lạ chẳng lẽ lại là cái nào ẩn sĩ lao quái vật điều giáo gia đệ tử Tiên bực tức phải bực có sắp mở ra, lúc à mà vì tham gia tiên gia ra n bực i đi? h ặ này n cái n ngạo, g t u khăn c h h Trừ t i che mặt nữ tử trong mắt t tên mang bạch s nữ tử cũng tràn đầy nghi vấn lúc này xuất hiện chẳng lẽ cũng là vì n h ư a c thủy trong tay thành chủ tiên vực chìa khóa không nghĩ tới thanh này tiên vực chìa khóa lại dẫn đến như vậy bao nhiêu năm yêu nghiệt chứ hai người này trở ra còn có thật nhiều người cũng đang chú ý trong thành chủ phụ phát sinh hết thảy lúc này trong thành chủ phụ chiến đấu đã hoàn toàn bùng nổ diệp dư sinh chỉ dựa vào một đôi lưu ly hòa quyền lại cùng kiếm quang lão giả đấu ngang tay mặc dù đối phương tu vi ở chân hồn cảnh nhưng lại căn đột phá không diệp dư sinh thiết quyền quyền ra như long mỗi một quyền đập ở đối phương trên trường kiếm cũng sẽ để cho lão nhân trường kiếm chấn động kịch liệt xuống hắn quả đấm quá nặng giống như tiếp trước hết tốc lực bay vùn v ụ xe hơi ủng có khó có thể tưởng tượng lực tàn phá mỗi một khắc cong. thiếu đốt h ỏ a d i ễ m quả đấm lần nữa nghện ở trên trường kiếm một quyền này lại trực tiếp đem trường kiếm đập rời khỏi tay hư lao giả hư lệnh thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất mà phía sau đính tiên không một đoàn kiếm quang nổ tung d ầ m d ạ p chẳng trị kiếm ý đột nhiên rơi xuống một thức này lại cùng thảo kiếm ý có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng mà uy lực này nhưng ở thảo kiếm ý bên dưới những thứ này kiếm ý thực sự quá phân tán không có cỏ cây kiếm ý mạnh như vậy cũng đừng chơi vào loại hoa này sống、Hắc. thiếu niên khỏe miệm theo thói quen dơ lên chỉ thấy cơ thể đồng hồ khí huyết lang yên lại bắt đầu phát sinh biến hóa trong chớp mắt liền biến thành cây dù đi mưa hình dáng đem rơi xuống kiếm ý toàn bộ chặn nghe đỉnh đầu truyền tới len k e n tiếng diệp dư sinh lần nữa nắm chặt quả đấm ở kiếm vũ bên trong nhanh chóng qua lại bước chân hắn trên không trung đặng ra âm bạo mấy cái lên xuống liền xuất hiện ở đang ở kết ấn trước mặt lão giả người lão giả thủ ấ n còn không có kết thành công liền nhìn thấy diệp dư sinh sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi so với t r ư ớ c kia quả đấm đều phải trọng vay một tiếng trực tiếp nện ở lão giả trên bả vai tới hắn là nghĩ tưởng đập tim đối phương vị trí bất quá bị hắn cho né tránh cũng được mặc dù không đập t r ú n g tim nhưng đập nơi bả vai cũng giống như vậy Phanh. đập pháo phủ thân thể giống như, như đạn pháo từ không chung rơi xuống, nện ở thành chủ phủ mặt đất cứng thượng, hố hiện, hố thói thoát, rõ ràng hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Chân hồn cảnh đang ra bao quên trúng, giống đạn xuống, nện cứng rắn ngăm đen người, nằm trong ràng cương giả, lại bị hắn Một mặt một mà mà từ đất xuất sâu sâu rơi rõ giả giả giả, láo láo cái vào ở ở người xem ta liền nói kết quả là như thế đi bất quá chết sớm chết c h ầ m vấn đề diệp dư sinh mặt đầy không có vấn đề nhốn n h ú n vai đánh chết một tên chân hồn cảnh c ư ờ n giả g nhưng không cách nào đưa tới trong lòng của hắn một tia gọn sóng t r u n g quanh thành chủ p h ủ vũ giả đã sớm chừng l ê y mồm vết thương chẳng chịt chạy tới mấy đại thống lĩnh chỉ dám dẫn người vây t r u n g quanh lại không có sông lên dũng khí diệp dư sinh xem bọn hắn l i ớ c mắt đều lười được nói nhảm trực tiếp bước hướng lớn nhất một tòa phủ đệ đi tới hắn có thể đủ cảm giác nơi đó còn có một cái mạnh hơn tồn tại không ra ngoài dự liệu lời nói chắc là nhược thủy thành thành chủ Lộc cục đi. bước chân hắn thanh đái đến nào đó ma lực mỗi một bước cũng đạp ở địch người trái tim thượng để cho chung quanh vũ giả cảm giác tim căng lên cả vị thành chủ phủ chứ bước chân hắn âm thanh càng lại không một tia tạm âm rốt cuộc hắn đi tới nơi này bản tọa lớn nhất trước phủ đệ tứ môn mở rộng ra bên trong đại sảnh sáng n g ờ i dị thường đại điện k h u n g đính khảm nạm mãn đủ loại màu sắc minh châu mà ở đại điện chỗ sâu nhất một tòa cao lớn ghế ngồi đang ngồi một đạo hắc b à o bóng người hắc b à o nhân ở nhắm giả vợ ngủ làm dịp dư sinh lúc đi tới sau khi ánh mắt hắn mới chậm mở ra、Bá. khi hắn khi mở mắt ra sau khi cả phòng đột nhiên sinh ra một loại áp lực lớn đôi trong mắt kia giống như vực sâu như vậy dường như muốn đem người linh hồn kéo vào đi một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác đột nhiên ở diệp dư sinh trong đầu dâng lên ba đột nhiên một tia chớp tại hắn trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện thiểm điện vết tích bắn nhanh ra lưỡng đạo điện hồ từ t r o n g con người bắn ra tí tách chỉ thấy ở trong đại điện vị trí đột nhiên muốn nổ tung lên lực lượng vô hình quyết tán hư không vặn vẹo một chút rồi sau đó từ từ khôi phục bình thiên phong nhãn nhược thủy thành thành chủ trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc hắn là ma môn đệ tử tự nhiên nhận ra cái này ở ma môn uy danh hiển hách thiên phong nhãn đây là ma môn thiếu chủ tuyệt học chính là bẩm sinh thiên phú ở toàn bộ ưu châu đại địa đều là phần độc nhất tồn tại mà đoạn thời gian trước vị k i a n ắ m giữ thiên phong nhãn ma môn thiếu chủ đột nhiên mất tích đến nay cũng không có tin tức có thể d ư ớ i mắt thiên phong nhãn lại xuất hiện ở nhược thủy thành cơ hồ là trong nháy mắt nhược thủy thành thành chủ liền chắc chắn thiếu chủ mất tích khẳng định cùng người trước mắt có liên quan người thiên phong nhãn là từ nơi nào được đến nhược thủy thành, thành chủ giọng âm trầm nhưng mà trong lòng của hắn nhưng là một vui mừng như điên chỉ cần hắn có thể được thiếu chủ tin tức trong báo cáo đi ngày sau ở ma môn liền có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng còn nữa không cần t r ô n g coi tòa này phá thành h ắ c diệp dư sinh cời lạnh một tiếng ta đoán ngươi càng muốn biết tiên phong nhãn trước một đời chủ nhân tin tức mới đúng chứ không sai đối với cái này một chút nhược thủy thành thành chủ không có một chút dấu dếm thành chủ cho ngươi cái cơ hội theo ta ma môn đem sự thật nói rõ ràng thành chủ liền cho ngươi lưu lại toàn thây chương bốn trăm sáu mươi mốt tệ tụ diệp dư sinh không biết làm sao lại thở dài có chút không nói gì xoa xoa mi tâm nói ta thật phục các ngươi những người này các ngươi đến cùng nơi nào đến tự tin cho cơ hội còn chỉ có thể lưu lại toàn thây đầu góc ngươi t r o n g có cấp chứ ngươi nếu là nói thả ta một con đường sống hoặc có lẽ là cho ta điểm chỗ tốt ta còn có thể cân nhắc một chút giết ta lưu lại toàn thây còn cảm giác là ban cho đặc biệt sao tiểu g i a chết ai quản ngươi đối với ta thi thể là c h é m thành muôn mảnh hay lại là lấy roi đánh thi thể cầm lửa đốt cũng tốt hoặc là t r ư n g thị tan cũng được cùng tiểu ra có quan hệ gì chết liền một trăm cầm tử vong sau sự tình uy hiếp người khác cũng thua thiệt các ngươi có thể nghĩ ra được ta đều không yêu với các ngươi nói những lời nhảm n h ư này có thể các ngươi những người này hôm nay một người ở bên thai ta nhắc tới những thứ này nói nhảm ngày mai lại một cái người đang bên thai ta nhắc tới những thứ này nói nhảm tiểu ra thật nghe c h á n hắn những lời này trực tiếp đ ố i ta nhược thủy thành thành chủ á khẩu không trả lời được có lòng phản bắt đi có thể tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là như vậy cái đạo lý người đ ề u chết lại cầm sau khi chết sự tình uy hiếp người khác hữu dụng không có thể những lời này hắn đã nói rất nhiều năm người khác cũng nói như vậy nhược thủy thành thành chủ nhất thời ngay cả lời cũng không biết nên nói cái gì như thế nào đây có phải hay không cảm thấy ta nói rất đúng chặt chặt dùng đời trước người chết vạn sự nghỉ lý luận đối đám người này thật là không nên quá thoải mái chặt chặt diệp dư sinh chính mình tạ ba hai cái miệng thật sâu vì chính mình tài ăn nói chết phục thật là quá lợi hại ho khan một cái ngươi xem không lời nói chứ ngươi đã không lời nói vậy thì hãy nghe ta nói đi diệp dư sinh quyết định tiếp tục phát huy chính mình tài ăn nói ta lần này tới đ â u rồi là vì trong tay ngươi tiên b ự c chìa khóa ngươi xem có thể hay không đem tiên vực chìa khóa cho ta mượn dùng một chút mượn nhược thủy thành thành chủ cũng ngu dốt trong lúc nhất thời lại sương sốt đúng vậy mượn chờ ta dùng xong liền trả lại cho ngươi diệp dư sinh cảm giác mình khoảng cách thành công đã gần hơn một bước hắn nghĩ tưởng ngược lại đẹp vô cùng có thể nhược thủy thành thành chủ đột nhiên liền bùng nổ giận dữ hết tiên vực chìa khóa đều là duy nhất dùng xong sẽ không mượn ngươi lấy gì trả tiếng nói vừa mới hạ xuống nhược thủy thành thành chủ liền xưng sờ thời gian ngay sau đó mặt hiện lên cảng cuồng nộ thân sắc thành chủ không có thời gian với ngươi nói nhảm cuối cùng cho ngươi một cơ hội nói ra ngươi đến cùng từ chỗ nào được đến thiên phong nhãn ai diệp dư sinh không thể không lần nữa thở dài xem ra thương lượng là thương lượng không được mượn cũng mượn không được vậy cũng chỉ có thể cất đoạn bất quá lời còn chưa dứt hắn l ờ i nói phong liền đột nhiên chuyển một cái bằng h ư u nếu c ũ n g đến liền đi ra gặp thấy đi nghe lâu như vậy nên nghe cũng nghe được đi ra nói mấy câu ừ nhược thủy thành thành chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi vừa muốn hỏi diệp dư sinh đang đánh bí hiểm gì liền thấy một đạo thân ảnh từ đỉnh đầu hạ xuống ngươi là thế nào phát hiện ta mang bạch sắc cái khăn che mặt nữ tử mới vừa xuất hiện ánh mắt liền nhìn về phía diệp dư sinh kia thoải mái xanh mơn mượn ánh mắt lại sẽ không cho người sấm nhân cảm giác ngược lại có chút kinh diễm ha còn có một vị bằng hữu cũng đ ừ n g lận tảng người ta nữ hài tất cả đi ra ngươi còn lận tảng có phải hay không có chút không có phong độ lịch sự à diệp dư sinh tiếp tục nói lần này cái khăn che mặt nữ tử cùng nhược thủy thành thành chủ sắc mặt đồng thời biến hóa nhược thủy thành thành chủ đừng nói cái khăn che mặt nữ tử đều đang không có cảm giác đến còn có những người khác tồn tại ha ha tiếng cười chuyên g a một cái thanh niên tóc trắng từ trong đại điện một cây cột phía sau đi ra một cái quạt xếp ở thanh niên trong tay nhẹ nhàng l ắ c hắn ánh mắt giống vậy rơi vào diệp dư sinh trên người nếu như nói mới bắt đầu ngươi biểu hiện để cho ta hơi chút coi trọng lời nói hiện tại đang tăng lên đến kinh diễm liền ngọc diện tu la cũng phát hiện không ít tung tích lại bị ngươi cho nhận ra được kim chín cái khăn che mặt nữ tử ngọc diện tu la lại liếc mắt liền nhận ra tay cầm quạt xếp nam tử ngươi tới nơi này làm gì ngươi tới làm gì ta liền tới làm gì kim chín núi bay mặt đây không có vấn đề biểu tình ngươi có thể được tiên vực chìa khóa đầu mối ở ba người nói chuyện công phu mới vừa rồi còn không ai bị nổi nhược thủy thành thành chủ lại không nói lời nào sắc mặt khó coi dọa người nhìn ở nơi nào cùng ngọc diện tu la kim chín chuyện trò vui vẻ diệp dư sinh nhược thủy thành thành chủ lại bắt đầu bội phục người trẻ tuổi này đây chính là hung danh hiển hách ngọc diện tu là cùng kim chín a ồ、oh, thật giống như lại có người tới kim chín trong tay q u ả xếp đột nhiên khép lại lông mày lựa chọn lần này trừ nhược thủy thành thành chủ bên ngoài ba người cũng nhận ra được có người đến khí tức hừ già thần già quỷ ngọc diện tu là thần sắc không thay đổi xanh mơn mận con ngươi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía k h u n g đính phanh tại hắn ánh mắt nhìn soi mói k h u n g đính lại trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng một đạo thân ảnh từ khung đính thượng rất xuống một người mặc đồ bó sát người màu đen bóng người khoanh tay đứng trên mặt đất ở trên mặt hắn còn mang một tấm mặt nạ ở trên cánh tay hắn một đạo vết thương thật nhỏ chính đang chảy máu sát thủ loại trang phục này mấy người trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn ai cũng không nghĩ tới lần này lại sẽ có sát thủ dính vào vào h ắ c diệp dư sinh khỏe miệng theo thói quen d ơ lên lộ ra một cái tà mị độ con g trừ chính hắn không biết đến cái biểu tình này đại biểu cái gì chính hắn cũng coi như nửa sát thủ không nghĩ tới còn đụng phải đồng hành ngươi một sát thủ tới xem náo nhiệt gì kim chín cười híp mắt nhìn sát thủ nhưng mà cặp mắt kia bên trong lại để lộ ra một tia sát ý đối với sát thủ không có mấy người sẽ có h ả o cảm đám người này giống như nút trong bóng tối gián độc chỉ cần có người nguyện ý trả tiền bọn họ ai cũng d á m giết nhưng mà không biết người vừa tới đến tột u cùng làm ấy sao sát thủ đâu sát thủ lựa chọn yên lặng một câu nói đều không nói một sát thủ ở lúc thi hành nhiệm vụ sau khi bất kỳ cùng nhiệm vụ liên quan sự tình đều là cực kỳ bí mật tuyệt đối không cho phép tiết lộ chút nào đây là sát thủ quy tắc thế nào không muốn nói ngọc diện tu la nhìn chằm chằm sát thủ nhìn sát thủ ở lúc thi hành nhiệm vụ sau khi chết ngoài ý mớn hẳn là rất bình thường sự tình đi ngươi nói đúng sao sát thủ thân thể đột nhiên run rẩy động một cái nhưng rất nhanh liền chấn định lại chấp hành nhiệm vụ nhiệm vụ gì giết người ai hán giết tay chỉ nhược thủy thành thành chủ nói chương 462, t ò a sơn quan hồ đấu tây liền thành thành chủ nghe được mình bị sát thủ cho để mắt tới mặt cũng bạch chớ nhìn hắn là chân hồn cảnh cường giả nhưng sát thủ cái này thần bí tổ chức cơ hồ không chỗ nào không có mặt rất có thể bên cạnh hắn liền ẩn núp sát thủ bất luận kẻ nào chỉ cần biết mình bị sát thủ để mắt tới ngay cả nằm mơ cũng sẽ làm tỉnh lại sát thủ danh hiệu cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy trong ngày thường võ giả bình thường nói lời cũng không dám nhẹ nói sát thủ cái từ hối này chỉ sợ một cái trong lúc lơ đảng đắc tội tổ chức sát thủ này mà dưới mắt hắn lại bị sát thủ cho để mắt tới thật là không có so với cái này càng chuyện kinh khủng được chứ cái đó tây điển thành thành chủ cảm giác mình không thể yên lặng đi xuống suy nghĩ thật lâu hắn mới mở miệng nói các vị ta có thể nói hay không câu đường đường tây điển thành thành chủ đường đường chân hồn cảnh cừng giả lại bị trước mắt bốn người này ép tới mức này nói liên tục đều cẩn thận bốn người cũng không nói gì nhưng mà liếc hắn một cái chỉ thấy tây điển thành thành chủ sẽ trực tiếp từ trong túi c ả n khôn lấy ra tiên vực chìa khóa dưới mắt bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất những vật khác quý giá đến đâu cũng không có chính mình mạng trọng yếu a ta biết các ngươi tại sao đến đây là tiên vực chìa khóa ta chỉ có thanh này cho ta kim chín hướng thẳng đến tây điển thành thành chủ ánh mắt lửa nóng hừ lại thấy ngọc diện tu la hừ lạnh nói ngươi nếu là dám đem tiên vực chìa khóa cho hắn không cần tổ chức sát thủ độc thủ hôm nay ta phải giết ngươi tây điển thành thành chủ yết tâm chỉ cần ngươi đem tiên vực chìa khóa giao cho ta hôm nay ta đảm bảo ngươi hôm nay tự tin lắc q u ạ xếp hắn đường đường kim chín tự nhiên có nói lời này sức lực tây điển thành thành chủ giật mình nhưng mà còn không đợi hắn làm ra quyết định ngọc diện tu la liền mở miệng lần nữa nói hắn có thể đảm bảo ngươi một ngày lại đảm bảo không ngươi cả đời tây điển thành thành chủ ngọc diện tu la lời đã rất rõ ràng ngược lại nếu là ngươi đem tiên vực chìa khóa giao cho ta ngươi cái đầu người mới có thể giữ được ha chẳng lẽ ta lại không thể giết hắn còn có ta sát thủ ở bên cạnh yếu ớt nói một câu nhớ hắn đường đường sát thủ ở chỗ này ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận vô luận là ngọc diện tu la hay lại là kim chín đều không phải là hắn có thể đắc tội hai người này hung danh ở ưu châu đại địa cũng c h u y ê n khắp ngay cả tổ chức sát thủ tùy tiện cũng không muốn tiếp tục hai người nhiệm vụ không đắc tội nổi a này ta nói các vị ở tây điển thành thành chủ quân q u y ế t thời điểm diệp dư sinh đột nhiên mở miệng thật giống như ta mới là người thứ nhất đến đây đi có phải hay không các người đem ta quên h ắ c đầu tóc bạc trắng kim chín cười lạnh một tiếng mặc dù ta thừa nhận ngươi biểu hiện làm thiếu kinh diễm nhưng ngươi tu vi còn vào không ít pháp nhãn có thể còn sống rời đi nơi này cũng không tệ nếu như không có ta cùng ngọc diện tu la đến chỉ sợ ngươi bây giờ đã mệnh tăng ở tây điển thành trong tay thành chủ ngươi nên cảm ơn rời đi đi hôm nay thiếu tâm t ì n h tốt tha cho ngươi một mạng ngọc diện tu la ở bên cạnh không nói gì lại lộ ra một bộ từ chối cho ý kiến tỏ rõ rất hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy diệp dư sinh lại bị người xem thưởng diệp dư sinh không nói gì sờ múi một cái trước mắt bốn người này kim chín cùng ngọc diện tu la tu là tối cường đều tại chân hồn cảnh tứ trọng tầm thứ mà tây điển thành thành chủ tu vi chính là chân hồn cảnh tam trọng về phần tên sát thủ kia tu vi mặc dù chỉ có chân hồn cảnh nhị trọng nhưng là còn cao hơn hắn đương nhiên những thứ này đều là hệ thống nói cho hắn biết có nghịch thiên hệ thống tồn tại còn chưa động thủ cũng đã chiếm t i ê n cơ mặc dù bị người coi thường nhưng hắn cũng không có mở miệng giải b à y cái gì bởi vì coi như giải b à y cũng vô dụng tôi h hắn tu vi ở nơi nào b à y đâu rồi quả thật vào không ba người p h á p nhãn nếu muốn chứng minh chỉ có chân chính động thủ mới mới có thể lại nói xinh đẹp nữa đều vô dụng sát thủ ánh mắt cũng ở trên người hắn liếc mắt một cái không có nói gì lại đem ánh mắt lần nữa rơi vào tây điển thành thành chủ trên người mạng ngươi hôm nay thuộc về ta tây điển thành thành chủ không nói gì lại đem nhìn không hướng ngọc diện tu la cùng kim chín chúng ta đối với ngươi mệnh không có hứng thú chỉ cần tiên vực chìa khóa hai người đồng thời k h o á t khoác tay hô ngay vậy tây điển thành thành chủ rốt cuộc có thể thở p h à o nếu như chỉ có sát thủ một người ở đối phương lộ ra tung tích dưới tình huống tình huống của hắn cũng không phải b ế t bát như vậy ít nhất đối phương tu vi không bằng chính mình về phân diệp dư sinh t r â n vũ cảnh tu vi căn không có ở đây hắn cân nhắc trong phạm vi hơn nữa hắn còn có chính mình tâm tư chỉ cần có thể trải qua trước mắt một kiếp hắn mang nữa thiên phong nhãn tin tức đến ma môn ngày sau là được thăng quan tiến chức nhanh chóng sát thủ còn muốn xuống tay với chính mình liền khó khăn hai vị ta đều không thể trêu vào tiên b ự c chìa khóa để ở chỗ này tự các ngươi tranh đoạt đi tây điển thành thành chủ ngược lại cũng thông khoái đem tiên b ự c chìa khóa đuổi ở bên cạnh trên một cái bàn rồi sau đó từ từ đứng dậy rời ghế ngồi hắn cũng không muốn dính vào đến kim chín cùng ngọc diện tu la trong tranh đấu mạng nhỏ không đủ với ta vây anh tiên vực chìa khóa mới vừa bông xuống kim chín là thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất xông về tiên vực chìa khóa xích một đạo xanh mơn mận chùm ánh sáng nở rộ để cho kim chín không thể không thân ngăn cản ngọc diện tu la xanh ngọc đồng cùng thiên phong nhãn như thế đều là thiên phú thần t h ô n g không thể khinh thường cho dù là lấy kim chín kiêu ngạo cũng không dám không nhìn trong tay quạt xếp chuyển một cái một chùm kim quang nở rộ nhưng lại bị xanh ngọc đồng trực tiếp xuyên thủng kim quang như sương lại che kín mấy người ánh mắt sau một khắc tay hắn đã chụp vào trên bàn tiên vực chìa khóa nhưng không ngờ ngọc diện tu la cũng xuất hiện vào lúc này ở trước b à n hai người cách một cái b à n điên cuồng chiến đấu c h u n g một chỗ hai người tu vi ngang sức ngang tải nhanh chóng đan vào một chỗ kim quang cùng lục quang dây dưa ai cũng không rơi xuống hạ phong ở tại bọn hắn lúc động thủ sau khi tây điển thành thành chủ cùng sát thủ cũng động thủ sát thủ một thân tu vi đều tại ám sát thượng giờ phút này minh trương đảm chém giết hơn nữa tu vi không bằng tây điển thành Thành chủ rất nhanh liền ở hạ phong h ừ chỉ bằng ngươi tu vi cũng dám tới ám sát thành chủ tây điển thành thành chủ tin tới tâm đệ sát thủ điên cuồng xuất thủ về phần sát thủ là không nói lời nào thân pháp ở trong đại điện nhanh chóng né tránh hắn phần lớn thời gian cũng đang t r á n h né thỉnh thoảng một lần xuất thủ sẽ gặp để cho tây điền thành thành chủ không thể không lắc mình né tránh sát thủ xuất thủ mỗi nhất kích cũng thẳng tới yếu hại về phần diệp dư sinh là thành tràng này tranh đoạt bên trong duy nhất người rảnh rỗi nhìn bốn người hai hai từng đôi chém giết hắn lại tìm một chỗ tòa hạn ừ bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ r ì n h sau là cái rất lựa c h o tốt chờ bọn hắn nhanh phân ra thắng bại thời điểm sẽ xuất thủ cũng không mượn ngược lại bọn hắn bây giờ trạng thái rất tốt trong thời gian ngắn còn không cách nào phân ra thắng bại chờ đi cuối cùng cũng có hắn xuất thủ thời điểm chương bốn trăm sáu mươi ba tranh hùng trong đại điện tranh đấu đã sớm đến ác liệt trình độ theo thời gian đưa đ ẩ y sát thủ thứ nhất thua trận mặt đối mặt cứng r ắ n thép hắn cuối cùng không phải là tây điển thành thành chủ đối thủ vèo vừa hạ xuống bại sát thủ liền lấy tốc độ nhanh nhất lao ra đại điện bên ngoài đại điện đã sớm thành chủ phủ vũ giả ở c h ấ n thủ thấy có người lao ra trước tiên liền xông lên muốn đem sát thủ ngăn lại nếu ban đêm dám xông vào thành chủ phủ liền phải làm cho tốt đem bệnh lưu lại chuẩn bị bất quá giết thủ thân pháp cực kỳ hoạt lưu ngay cả tây điển thành thành chủ cũng không có thể đem lưu lại như thế nào bên ngoài những chân vũ cảnh đó vũ giả có thể lưu lại vì vậy sát thủ chỉ dùng ngắn ngủi một hồi liền bỏ đi không một dấu vết biến mất ở trong thành chủ phủ đến ngươi thành chủ phủ mặc dù cũng nhận được không nhẹ thương nhưng hắn vẫn căn không thèm để ý thương thế trên người mặt đầy cười lạnh như vậy đi về phía diệp dư sinh ngươi chắc chắn không cần khôi phục một chút sao nhìn thành chủ đại nhân trên người không ngừng nhỏ xuống tiên huyết diệp dư sinh cảm thấy vẫn là phải phát huy một chút chủ nghĩa nhân đạo tinh thần có lòng tốt nhắc nhở xuống chỉ bằng ngươi tây điển thành thành chủ cười lạnh một tiếng một cái nho nhỏ chân vũ cảnh sau lưng còn không có tư cách yêu cầu thành chủ coi trọng đối phó ngươi bất quá thuận tay mà thôi nếu không phải làm tướng ngươi bắt sống thành chủ giơ tay lên gian là được đưa ngươi đánh chết ồ diệp dư sinh kéo một thất nôn âm điệu nguyên lai là như vậy h ừ thành chủ lần nữa hử lạnh giơ tay lên liền ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng ma khí tràn ngập vũ mạ kỳ hướng diệp dư sinh vỗ qua ở tây điển thành thành chủ xem ra một k í c h này uy lực liền đủ hắn thậm chí không có ra đệ nhị kích dự định vâng ma khi ưu r ù mạ kỳ xoay tròn mà rơi để cho hư không cũng vặn vẹo rất nhiều không chỉ có uy lực mạnh tốc độ cũng cực nhanh trong nháy mắt liền đến diệp dư sinh trước mặt trên mặt hắn đã lộ ra cười lạnh giết một cái chân vũ cảnh vũ giả còn thật không cần quá mức nghiêm túc có thể sau một khắc hắn ánh mắt liền âm chầm xuống thiếu niên đối diện nhưng mà theo tay vung lên liền giống như đập rồi tiện tay liền đuổi hắn ra khỏi ma khi u dù mạ kỳ đánh tan nhìn đối phương kia cử trọng lực khinh dáng vẻ giống như hắn cũng không có không nghiêm túc. tây ú c Ngươi, t điện thành thành chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn biết chính mình t i ể u trước mắt vị thiếu niên này không chỉ là hắn sợ rằng liền ngọc diện tu la cùng kim chín cũng tiểu nhìn đối phương chính là một cái giả heo ăn thịt hổ tồn tại hắn tiện tay một đòn rốt cuộc đưa tới ngọc diện tu la cùng kim chín chú ý mặc dù hai người cũng đối với chính mình tu vi có tuyệt đối tự tin nhưng nhưng không nghĩ có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện vì vậy làm hai người dừng tay thời điểm ánh mắt liền rơi vào chúng ta diệp thiếu bản tọa trên người hắn ở hẩn giấu tu vi tây điện thành thành chủ liền muốn thành công như vậy chỉ diệp dư sinh nói không hắn cũng không có ẩn g i ấ u tu vi kim c h í n lại lắc đầu một cái hắn tu vi chính là chân vũ cảnh đình p h o n g nhưng hắn sức chiến đấu cũng đã đạt tới chân hồn cảnh t ầ n g cấp người nghĩ chờ chúng ta lưỡng bại câu thường ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi ngọc diện tu là c a o mày hỏi người đây coi như toan buộc ta diệp dư sinh l ú n núi v a i ta tu vi chính là như vậy rõ ràng các ngươi nghĩ tưởng phải thế nào tùy tiện lại nói ta cũng phải thừa nhận không phải là các ngươi hai cái đối thủ cho nên các ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến ta trò cười kim chín ba một tiếng khép lại q có xếp giơ tay lên liền hướng kỳ công diệp dư sinh thở dài đầu chư thì không cách nào mặc vào đi xuống vậy cũng chỉ có thể bằng thực lực chân chính tới ăn hai con cọp v ề phần cuối cùng đến cùng có thể ăn được hay không đến hai con cọp liền đấu một hồi phân thắng thua đi、Và、anh, khi hắn chắc chắn thời điểm phải ra tay liền đã không còn bất kỳ nương tay đã cô động đến chỉ có khoảng bảy mét khí huyết lang yên hoàn toàn ngưng tụ ra bóng người đem diệp dư sinh thân thể bao phủ ở bên trong giống như mặc vào một thân thiêu đốt khối giáp mạnh liệt khí huyết giống như điệu điệu mới sinh ra m a lòng ở trong cơ thể hắn r o n r u i lưu ly chi quang tràn ngập toàn thân một cổ khó mà chống đỡ hung hãn khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra diệp dư sinh lần này thả ra cơ hồ là không giữ lại chút nào để cho ngọc diện tu la cùng kim chín sắc mặt đồng thời ngưng trọng xuống về phần tây điển thành t h à n h chủ hãy cùng gặp quỷ tở như không phải là hắn không được mà là diệp dư sinh trên người khí tức quả thực quá kinh người giống như một con thú d i ữ biến hóa thành hình người sức mạnh thân thể đã siêu việt nhân loại vũ giả có thể đạt đến đến c ự c h ạ n đây là mốn u n ụ c thân thành, thành sao đúng ở ba người nhìn soi m ó i diệp dư sinh động Hán h n đệ ấ To mục c tiêu h í n lớn à Tây đ i Thành Thành Chủ, đám người không người liên đám thành thành thành thành quả n cần p h i dẫn đấm to hung hăng nện ở tây điển thành thành chủ trên mặt kèm theo một trận để cho người hễ răng tiếng xương nức vang lên thân thể đối phương lại trực tiếp bay rớt ra ngoài tây điển thành thành chủ ở bay ngược trong quá trình cũng đã ngất đi phanh một tiếng nện ở hắn vừa mới làm qua ghế ngồi lực lượng cường đại trực tiếp đem ghế ngồi đập vụn đồng thời bởi vì này một quần chút cố ý nguyên nhân ở tây điển thành thành chủ bay ngược trong quá trình đúng lúc đem đặt ở tiên vực chìa khóa bàn đụng nã lăn ngọc diện tu la cùng kim cựu quang trong nháy mắt bị bay lên tiên vực chìa khóa hấp dẫn rồi sau đó đồng thời xuất thủ cướp đ o ạ n h ắ c diệp dư sinh cười lạnh một tiếng đây chính là hắn m u ố n kết quả nếu như không có như vậy một tay lời nói không ra ngoài dự liệu lời nói ngọc diện tu la cùng kim chín nhất định sẽ đồng thời ra tay với hắn dù sao người yếu là không có quyền lợi nói chuyện hắn biểu hiện mặc dù để cho người kinh diễm nhưng ở tâm cao khí ngạo hai người trong mắt hắn vẫn hẳn là trước nhất rời sân người bất quá bây giờ được bởi vì hắn cố ý chế tạo ngoài ý muốn hai người lại một lần nữa chiến đấu chung một chỗ bất quá lần này hắn không lựa chọn nữa khoanh tay đứng nhìn ta tới cũng vê anh long hành hổ bộ thiêu đốt khói dày đặc quần quần lang yên vọt thẳng vào chiến trường ngươi không có tư cách kim i ể u tướng cây quạt cắm vào bên hông một tay cùng ngọc diện tu la đối với một trường một cái tay khác nhảy ra nhất phương chân khí thủ ấn hào ư n sinh đến phía Diệp Dư đến qua. Có không có tư cách không phải là người nói. sinh ngang ngược ứng, quả đấm lại một lần nữa về phía trước đập ra. Vâng anh. cùng hấn đụng Dư trước Diệp lại phía đập thủ ra. quả Quả đấm đấm một về v à nhau, thân người đồng dung thể hai người lại đồng thời một lại cương á cách i hai một này, n g ờ i cuối tài cùng cân sức c quả. ngang kết Hảo ư lực lượng thiếp ta một quyền thử một chút ngọc diện tu la mặc dù một đôi ngọc thủ lại từ từ biến thành màu đen giống như đôi thiết thủ nhưng hướng diệp dư sinh vô qua thiếp ta một quyền như ngươi mong muốn chương 464, long hộ pháp quyền quyền chắm nhau một lần nữa lấy cân sức ngang tài thu tràng về mặt sức mạnh đụng nhau diệp dư sinh không yếu hơn bọn họ trong đó bất kỳ người nào thậm chí do hữu quá chi không sai ngọc diện tu la cặp kia xanh mơn mận trong con ngươi thoáng qua một tia tán thưởng bất quá sau một khắc hắn bóng người lần nữa xông về tiên vực chìa khóa ở hai người lúc mới vừa giao thủ sau khi kim chín kia hàng đã trộm chạy qua nàng dưới mắt chỉ kém một quả cuối cùng tiên vực chìa khóa liền gọp đủ bốn thanh vô luận như thế nào cũng không thể bông tha diệp dư sinh cũng đuổi theo hắn đối với tiên vực chìa khóa cũng tình thế bắt buộc trong lúc nhất thời ba bóng người đan vào một chỗ bắt đầu điên cuồng chiến đấu các loại thần thông ở ba người trong tay giống như pháo hoa nợ rộ kim chín mỗi lần kết xuất thủ ấn đều sẽ có một con khổng lồ yêu thú hư ảnh xuất hiện yêu thú hoàn toàn do chân khí ngưng tụ mà thành nhưng lại nắm giữ thú u y kia mỗi một con yêu thú phảng phất đều là thật sự tồn tại vô cùng cường đại mà ngọc diện tu la công kích là chủ yếu tập trung ở một đôi thiết thủ thượng về phần nàng xanh ngọc đồng tùy tiện sẽ không xuất thủ chỉ cần ra tay một cái hai người nhất định phải né tránh liên hắn thiên phong nhãn cũng không dám tùy tiện cùng xanh ngọc đồng đối kháng không phải là hắn thiên phong nhãn không mạnh mà là hai người phương thức công kích không giống nhau thiên phong nhãn là chặt đứt tim để cho tim không cách nào nhảy lên trong thời gian ngắn tiến vào trạng thái chết giả một khi thời gian dài không người cứu chữa sẽ gặp lâm vào tử vong mà x a n h ngọc đồng thì không phải vậy x a n h ngọc đồng y lực lại có thể trực tiếp tác dụng với linh hồn vừa mới diệp dư sinh không cẩn thận bên trong một cái x a n h ngọc đồng lúc ấy hắn toàn bộ đầu cũng hỗn loạn linh hồn thiếu chút nữa yên diệt nếu như không phải là ý hắn chi cường đại mới vừa rồi đã trúng chiêu bất quá hắn thiên phong nhãn đối phương hai người cũng không dám tùy tiện đi đón vô luận là thiên phong nhãn cùng xanh ngọc đồng đều là bẩm sinh thiên phú thần thông cực kỳ hiếm thấy mặc dù hiệu dụng bất đồng nhưng lại có một chút là giống nhau đó chính là lực c h ấ n n h i ế p diệp dư sinh gắn gượng g bằng vào một thân l ô mãng nhục thân chi lực cùng hai người hợp lại ngang sức ngang tài t i ệ t giang bắt chỉ thiết phủ đồ hoang vu thương quyết thậm chí ngay cả bắc phương thiên địa ấn đều dùng tới cũng không cách nào đem hai người áp chế hai người này quả thực quá mạnh mẽ lúc này cả vị thành chủ phủ bên ngoài đại điện đã vây một tầng lại một tầng vũ giả nhưng là lại không ai dám xông vào không là bọn hắn sợ chết mà là có người ngăn cản bọn họ vào cũng không ai biết là lúc nào nơi này xuất hiện một người mặc ma môn quần áo trang sức người đàn ông trung niên hắn đứng ở thành chủ phủ vũ già trước sắc mặt ngưng trọng nhìn trong đại điện chiến đấu liền tây điển thành thành chủ sinh tử đều không chú ý ngọc diện tu la kim chín người là ai vậy kia nam tử mở miệng hỏi khải bẩm hộ pháp người này đột nhiên xuất hiện ở tây điển thành tên là diệp dư sinh cùng tây điển hồng đệ đệ tây điển cung là bằng hữu nghe nói cùng biến mất ôn quỷ cũng có quan hệ rất lớn chu thống linh tiến lên bẩm báo hộ pháp trầm ngâm chốc lát nói mang trước mắt vị này hộ pháp cùng tây điền hồng phụ thân quan hệ rất tốt nguyên nhân chính là như thế tây điền gia mới có thể có lần nữa quật khởi một ngày hộ pháp ánh mắt vượt qua tây điện hồng rơi vào tây điện cung trên người n h ư ớ n g mảy một cái tây điện hồng vừa thấy liền vội vàng để cho người đem đệ đệ trên người dây thừng tời ra tây điện cung nhìn trước mắt người đàn ông trung niên cũng liền vội vàng hành lễ tiểu chất tây điện cung bãi kiến long thúc thúc hắn mặc dù không nhìn chúng đại ca hành động nhưng đối với người trước mắt hắn lại vô cùng t ô n kính ừ n l o n g hộ pháp gật đầu một cái hỏi nói cho ta một chút diệp dư sinh ừ n đối mặt l o n g hộ pháp chất vấn tây điện cung liền vội vàng nói diệp h u n h là tiểu chất bằng hữu là hắn mang tiểu chất từ hỗn loạn chi thành sống mà đi、ra. còn có còn lại sao? tây điền cung, cung c thúc thúc bị đạp bay đạt tới xa hơn mười thước không người lại một lần nữa đứng lên lần nữa nhìn về phía tây điền hồng lúc trong mắt chỉ có xem thưởng phế vật người muốn tạm phản long hộ pháp đột nhiên mở miệng ngăn cản tây đ i ề n hồng trách mắng ừ tây đ i ề n hồng liền vội vàng ôm quyền con người long thúc thúc yên tâm tiểu chất đi nhất định thật tốt giáo dục cái phế vật này đại đệ, đệ long hộ pháp không lên tiếng nữa lại lần nữa đem nhìn không hướng trong đại điện lúc này trong đại điện chiến đấu như c ũ lửa nóng thiệt giang bắt chỉ ba ngón tay chạm tinh hạ vê anh đại điện cung đính đột nhiên nổ tung rồi sau đó một đạo to lớn chỉ mang đột nhiên từ trong bầu trời đêm hạ xuống giống như cái thiêu đốt sơn lĩnh rơi xuống phía dưới sơn lĩnh sừng sững khí thế hưng hăng ngàn tước kim chín t h a n nhẹ thủ lấn tai biến v ị vịt trên trăm con đầu lớn nhỏ kim sắt chim s ẻ từ trong tay bay ra s ô n g về rơi xuống chỉ mang hai người đụng nhau rồi sau đó song song n h ê n lên i diện rồi sau đó kim chín thủ lấn tai biến một con to lớn hổ xuất hiện gào thét s ô n g về ngọc diện tu la cong thiết thủ đập ngang lăng không phóng đại phanh một tiếng trực tiếp đem hổ đập nát một cái tay khác lại c h ụ t vào tiên vực chìa khóa có thể lúc này diệp dư sinh công kích lại đến hỏa linh thương tịch quyển rậm rạp chẳng trị thương hoa ở trong đại điện nở rộ đem thiết thủ ngăn lại、ừ. ngọc diện tu la hừ lạnh xanh mơn mượn con ngươi đột nhiên nháy mắt xuống xích vô hình quy tắc chi lực từ trong con ngươi nở rộ hóa thành vô hình mùi tên sông về diệp dư sinh m i tâm vèo diệp dư sinh thân thể nhanh chóng c h ấ p động tại chỗ biến mất trong mắt thiểm điện phủ số hiệu thoáng hiện kèm theo một trận tí tách âm thanh hướng kim chín tiến lên kim chín không dám đón đỡ chỉ có thể né tránh phanh chống đỡ đại điện nhất căn trọng l ự c trụ trực tiếp bị xuyên thủng nhưng ở trên cây cột lưu lại một cái thiểm điện dấu ấn ký hiệu ba người ngang sức ngang tài tranh phòng ai cũng không có rơi ở phía sau lộc cộc đi nhưng vào lúc này một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ bên ngoài đại điện chuyển tới rồi sau đó một người đàn ông tuổi trung niên đi vào đại điện t i ể u tại này người đi vào đại điện trong nháy mắt ba người lại đồng thời thu tay lại ánh mắt hiện ra hết ngưng trọng nhìn đi tới người trung niên ba chương bốn trăm sáu mươi lăm ra khỏi thành long t r ư ớ c trương kim chín lại trực tiếp kêu lên tên đối phương không nghĩ đến điểm này chuyện nhỏ lại đem người tôn đại thần này cho đưa tới long hộ pháp nhìn kim chín lên mắt bước chân lại không dừng kim ra con trai thứ chín nơi này là ma môn địa giới không phải là ngươi kim ra mảnh đất nhỏ đi thôi dựa vào cái gì kim c h í ngoài n miệng mặc dù k h ô n g phục nhưng ngưng trọng ánh mắt cũng đã nói rõ trong lòng của hắn có sợ hãi long hộ pháp không có giải thích tiếp tục hướng phía trước bước thanh em lại một lần nữa vang lên ngọc diện tu la đoạn thời gian gần nhất thanh danh van g r ộ i đ ầ u hành hiệp tin đồn người mang thiên phú thần thông x a n h ngọc đồng bây giờ nhìn lại là thực sự tuổi con trẻ liền có tu vi như thế đúng là không dễ lao phu không đành lòng x a n h ngọc đồng thiên phú như vậy thần thông đàm hoa nhất hiện ngươi cũng đi thôi ngọc diện tu la nàng không có nói đi cũng không có nói không đi nhưng thân thể lại không động rốt cuộc long hộ pháp đi vào phân biệt đối với ba người nói chuyện trước đôi câu để cho kim chín cùng ngọc diện tu la yên lặng nhưng này câu thứ ba lại nhất định phải để cho hắn thất vọng diệp dư sinh ánh mắt nổi lên bướng bình thân sắc ngươi ma môn là thứ gì để cho tiểu gia gia nhập không thể nào còn các ngươi nữa kia cái gì thiếu chủ bất quá chỉ là cái phế vật bị tiểu gia thuận tay cho giết chạy phế vật lợi dụng nguyên tắc tiểu gia thu hắn thiên phong nhãn thế nào muốn nhận thiên phong nhãn được vậy thì từ nhỏ ra trong t r o n g mắt trừ đi ra đi chỉ cần ngươi có cái năng lực kia ha ha long hộ pháp đối với hắn mở miệng một tiếng tiểu gia một cái một câu ma môn thiếu chủ là phế vật những lời này cũng không thèm để ý ngược lại lộ ra một bộ cười híp mắt biểu tình nói như vậy ngươi là cự tuyệt ngươi nói sao diệp dư sinh hỏi ngược lại hơn nữa ta không chỉ có cự tuyệt hôm nay tiên vực chìa khóa tiểu g i a cũng chắc chắn m u ố n tốt như vậy đồ vật ngươi ma môn không tư cách tiêu thụ tiên vực chìa khóa mặc dù không nhiều nhưng ta ma môn vẫn có một ít chỉ cần ngươi có chuyện thanh này cho ngươi cũng không phải là không thể nhưng chỉ sợ ngươi không chuyện kia long hộ pháp nói thật sao ngươi muốn nhìn một chút tiểu g i a chuyện ngươi vừa nói như vậy hộ pháp thật đúng là nghĩ tưởng kiến thức một chút một cái chân vũ cảnh đại viên mãn vũ giả lại có thể cùng chân hồn cảnh tứ trọng cường già tranh phong hộ pháp cũng muốn xem thử xem ngươi đến cùng lịch thiên tới trình độ nào q u y ê n nói cho ngươi biết hộ pháp tu vi là chân hồn cảnh bắt trọng hắc diệp dư sinh cười lạnh một tiếng hắn đã sớm biết đối phương tu vi nhưng hắn cũng không thèm để ý hắn còn có đòn sát thủ cuối cùng không sử dụng đây mà tại động thủ trước hắn lại đưa tay đem tiên vực chìa khóa cầm lên lần này không người ngăn cản hắn kim chín cùng ngọc diện tu l a cũng trơ mắt nhìn hắn lấy đi tiên vực chìa khóa thu nhập túi cắn khôn bất quá ngay tại hắn mở ra túi càn k h ô n trong nháy mắt một mùi tanh hôi thối giữa mùi vị đột nhiên từ trong túi càn k h ô n truyền ra loại cảm giác đó p h ả n phất có một con vô cùng tà ác yêu ma sắp thoát khốn mà ra thật may loại cảm giác này nhưng mà đàm hoa nhất hiện chợt lóe liền biến mất khí tức tà ác mặc dù biến mất nhưng vô luận là ngọc diện tu la kim chín hay lại là long hộ pháp ngay cả bên ngoài vũ giả đều cảm giác được tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa màu sắc trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ đó là cái gì long hộ pháp thanh â m có chút run dày tiểu ra lá bài tẩy diệp dư sinh bình nói nếu tiên vực chìa khóa đã tới tay ta đây liền đi về phần ngươi hắn lại đưa tay chỉ long hộ pháp tốt nhất khắc ngăn chở ta ta tin tưởng ngươi cảm giác so với bọn hắn sâu hơn nếu như không nghĩ cả vị thành chủ p h ụ thậm chí nửa tây điển thành chết hết lời nói liền không nên ra tay long hộ pháp hắn yên lặng lại bị diệp dư sinh một câu nói cho uy hiếp được chính vì hắn tu là tối c ư ờ n g cảm thụ cũng càng thêm mãnh liệt mới vừa rồi đàm hoa nhất hiện cổ khí tức kia để cho hắn thật sâu cảm nhận được thấu xương tà ác ma môn cái gọi là ác cùng kia cổ tà ác so sánh không thể nghi ngờ là khác nhau trời vực đó là cái gì l o n g hộ pháp sắc mặt vô cùng nghiêm trọng không biết diệp dư sinh nói cho dù là ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi ngươi nên minh bạch đạo lý này ngươi chỉ phải tin tưởng vật này một khi thả ra hậu quả khó mà lường được l o n g hộ pháp lại một lần nữa lâm vào yên lặng hắn tính cách cùng với khác ma môn người có bất đồng rất lớn đây cũng là hắn sẽ trợ giúp tây điển ra tồn tại hạ đi nguyên nhân hắn cuối cùng không cách nào làm được nếu như không muốn hắn ma môn cường giả như vậy máu lạnh đáy lòng trong một góc khác còn có cuối cùng một tia nhân tình vị ngươi đi đi cuối cùng lòng hộ pháp làm ra cái quyết định này Bất quá, tốt nhất tốt quá, cầu nguyện không muốn nếu Pháp, Pháp ngươi không gặp gặp lại hộ pháp. Nếu gặp lại, hộ hộ sẽ đ í c h thân lấy mạng ngươi. lấy của、người. Được. diệp dư sinh cười đến khi hắn tâm lý không có chút nào quan tâm đối phương uy hiếp lần gặp mặt sau đến cùng ai sống ai chết còn chưa nhất định đây ngọc diện tu la cùng kim chín cũng không có mở miệng ngăn trở liền nhìn như vậy diệp dư sinh nên ngang mang theo chiến lợi phẩm rời đi thành chủ phủ long hộ pháp mở miệng tự nhiên không người dám ngăn trở một trận kinh tâm động phách đại chiến liền dễ dàng như vậy thu t r à diệp dư sinh rời đi nhưng mà tại hắn trước khi rời đi còn mang đi tây để cung tây điện hồng muốn ngăn trở lại bị hắn một cái ánh mắt liền dọa cho lui mà đang ở diệp dư sinh rời đi thành chủ phủ thời điểm âm thầm lại có lưỡng danh người mặc ma môn quần áo trang sức bóng người âm thầm đuổi theo đi mau hắn thúc giục tây điện cung đuổi theo chính mình như bước trước khi rời đi hắn liền dự liệu qua sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua bây giờ nhìn lại quả nhiên như chính mình đoán bất kể hai người kia có phải hay không long hộ pháp phái già đều đã không trọng yếu trọng yếu là hắn biết chỉ cần hai người vừa ra thành đối phương nhất định sẽ xuất thủ lưỡng danh chân hồn cảnh ngũ trọng cường giả xuất thủ hắn cũng không có lượng quá l ớ n cầm nhất là bên người còn có tây điển cùng cái gánh nặng này bất quá trong lòng của hắn cũng có niềm tin tây điển thành cửa thành đã tắt hai người cũng không có đi cửa thành trực tiếp từ tây điển thành trên tường thành nhảy ra đi vèo vừa rời đi tây điển thành diệp dư sinh liền b ộ c phát ra toàn bộ tốc độ điên cuồng hướng xa xa rừng rậm tiến lên kiệt kiệt nhưng mà một đạo tiếng cười âm lãnh lại phảng phất ghé vào lỗ thai hắn vang lên thật là mạnh một nghe thanh âm diệp dư sinh liền biết không tốt thanh âm này lại ở hắn vang lên bên t a i nói rõ địch nhân vẫn luôn theo thật sát phía sau hắn đột nhiên một cổ manh liệt cảm giác nguy cơ truyền phanh thời khắc mấu chốt hắn đem tây đ i ể n cung đẩy ra t h i triển thiên cân truy điên cuồng hướng mặt đất rơi xuống vẻo thân thể của hắn vừa mới hạ xuống đỉnh đầu liền s ẹ t qua một đạo lạnh giá kinh phong vài cọng tóc trên không trung từ từ b ồ n g b ề n rồi sau đó từ từ bay xuống chương bốn trăm sáu mươi sáu đột phá âm thầm một đường đi theo ra khỏi thành người rốt cuộc không nhị được xuất thủ phanh đột nhiên xa xa rừng rậm có thần ánh mắt nở rộ thần quang vô cùng sáng chói trong nháy mắt xuất hiện ở diệp dư sinh trước mặt vì hắn chặn ải này kiện một đòn vèo mắt xanh tiềm thư giống như trận cấp tốc thổi qua c u ố n phóng từ trong rừng rậm bắn ra quá nhanh trong nháy mắt liền ra hiện tại sau lưng hắn một đạo thân ảnh bị mắt xanh tiềm thư từ ẩn nút trạng thái bức bách ra ngoài một người một yêu hai đại chân hồn cảnh cường giả trong nháy mắt mở ra đại chiến dầm dầm dầm hai đại chân hồn cảnh cường giả chiến đấu dư âm lan tràn ra vài trăm thước nơi này là bên ngoài thành tự nhiên không cần ở cố kỵ có hay không có người viên thương vong vì vậy hai đại cường giả xuất thủ cũng sẽ không tiếp tục cấm kỵ về phần một người khác giống vậy bởi vì tam thi huyết đường lang tiến vào chiến trường mà không thể không xuất hiện nếu là để cho do tam thi huyết đường lang cùng mắt xanh thiểm thử đồng thời vây công chính mình đồng môn hậu quả khó mà lường được phanh một đường trốn chết đi ra diệp dư sinh rốt cuộc thở dài một hơi đặt mông ngồi dưới đất ca ca an nhi như cũ mặc rộng lớn đạo bảo từ trong rừng cây chạy đến bên cạnh hắn lo âu nhìn hắn ca ca ngươi thế nào không có sao chứ không việc gì thấy an nhiệp dư sinh tâm đột nhiên liền ninh đi xuống đưa tay sở một cái hắn sõ a cười nói ừ m an nhi thật biết điều ở bên cạnh hắn ngồi t r ồ n hổm xuống thay hắn đem lộn sộn tóc dài vớt thuận tây điền cung là liền vội vàng vận công khôi phục thân thể xa xa chiến đấu rất nhanh liền chấm dứt mắt xanh tiềm thư cùng tam thi huyết đường lan g mạnh vô cùng nếu như không là đối phương trốn nhanh t á n h mạng cũng phải qua đời ở đó có thể coi là là đối phương hai người trốn cũng thụ khó có thể chịu đựng bị thương nặng nhưng mà ngay tại lưỡng danh ma môn cường giả muốn chạy trốn bên trong thành thời điểm diệp dư sinh lại đột nhiên xuất thủ xích thảo kiếm ý chập trờn phô thiên cái địa ép khắp không trùng d ầ m d ạ p chẳng trị kiếm ý hóa thành đại trận điên cuồng rơi xuống ùng ùng lưỡng danh chân hồn cảnh cường g i ả bị kiếm ý bao phủ a tiếng kêu thảm thiết từ kiếm đạo trong đại trận chuyên gia dị thường thê lương ông lại thấy lúc này hệ thống lực lượng đột nhiên xuất hiện ở kiếm ý trong đại trận một cổ cực lớn đến tột đỉnh khí huyết bị hệ thống lực lượng từ trong đại trận mang ra khỏi một màn này cũng không có bị người khác nhận ra được chỉ có diệp dư sinh một người có thể nhận ra được vẻ này vô cùng khổng lồ khí huyết tới hắn là dự định nhất cổ tắc khí đem một người khác cũng tiêu diệt ở thảo chi trong kế bí nhưng vào lúc này diệp dư sinh cùng hai con yêu thú sắc mặt lại đồng thời biến đổi đi mau tam thi huyết đường lang cùng mắt xanh tiềm thử nhanh chóng cướp đến phụ cận đem ba người c u ố n lên như gió vọt vào rừng rậm vẫn luôn vào chỗ rừng sâu mới dừng lại hô diệp dư sinh hít sâu một cái hướng hai yêu ngỏ ý cảm ơn đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ mới vừa rồi cổ khí tức kia ngươi cũng cảm nhận được chứ mắt xanh tiềm thử nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc ừ n diệp dư sinh gật đầu một cái đang lúc này bị hệ thống xoắn tới khí huyết lực rốt cuộc đến từ đỉnh đầu hắn rót vào bên trong cơ thể a nay cổ khí huyết quá to lớn vào cơ thể trong n g á y mắt lại suýt nữa đem thân thể của hắn x a n h bạo từng cổ một lực lượng cường đại ở trong người máy liệt giống như như sóng biển bay vọt tiếp tục bay vọt chuyện gì tam thi huyết đường lang cả kinh thật giống như muốn đột phá mắt xanh thiềm thư cảm giác diệp dư sinh trên người vẻ này không bị khống chế khí tức nhanh chóng kéo mấy người lui về phía sau ngàn vạn lần chờ q u ấ y rời hắn nhìn trong cơ thể hắn khí huyết cường độ lần này đột phá động chắc chắn sẽ không tiểu hai yêu liền vội vàng mang theo an nhi cùng tây điền cung lui ra ngoài cẩn thận ở chung quanh đề phòng trước cổ khí tức kia mặc dù nhưng đã bị bọn họ vứt bỏ nhưng hai yêu lại không dám xác định đối phương thủ đoạn có hay không đuổi theo vẫn cẩn thận một chút tốt hơn ở hai yêu phòng bị thời điểm diệp dư sinh đã sớm ngồi xếp bằng ùng ùng khí huyết ở trong cơ thể hắn điên cuồng bùng nổ chân hồn cảnh lục trọng một thân khí huyết thực sự quá khổng lồ cho dù là ở hệ thống tinh luyện sau cũng suýt nữa đem thân thể của hắn sinh bạo thời khắc mấu chốt thiết phủ đồ không bị khống chế mở ra lưu ly chi quang đem thân thể bao phủ c kênh ắ n sắp k a n h b két kinh mạch từng cây một đứt gãy bị huyết khí lực chống được nổ tung tiên huyết không ngừng từ hắn cả người lỗ chân lông tràn ra lúc này trong cơ thể hắn đã bị này cổ khổng lồ khí huyết lực chống đỡ ngàn vết lợn luet bất quá thiếu niên ánh mắt lại vô cùng kiên nghị liền chân mày cũng không hề nhớ một lần từ đầu đến cuối khống chế chân khí ở trong người lưu truyền hết mình khả năng tối đa nhất đem này c ủ a khổng lồ khí huyết lực tiêu hóa khí huyết lực không có bị hắn đồng hóa hấp thu một ít khí thế của hắn liền so với trước kia cường đại một phần theo thời gian đưa đ ẩ y một đám mây đen lớn bắt đầu ở đỉnh đầu hắn đông đặc muốn đột phá tam thi huyết đường lang sắc mặt nghiêm túc nhìn đem cánh rừng rầm này bao phủ ở bên trong mây đen vũ giả đang đột phá chân hồn cảnh thời điểm cũng sẽ dẫn động trong thiên địa dị tượng bọn họ đột phá thời điểm cũng là như vậy nhưng bọn họ nhưng xưa nay chưa thấy qua khổng lồ như thế mây đen tầng nhớ cho bọn họ năm đó đột phá thời điểm mây đen cũng liền to bằng gian nhà mà trước mắt đám mây đen này tầng đã bao phủ cả cánh rừng toàn bộ thiên mạc cũng tối lại đây là hiếm thấy trên đời một màn như thế này mà đại mắt xanh t i ề m thử kinh ngạc đến ngây người như vậy thứ nhất nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt tam thi huyết đường lang ở bên cạnh mở miệng sắc mặt hắn trở nên càng ngưng trọng ngay cả tây đ i ể n cung cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính duy nhất không biết chỉ có ngây thơ an nhi đang tò mò nhìn đầu mây đen tầng cho là muốn mưa làm sao bây giờ mắt xanh tiềm thư nhìn về phía bên người tam thi huyết đường lang hỏi còn có thể làm sao một hồi bất kể ai tới chúng ta đều không thể để cho hắn q u ấ y dày diệp tiểu tử đột phá có thể đoán được một khi hắn đột phá tương lai thành t i ể u đem để cho ta ngơi hai người không theo k ị m ta ngược lại muốn nhìn một chút tương lai tiểu tử này có thể đi tới một bước nào tam thi huyết đường lang nghiêm túc nói chỉ có thể như vậy ta cũng rất tò mò tiểu tử này tiềm lực như thế này mà đại lúc trước thật không nhìn ra tiếng nói rơi xuống mắt xanh tiềm t h liền đối với bên cạnh tây điền cung nói bảo vệ tốt ăn nhi hai chúng ta muốn đi ra ngoài một chút ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ăn nhi tây điển cung trịnh trọng nói đi g i ặ n dò xong sau mắt xanh tiềm thử cùng tam thi huyết đường lang thân thể trực tiếp biến mất ở trước mắt hai yêu đã cảm nhận được có vũ giả đến gần khí tức chương 467, l a n g yên biến hóa người diệp dư sinh lúc này cũng không biết mình đưa tới lớn giường nào ganh động hắn dưới mắt đang toàn lực ứng phó hấp thu trong cơ thể không bị khống chế khí huyết ưu hết y cựu không phục q u n thúc ở trong cơ thể hắn từ đầu đến cuối giống như lao nhanh ngựa hoang tùy ý phá hư thân thể của hắn càng ngày càng nhiều khí huyết bị thân thể của hắn hấp thu đồng hóa mà thân thể bị x a n h bạo cảm giác cũng càng ngày càng yếu cứ kéo dài tình huống như thế thân thể của hắn trở nên càng ngày càng mạnh chân khí trở nên càng ngày càng hùng hậu thẳng đến mỗi một khắc phanh mạnh nhất hủy diệt đại đạo chân khí giống như cây kim hung h ă n g ghim vào cuồng bạo khí huyết bên trong trong nháy mắt đem xé rồi sau đó chân khí của hắn chen nhau lên đem khí huyết chia cắt ông đột nhiên từ nơi sâu xa có nào đó quy tắc chi lực hằng nay cổ quy tắc chi lực từ trong hư vô xuất hiện lọt vào trong đầu hắn chân hồn cảnh cùng hồn có liên quan đây là át không thể thiếu cần kinh nghiệm một màn quy tắc chi lực vào đầu để cho hắn nguyên đục ngầu đầu kinh lịch giống như được mở mang như vậy cảnh tượng chọc khí xuống thành thanh khí lên cao đầu góc hắn là chính đang diện hóa thế giới theo thời gian đưa đ ẩ y càng ngày càng nhiều quy tắc chi lực dung nhập vào đầu nguyên chỉ to cơ nắm tay hải đầu lại bắt đầu vô hạn bành trướng hệ thống l i ê n diệp dư sinh người cũng không có nhận ra được hệ thống bên trong nguyên bao phủ giá hàng hôi vụ lại đồng bền ra một kia theo quy tắc chi lực tiến vào đầu góc hắn v à anh hệ thống nhúng tay để cho nguyên tăng lái một chút tích đầu bắt đầu lấy gấp trăm lần tốc độ điên c u ồ n g khai thác đến cơ hồ là trong nháy mắt đầu góc hắn liền bị mở mang đến chân trời mây đen tầm kích cỡ tương đương đây cũng là cực h ạ n quy tắc chi lực bắt đầu yếu bớt nhưng hệ thống hôi vụ lực lượng vào lúc này xuất hiện hôi vụ tràn ngập hóa thành một cái đại thủ níu lại đang ở thối lui ra đầu quy tắc chi lực cưỡng ép lôi trong thiên địa quy tắc chi lực dung nhập vào diệp dư sinh trong đầu ùng không chung mây đen tầm bắt đầu bùng nổ tiếng sấm giống như lôi thần gấm thét đâu góc đ ạ hắn i i m đ phạm vi lần nữa bắt đầu phạm vi lớn khuyết trương một mực khuyết trương đến liền diệp dư sinh cũng không biết liền khoảng cách xa mới khó khăn lắm dừng lại hệ thống hôi vụ vẫn đồng bình ở trong đầu hắn vẫn ở chỗ cũ giam giữ quy tắc chi lực dung nhập vào mảnh này đầu trên thế giới quá lớn liếc mắt căn không thấy được cối rộng lớn vô ngân đầu muốn tự thành một phiến thế giới mà hiện tại ở cái thế giới này đã xuất hiện hình thức ban đầu đầu thế giới cuối chính là vô tận hư vô hư vô c h i lực đang không ngừng ngo a ngoại n chậm chạp hướng phía ngoài n g o a n ngoại vẫn còn đang không ngừng mở ra đến đầu thế giới làm hết thể các thứ này dừng lại thời điểm từ hệ thống nơi mượn tới sương mù màu xám rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ từ từ rời đi đầu góc hắn Vâng, vũ mây ngoại đen tầng đột nhiên run dày động liền tàn giới giả cái, rồi đi. một Làm dày đột đó đột từ từ phá sau mắt xanh thiểm thử cùng tam thi huyết đường lang chính đẫm máu mà chiến ở trước mặt bọn họ là bị diệp dư sinh đột phá thanh âm hấp dẫn mà chạy tới vũ giả như thế hồng đại đột phá cảnh tượng bất kỳ vũ giả cũng sẽ không coi là làm như không thấy ngay cả lúc này đang ở tây điển thành long hộ pháp đều bị hấp dẫn tới chuẩn bị xem kết quả một chút là người phương nào ở ma môn địa giới đột phá lại đưa tới khổng lồ như thế động nhưng là tầng mây đã bắt đầu tiêu tan chứng minh người này đã thành công đột phá chân hột cảnh tất cả mọi người vũ giả tâm lý cũng dâng lên thổi ý mắt xanh thiểm thử cùng tam thi huyết đường lang cũng rốt cuộc thở phào hai người bọn họ yêu đối mặt áp lực quả thật có chút đại trước mắt những võ giả này nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hai con mắt đều tại bước lên tạc quang thế nhân đều biết yêu thú một thân là bảo trước mắt hai đầu chân hồn cảnh yêu thú coi như xưng là bảo tàng cũng không quá đáng dưới mắt nếu diệp dư sinh đã đột phá hai người bọn họ liền có thể thoát đi cái này đất nguy hiểm nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều dâng lên thối ý thời điểm tia đang ở tiêu tan mây đen tầng lại đột nhiên lên một tia biến hóa biến hóa tự nhiên không phải là mây đen tầng thân xuất hiện mà là bởi vì một đoàn cháy hừng hực lang yên diệp dư sinh còn chưa tỉnh lại căn không biết hiện tại ở chính đang phát sinh cái gì ở mây đen tầng sắp tiêu tan thời điểm khí huyết lang yên lại không chịu khống chế đột nhiên xuất hiện ngoạ ngoại lang yên thành hình người từ thân thể của hắn thoát khỏi mà ra hướng thẳng đến đang ở tiêu tan tầng mây phóng tới khí huyết lang yên phóng lên cao lại trực tiếp chui vào ô trong tầng mây chuyện này toàn bộ vũ giả cũng chừng ngây mồm nhìn không chung bởi vì khí huyết lang yên xuất hiện đang ở tản đi mây đen tầng lại dừng lại rồi sau đó khí huyết lang yên hóa thành hình người bắt đầu điên cùng thôn vệ ô trong tầng mây t i ể m điện không sai chính là thôn phệ thiểm điện trong mây đen liền ẩn chứa lôi đình thiểm điện lúc này hình người khí huyết lang yên lại đem thiểm điện từ ô trong tầng mây bốc ra điên cồn g tan ướt u n g u n g lôi đỉnh nổ ẩm giống như lôi thần tức giận đang điên cồn g phản kháng thật đáng g i ậ n huyết lang khói vô hình tùy ý xâm chấp không ngừng nở rộ đem người hình lang yên nổ tan nhưng lại rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ ra hình người dần dần khí huyết lang yên hình người trên người bắt đầu bị thiểm điện quân quanh giống như chấp giật hình người ở ô trong tầng mây ngang dọc qua lại không ngừng bắt thiểm điện nuốt vào trong miệm thẳng đến khí huyết lang yên hoàn toàn ngưng tụ thành hình. nương tụ thành một đạo không có khuôn mặt thân thể mới từ ô trong tầng mây đi ra ngoài từ bầu trời rơi xuống khí huyết lang yên rốt cuộc bỏ qua cho mây đen tầng mây đen mới từ từ tàn đi có thể kia giống giận tiếng sấm nhưng thủy t r u n g cũng chưa từng nghe qua cho đến mây đen hoàn toàn tàn đi còn lưu lại một đạo tiếng sấm biểu đạt chính mình tức giận ba khí huyết lang yên biến hóa thành hình người từ không trung rơi xuống rơi vào diệp dư sinh bên người cũng không có lần nữa khôi phục k h í huyết lang yên hình dáng mà là bình an đứng ở nơi đó đang đợi diệp dư sinh tỉnh tây điển cung cùng ăn nhi là duy nhất chính mắt thấy hết thầy các thứ này phát sinh người an nhơn trong mắt mãn là tò mò còn lên trước nhìn từ trên xuống dưới cái này mới xuất hiện bóng người đen nhánh như x ư ơ n g nhưng lại ủng có thân thể con người một đôi thiểm điện con ngươi khảm nạm ở vô mặt trên gương mặt trừ lần đó ra thân thể của hắn mặc dù đưa mắt nhìn nhưng vẫn là như x ư ơ n g dáng vẻ an nhi thử dùng ngón tay xúc chạm thử tay nàng chỉ lại từ làng yên bóng người thân thể đi xuyên qua đừng động tay điển cung d ọ hỏng liền tranh thủ an nhi kéo xuống sau lưng mặt đầy cẩn thận nhìn làng yên bóng người trước mắt một màn này đã vượt qua hắn nghe thấy ở diệp dư sinh không tỉnh trước khi tới tốt nhất không nên khỉnh cử vọng động vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn vậy thì thảm chương 468, chân hồn cảnh tam trọng b á làm diệp dư sinh mở mắt lần nữa thời điểm liếc mắt liền thấy bóng người trước mắt ngươi là trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ như x ư ơ n g vô diện bóng người cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác nhưng hắn rất chắc chắn chính mình chưa từng thấy qua người trước mắt này diệp hinh tây điển cung ở bên cạnh nhỏ giọng nói cái này là ngươi khí huyết làng yên b ó c ra cái gì diệp dư sinh đầu tiên là ngẩn người một chút ngay sau đó liền kinh hãi nghiêm túc đánh giá trước mắt đen nhánh bóng người trong mắt tràn đầy khó tin hắn mặc dù vẫn luôn ở bồi dưỡng khí huyết lang yên trong lòng cũng có chút mong đợi hy vọng khí huyết lang yên cô động đến cuối cùng có thể từ thân thể của hắn thoát ly khỏi nhưng khi một màn này chân chính xuất hiện ở trước mắt lúc hắn phát hiện mình lại còn là có chút khó mà tiếp nhận không phải là bởi vì khí huyết lang yên thoát khỏi tự thân mà khó mà tiếp nhận mà là lại thật có thể như vậy không trách hắn sẽ đối với người này có loại quen thuộc cảm giác ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao hắn thử hỏi một câu lang yên bóng người không có mở miệng cặp kia thiểm điện ngưng tụ thành con ngươi có chút đờ đẫn người có thể nói chuyện sao vô luận hắn hỏi cái gì lan g yên bóng người cũng không nói lời nào căn nghe không hiểu hắn lời nói diệp dư sinh cũng không lời mắt nhìn a n nhi lại mắt nhìn tây điền cung không biết nên nói cái gì lan g yên bóng người xuất hiện có thể nói là cái ngoài ý mớn ở tây điền cung giải thích hắn mới rốt cuộc minh bạch lan g yên tại sao lại bác ly ra nguyên nhân đúng tây điền cung đột nhiên vang lên cái gì mắt xanh thiểm thử cùng tam thi huyết đường lan g mới vừa mới rời khỏi hẳn là ngăn trở bị hấp dẫn lai vũ người bây giờ đi hắn còn chưa có nói xong diệp dư sinh liền một cái ôm lấy ăn nhi nhanh chóng hướng lâm chung một cái hướng khác tập kích bất ngờ đi hắn đã cảm giác hai yêu khí hơi thở hai yêu khí hơi thở có chút yếu ớt trạng thái cũng ùng ùng thân thể của hắn động một cái liền hóa thành một vệ sáng tại chỗ biến mất quá nhanh trong nháy mắt liền biến mất ở tây điển cung trước mặt ha ha thoải mái cảm thụ trong cơ thể giống như hắn hải như vậy mãnh liệt chân khí hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to chân khí vô cùng dư thừa cảm giác thật là thoải mái không thể lại thoải mái loại này cả người tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy để cho hắn mê mệt nhưng khi hắn dư quang nhìn thấy bên người tâm lý lại trợn cả kinh lang yên bóng người lại có thể đuổi theo tốc độ của hắn ngươi có thể lần nữa khôi phục thành khí huyết lang yên sao tập kích bất ngờ trong quá trình hắn thử hỏi dò m ộ t câu vẫn không có câu trả lời lang yên bóng người không có chính mình ý thức chỉ có thể bị động đi theo hắn diệp d ư sinh t r ầ m ngâm chốc lát sau hắn đột nhiên nói xích chỉ thấy lang yên hình người đột nhiên giống như hòa tan như vậy hóa thành t i ê u đốt h ắ c yên dung nhập vào trong cơ thể hắn r a xích lang yên một lần nữa từ trong cơ thể hắn bốc ra lại một lần nữa ngưng tụ thành người ảnh hắn rốt cuộc hiểu rõ lan g yên bóng người là từ trong cơ thể hắn bốc ra không có bất kỳ ý thức nhưng lại mệnh lệnh cho hắn cẩn thận tỉ mỉ chấp hành không biết nói chuyện lại có thể chính xác thi hành mệnh lệnh quá tốt diệp dư sinh mừng rỡ đây chính là đòn sát thủ a tương đương với vô căn cứ liền một phần lực lượng hơn nữa lan g yên v ô hình căn sẽ không sợ chết đây mới là trọng yếu nhất nhưng mà hắn bây giờ còn không xác định lan g yên bóng người sức chiến đấu cái này còn cần tìm một cơ hội thử một chút tốc độ cao tập kích bất ngờ bên dưới ngay bên t a i tiếng gió v ú v ú tâm tình của hắn vô cùng kích động cả người cũng thuộc về dâng trào sụp sôi trạng thái tu vi rốt cuộc đột phá đến chân hoàn cảnh chính là vào thời khắc này với hữu châu trên vùng đất này hắn nắm giữ đặt chân hơn nữa lần này hắn nhận hàng cũng không chỉ là đột phá đơn giản như vậy hắn đã phát hiện trong đầu biến hóa bây giờ có thể xưng là thức hải linh hồn ở mảnh này trong ó c đố lại khổng lồ kia đến vô ngân mênh mông địa giới để cho hắn bao nhiêu có như vậy một tia đờ đẫn giờ phút này trong ó c trôi giặt vô số chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy điểm sáng những điểm sáng kia liền là linh hồn lực lượng mặc dù không biết người khác linh hồn mạnh bao nhiêu, có thể trong b i ể n ý thức của hắn linh hồn lại giống như đại dương mênh mông như vậy trong b i ể n rộng mỗi một giọt nước đều là linh hồn hắn có thể cung cấp hắn vô hạn sử dụng hệ thống mặt tiếp xúc cũng sinh ra một tia biến hóa trong hệ thống giá hàng hàng thứ nhất đã toàn bộ sáng lên hàng thứ hai nguyên chỉ có một là phát sáng đó là hắn năm đó l i ề u m ạ n g lúc uy hiếp hệ thống lúc sáng lên mà dưới mắt hàng thứ hai hộp duy nhất sáng lên ba cái hộp thứ nhất chính là hắn nhớ không quên công pháp thiệt giang bắt chỉ thứ tư chỉ giá cả cao đạt một trăm nghìn k i n tệ cái thứ nhì hộp giống vậy để cho hắn kích động vô cùng lại là thiết phủ đồ lên cấp công pháp Ngân Phủ đối ồ giá g i trị n với cao đạt kim tệ.、Mà、cái thứ ba hộp lại để cho kim tệ. Đối với cái này cái giá trị cao đạt hai trăm linh kim tệ trí nhớ thần đan diệp dư sinh trực tiếp đảo qua một cái lựa chọn không nhìn dưới mắt hắn chỉ muốn lấy được trước hai cái trong hộp bảo vật mà lần này kinh lịch cũng bất chi bất giác lại hoàn thành một lần nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ chính là đột phá chân h o à cảnh hắn đều không nhớ lúc nào từng có một cái nhiệm vụ như vậy có thể bất kể như thế nào nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng hắn đại lượng k i ế m tệ dưới mắt hắn tài sản đã cao đạt một trăm năm mươi nghìn hoàn toàn có thể mua chúng ý hai thiên một trong những công pháp trầm ngâm chốc lát hắn vẫn lựa chọn t i ệ t giang bắt chỉ thứ tư chỉ bản này công pháp tử vừa mới bắt đầu với hắn đi đến bây giờ đã được không có thể chia nhỏ một bộ phận ông hệ thống lực lượng đem bao phủ trong nháy mắt liền học được thứ tư chỉ tại hắn đem hết thẻ trải vớt xong sau rốt cuộc đi tới đất vê anh hắn mới vừa xuất hiện liền thấy mắt xanh thiềm thử cùng tam thi huyết đường lang bay ngược một màn hai yêu rất mạnh cho dù là đối mặt chân hồn cảnh lục trọng thiên vũ giả bọn họ cũng có thể thủ thắng mà dưới mắt có thể đem hai người bọn họ đánh bay căn không phải là cái gì quá mạnh mẽ cao thủ mà là trước mắt đạt tới năm trăm số vũ giả l ư ợ n g biến dẫn đến chất biến để cho hai yêu bị thương nặng d i ệ p tiểu tử người tới tam thi huyết đường lang một cái l ư ờ i hái cũng đoạn này thân thể của hắn tuy nhỏ nhưng trên người lại tản ra khổng lồ yêu khí mắt xanh t i ề m thử cũng nhảy qua đến sắc mặt nghiêm túc nói không có phí công giúp ngươi tranh thủ thời gian dài như vậy Bất quá, bây quá, giờ là người ê n sinh n rút lui thời mặt lui điểm. Diệp Dư sắc h Thuận、An、Nhi giao cho、Mát、xanh thử, nói, hai h i giao tiềm nói, tiền bối ê m đem mắt túc, t Lu An vị bị bị ơ n thành như như g thối vậy, vậy cứ ồ người tu vi làm hai yêu cảm nhận được hắn tu vi lúc c ò n người thiếu chút nữa l ò i ra hắn tu vi rõ ràng là chân hồn cảnh tam trọng lần này đột phá hắn lại nhất cử đạt tới rất nhiều người cả đời đều không cách nào đạt tới tốc độ cao chương bốn trăm sáu mươi chín làng yên bóng người thủ đứng chân hồn cảnh tam trọng tiên đây chính là diệp dư sinh dưới mắt tu vi dù là đối diện là mấy trăm vũ giả tạo thành đội hình cũng không thể để cho diệp dư sinh trong lòng có một tia sợ hãi chiến ý bừng bừng ở trong rừng bay lên r a thiếu niên thần sắc l ạ n h giá một tiếng quát trói h a i hạ xuống một đạo giống như thiêu đốt như vậy hắt yên bóng người ra hiện tại ở bên cạnh hắn cặp kia thiểm điện con ngươi dị thường hút con ngươi đây là ngay cả mắt xanh thiểm thử cùng tam thi huyết đường lang cũng cà kinh bọn họ hợp diệp dư sinh đồng thời đợi quá hạn gian cũng không ngắn diệp dư sinh không có giải thích an nhi kêu một đôi thủy bồng bồng trong đôi mắt to viết đầy vô tội cũng không biết lúc này nên nói cái gì về phần tây đền i cung lúc này còn không có tới đây chứ duy nhất biết lan g yên bóng người lai lịch hai người một cái u mê một cái không tới tự nhiên cũng không ai biết lan g yên bóng người lai lịch bọn họ nhưng mà nhìn thấy lan g yên bóng người từ trên người diệp dư sinh bồng bềnh đi ra mà sau khi ngưng tụ thành hình lại là ngươi diệp dư sinh con ngươi ở trong đám người quét qua liếc mắt đã nhìn chằm chằm trong đám người tây đền hồng tên khốn kiếp này vô luận có chuyện gì cũng sẽ xuất hiện mình đã bỏ qua cho hắn hai lần lần đầu tiên là rơi ngọc lĩnh lần thứ hai là thành chủ p h ụ hắn hai lần cũng xem ở tây điền cung mặt mũi bỏ qua cho đối phương nhưng lúc này đây đang gây công mắt xanh t i ề m thử cùng tam thi huyết đường làng trong đám người vẫn còn có hàng này thấy diệp dư sinh ánh mắt chỉ nhìn mình chằm chằm tây điền hồng mặt cũng bạch theo bản năng hướng trong đám người có rút có rút còn muốn tránh thiếu niên con người đào thụ sắt khí tràn ngập bắt hắn cho ta mang qua bá làng yên bóng người trong nháy mắt tại chỗ biến mất hóa thành một đạo làng yên thẳng tắp vọt vào đám người làng yên bóng người tốc độ rất nhanh nhưng còn không có đạt tới diệp dư sinh tốc độ nhưng hắn vẫn giống như man long như vậy x ô n g ngang đánh thẳng trực tiếp tiến đụng vào trong đám người đem người bày đụng cái người ngã ngửa đổ toàn bộ ngăn ở tây điền hồng trước mặt vũ giả đều bị hất bay trong lúc nhất thời một đạo tiên huyết biểu bay đường đi xuất hiện tất cả mọi người đều bị quăng đi làng yên bóng người như vào chỗ không người xông phá tất cả mọi người ngăn trở đi tới tây điền hồng trước mặt ba vô hình làng yên bàn tay hạ xuống trực tiếp trộp vào tây điền hồng trên cổ ở làng yên bóng người trước mặt đường, đường tây điền thành đệ nhất gia tộc tây môn gia chủ thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có bị lang yên bóng người bắt lại cổ họng khóa lại chỗ yếu vung ra gia chủ có tây điền ra hộ vệ cầm đao cứu viện nhất đao chém vào lang yên bóng người trên người xích chỉ thấy thanh trường đao kia lại từ lang yên bóng người trên người chém một cái m à qua đem lang yên bóng người toàn bộ chém thành hai khúc Tốt. những người khác thấy vậy lập tức lớn tiếng khen ngợi nhưng là bọn họ thanh n â m còn chưa hạ xuống liền hơi ngừng bởi vì cái kia nắm tây điền hồng bàn tay cũng không có bị chém đứt như cũng chộp vào hắn trên cổ họng để cho cảm thấy từng trận hít thở không thông đồng thời vừa mới bị chém ra thân thể rốt cuộc lại chậm rãi ngưng tụ lại cùng nhau chuyện gì một đám vũ giả tự nhận kiến thức rộng nhưng trước mắt một màn này quả thực siêu vượt bọn họ kiến thức nhất thời lại sợ hãi lui ra một khoảng cách vèo lan g yên bóng người nắm tây đền i hồng không coi ai ra gì đến diệp dư sinh bên người diệp dư sinh cũng không lập tức phản ứng tây đền i hồng mà là ở tính toán vừa mới lan g yên bóng người xuất thủ cường độ hắn coi là xuống lan g yên bóng người lực lượng muốn tại hắn thể trên chỉ bất quá lan yên bóng người chỉ có sức mạnh nhưng không cách nào sử dụng công pháp còn có một cái trọng yếu nhất l a n g y ê n bóng người không có chính mình ý thức chỉ có thể bị động hành xử hắn chỉ thị sẽ không thay đổi thông giống như mới vừa rồi bị người đánh lén cũng không biết trả đũa bất quá nói chuyện cũng tốt ít nhất l a n g y ê n bóng người không có phản bội khả năng vừa nghĩ đến điểm này hắn liền thư thái b á hắn ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng tây đ i ề n hồng l a n g y ê n bóng người bàn tay như cũ bắt ở cổ đối phương thượng lực lượng cường đại n g ẹ n tây đ i ề n hồng sắc mặt đỏ bừng vung hắn ra diệp dư sinh hạ lệnh là n g h ê n bóng người nghe lời buông bàn tay ra đi tây điện hồng bước chân rốt cuộc rơi trên mặt đất theo bản năng muốn miệng to hô hấp nhưng mà hắn vừa muốn hô hấp l i ề n bị một cái ẩn chứa lực lượng cường đại lòng bàn chân đá vào trên ngực thân thể phanh một tiếng bay rớt ra ngoài liên tục đụng gậy ba cây cổ thụ mới dừng lại tiểu ra ta một lần lại một lần bỏ qua ngươi ngươi lại như thế không biết điều tây điển thành đệ nhất gia tộc ngươi là cái thá gì phanh lòng bàn chân một lần nữa đã ra lần này chân hắn trực tiếp đá vào tây điển hồng m ặ t thượng để cho thân thể của hắn lần nữa bay ngược thiếu niên lần nữa bước về phía trước cứu gia chủ tây điển gia nhân ngược lại thật trung thành muốn xông lên cứu tây đền i hồng mắt xanh t i ề m thư cùng tam thi huyết đường lang thần s ắ c động một cái liền muốn tiến lên ngăn cản đám này vũ giả bất quá lang yên bóng người tốc độ so với hai người nhanh nhiều lần này diệp dư sinh là trong lòng ra lệnh mà lang yên bóng người lại cũng có thể nghe hiểu veo một tiếng vọt vào đám người bắt đầu chém giết thương một cán dữ t ậ n trường thương bay về phía lang yên bóng người bị hắn nắm trong tay lang yên bóng người tay cầm trường thương như vào chỗ không người bắt đầu ở trong đám người ngang dọc qua lại trong lúc nhất thời người ngã ngửa đổ địch nhân bảo khí rơi vào lang yên bóng người trên người lại trực tiếp sâu vào căn không cách nào đối với lang yên bóng người tạo thành bất cứ thương tổn gì mà phản chiếu lang yên bóng người lực lượng trường thương bất luận rơi tại cái gì trên người cũng sẽ để cho đối phương hộp máu bay ngược lang yên bóng người lực lượng quá mạnh căn không là bọn hắn có thể thừa nhận được vê anh vê anh vê anh ở tất cả mọi người chừng ngây m ồ t xuống từng tên một vũ giả bị đánh bay dụng công pháp có người đưa đề nghị để cho người hai mắt tỏa sáng nhưng khi công pháp cũng từ bóng dáng mặc trên người quá hạn sau khi tất cả mọi người đều không nói gì nhất thời lại không biết làm như thế nào đối mặt cái này thần bí nhân vật mạnh mẽ tại chỗ không thiếu có mạnh hơn vũ giả tỷ như long hộ pháp cùng sảm tạp ở trong đám người vài tên độc hành vũ giả nhưng bọn họ cũng không có xuất thủ ý tứ bọn họ ánh mắt từ đầu đến cuối đang nhìn lang yên bóng người cùng diệp dư sinh long hộ pháp nhìn về phía diệp dư sinh ánh mắt kinh hãi nhất hắn nhớ trước đây không lâu thiếu niên này tu vi vẫn chỉ là chân vũ cảnh đại viên mãn có thể dối mắt đối phương tu vi cánh đ ạ t đến chân hồn cảnh đệ tam trọng tiên ngày lấp sau hay lại là cái này trong lúc phát sinh cái gì sao hắn không biết sự tình làm sao có thể sẽ có người tu vi nhảy một cái tăng ba cấp hắn không thể tin được nhưng trước mắt một màn lại phát sinh ở trước mắt lại để cho hắn không thể không tin trong lúc nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ tại hắn nhìn soi mói diệp dư sinh lại một cước tiếp tục một cước đem tây điển hồng không ngừng đặt bay căn liền trả đũa cơ hội cũng không có đường đường tây điển thành đệ nhất gia tộc gia chủ lại bị người như con chó trên đất đá tới đá vào nói ra chương bốn trăm bảy mươi tây điển ra tấm màn rơi xuống d ầ m d ạ p trong rừng d ầ m phát sinh tình cảnh như vậy lan yên bóng người bằng vào sức một mình ngăn trở toàn bộ vũ giả Mặt đối với mấy trăm vũ giả vây công hắn lại không có bất kỳ sợ hãi đảo là có người nhìn ra lang yên bóng người chỗ quái dị liền không hề vây công lang yên bóng người mà là đi vòng chiến trường từ phía sau hướng diệp dư sinh tiến lên bất quá toàn bộ sông lại người đều bị mắt xanh thiểm thử cùng tam thi huyết đường lang ngăn lại ở đó nhiều chút c ư ờ n g giả chân chính không ra tay dưới tình huống không có ai có thể đến gần diệp dư sinh thân thể chút nào mà bên kia diệp dư sinh như cũ một cước một cước đá vào t a y điện hồng trên người tây điện hồng trong mắt tràn đầy ván độc cùng khuất nục nhưng hắn một thân lực lượng lại bị lang yên bóng người bàn tay phóng ấ n lại Chỉ có thể không ngừng Không ai đạp. Không sai lan g yên bóng người lúc trước một mực hấp thu phong ấn dưới mắt trên người hắn lại nắm giữ phong ấn lực lượng đem tây điền hồng một thân lực lượng toàn bộ phong ấn phanh khuất nhục tây điền hồng một lần nữa bị đá bay lần này na xuống rốt cuộc để cho hắn trở nên thanh t ỉ n h rất nhiều trong mắt t oán độc dần dần biến mất bị sợ hãi thay thế cái này t h ầ n s ắ c lạnh giá thiếu niên lại thật muốn giết hắn người, người không thể giết ta tây điền hồng miệng ngui phun huyết cả người đã sắp không hình người ta là tây điền cung ca ca ngươi không thể giết ta phanh sự thật chứng minh hắn những lời này bây giờ chẳng có tác dụng gì có làm diệp dư sinh thật chính là muốn giết một người thời điểm người nào cản rừng đều không có dùng hoa một lần nữa bị đạp bay vúng máu tươi lớn từ tây đ i ể n hồng trong miệng phun ra cả người gân cốt đều bị đạp g ã y đừng đừng giết ta hắn vẫn còn đang cầu xin tha thứ bỏ qua cho ta bỏ qua cho ta ngươi giết ta đệ đệ của ta sẽ hận ngươi các ngươi không là bằng hữu ả ta nguyện ý nhường ra tây đ i ể n ra chủ vị đưa bỏ qua cho ta phanh cũng mặc kệ hắn như thế nào cầu xin tha thứ diệp dư sinh cũng không hề bị lay động dưới chân dị thường vững vàng mỗi một chân cũng sẽ để cho tây điền hồng gậy một lượng căn s ư ơ n g sườn rốt cuộc ở tây điền hồng bị hắn đạp trước khi chết tây điền cung rốt cuộc chạy tới tây điền hồng giống như nhìn thấy cứu tinh ngâm trọng tổn hại thân thể leo đến đệ đệ dưới chân đệ đệ ngươi để cho hắn yên tâm qua ta ta là ca của ngươi a tây điền cung đây là hắn lần đầu tiên thấy bộ dáng như thế tây điền hồng tại hắn trong trí nhớ người đàn ông này cho tới bây giờ không có giống bây giờ chật vật như vậy qua đệ đệ ta là người thân ca ca a ngươi bỏ qua cho ta diệp dư sinh không động thủ nữa ánh mắt lại nhìn về phía tây điền cung đem quyền quyết định giao cho đối phương tây điền cung trên mặt lộ ra một bộ bi ai tâm t ỉ n h ngươi năm đó hãm hại ta lại lặp đi lặp lại nhiều lần động thủ với ta muốn giết ta thời điểm thế nào không nhớ ngươi là anh ta ca nhị đệ tây điền hồng biết người trước mắt là mình cuối cùng d â m dạ cứu mạng ở sinh tử trước mặt cái gì tôn nghiêm địa vị gì thông thông bị hắn vứt bỏ thật xin lỗi là ta h è n hạ là ta hạ lưu nhưng ta dù sao cũng là ca ca ngươi à ta cầu xin ngươi bỏ qua cho ta chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho ta sau này ngươi muốn ta làm cái gì cũng được tây điển ra chủ vị làm cho ta có thể cho ngươi ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi k đang lúc này tây điển cung lại ngồi t r ồ m h ồ n xuống xấu xí trên mặt lộ ra bi thương t h ầ n sắc từ từ đưa tay ra đem k k trên mặt vết máu lau khô nhẹ nói đạo ta đã để cho diệp huynh đệ bỏ qua ngươi hai lần đệ đệ ngươi không thể giết ta ngươi suy nghĩ một chút m ậ u thân thích nhất ta nếu như m ậ u thân biết ngươi giết ta nàng nhất định sẽ thương tâm tây điển cung là con sống ngươi thật là cái gì cũng không cố tây điển cung lắc đầu một cái thậm chí ngay cả qua đời mẫu thân đều lấy ra làm bia đỡ đạn tây điền hồng ta bây giờ rốt cuộc biết ngươi là không có nhiều cần thể diện đem tây điền ra giao cho trên tay ngươi là đời ta làm sai lầm nhất quyết định đúng đúng đúng ngươi nói đúng ta đem ra chủ vị đưa nhường cho ngươi không cần tây điền cung lắc đầu cự tuyệt tây điền ra sớm thì không nên tồn tại hạ đi tại người khác che trở xuống giống như chỉ nhắc tới tuyến tượng gỗ như thế còn sống lại tây điền thành ba chữ đã phạm ma môn đại kỵ sớm muộn cũng sẽ bị dọn dẹp mấy năm nay ngươi hành động mặc dù không biết nhưng lại có thể đoán được cho nên tây thiên gia đến biến mất thời điểm n g ư ơ i anh đây là ta một lần cuối cùng gọi n g ư ơ i ca tay hắn từ từ rời đến tây điện hồng trên cổ khiểm vừa nói đạo thật xin lỗi chờ ta trăm năm sau đi tới mặt sẽ đích thân đến mâu thân trước mặt nói xin lỗi Cách, tiếng t nói rơi xuống cánh tay hắn trực tiếp dùng sức đem tây điện hồng cổ v ặ n gậy Ngậy! tây điện hồng ánh mắt trong nháy mắt trở nên đờ đẫn rồi sau đó dần dần trở nên hôi bại trong mắt tràn đầy khó tin hắn đến chết cũng không nghĩ tới cái này trong ngày thường lộ ra mềm yếu đối với chính mình nói gì nghe nấy đệ lại thật sẽ xuất thủ giết chính mình hắn không nghĩ tới cũng nghĩ không thông đến hết thể các thứ này đã không trọng yếu bởi vì hắn đã chết tự tay giết chết ca ca bất luận kẻ nào cũng sẽ không còn dễ chịu hơn tây điển cung cũng giống vậy diệp dư sinh ở trên vai hắn chụp hai cái tỏ ý hắn nén bi thương thứ người như vậy sớm thì không nên hoặc là g i ế t cũng tốt ta biết tây điển cung nụ cười nhìn có chút miết cưỡng bất quá hắn rất nhanh liền sửa sang lại tâm tình đột nhiên hướng về phía đám người la lớn từ nay về sau tây điển da đem không còn tồn tại tiếp theo các ngươi thật sự làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tiếp tục cùng tây điển da chấm dứt hệ tây điển h ô n g chết lại không có để lại hậu nhân chính thống tây điển ra huyết mạch chỉ còn tây điển cùng một người hắn bây giờ chính là gia chủ một câu nói liền quyết định tây điển ra không những lời này xa xa truyền vào vũ giả trong đám toàn bộ tây điển ra vũ giả cũng theo bản năng n g h e tay không thể tin được nhìn tây điển cùng trong ngực ôm gia chủ giết mà bên kia diệp dư sinh lần nữa hạ lệnh vê anh lang yên bóng người lần nữa mở ra điên c u ồ n g sát hại đồng thời diệp dư sinh cũng xuất thủ hắn ra tay một cái chính là một cái khổng lồ sóng lửa lúc này sóng lửa so với trước kia mạnh hơn to lớn hơn theo hắn tăng gia tu vi t i ệ t giang bắt chỉ uy lực cũng tăng cường theo vê anh sóng l ử a vọt tới trước đem một tên vũ giả bao phủ trong đó liền tiếng kêu thảm thiết đều không truyền ra liền bị đốt đốt thành cho bụi rồi sau đó thân thể của hắn vọt vào trong đám người cùng lang yên bóng người liên thủ mở ra sát hại kiểu can rỡ đột nhiên một tiếng quát chói thai truyền ra rốt cuộc có cường giả không nhìn nổi nếu một mực như vậy rết chóc đi toàn bộ tây điển thành cũng phải bị hai người này cho rết phế vèo long hộ pháp vượt qua đám người ra không sai vừa mới mở miệng ngăn lại đúng là hắn sát hại bên trong diệp dư sinh ngang nhiên xoay người một đạo chỉ lãng hướng về phía long hộ pháp tiến lên phanh chỉ lãng bị long hộ pháp tiện tay đánh tan mà ở chỉ lãng sau nhưng là một viên to lớn quả đấm to quả đấm phía sau là một đôi tràn đầy mãnh liệt chiến ý con người ư nếu g 471, thứ hai thanh tiên vực khóa tin tức. chìa khóa n vực như hắn vẫn trước ban đêm sông vào thành chủ phủ lúc tu vi chắc chắn sẽ không là long hộ pháp đối thủ thậm chí ngay cả cùng đối phương giao thủ ý tưởng cũng sẽ không sinh ra hắn có thể nghịch chiến là không giả nhưng cũng không có một cái nghịch thiên tầm thứ nhưng bây giờ trong mắt của hắn lại sinh ra chiến ý chân hồn cảnh thất trọng thiên nghịch chiến tứ trọng hắn phải thử một chút ở chân hồn cảnh hắn có thể đủ nghịch chiến tứ trọng vê anh quyền gia như long cũng g i i đập chân hồn cảnh tam trọng thiên tu vi không giữ lại chút nào nở rộ hóa thành một cái to lớn lại thiêu đốt ma long long hộ pháp vẫn thần sắc như thường d ơ tay lên trên bàn tay chân khí tràn ngập ngưng tụ ra một viên đen nhánh hạt trâu cùng ma quyền đụng vào nhau đừng thư không chấn động kịch liệt một chút hai người dưới chân đại địa bắt đầu phạm vi lớn nước nệ rậm chẳng t r ị kẽ hở hướng xung quanh lan t r à ra lộc diệp dư sinh liền lùi lại ba bước cánh tay cũng hơi có chút tê dại mà xem xét lại long hộ pháp thân thể lại cũng chưa hề đụng tới nhưng mà dưới chân hãm hại nếu so với diệp dư sinh dưới chân thâm một ít không địch lại sao diệp dư sinh trên mặt lại lộ ra nụ cười thế nào này cũng không lùi sao long hộ pháp thật ra thì hắn tới là hẳn lui nếu như nơi này không có như thế liền vũ giả xem cuộc chiến lời nói hắn sẽ chọn lui về phía sau mà không phải đem đối phương quyền lực toàn bộ chịu đựng xuống nếu như hắn giống như diệp dư sinh dùng lui về phía sau tới tháo xuống đến từ đối phương lực lượng thì sẽ không có trước mắt loại tình huống này phát sinh trong cơ thể hắn bị thương mặc dù chỉ là rất nhẹ thương nhưng là s á c s á c thật thật bị thương mà diệp dư sinh mặc dù coi như không đối đ ị c h phương nhưng hắn vẫn thao xuống đến từ long hộ pháp lực lượng cho nên một quyền này tranh phong kết quả mặc dù coi như là diệp dư sinh ở hạ phòng nhưng sự thật nhưng là hai người căn chính là cân sức n ă n g tài nhưng long hộ pháp sĩ diện không nghĩ tại nhiều như vậy vũ giả trước mặt lui về phía sau mới xuất hiện trước mắt một mặt này、Hắc. lại thấy diệp dư sinh cười một chút nếu trước ngươi bỏ qua cho ta vậy lần này ta cũng cho ngươi một cái mặt mũi truyền đạt mệnh lệnh lan g yên bóng người trực tiếp hóa thành khói nhẹ dung nhập vào thân thể của hắn một màn này lần nữa để cho chung quanh vũ giả bày vẻ mặt nghiêm túc bọn họ đã biết lan g yên bóng người không có t h ậ t thể nhưng mà một đạo công pháp mà thôi các ngươi đi thôi tiếng nói rơi xuống hắn trực tiếp xoay người đi tới an nhi trước mặt ô m hắn lên đến mang theo hai yêu cùng tây đ i ể n cùng trực tiếp hướng dưới núi đi tới không ai dám ngăn trở ngay cả long hộ pháp cùng còn lại vài tên cảnh giới cao cường giả cũng không có xuất thủ lấy diệp dư sinh đủ để n ị c h chiến bốn trùng thiên thực lực đủ để cho bọn họ có nơi không kiếm kỵ, không thấy lần o sao. Long n cũng nhận thức cùng đối phương rời đi sao. Nhìn Diệp Dư sinh dẫn người g Hộ Pháp thức Hộ Pháp h Diệp t đối đi đi, rời rời Dư sắc này h thường Chúng vũ giả ngươi nhìn nhìn ư ngươi ngươi, tắn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt nói cũng giả có đi. đạo, đều vũ rõ r n không tâm lòng. Bọn họ lần n g họ tâm à hương sư động chúng tới không chỉ không có lấy được một chút chỗ tốt ngược lại bỏ ra giá rất lớn thủ hạ bọn hắn chết quá nhiều người mà tổn thất tôi thiên nhiên là tây điền ra liền tây chủ nhà họ điền cũng chết ở chỗ này tây điền ra từ nay liền thối lui ra tây điền thành võ đại tây điền thành cũng là thời điểm nên đổi cái tên diệp dư sinh dẫn người một đường rời đi xâm lâm từ từ biến mất tung tích nơi này là một tòa đổ nát phật môn đền miếu nhưng bây giờ liền bên trong phật tượng đều không đầy đất khối vụn chứng minh phật tượng là bị người đánh nát hai yêu một lần nữa không biết tung tích bọn họ không thích cùng nhân loại đợi chung một chỗ rất thích xuất quỷ nhập thần ngây n ô ở trong bóng tối nhìn tây điền cung đem ca ca thi thể an táng ở đền miếu trước ba người mới đi tiến miếu vũ một đêm yên lặng ba người ở đền miếu bên trong nghỉ ngơi cả đêm cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý mới nhìn tây điền cung tâm tình đã khôi phục liền dẫn an nhi tiếp tục lên đường n g mộ. một i mộ. bàn tay từ trong mộ vươn ra cái bàn tay này dị thường khô đét phía trên gân xanh vượt quanh ngày thứ ba một nhóm ba người một lần nữa đi tới tứ thủy thành ba người mới vừa vào thành tây điển cung liền một mình rời đi biến mất ở trong đám người hắn mang theo an nhi ở tứ thủy bên trong thành ăn uống thả cửa một hồi lại bỏ túi một đống lớn rượu ngon liền thấy tây điển cung từ từ đi trước ăn một chút gì、ừ. tây điển cung không có kiểu cách trực tiếp cầm lấy một vò diệp dư sinh vì hắn trở lại tới rượu ngon hung hăng rót một hớp lớn ăn uống no đủ sau hắn mới mở miệng nói hỏi thăm được bất quá nhưng mà tin đồn cụ thể là thật hay giả ta cũng không cách nào bảo đảm bất kể thiết giả dù sao cũng phải phải thử một chút đợi chuyện này sau khi kết thúc chúng ta liền lại đi một lần hỗn loạn chi thành h ắ c có chút tân đoán vẫn là phải sớm giải quyết diệp dư sinh màu đ ầ m lạnh lùng vậy cũng đúng dịp tây điền cung đ ú n núi vai ta chiếm được tin tức này còn chính là ở hỗn loạn chi thành ồ vậy thật là là đúng dịp đúng vậy gật đầu một cái tây điền cung liền mở miệng nói cái này thứ nhất hai mươi năm trước tin tức năm đó còn chưa tiến vào hỗn loạn chi thành hòa vương nghe nói là một tiểu gia tộc thiếu gia sau đó hỏa vương chỗ tiểu gia tộc bị người d i ệ t môn chỉ có hỏa vương một người chạy đi chạy trốn tới hỗn loạn chi thành mà ta hỏi thăm được tin tức hỏa vương gia tộc mặc dù bị d i ệ t môn liền là bởi vì nhà bọn hắn có một thanh tiên vực chìa khóa năm đó những người đó ở tắt lửa vương gia tộc sau cũng không có tìm được tiên vực chìa khóa rất nhiều người nói là hỏa vương mang đi tiên vực chìa khóa cũng có người nói hỏa vương gia tộc căn bản không hề tiên vực chìa khóa sau đó thì sao diệp dư sinh hỏi sẽ không có người đi hỗn loạn chi thành tìm hỏa vương phi Tây đ i sau tiếp đó hỏa vương đột phá đến chân hồn cảnh tiến vào hỗn loạn chi thành tìm hắn người liền càng ngày càng ít ưu châu đại điệu tiên vực chìa khóa có không ít cũng không người sẽ vì một cái còn không biết đến cùng có tồn tại hay không tiên vực chìa khóa mà thực hiện hắc diệp dư sinh khẽ mỉm cười Nhìn không hướng hôn loạn chương i thành h p h ư ớ n g vọng hy t r o n g t a y n g ư ơ i có vực c tiên hai ì khóa, nếu không ta thật không thật có ta nếu n lưu g ư ơ m ộ trọng mạng Chương lý do. Chương 472, t hỗn loạn chi thành sau khi ăn uống no đủ diệp dư sinh rốt cuộc đứng dậy mang theo hai người đi ra tứ thủy thành đi chúng ta lại hỗn loạn chi thành ngày đó bị đổi r ế t tân đoán là thời điểm giải quyết một cái ừ m tây điển cung dùng sức gật đầu một cái hắn đối với diệp dư sinh tự tin so với diệp dư sinh người đối với chính mình tự tin còn phải chân đừng nói là hỗn loạn chi thành Phòng trừng coi như Diệp như sinh dẫn hắn sông ma môn trụ sở chính, hắn cũng có không chút dự đi theo đi. Thiếu thực trừng dẫn sông môn cũng niên này trụ coi có do đi đi. Dư dự ma sở lần ự sự c thức chỉ c tiên. tin tưởng, Hắn quá người thiếu nữa i hiểu, tới phi tiên. ê n nửa đường không chết hiểu, đem tới tất định là nhân trung lòng, nhất trung Lần n đem chết tất trí là đi tới hôn loạn c h i thành diệp dư sinh cùng tây điển cung hai người đều có chút kích động nhất là tây điển cung hai người lần này tới nhưng là là dựa nhục trước lấy tiên vực chìa khóa chỉ bất quá nhân tiện làm báo t h ủ mới là chủ yếu nghe nói ra khỏi thành cửa chỉ cho phép ra vào thành cửa mới có thể vào bọn họ không có phá hư quy tắc này ý tưởng đi vẫn là vào thành cửa cũng chính là thiện ác phật đà trưởng k h ố n g cửa thành lúc này an nhi đã bị diệp dư sinh giao cho tây điền cung trong tay lần này tới bới móc hắn mới là động thủ người tây điền cung chỉ cần chiếu cố ký an nhi là được rồi lộc cộc đi tiếng bước chân giống như mang co thần kỳ ma lực lôi cuốn đến một cổ kỳ lạ vận luật chuyển vào trong thành nửa mặt người gần đây thời gian sống rất khổ từ cái đó kêu diệp dư sinh thiếu niên vào thành đã phát sinh hết thể đều giống như mộng như vậy không tưởng tượng nổi một cái nho nhỏ chân vũ cảnh vũ giả mà thôi không chỉ có đem trọn cái hỗn loạn chi thành đùa bỡn xoay quanh ngay cả đường đường tam vương cũng ở trên tay đối phương ăn quả đắng ác lâm cũng bởi vì người thiếu niên k i a m à xảy ra bất chắc không biết tại sao khoảng thời gian này rừng rậm sương mù phong ấn lại đang yếu bớt đây mới là nghiêm trọng nhất sự tình một khi ác lâm xảy ra chuyện hỗn loạn chi thành cách cục tương hội nên tới một lần đại tời bài sinh tồn cựa ý nghĩa làm mất đi tác dụng chỉ muốn đánh đi ra ngoài săn thú cờ hiệu cái gì cũng không dùng bỏ ra liền có thể đi ra ngoài sau đó không đến liền muốn nhìn cá nhân ý tưởng như vậy thứ nhất ngao vương ra khỏi thành cửa liền không có tồn tại ý nghĩa khoảng thời gian này Tam vương đã hôm o toàn phong bế trừ vào ngoài à thành thành n trừ trở ra ngoài ra hai bế ra ra m n nói cách khác, bây giờ, hỗn loạn chi thành chỉ có thể vào không có giờ chi cách khác chỉ thể thể h bây vào ô ra.、Hôm、nay nửa mặt người và ngao vương hỏa vương tọa hạ lưỡng danh cường giả phụ mệnh từ vào thành cửa rời đi đi tìm một vị trận pháp đại sư ác lâm phong ấn phải sớm giải quyết phong thành nhưng mà hạ hạ sách trong thời gian ngắn còn có thể thời gian dài sẽ xảy ra vấn đề lớn cho nên ba người bọn họ vâng mệnh đi mời một vị trận pháp đại sư đem ác lâm giải quyết vấn đề bất quá với ra khỏi thành cũng chỉ có thể là len lén phàm v à hỗn loạn chi thành người cái nào không phải là bị đổi u r ế t lên trời không đường xuống đất không cửa quả thực không có biện pháp mới đi tới nơi này vạn nhất bị bọn họ bên ngoài c ử u ra biết ba người ra hỗn loạn chi thành chờ đợi bọn hắn chính là phô thiên cái điệu đổi r ế t xuất hiện ở trước cửa nửa mặt trong lòng người đột nhiên có loại vô cùng dự cảm không tốt thế nào hòa vương tọa hạ vũ giả thấy nửa mặt chân người bước thả chậm nghi ngờ hỏi nửa mặt người dự cảm đến tức sắp đến nguy hiểm không tốt nói rõ dù sao nơi này là hỗn loạn chi thành trừ đoạn thời gian trước người thiếu niên kia không ai dám khiêu khích tam vương quyền uy ngao vương tọa hạ vũ giả nghe vậy cũng nhìn chằm chằm nửa mặt người c a o mày thúc giục ác lâm phong vấn xảy ra vấn đề là đại sự không nên trễ mãi thời gian mau sớm tìm tới trận pháp đại sư được rồi nửa mặt người gật đầu một cái nếu như không hỗn loạn chi thành bọn họ những người này trừ thoát đi ưu châu đại địa lại cũng không có còn lại đường sống nhưng vấn đề là bọn họ trốn không chạy ra đi còn khó nói nửa mặt người đẻ xuống bất an trong lòng chuẩn bị ra khỏi thành nhưng vào lúc này một chuỗi kỳ lạ tiếng bước chân mang theo quỷ dị nhịp điệu đột nhiên chui vào bà trong hai người lộc cộc đi tiếng bước chân cũng không nhanh nhưng lại rõ ràng truyền vào rộn ràng trong thành mỗi một bức đều giống như tử thần n h ị p trống chính xác đập ở ba người đáy lòng chỉ là một đạo tiếng bước chân liền để cho ba trong lòng người căng lên giống như tử thần tiếng kèn lệ không chỉ là ba người bọn họ toàn bộ vào thành cửa phụ cận vũ giả đều bị tiếng bước chân chấn tim thấy đau đến tột cùng là ai chẳng lẽ là tam vương không đúng tam vương cũng không có ra khỏi thành chẳng lẽ lại một người cường giả muốn đi và o hỗn loạn chi thành tại chỗ có vũ giả khiếp sợ hoảng sợ thậm chí mang theo vẻ mong đợi ánh mắt bên trong vào thành thành nơi ba bóng người đột nhiên tiến đụng vào trong thành té xuống đất không rõ xuống chết máu tươi từ ba người thất khiếu bên trong chạy sôi mà ra n h u ộ n đỏ mặt đất nhìn ba người này nửa mặt sắc mặt người ngưng trọng dị thường ba người này rõ ràng là phật đà tọa hạ vũ giả thay thế trước bị diệp dư sinh chém chết người thủ thành môn nguyên rộn ràng đường phố đột nhiên trở nên bình a n xuống ta tiếp cận phản thiên chẳng lẽ lại có người muốn đánh vào hôn loạn chi thành là thế nào hôn loạn chi thành quy củ phải đổi sao ngày này phải đổi chúng tâm tư người nhanh đổi trong lòng tất cả tràn đầy nghi ngờ cùng mong đợi lần trước cái đó kêu diệp dư sinh thiếu niên vì bọn họ mang tới một tín hiệu tam vương cũng không phải là không thể địch khoảng thời gian này hỗn loạn chi thành bên trong mặt n g o à i bình có thể trong tối lại phong khởi vân dũng viếng thăm ác quỷ bậc vũ giả so với lúc trước rất nhiều nhiều phải ủng hộ ác quỷ bậc xưng vương một khi ác quỷ bậc thành thứ tư vương như vậy hỗn loạn chi thành quy củ nhất định sẽ bị phá vỡ mà dưới mắt lại một tôn cường giả sắp vào thành hỗn loạn chi thành thật muốn hỗn loạn lên ở tất cả mọi người mong đợi ánh mắt bên trong hai lớn một nhỏ ba bóng người từ từ đi vào cửa thành mà khi bọn hắn thấy rõ dẫn trước một người mặt mũi lúc sắc mặt lúc ấy liền đại biến không chỉ đệ nhất nhân bọn họ cảm thấy quen thuộc một người đàn ông khác bọn họ cũng rất quen thuộc duy nhất không quen thuộc cũng chỉ có cái đó thân mặc đạo b à o tiểu đ ạ o cô diệp d ư sinh không biết là ai thứ nhất nói ra trước vị thiếu niên kia tên âm thanh run rẩy có thể thấy trong lòng k i n h hãi trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười nhìn rất rực rỡ có thể nửa mặt người đáng ngợi nhưng từ trong nụ cười cảm giác sát ý lạnh như băng ngày đó một thành người đổi g i ế t đối phương hành động vĩ đại còn không có đi qua bao lâu trí nhớ vẫn như mới cả thành đổi rét vô luận là ai cũng không bỏ được phần này ân o ạ n chứ chư vị đã lâu không gặp kia hắn cười trao hỏi giống như bạn cũ nhiều năm không gặp hàn huyên cô lỗ không biết là ai trước nuốt nước miếng rồi sau đó nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp giống như lên phản ứng dây chuyền phải nói kinh hãi nhất dĩ nhiên không phải là nửa mặt người mặc trúc hắn và diệp dư sinh giữa ân oán là xấu nhất có thể nói từ vừa mới bắt đầu chính là hắn đang đổi u g i ế t đối phương mà bây giờ giữa hai người vị trí hoàn toàn hoán đổi đoạn thời gian trước bị hắn đổi u g i ế t thiếu niên hôm nay trọng hôn loạn tri thành huyền viễn chi ta có thể đánh bể vạn giới địa chỉ chương bốn trăm bảy mươi ba giết nửa mặt người diệp dư sinh đến lại một lần nữa đến hôn loạn c h i thành lại một lần nữa lấy loại này cực đoan bá đạo tư thế vào thành lần trước hắn chính là đánh vào đến lần này cũng giống vậy không giống nhau là trên người hắn trong lúc lơ đảng tản ra khí tức t nửa mặt người thứ nhất nhận ra được có cái gì không đúng nghiêm túc cảm ứng một phen sau không khỏi ngược lại hốt ngụm khí lạnh đầy mắt kinh hãi nhìn hắn ngươi tu vi hắt quen thuộc bướng bình nụ cười ở trên mặt hiện lên thiếu niên cười nói xin lỗi không cẩn thận đột phá chân hoàn cảnh t lần này chung quanh ngược lại hút khí lạnh thanh â m nhất thời thành phiên truyền mẹ ta nha mọi người lúc ấy liền bị hù dọa đoạn thời gian trước thiếu niên đại náo hỗn loạn chi thành sự t ì n h còn sờ sờ ở chân vũ cảnh tu vi là có thể chạy ra khỏi hỗn loạn chi thành liền tam vương cũng không biết sao đối phương không được mà bây giờ cái người điên này lại đột phá đến chân hồn cảnh còn có ai có thể trị cho hắn chúng vũ giả giữa lẫn nhau hai mắt nhìn nhau một cái đều thấy với nhau trong mắt kinh hãi hỏa chạy rốt cuộc có người dẫn đầu kịp phản ứng bùng nổ một tiếng quát o vê anh ngăn ở trước cửa thành đám người giải tán lập tức toàn bộ hỗn loạn chi thành đều là thiếu niên trước mắt đ ị c h nhân duy nhất một không phải là còn đứng ở diệp dư sinh bên người lần này thiếu niên đột phá tu vi trở về rõ ràng cho thấy tới hoa c h ẳ n g tử lúc này cùng đối phương chống lại đổ nước vào nao đi hay là để cho những thứ kia có năng lực người ở mũi nhọn phía trước đi lúc này lại không người nào dám b u ố t diệp dư sinh râu cọp nửa mặt người cũng là trốn chết trong võ giả một thành viên đáng tiếc hắn là diệp dư sinh thứ nhất mục tiêu bất luận kẻ nào đều có thể đi duy chỉ có nửa mặt người không được bảo vệ tốt an nhi diệp dư sinh đầu cũng không dặn dò tây điền c u n g một tiếng còn không đợi đối phương trả lời thân thể của hắn đã giống như như lôi đình vọt tới trước phanh h ỗ n loạn chi thành cứng rắn đường phố trực tiếp nổ tung nổ tung bên dưới phiến đá lộ ra bạch cốt tấm u đây là một tòa tội ác chi thành toàn bộ cùng hung cực các đồ hội tụ nhất đường không có một chỗ hoặc một người là vô tội ngay cả dưới chân thổ địa cũng bởi vì thôn phệ quá nhiều thi thể mà biến thành mã thổ phanh diệp dư sinh thân thể giống như một dạng lôi đình nổ tung hóa thành một á n g lựa vọt vào trong thành lựa mặt trong lòng người hóa hốt hắn đoán được chính mình sẽ trở thành diệp dư sinh đệ nhất mục tiêu nhưng trong lòng ít nhiều còn có một tiên may mắn hy vọng đối phương không thấy mình đáng tiếc hắn sai diệp dư sinh thủ dai tính cách từ ra đời ngày hôm đó liền nhất định vây anh h ỏ a diễm văng tung tóe nóng bỏng khí tức đem nửa mặt người cả người ánh vào bừng sau một khắc nhất đoàn hỏa diễm đã đem thân thể của hắn bao phủ hắn thậm chí tới không kịp né tránh duy nhất có thể làm chính là điều động toàn bộ chân khí muốn ngăn cản chính đem người bọc ở bên trong trước nhiệt hòa diễm tý tách hòa diễm tiêu đốt đem không khí cháy đến vạt mẹo nửa mặt người khổ khổ chống đỡ một tấm chân khí lưới muốn đem hỏa diễm ngăn lại có thể ở hỏa diễm thiêu l ư t xuống chân khí của hắn lưới ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mỏng manh chân khí trong cơ thể điền cuồng bị tiêu hao lộc cộc đi tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên lần này là chân đạp hư không tiếng bước chân không có nhiếp nhân tâm phách q u ỷ dị v ậ n luật chỉ có giống như tử thần đến đại kinh khủng xuyên thấu qua vận vẹo hỏa diễm nửa mặt người thậm chí có thể nhìn thấy cặp kia lạnh giá con người chính gắt gao nhìn hắn trừ lạnh giá chỉ có thấu xương sắc ý bỏ qua cho ta mang theo nửa há mặt nạ khuôn mặt tràn đầy khẩn cầu một thân tu vi mà ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn chân khí bị điên cuồng tiêu hao bỏ qua ngươi thiếu niên không hề bị lay động cũng sẽ không bởi vì đối phương khẩn cầu mà sinh lòng thương hại ngươi truy sát ta thời điểm có thể từng nghĩ qua có hôm nay nếu như ngày đó ta rơi vào tay ngươi ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao diệp dư sinh hỏi nửa mặt người cái vấn đề này căn không cần áp song phương cũng lòng biết rõ nửa mặt người có lẽ có thể lựa chọn lừa dối nhưng hắn biết đối phương nhất định bất hộ tin tưởng đúng vậy nếu như đối phương rơi vào trong tay chính mình kết quả sợ rằng sẽ so với mình bây giờ thê thảm gấp trăm lần không chỉ đi nửa mặt người ở trong lòng nghĩ đến trong lúc nhất thời trong lòng của hắn lại tràn đầy buồn bã bất quá rất nhanh buồn bã liền bị hoán độc cùng tàn nhẫn thay thế hắn là nửa mặt người cùng hung cực các đồ năm đó ở h u châu đại địa tạo xuống thiên đại sắc nhiệt cuối cùng trong tuyệt lộ mới đi tới hỗn loạn tri thành nhớ năm đó hắn bị kiếm vương t r i ề u đổi d ế t lên trời không đường xuống đất không cửa cũng không có cầu xin tha thứ qua mở một đường máu vọt và hỗn loạn tri thành nhiều năm như vậy hắn ma bình năm đó góc cạnh trở nên cùng tòa thành trì này như thế không có bất kỳ tức giận mà bây giờ ở tử vong trước mặt hắn năm đó tàn nhẫn rốt cuộc lại một lần nữa bị kích thích giống trông thấp gầm thét ở nửa mặt lòng người đáy văng lên tàn nhẫn ánh mắt xuyên thấu qua ánh lửa nhìn chăm chú cặp kia lạnh giá con ngươi muốn giết ta ngươi cũng phải trả giá thật lớn thiếu niên ánh mắt không hề bận tâm ngược lại đối với lên hỏa diễm bên trong bóng người ngoắc ngoắc ngón tay vừa anh vừa dứt lời trong ngọn lửa đột nhiên dâng lên một cổ khí tức bạo ngược nửa mặt thân thể con người đồng hồ đã mỏng manh chân khí lại bắt đầu hướng huyết hồng sắc biến chuyển theo màu sắc biến chuyển càng ngày càng sâu hơi thở đối phương cũng bắt đầu dâng ư cao chỉ có khuôn mặt kia trở nên vô cùng trắng bệnh rồi sau đó bắt đầu trở nên khô héo g i à n mua phảng phất trong nháy mắt liền mất đi thật sự có chỗ vô ích là một tấm tuổi trẻ khuôn mặt lại đột nhiên g i à n trở nên vô cùng g i à n mua da đốm mồi phủ đầy cả cái khuôn mặt ba nửa há mặt nạ từ thương khuôn mặt cũ thượng rơi xuống khô hét khuôn mặt đã không ngăn được tấm mặt nạ này là n g ư ờ i buộc ta nửa mặt người thân sắc vô cùng điên cuồng chỉ có cặp kia con ngươi trở nên càng sáng lời nhưng lại trong lúc lơ đảng tiết lộ ra một tia từ khí diệp dư sinh t a o mày đến như vậy nửa mặt người đã liều mạng từ đối phương trong cơ thể lưu động chân khí hắn có thể cảm giác được tướng này là đối phương ở trên đời này một k í c h tối hậu ta cho ngươi cuối cùng tôn trọng diệp dư sinh mở miệng nói rồi sau đó nâng tay phải lên đối với lên hỏa diễm bọc nửa mặt người nhẹ nhàng điểm một cái xích đâm ánh lửa đột nhiên từ đầu ngón tay phun ra ngoài thiệt giang bắt chỉ nhất chỉ đoạn giang hà giống vậy nhất chỉ so với trước đây trở nên càng ngưng luyện tốc độ nhanh hơn chỉ mang cơ h ộ là trong chớp mắt liền đến nửa mặt mặt người trước giống huyết khô đại pháp mở cho ta đối mặt cái chết n ử a mặt trong dân cư chuyển ra điên cuồng gấm thét vô tận huyết quang ở tại bên ngoài thân nở rộ lại hóa thành một người huyết sắc yêu ma chi hình yêu ma tay cầm huyết hồng s ắ c tam xoa kích dương giữ tận miệng to như chậu máu xông về chỉ mang k e n huyết hồng s ắ c tam xoa kích tiến lên đón chỉ mang hai người đụng chạm trước mắt trong nháy mắt buộc phát ra một cổ càn g cuồng bạo sóng lửa hướng bốn phương tám hướng tàn phá mở chương bốn trăm bảy mươi bốn phật đà truyền nhân phát trí tàn phá chân khí từ một chút bùng nổ giống như lưu chuyển tinh vân hướng bốn phương tám hướng lưu chuyển đi giống tay cầm tam xoa kích huyết bóng người màu đỏ trong miệng chuyển ra một tiếng kịch liệt g ầ m thét năng lượng màu đỏ ngỏm tràn vào tam xoa kích lại ngắn ngủi chế trụ hỏa diễm chỉ mang uy lực ồ diệp dư sinh trong mắt lóe lên một tia kinh dị không nghĩ tới nửa mặt trước khi chết một đòn lại thật cho hắn một chút kinh hỉ bất quá cũng là như vậy Phải! một chữ c h i âm từ diệp dư sinh trong miệng chuyển r a theo hắn con ngưng ngưng thần trong n ấ y mắt một đạo ken k ế t thanh âm đột nhiên chuyển r a ken két thanh âm rất rõ ràng tam xoa kích rốt cuộc không chịu nổi hỏa diễm chỉ mang uy lực phía trên chầm, chầm bắt đầu hiện lên vết rách chìa vào a nửa mặt người thương khuôn mặt cũ phát ra trầm thấp gầm thét đây là hắn hy vọng cuối cùng mặc dù dùng qua một kích này sau hắn cũng nhất định sẽ chết nhưng hắn vẫn không nghĩ bại như vậy hoàn toàn diệp dư sinh đoạn thời gian trước gây nên vẫn g à n h g à n h ở đối phương có thể ở tam đại chân hồn cảnh trong tay cường giả chạy thoát chẳng lẽ hắn nửa mặt người liền không chịu được như vậy? Liên vậy. m ộ tiếp đòn cũng không t nổi hắn không tin ở ngoài sáng biết hẳn phải chết dưới tình huống đối với tôn nghiêm coi trọng lại nhưng đã vượt qua sinh mạng nặng n ề cam xoa kích tiếng vỡ vụn không có bất kỳ dừng lại ý tứ ngược lại so với trước kia vỡ vụ nhanh n hơn r ầ m rạp chẳng chịt vết rách đã phủ đầy toàn bộ tam xoa kích mỗi một k h ắ c tam xoa kích rốt cuộc đạt đến đến cực h ạ n phanh tam xoa kích rốt cuộc nổ lên sau đó đồng thời nổ lên còn có huyết hồng sắc giữ t ậ n bóng người đầy trời năng lượng màu đỏ ngòm điên cuồng tàn phá nhưng lại không ngăn được đạo k i a n g ư n g luyện đến mức tận cùng hỏa diễm chỉ mang x í c hỏa h diễm xuyên qua tàn phá chân khí song lớn đâm trúng nửa mặt người mi tâm ếch đây là nửa mặt người cuối cùng điên cuồng đã lâm vào điên cuồng ánh mắt lúc đó cố định hình ảnh h ắ n cuối cùng tôn nghiêm cuộc chiến c hai c người thành trò c Hỏa d i lúc giao thủ gian mặc dù không trường chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt nhưng là đủ những võ giả khác chạy trốn tất cả mọi người đều lựa chọn cách xa cái này phong ma như vậy thiếu niên không nghĩ trước tiên cùng đối phương chống lại mặc dù giữa song phương quan hệ đã như nước với lửa ngươi không chết thì ta phải lìa đ ờ i có thể sau xuất thủ vẫn có sống sót cơ hội l i ê n tam vương đều không xuất thủ đâu rồi bọn họ tính là gì có lẽ hắn không phải là tam vương đối thủ đây tây điển cung đã mang theo an nhi đi tới hai lớn một nhỏ ba người nhìn trước mắt thi thể lúc này nửa mặt người lại thành một cổ thây khô tại sao có thể như vậy tây điển cung kinh ngạc vội vàng dùng tay che an nhi ánh mắt bất quá hắn vẫn coi thường an nhi cái này tiểu đạo cô nàng không chỉ có không sợ ngược lại mặt đầy hiếu kỳ nhìn nửa mặt nhân thi thể nhìn an nhi l i ế mắt diệp dư sinh lắc đầu nói hẳn là tu luyện nào đó cực độ tà ác công pháp thật sự có chỗ vô ích đều bị công pháp thốn vệ bao gồm huyết dịch nghe xong hắn giải thích tây điển cung thân thể đột nhiên căng thẳng liền vội vàng lùi về phía sau hai bước trong mắt có rõ ràng lòng rung động công pháp gì lại t à môn như vậy nhìn ngươi kia tổn hại sắc diệp dư sinh cho tây điển cung một cái to lớn bạch nhãn an nhi cũng không sợ ngươi một người đàn ông sợ cái gì ho khan một cái tây điển cung có chút lúng túng giải thích ta đây không phải là sợ lây sao diệp dư sinh không biết xấu hổ như vậy giải thích cũng có thể nói ra xem gia vị này ra mặt cũng là đủ d à i đi thôi còn rất nhiều việc cần hoàn thành đây ừ m đi an nhi tây điển cung kéo an nhi tay nhỏ ở tiểu nha đầu một trận bất xá ánh mắt bên trong hướng thành vị trí trung tâm đi tới chỉ cần là ba người đi qua địa phương cũng trở nên hết sạch một bóng người cũng không có làm ba người lừa gạt qua một cái đường phố thời điểm phía trước rốt cuộc xuất hiện một đạo thân ảnh con l ừ a chọc nhìn đứng ở phía trước bóng người diệp dư sinh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc ở hỗn loạn chi thành trừ thiện ác phật đà vẫn còn có còn lại phật môn vũ giả bất quá khi hắn cảm giác được trên người đối phương thiện ác lưỡng cực khí tức lúc diệp dư sinh liền thư thái người này nhất định là thiện ác phật đà tọa hạ vũ giả hẳn là thừa kế thiện ác phật đà i b á c a di đà phật đối phương thi cái phật hiệu bần tăng pháp t r í gặp qua hai vị thí chủ cùng vị đạo hữu này pháp t r í lời muốn nói đạo hữu dĩ nhiên chính là tiểu đạo cô xin chào đại sư tiểu đạo cô an nhi đi cái tiêu chuẩn đạo g i a lễ phép lễ phép mười phần có liên quan đạo gia lễ phép cho dù là cái ngủ lại chùa khác đạo cô an nhi cũng sẽ không thiếu lễ phép bất quá diệp dư sinh cùng tây điền cung cũng chưa có tốt như vậy dạy dỗ bọn họ tới chính là tới tìm phiền thoái tìm phiền thoái còn phải tao nhã lệ phép hay sao ngươi là tới ngăn trở ta diệp dư sinh nhìn pháp chí hỏi thí chủ đến lẫn nhau pháp chí một bộ bi thiên mẫn nhân phật môn bảo tướng diệp thí chủ sát khí quá nặng đã nhập ma vận tăng này tới chỉ vì hóa giải thí chủ trên người m à khí ừ ngươi so với sư phụ của ngươi cần thể diện nhiều diệp dư sinh gật đầu một cái ít nhất ngươi lý do này tương đối làm cho người tin phục sư phụ của ngươi thiện ác phật đà cũng cư như vậy đ ờ i này cũng liền có thể thọn i a n g chó pháp t r í cùng là người của hai thế giới diệp dư sinh đánh võ m ộ m pháp t r í còn thiếu một chút bất quá hòa thượng này ngược lại có chút chuyện nước miếng tự c á n sự luyện lần nữa toàn tiếng nhật vật chỉ cần thí chủ nguyện ý tản đi một thân ma công bần tăng xoay người liền đi tuyệt không làm khó dễ thí chủ ta cười diệp dư sinh cười h i ế p mắt nói ngươi một thân phật ma công còn không thấy ngại nói ta là ma ngươi ra mặt này thật đúng là đủ dày bần tăng tu ma chính là là chui luyện tâm đợi một ngày nào đó phật công hoàn toàn luyện hóa ma công chính là bần tăng thành phật lúc pháp trí nói vậy không bằng như vậy ta đến giúp ngươi có được hay không diệp dư sinh cười nói thí chủ nếu có lòng này bần tăng tự nhiên muốn cảm giác tạ thí chủ đây chính là ở t u y ê n chiến biết rất rõ ràng cuối cùng còn phải dựa vào chiến đấu giải quyết còn nhất định phải đánh một trận nước miếng ủy vào lãng không lãng phí thời gian a thí chủ mời pháp trí cũng là một h à o chiến hòa thượng nói không thông cũng chỉ có thể động thủ cũng là ngươi tới trước đi ta sợ ngươi bị tiểu ra trong nháy mắt giết diệp dư sinh nhún, nhún bay nếu như vậy bần tăng đạt ộ i chỉ thấy pháp t r í hai tay nhưng chắc tay tay phải đ e n nhánh ma khí c u ố n quanh tay trái hoàng kim phật quang phổ chiếu bá mà mèo vẫn là phật môn lục tự chân ôn kim sát hai màu ký hiệu giao thoa đến từ pháp t r í trong miệng bay ra hướng diệp dư sinh c u ố n q u a n h mà lại là chiêu này chương bốn trăm bảy mươi lăm bị áp chế một chiêu này lần trước tiện á c phật đà cũng đã dùng qua uy lực tuyệt luân có thể lần trước diệp dư sinh hay là thật võ cảnh tu vi đối mặt một chiêu này không có năng lực làm có thể dối mắt hắn tu vi đã đạt tới chân hồn cảnh cùng lần trước so sánh tự nhiên khác nhau trời vực vê n h hỏa diễm c h i quyền đánh ra giống như đ ậ p ra một đạo hỏa diễm sóng lớn vê a n g một tiếng trực tiếp đem kim sắc hai màu chữ vạn ký hiệu toàn bộ đập bể pháp trí sắc mặt không thay đổi vẫn là chấp hai tay tư thái rồi sau đó nhưng tách ra hướng lên ký thác rơi đi phật quang phổ chiếu ông kim quang tràn ngập từ trong tay bắn ra giống như cuộc kế tiếp kim quang phật môn c h i ngữ đem cả con đường đạo nhuộn thành kim sắc từng đạo phức tạp thiền thanh em vang vọng đất trời gian phật môn bi pháp thật có phục ma lực lại muốn hóa đi diệp dư sinh một thân tu vi t r ố n g lên một mảnh chân khí bích lũy đem cây điển cùng cùng a n nhi bao phủ ở bên trong mà người là kim quang hướng pháp chí đi ngược chiều đi phật quang bao phủ muốn trở ngại hắn đi trước nhưng lại căn không ngăn được một đôi hỏa diễm giống như hỏa long như vậy không ngừng đập ra mỗi một quyền đều đưa kim quang ép sụp đổ vị thanh trừ sạch sẽ ra một khoảng trống lớn ma quang chiếu khắp pháp chí âm tiết tài biến theo tiếng nói rơi xuống kim quang nhất thời biến thành ma quang ma quang đen nhánh ngay cả sát trời cũng tối lại phản phất hóa thành một gian hắc á m nhà tù hóa thành một mảnh ma vực hắc á m đất khô càn suy suy, suy. Ma a q u phật ma thánh a quang y n pháp chí giọng n tài biến kim quang một lần nữa xuất hiện cùng ma quang đóng hòa vào nhau hai người cấp tốc lưu chuyển giống như thái cực độ như vậy xoay tròn đẻ xuống An gia gia Nhi Thiện như ràng kinh điển Thái cho Phật thế, cho thấy môi cái. tới giờ vỉu một làm vật. bắt trước cực ác đồ, đều đạo đồ đã đạo bây là rõ ở s ử an đổi c ô g pháp, nhi ư nhưng n bên trong g là đ ổ trong h không thuốc, không hoàn hợp. Nhi a An n căn dung g mà làm mỹ đổi được t Ở mắt phật ma ánh sáng tràn đầy đủ loại tì vết nào diệp dư sinh tự nhiên không biết an nhi lúc này ý tưởng hắn bây giờ chỉ đang lập lại làm một chuyện hù ở hải quyền không ngừng hù ở hải quyền phật ma d u n g hợp ánh sáng thì như thế nào như cũng không cách nào ngăn cản hắn về phía trước bước chân lần này pháp t r í sắc mặt rốt cuộc trở nên ngưng trọng một thân chân hồn cảnh tu vi không giữ lại chút nào bùng nổ pháp t r í cũng là một người chân hồn cảnh cường giả chỉ thấy hắn lại thu hai tay rồi sau đó kết xuất một tên kỳ quái thủ ấn trong miệng phật môn thiền thanh âm tài biến chân khí trong cơ thể điền cuồng r ũ n g động vê anh một người trượng lục kim cương dạy đặc không trung xuất hiện chỉ bất quá nhưng là kim hát sen nhau kim cương kim cương giận tay cầm sáu cái phật môn pháp khí đem pháp t r í bao phủ ở bên trong rồi sau đó pháp chí rốt cuộc động từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng dậy mang theo trượng lục kim cương sái bước đi trước như là một tòa núi nhỏ vượt trên ha ha rốt cuộc không nhịn được sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn ngồi như vậy chờ tiểu ra đưa ngươi đánh bề đây diệp dư sinh cười ha ha bước chân như cũ không dừng thí chủ đến lẫn nhau trượng lục kim cương bao phủ xuống pháp trí dáng vẻ trang nghiêm một bộ từ lông mi thiện biểu tình vừa là phụ ma phương pháp không trọng yếu trọng yếu là kết quả chặt chặt quả nhiên không hổ là thiện ác phật đà đệ tử cùng phật môn đạo nghĩa khác hẳn nhau phật môn không chỉ có chú trọng kết quả càng chú trọng quá trình cho nên ngươi chẳng qua chỉ là ngụy phật bất luận là ngươi chính là thiện ác phật đà cũng k hạng q ma là p h sử mang theo phật ma ánh sáng rơi đập giống như một toàn núi nhỏ nện xuống diệp dư sinh không hề bị lay động cầm quyền ma lên v â g một tiếng cùng hàng ma sử đụng vào nhau chân khí tàn phá hai người thân thể đồng thời lấy rút run dậy bất quá trượng lục kim cương cũng rất nhanh ổn định thân thể mà diệp dư sinh thân thể là lui về phía sau ba bước mới dừng lại trần vũ cảnh đây chính là ngươi sức lực sao trượng lục kim cương về phía trước tiếp tục dậm chân đen nhánh phật bát lại đập qua vê anh vẫn là hỏa quyền chào đón lần này diệp dư sinh thân thể bị đập lui sau bước vê anh vê anh còn lại bốn cái phật môn pháp khí liên tiếp rơi đập đem diệp dư sinh thân thể không ngừng đập tới quay ngược lại ở phương diện lực lượng trượng lục kim cương lại đem diệp dư sinh chế trụ chung q u a n có xem cuộc chiến vũ giả nhìn thấy một màn này trên mặt cũng thoáng qua vẻ vui mừng cái người l i này nhìn thật giống như cũng không lợi hại đến mức nào mà phật đà b ả n tọa xuống một người học trò liền đem áp chế mắt nhìn thấy diệp dư sinh bị áp chế tiết tiết quay ngược lại chung quanh xem cuộc chiến người ở thở dài một hơi đồng thời cũng yên tâm rồi sau đó từ từ từ ẩn nút địa phương đi ra một bộ xem náo nhiệt r á n g vẻ thậm chí còn có tâm tình thoải mái đến bắt đầu nhắc tới thiên chặt chặt thật sự là quá tự đại tự chui đầu vào lưới không biết lao tử một hồi có thể hay không nhặt được chút lợi lộc đó cũng không tiểu tử này một thân là bảo a chung quanh đột nhiên trở nên tịch không tiếng động lên tới mọi người còn trò chuyện thật tốt nhưng khi có người nói ra diệp dư sinh một thân là post chờ sau khi không khí đột nhiên liền bình ăn xuống tất cả mọi người đều đồng thời ý thức được một cái rất vấn đề nghiêm trọng đúng vậy diệp dư sinh một thân là bảo có thể cho tới bây giờ diệp dư sinh trừ mới bắt đầu đánh chết nửa mặt người thời điểm dùng một chiêu công pháp bên ngoài đang cùng pháp trí trong quá trình chiến đấu hắn từ đầu đến cuối đều tại dựa vào công pháp cường đại mới đưa diệp dư sinh áp chế có thể cho dù là như vậy cũng chỉ là áp chế mà thôi nhìn diệp dư sinh kia một bộ chấn định như thường dán vẻ rõ ràng một chút thương cũng không có ngay cả hô hấp đều không có thay đổi、Từ. tất cả mọi người đều ý thức được cái này vô cùng chuyện kinh khủng ha ha ở chung quanh trở nên bình an lúc diệp dư sinh đột nhiên cười lạnh một tiếng ở t r ư ợ n g lục kim cương liên miên bất tuyệt dưới sự công kích hắn vẫn còn có lòng d ỗ i rảnh ở chung quanh vũ giả trên mặt từng cái quét qua lạnh lẽo âm thanh n m vang lên dám nhìn tiểu g i a cho cười rất tốt chờ một lát tiểu g i a nhất định từng bước từng bước đem bọn ngươi cũng bắt tới ai cũng đừng nghĩ chạy chúng vũ giả rõ ràng hỗn loạn chi thành có như thế liền vũ giả mặt trên còn có tam vương chấn giữ có thể diệp dư sinh dứt lời ở tại bọn hắn trong thai nhưng lại làm cho bọn họ có loại kinh hồn bạt vĩa cảm giác chỉ cần là đối phương nói ra lời liền nhất định sẽ làm được lú đầu mặt người đều biến thành màu đỏ tía trong lúc nhất thời bọn họ hận không được cho mình hai bàn tay đập như vậy thiếu lâu rồi người khác đều không đi ra n g ư ờ i ra lần này gây h ỏ a đi chương 476, như ngươi mong muốn tại chúng vũ giả sắc mặt đại biến lúc pháp t r í tiếng ở m ỹ thanh em lại vang lên chờ ngươi từ bẩn tăng thủ hạ thoát được tánh mạng đang uy hiếp người khác đi thật sao diệp dư sinh lạnh lùng quét nhìn đối phương kia ngươi liền nhìn kỹ tốt vê anh trượng lục kim cương công kích đến lần nữa giống như một tòa núi nhỏ áp bách tới làm cho người ta khó có thể tưởng tượng áp bách lực lần này diệp dư sinh như cũ như trước như vậy nhẹ nhõm giơ lên quả đấm trượng lục kim cương quả đấm đập lên vê anh một lớn một nhỏ hai cái quả đấm đập chung một chỗ ở pháp chí khinh thường ánh mắt nhìn soi mói nhưng mà pháp chí như đã đoán trước một màn cũng không xuất hiện một q u y ề n này của hắn so với trước kia quả đấm đều phải trọng tới ở pháp chí trong ý nghĩ một quên này đủ để đem đối phương đánh tới trọng thương lý tưởng rất đầy đạn thực tế cũng rất có cảm tự tin sôi sục một quyền cũng không có lại công chứ không ngừng quay ngược lại diệp dư sinh lại giống như cây thanh tùng như vậy lập tại chỗ thân thể không n ú c đ í c h không chỉ có như thế trượng lục kim cương thân thể lại đột nhiên run dậy suýt nữa bị đối phương một q u y ề n cho chấn vỡ như thế nào đây diệp dư sinh ánh mắt nhìn thẳng trượng lục kim cương xuống pháp t r í vô cùng b ì n h căn không người nhìn thấy ở hỏa diễm bao phủ xuống sáng lên l i u ly li chi quang thiết phù đồ lực lượng thả ra không có áp lực chút nào tiếp trượng lục kim cương toàn lực nhất kích đây vẫn chỉ là thiết phù đồ hệ thống bên trong còn có ngân phủ đồ không có hối đoái hắn thậm chí hoài nghi sau này sẽ có hay không có kim phủ đồ toàn thạch phủ đồ t r ở cảng công pháp cao cấp đương nhiên toàn thạch phủ đồ danh tự này có chút lạo sẽ không có nhưng có lẽ là tên hắn đây bất quá trước mắt pháp t r í nhưng mà cùng hắn tu vi không sai bịt lắm cũng chính là vừa mới đột phá thần hồn cảnh tầng thứ mà thôi thiết phủ đồ liền đủ n g ư ơ i làm sao có thể pháp t r í kinh sợ không thể tin được một mặt này cái này thì khiếp sợ diệp dư sinh cười lạnh một tiếng càng khiếp sợ còn ở phía sau lâu rồi người cho tiểu gia coi trọng vừa dứt lời lưu ly chi quang đột nhiên bắn ra lại mơ hồ lấn át hỏa diễm màu sắc vê anh n ụ c thần chi lực giống như nước thủy triều ở dưới da mánh liệt điên cùng chạy xuôi một cổ vô cùng lực lượng c u ầ n bạo xuyên tấu h qua hắn quả đấm m á n h liệt mà ra c u ầ n bạo hướng pháp t r í đại tới kenteket vỡ vụn tiếng liên tiếp c u ầ n bạo giống như đại dương lực lượng như sóng lớn như vậy đổ xuống mà ra đem trượng lục kim cương đẩy không ngừng q a y ngược lại không thể nào pháp chí mặt cũng b i hồng toàn lực phát ra muốn ngừng xu thế suy sụt nhưng vô luận hắn như thế nào phát lực trượng lục kim cương đều tại dĩ hằng cố định tốc độ lui ngược lại mỗi lùi một bước trượng lục kim cương trên người liền nhiều hơn một vết nước mỗi một khắc phanh trượng lục kim cương rốt cuộc đến cực hạn ở một trận đầy trời kim vũ bên trong pha t o á i a vĩnh hằng phật ma thân pháp t r í gào thét cả người cơ hồ muốn lâm vào phong ma lúc này pháp t r í lại cũng không có chức vân đạm phong thinh cũng không có phật môn bảo tướng khuôn mặt kia dần dần để lộ ra dữ tợn hát sắc ma khí trên người lưu xuống lần lượt lầm tấm cao tăng hình tượng lại cũng không còn tồn tại toàn bộ chính là một ma đầu cũng hôn loạn chi thành kia có một người tốt người tốt như thế nào lại tới chỗ như vậy có lẽ chỉ có cái tây đ i ể n cung như thế bị người hoan uổng đuổi r ế t đi vào bất quá tây đ i ể n cung cũng không là thứ tốt gì năm đó cũng không làm thiếu chuyện xấu ngay cả hắn diệp dư sinh cũng không tính được người tốt một điểm này chính hắn cũng lòng biết rõ ta muốn ngươi chết lộ ra giữ t ậ n mặt mũi pháp t r í thả ra phật ma lực giao dung thành một người nửa phật bán ma khổng lồ h ư ảnh phật mặt mũi từ bi mà ma lại giữ t ậ n kinh khủng phật ma cắt chiếm nửa cỗ thân thể cao lớn năm mét trở lên diệp dư sinh n i t miệng lên đừng nói là ngươi coi như sư phụ ngươi thiện á c phật đ ã đến dám nói những lời này tiểu ra cũng chỉ có thể đưa hắn sáu cái chữ cút mãi mãi ngươi chân vâng phật ma thân á c bắt tới phật ma hai lực giao dung bàn tay lớn đập xuống m à xuống lòng bàn tay có vòng xoáy xoay, xoay tròn giống như trường trung phật quốc đây là thiện á c phật đà độc môn công pháp nếu như là thiện á c phật đà dùng được chiêu này diệp dư sinh có lẽ sẽ nghiêm túc đối đãi một phen có thể pháp trí không phải là thiện áp phật đà một trường này còn chưa đủ vâng vẫn là thiết phụ đồ lưu ly chi quan bắn t á loạn t h â n t hệ ể g các thứ này cũng không qua là ảo giác mà thôi chuẩn xác hơn cách nói hết hệ các thứ này chẳng qua chỉ là huyễn cảnh ở cốt cách lôi âm trước mặt bất kỳ huyễn cảnh đều là hư vọng dễ như chở bàn tay là được phá vỡ diệp dư sinh không biết chân chính trưởng trung phật quốc là có hay không có luyện hóa lực bất quá kiếp trước nhất diệp nhất bồ đề nạp tu di vào giới tử ở cái thế giới này cũng sẽ thật sẽ tồn tại cũng khó nói nhưng pháp t r í một chiêu này rõ ràng chỉ có da lông không có tinh túy chỉ có thể nhìn h u y ễ n cảnh lừa gạt lừa gạt mình lại lừa gạt lừa gạt người khác h u y ễ n cảnh pha t o á i pháp t r í rõ ràng ngẩn người một chút tại hắn ngẩn ra công phu diệp dư sinh đã đến trước mặt hắn cái gì phật ma thân như cũng không chịu nổi một ích ở thiết phù đồ cường đại thân thể xuống một quyền liền ngừng tung tích bàn tay dầm dầm dầm. toàn lực đập ra. Phật ma thân thủ cánh tay lấy mắt trần thể thấy tốc độ vỡ Trên cánh tay vết rách lan tràn, cuối cùng lan tràn đến toàn bộ Phật trên ma thân. cánh vụn. cánh lan cùng lan đến Vâng! lực lấy có rách cuối đập độ ra. ma ma bộ vỡ không chịu nổi gánh nặng phật ma thân trực tiếp nổ t u n g lộ ra một tấm tái nhuận kinh sợ khuôn mặt hòa quên ngừng ở pháp t r í trước mặt thanh bằng thanh â m n h ư tới còn có thủ đoạn gì nữa đồng thời dùng đến đi nếu không ngươi không có cơ hội làm sao có thể pháp t r í vẫn không thể tin được ta ngươi tu vi tương đối ngươi làm sao có thể mạnh như vậy ta không tin ngươi nhất định lấy cái gì t ạ pháp diệp dư sinh được rồi hắn đã thành thói quen cái thế giới này vũ giả cách tự hỏi p h à m là mình không hiểu hoặc là không thể tiếp nhận đều tới tả công tả pháp thượng đầy không bắt buộc chặt chặt diệp dư sinh lắc đầu một cái giơ tay lên liền đánh ra cuối cùng một quyền trực tiếp đem pháp chí thân thể đánh bay hộp máu ngã xuống đất lần trước truy sát ta được trong đám người không có ngươi diệp dư sinh nói đây là ngươi được may mắn hôm nay ta không giết ngươi ngươi đây là đang đáng thương ta sao pháp chí giữ t ậ n hô lớn ta pháp chi đường đường chân hồn cảnh cường giả không cần ngươi thương hại、Xích. chỉ mang đem pháp t r í mi tâm xuyên thủng thanh âm thiếu niên b ì n h như ngươi mong muốn pháp t r í ta đặc biệt sao chính là vừa nói như thế ngươi lại không thể nhượng một chút biểu hiện một chút đối với cường giả tôn trọng sao về phần một câu nói không nói nhiều tựu ra tay sao cờ vợ tờ kịp tác chương bốn trăm bảy mươi bảy songs tinh t e n chi ta có thể đánh bể vạn giới hại các mạng tiểu thuyết s ủ hạcom tra tìm pháp t r í chết tới có thể sống nhưng bởi vì nói nhiều một câu nói nhảm chính mình muốn chết hắn thấy không phải là hẳn khiêm nhượng một câu sao bất quá này cũng không trọng yếu đường đường thiện ác phật đà truyền nhân cứ như vậy bị chém chết ở trên đường dài b á pháp t r í sau khi chết diệp dư sinh trống chân bắt đầu ở mọi người chung quanh trên người quét qua thần s á c lạnh giá phản phất có một trận gió lạnh thổi qua toàn bộ bị ánh mắt quét qua người đều cảm giác được thân thể một trận lạnh giá s á t ý chân trùi s á t ý không có chút nào che giấu mới vừa rồi bọn họ nói chuyện với nhau đã đem diệp dư sinh trọc giận phía sau tây điển cung cời ư trên n ổ i đau của người khác đối với an nhi nói xem đi đây chính là không tìm đường chết sẽ không chết không cố gắng làm âm thầm lão thử nhất định phải nhảy ra thật là muốn chết an nhi trợn mắt nhìn một đôi vô tội mắt to nhìn tây đền cùng mặt đầy không hiểu không việc gì sau này ngươi liền biết vâng ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm diệp dư sinh đã xuất thủ thân hình như long s ắ t tiến trong đám người một q u y ề n đập ra trước một người nhất thời hộp máu bay ngược bị đập bên trong xương ngực ít nhất đoạn thất thành trở lên hỏa một tiếng quát chói thai hỏa diễm bay lên ở không trung nở rộ đem ba người bao phủ trong đó ba người này đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết ra tay toàn lực phản kích nhưng bọn họ công kích rơi vào trên ngọn lửa lại lại tiếp khi người đi thời điểm, trực tưởng ra đến gặp sâu muốn vào. Mà hắn nghĩ hỏa bọn xông d i nhiều người i ễ m vô tình Rất trốn. cũng kích. chạy đạ đã d ệ p dư sinh lạnh lùng xem bọn hắn phương hướng rời đi liếp mắt đậm đà lang yên khí tức đột nhiên từ dưới chân hắn dì ra trên mặt đất ngoạ ngoại rời đi thân thể của hắn cách đó không xa một nơi không người nhìn chăm chú bóng tối vùng lang yên từ trên mặt đất thăng ngưng tụ thành lang yên bóng người lang yên bóng người làm cho người ta chú ý nhất đương nhiên là nảy một đôi tia chấp con người lan g yên bóng người nhanh chóng hướng trước xem náo nhiệt vũ giả thoát đi phương hướng đ u ổ i theo một nhóm bảy người trốn chết đội ngũ cho đến cách xa trường nhai mới giảm bớt bước chân quá hiểm một người trong đó mở miệng nói đây quả thực là một tên s á t tinh liền phật đà đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn may chúng ta chạy nhanh tạm thời giấu trước chờ tam vương không nhịn được xuất thủ đến lúc đó nhìn lại xem có thể hay không v ấ t điểm chỗ tốt không sai hỗn loạn chi thành không yên ổn ác lâm đã xảy ra chuyện nghe nói rất nhanh thì có thể giải phóng chúng ta ngày tốt nhanh một khi ác lâm giải phóng chúng ta là được không hề bị tam vương kiềm c h ế Rời đi nơi này, tiếp tục tiêu riêu. này, tục không sai chưa Người cuối cùng lời còn chưa dứt, liền hử. cùng còn nhung dứt, đúng ầ u tuyệt chuyển chuyển nhìn đang từ đường phố đi tới bóng người. Người là ai? Mấy mặt người dữ tợn, trong liền bọn không Vương trong thai, bọn họ nhật cũng liền đến. Không phố họ thoại thể khi thai, họ đi đối đối đi, đ ai? vừa Tam từ tới mặt mắt một mặt Mới rồi là vào Mấy sắc sắc cơ. dữ vẻ có người nhận ra được lang yên bóng người có cái gì không đúng địa phương không phải là thật thể chẳng lẽ là công pháp hay hoặc giả là phân thân mấy người sắc mặt nghiêm túc len lén hai mắt nhìn nhau một cái liền cố định kế sách hay mà hậu thân thể từ từ chia tản g ra đem lang yên bóng người vây vào giữa vô luận như thế nào hôm nay đều không thể đuổi người này rời đi hỗn loạn chi thành một năm người chết nhiều căn sẽ không có người để ý ở hỗn loạn chi thành chỉ cần ngươi có thể sống được chính là vương đạo f h a n h có người xuất thủ ngưng tụ chân khí một t r ư ờ n g vô hướng lang yên bóng người lưng nhưng mà hắn ngưng tụ cường đại chân khí một t r ư ờ n g lại trực tiếp từ lang yên bóng người thân thể chuyển tới quá khứ ừ ngay tại hắn cảm giác có cái gì không đúng thời điểm h uy nghiêm sát cơ đột nhiên không từ đâu tới ở đáy lòng hiện lên xích một vệ huyết quang ở người xuất thủ giữa cổ họng nở rộ ôi ôi xuất thủ vũ giả đột nhiên che đau lớn c ổ họng trong mắt tràn ngập nồng nặc kinh hoàng s ê n h sẽ xúc cảm từ bàn tay truyền vào trong đầu là tiên huyết gây mũi tiên huyết biết gặp phải cương địch đồng loạt ra tay những người khác thấy tình thế không ổn liền vội vàng chiếu cố giống vậy vừa động thủ một cái tí tách đang lúc bọn hắn chuẩn bị tập thể xuất thủ trong nháy mắt lan yên bóng người trong con ngươi tia chớp đột nhiên bay ra thiệm điện phù số hiệu uy lực bùng nổ nổ ra từng đạo to lớn hình cung tia chớp bao phủ toàn bộ trường ai t r u n g quanh có rất nhiều vũ giả bị đột như kỳ lai chiến đấu hấp dẫn tất cả quăng tới nghi ngờ ánh mắt khi bọn hắn cảm giác được c u ồ n g bạo tia chớp lúc thân thể nhưng cả kinh tia chớp hỗn loạn chi thành lại xuất hiện tránh điện trúc tính vũ giả a têu thê lương thảm thiết ở tia chớp trong báo tố văn dội nơi này phản p h ấ t hóa thành tia chớp đại dương khắp nơi đều là màu bạc điện hồ như muốn đem đầy đủ mọi thứ cũng yên diện ở chỗ này ùng ùng tia chớp trong đại dương từng đạo cường đại công pháp đang ra sức phản kích muốn đột phá tia chớp đại dương nhưng tất cả những thứ này nhưng là không công làm hết thể tản đi lúc vẫn lưu lại tia chớp ý nhị chiến trường chỉ lưu lại một bộ cụ nám đen thi thể về phần cái đó tránh điện trúc tính người lại thần kỳ biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt vẻo là n g y ê n bóng người ở hỗn loạn chi thành bên trong qua lại hắn nhận được mệnh lệnh là chu diệt toàn bộ vừa mới xem náo nhiệt người mà d ư ớ i mắt tại hắn cảm giác bên trong một người trong đó lại trốn hướng cửa tây thành cũng chính là ngao vương trường khống ra khỏi thành cửa một người đều không thể rời đi đây là diệp dư sinh mệnh lệnh su cắt tị hung theo cái lợi trong á cái khác n bên lang yên bóng người trước tiên tới cửa tây Thành, đem chuẩn bị rời đi người này còn những muốn Thành h hại, chém chết. trước cửa lúc có cửa dưới, tới rời đi giả rời đi. bị Tây đây, Tây vọt từ t r võ Mà đem ngày thường bọn họ không dám từ cửa tây thành rời đi thật sự là bởi vì ngao vương quá ác ra khỏi thành người phải đóng ra tất cả tài sản chỉ có thể lưu lại một cái tùy thân mặc quần áo vũ giả ai không điểm ẩn g i ấ u bảo vật cùng bí mật để cho bọn họ giao ra ai có thể chịu mà ngày nay bọn họ coi như bất xá cũng phải rời đi cùng tánh mạng so sánh một chút bảo vật coi là cái gì có thể khi bọn hắn xuất hiện ở cửa tây thành thời điểm trước tiên nhìn thấy chính là cái đó ngăn ở ra khỏi thành trước đại trận làng yên bóng người ngao vương tọa hạ cường giả đang ở trong đại trận xem náo nhiệt chỉ cần không vào trận bất cứ chuyện gì cũng cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào làng yên bóng người cường đại để cho ngao vương tọa hạ cường giả có chút kiến kỵ thần bí cùng không biết mới là kinh khủng nhất đồ vật giết làng yên bóng người cảm giác được trong đám người mục tiêu khí thức trong m i ệ n g thốt ra một chữ sát tâm phanh một tiếng làng yên bùng nổ giống như nước thủy chiều hướng phía trước bao phủ đi cũng trong lúc đó Diệp Dư sinh sát hại sát cũng đại a lang phía hai n cùng yên bóng người mặt đối mặt mà đi, về phía tây phương đi, hai phe giác công, phải đem tất cả mọi người này. Úng Úng. g giác tiếp tục, mặt mặt tây lướt tất tuyệt sát đối đi, đi, phải mọi phe cả mà đem đ về chỗ ở chiến không nghỉ toàn bộ hỗn loạn chi thành đều đi theo loạn đứng lên vô số vũ giả phô thiên cái địa xuất thủ lần nữa đốt toàn bộ hỗn loạn chi thành khói l ử a chiến tranh chương bốn trăm bảy mươi tám có lòng chính khí người hỗn loạn chi thành loạn ở tam vương không phái người ra mặt ác quỷ bật không ra tay điều kiện tiên quyết cơ hồ không người là diệp dư sinh đối thủ mà lan yên bóng người tu vi mặc dù so với thể nhược thượng một ít nhưng hắn vẫn có một thiên nhiên ưu thế miễn thương cái này miễn thương cũng không phải là vô địch kỹ năng chỉ có thể miễn dịch vật lý tổn thương chân khí là có thể đáp lời tạo thành tổn thương nhưng cái tổn thương này lại có cố định quắc giá trị tu vi chỉ nếu không tới chân hồn cảnh cũng chính là cùng lang yên bóng người tương đối cảnh giới thì sẽ không đáp lời tạo thành bất cứ thương tổn thương gì như vậy thứ nhất lang yên bóng người chiến lược nhìn so với diệp dư sinh mạnh hơn cơ hồn là một đường thế như t r ẻ tre mã đức hỗn loạn chi thành tại sao lại toát ra tên sắt tinh so với đông môn cái người điên kia mạnh hơn bị lang yên bóng người đánh cho bị thương vũ giả hùng hùng hồ hồ trên người hắn trải rộng r ầ m rạp chẳng trị thương thế đều là bị tia chớp gây thương tích phi tới cho là hỗn loạn chi thành sắp trở trời đặc biệt sao ở đâu là sắp trở trời đây là muốn đem chọn cái hỗn loạn chi thành một lưới bắt hết tiết tàu a lại có vũ giả kinh hoàng mắng to chỉ có như vậy có thể áp chế trong lòng sợ hãi một người điên diệp dư sinh một cái thần bí người da đen đúng vậy đột nhiên có người động linh cơ một cái tam vương không ra tay chúng ta hoàn toàn có thể mang hai người này dẫn tới đồng thời một khi hai người bọn họ chống lại chúng ta cơ hội không liền đến lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều ý động không sai ở hai cái này căn không người địch nổi người điên trước mặt chỉ có để cho bọn họ lưỡng cường chém g i ế t mới có thể đi không muốn trả đũa một mực hướng phía đông trốn mặt đông do diệp dư sinh đuổi g i ế t vũ giả còn không biết tây phương cũng có một người điên bọn họ vẫn đang điên cuồng hướng tây chạy trốn nơi này là thiện á c phật đà địa bàn thiện á c phật đà luôn luôn không q u ả n sự có thể ngao vương không giống nhau ngao vương đối với địa bàn rất coi trọng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn từ ý nghĩ như vậy vừa vặn cùng mặt tây hướng đông chạy trốn vũ giả không hẹn mà hợp theo thời gian đưa đ ẩ y hai cái phương hướng vũ giả toàn bộ hội tụ đến đồng thời song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ liếc mắt nhìn rồi sau đó đồng thời lựa chọn hướng hai bên bỏ chạy bọn họ cũng có thể cảm giác được sau lưng đối phương vẻ này huyện giống như là núi l ử a phun trào lực lượng c n g bạo đồng thời lựa chọn n ộ a bộ để cho hai đại cường giả ác đấu nhưng mà đang lúc bọn hắn cho là sắp làm chứng một trận ác đấu thời điểm diệp dư sinh cùng làng yên bóng người lại đồng thời biến hình diệp dư sinh đi về phía nam đuổi theo mà làng yên bóng người cũng hướng bắc đuổi theo hai người giống như hẹn xong là lần nữa đối với hôn loạn chi thành vũ giả mở ra đổi u giết sau lưng bọn họ là một cái tiên huyết phô thành con đường vết máu nhuộm đỏ điều này thật dài đường phố lưu lại một bộ cụ tàn phá không chịu nổi thi thể ngoa tạo diệp dư sinh cùng lang yên bóng người ăn ý tách ra để cho cho là có thể lấy hơi vũ giả trực tiếp tức miệng mắng to còn đặc biệt sao có để cho người sống hay không các vị chúng ta liều mạng đi lui nữa để cho lời đợi không được tam vương xuất thủ mọi người chúng ta cũng phải qua đời ở đó được đồng loạt ra tay đem hai cái này người điên toàn bộ đánh chết ở chỗ này đến lúc đó chúng ta chia đều trên người đối phương bảo vật ừ toàn bộ vũ giả đều lựa chọn phản kháng một bộ thấy chết không sờn tuyệt không lui nữa bước trạng thái làm cả người đ ấ m máu diệp dư sinh g i ế t tới thời điểm tất cả mọi người tập thể lập uống giơ lên trong tay vũ khí chân khí mãnh liệt giết chỉnh t ề tiếng quát giống như lôi đình nổ tung đem đuổi g i ế t tới diệp dư sinh cũng dọa cho giật mình ngay tại hắn làm xong chịu đựng vòng thứ nhất lúc công kích sau khi lại thấy vừa mới còn khí thế như nước thủy triều hội tụ một nơi vũ giả tất cả đều xoay người chạy diệp d ư sinh tình huống gì thật đúng là từ nhỏ ra một trở tay không kịp đây lần nữa trốn chết vũ giả trong đám đã sớm mắng mở con mẹ nó liền đặc biệt sao biết các ngươi đám này tôn tử không nhờ vào được nói tốt đồng loạt ra tay đây các ngươi chạy quạng đông ngươi không cũng giống như vậy sao còn không thấy ngại nói đến người khác mọi người cũng vậy cũng là một đám cùng hung cực các đồ t ử đạo h ư u bất tử bần đạo dùng so với ai khác cũng chuẩn một đám vì tư lợi đồ nghĩ tưởng khiến người khác thay mình chĩa vào áp lực vì chính mình trở lại một cái sinh thiên con đường có thể lắc lư một kẻ ngu là một cái nếu lắc lư không dừng được hay lại là chạy đi bất quá lần này hai làn sóng vũ giả đều lựa chọn tốt nhất chạy trốn phương án một lớp dạng thiện ác phật đà phủ đệ phương hướng chạy một lớp hướng hỏa vương phương hướng chạy ngao vương cùng ác quỷ b ậ t khoảng cách có chút xa dễ dàng bị nửa đường đánh chết hay lại là hỏa vương và thiện ác phật đà vị trí tốt hắn chỗ đi phương hướng là thiện ác phật đà phủ đệ phương hướng ngược lại sớm muộn muốn chống lại không quan tâm sớm muộn về phần đuổi theo hơ lửa vương phương hướng lan g yên bóng người diệp dư sinh có chính mình dự định tạm thời cũng không có thu lan g yên bóng người dự định ùng ùng một đường trúng kích một mạch liều chết một đường đem trong trí nhớ khuôn mặt chém chết hoặc đánh cho bị thương không người có thể tiếp được hắn một chiêu rơi ở phía sau vũ giả vừa đánh vừa lui vừa chưa sau nửa giờ đi tới thiện ác phật đà ý tưởng lại bị đội một ngăn trở vũ giả đánh vỡ dừng bước thiện ác phật đà tọa hạ vũ giả tổng cộng có bảy người sáu gã chân vũ cảnh cường giả tối đình người đầu lĩnh rõ ràng là một người chân hồn cảnh vũ giả chân hồn cảnh vũ giả giọng nói vô cùng lạnh giá giống như một khối ngàn năm hàn băng vũ tiền bối chúng ta tới là muốn mời phật đà giữ gìn lẽ phải chu diệt im miệng lời còn chưa dứt liền bị võ họ chân hồn cảnh cường giả cắt đứt ngươi tính toán thơm bơ vậy sao một đám t h ứ bại hoại chết cũng tốt phật đà vì sao phải xuất thủ cứu các ngươi vì sao phải cho các ngươi giữ gìn lẽ phải chẳng qua chỉ là một đám nhát gan sợ phiền phức bọn trốn nhát ở bên ngoài không sống được nữa chạy đến hôn loạn chi thành tham sống sợ chết giống như các ngươi như vậy cắt bã không xứng đáng là vũ giả càng không xứng lấy được phật đà che chở chết sạch tốt hơn lưu lại tài nguyên có thể để cho càng nhiều có thiên phú sau lưng lấy được lớn hơn cơ hội võ họ chân hồn cảnh vũ giả những lời này có thể nói là tương đối sắp bén đem toàn bộ hỗn loạn chi thành vũ giả từ đầu tới cuối mắng một lần chúng vũ giả bị hắn lời nói này mắng mặt đỏ tới mang thai trên mặt rõ ràng mang theo vẻ tức giận không sai bọn họ có phải hay không người tốt lành gì có thể ngươi võ vĩnh chữa liền là người tốt nếu như không phải là bị đuổi rét không chỗ ẩn út làm sao chạy đến hỗn loạn chi thành quy thuận phật đà hư võ vinh chữa biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì t hư l ệ n h nói ta võ vinh chữa mặc dù g i ế t người nhưng nóe nhưng g i ế t chết người đều có lý do đáng chết không giống các ngươi một đám c ạ n bã chỉ có thể khi dễ nhỏ yếu họ vũ ngươi quá đáng rốt cuộc có người chịu không được võ vinh chữa chửi rủa mở miệng phản bác ha ha qua sao khó nghe hơn lão tử còn không có nói chi bây giờ lập tức cút cho lão tử còn dám dừng lại một khắc các ngươi liền cũng không cần đi không cần người khác đậu thủ lão tử tự tay giết các ngươi chương bốn trăm bảy mươi chín lại đến l ộ h ạ n võ vĩnh chữa thiện á c phật đà tọa hạ nổi danh cờ ư n giả g nay rất ít người sẽ xuất hiện ở hỗn loạn chi thành bên trong ngày thường đều đang bế quan mà ngày nay hắn lại từ bế quan nơi đi ra ngăn chở người khác đi vào phật đà phủ đệ tị nạn không biết đến võ vĩnh chữa tại sao lại ở chỗ này nhưng lại lấy được người khác tán thưởng nói tốt đâm máu tới ma vương thiếu niên long hành hồ bộ mỗi một bước hạ xuống đều tựa như dâm ở c h ú n g vũ giả ngực để cho người không t h ở nổi chẳng qua chỉ là một đám rác dưới mặt thôi ngoan ngoán cậu thả đến không tốt sao nhất định phải đi ra nhảy nhót chính mình đem mặt lại gần để cho người dâm đạp tiểu ra không dẫm đạp các ngươi dẫm đạp ai diệp dư sinh bướng bình nói võ vinh chữa liếc hắn một cái lại gật đầu một cái bình nói phật đà cho ta có ân hôm nay ta c h ấ n thủ ở chỗ này bất luận kẻ nào không được đi vào qua hôm nay ngươi muốn làm cái gì cũng không có quan hệ gì với ta Tốt ai có thể nghĩ tới bướng bình thiếu niên ở trong mắt người khác hoàn toàn là người điên nhân vật lại đồng ý đối phương đề nghị hôm nay ta cho ngươi mặt mũi này rời đi luôn ngày mai ta sẽ lại tiếng nói rơi xuống diệp dư sinh trực tiếp xoay người rời đi tia không chút dông dài ngay cả bị hắn đuổi r ế t tới vũ giả cũng bỏ qua cho hô nhìn thấy một màn này chúng vũ giả rốt cuộc thở dài một hơi cũng còn khá mặc dù võ vĩnh chữa lời nói khó nghe bất quá bọn hắn đều là ở hỗn loạn chi thành sống sót cáo giả gắng chịu nhục năng lực thuộc về cơ thao tác đa tạ vũ h i n h vẫn còn có người liếm mặt hướng võ vĩnh chữa nói cảm ơn Cút! võ vĩnh chữa q u á t chói thai trong mắt bắn ra sát cơ m á n h liệt giống như diệp dư sinh hắn nhìn những người này giống vậy không vừa mắt ha ha chúng vũ giả cười lạnh xoay người rời đi trong nháy mắt t ề tụ phật đà trước cửa chúng vũ giả liền đi cái không còn một ngống bên kia đuổi rết tới hỏa vương địa giới lang yên bóng người cũng xoay người rời đi ở bách trùng minh ngưng trọng ánh mắt bên trong trốn vào trong bóng tối trước mắt liền biến mất tung tích rất nhanh tản đi lang yên bóng người liền xuất hiện ở diệp dư sinh bên người hòa tan vào trong cơ thể hắn h a thiểu ra lại đứng ở ác quỷ lậu hạt trước diệp dư sinh liếm liếm môi hắn lần này hỗn loạn chi thành báo thủ chiếm một mươi tìm hỏa vương cầm tiên vực chìa khóa chiếm bốn mươi mà tìm đến ác quỷ b ợ là chiếm năm mươi lần trước lúc hắn rời đi gợi ý của hệ thống để cho hắn ký ức h a y còn mới mẻ nơi này mạnh mẽ có hủy diệt đại đạo một phần trăm nguyên hủy diệt đại đạo chân chính trí cao vô thượng đại đạo thừa tái thế gian hết thẻ hủy diệt nguyên cùng tử vong hắc ám đại đạo cũng liệt vào ông khi hắn đứng ở ác quỷ l ẩ u hạng lúc trước ác quỷ bật có cảm ứng một cổ màu xám k h tức tả ác từ l ẩ u hạng sâu bên trong khuyết tảng hắn g i tạo thành một mảnh xương mù đem chỗ sâu nhất sân b a phủ hối vụ tràn ngập để lộ ra sát cơ mãnh liệt đang cảnh cáo bên ngoài muốn mưu đồ gây dối thiếu niên ha, ha. diệp dư sinh mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng rồi sau đó bước ra n h ị n bước bước vào ác quỷ lậu hạng đây là hắn lần thứ hai tới đây tâm tình lại cùng trước kia có khác biệt trời vực lần này một phần trăm hủy diệt nguyên hắn nhất định phải lấy được ai cũng không thể ngăn cản người nào cản dừng người đó chết hô một trận tà ác g ầ m phong từ lậu hạng sâu bên trong thổi tới ẩn chứa mánh liệt sắt ý cảnh cáo người ngoại lai lộc c ộ c đi tiếng bước chân như cũ không có chút nào dừng lại kiên định bước lên lậu hạng sâu bên trong vê a h h i vụ bay lên đem trọn cái sân bao vây lại bắt đầu kịch liệt lăn lộn phảng phất có một con ác ma muốn phá phong mà ra nhưng mà thiếu niên bước chân như cũ dĩ hằng cố định tốc độ về phía trước mua vào một k h ắ c không ngừng lậu hạng sâu bên trong lăn lộn hôi vụ dần dần bay lên đồng bình ở hỗn loạn chi thành bầu trời t trận trận ngược lại hút khí lạnh hoảng sợ thanh â m vang r ộ i ở hỗn loạn chi thành các nơi cái người đ i ê n này lại đi tìm ác q u ỷ b ậ t quá đặc biệt sao cuồng trừ ra mới khiếp sợ phía sau dần dần biến thành bội p h ụ thiếu niên làm như thế a tốt đại khí phách lại trực tiếp tìm tới ác quý bớt là muốn chết hay lại là tự tin bất kể như thế nào chỉ là phần dũng khí này liền đáng giá t ô n kính mặc dù là chúng ta cứu nhân không chỉ đám bọn hắn liền tam vương đều bị ác quỷ lậu hạng hấp dẫn ánh mắt thanh bắc hỏa vương địa giới một mảnh thiêu đốt đất xuống biển lửa bên trong trong tu luyện hỏa vương đột nhiên mở mắt thần sắc vô hỉ vô bi nhưng sâu bên trong lại che giấu vẻ mong đợi người thiếu niên vương mong đợi ngươi kinh hỉ muốn tiên vực chìa khóa đến đây đi vương chờ ngươi diệp dư sinh cũng không biết hắn chuẩn bị từ trên người hỏa vương đạt được tiên vực chìa khóa sự tỉnh đã sớm bị hắn biết theo như cái này thì hỏa vương năng lượng tuyệt đối không thể khinh thường cũng đột nhiên bước đi trước diệp dư sinh t nhưng xoay người nhìn về phía trong hư không một nơi khỏe miệng từ từ giơ lên phát hiện thiện á c phật đà kinh ngạc ngay sau đó sắc mặt liền ngưng trọng xuống thiếu niên này quả thật không bình thường a lại có thể phát hiện hắn nhìn trộm ngao vương thân thể như cũ bao phủ ở trong hát vụ có thể ở trước mặt hắn lại có một con lớn chừng bàn tay yêu thú yêu thú trong miệng thốt ra một cái bọt khí bọt khí chung chính là ác quỷ lậu hạng nội tình huống tam vương đều có chính mình biện pháp cách không xem mà chỉ có thiện ác phật đ ã bị diệp dư sinh phát hiện diệp dư sinh đã sớm làm xong bị tam vương nhìn trộm dự định hắn cũng không ở ư hôm nay hắn nếu dám mạo hiểm tam vương đánh lén nguy hiểm tới trận đầu ác quỷ b ớ liền đã làm tốt chuẩy bạn cũ tới ngươi chính là cái này thái độ sao đứng ở hôi vụ bao phủ sân trước diệp dư sinh giọng bình d o a n g người cô lỗ cô lỗ hôi vụ l a n l ộ t cũng không có truyền lên tiếng chuyển ra như vậy không háo khách sao diệp dư sinh sờ mũi một cái mà hậu chiêu chỉ nhưng ở trong trí nhớ trước cửa vị trí dạch một cái ngón tay tràn đầy hòa diễm trực tiếp đem hôi vụ xé ra lộ ra đủ một người thông qua khe hở ta đây liền chính mình đi vào vừa dứt lời hắn liền bước ra nhịp bước đi vào hôi vụ bên trong ông hắn vừa mới, mới vừa tiến vào hôi vụ vừa mới bị xé quáng đê vỡ liền nhanh chóng khép lại cứ như vậy tam vương nhìn trộm liền không có bất kỳ tác dụng bởi vì bọn họ ánh mắt không cách nào tiến vào hôi vụ bên trong loại tình huống này cũng không phải là tam vương muốn thấy được trong lúc nhất thời lại không biết là có hay không hẳn tiếp tục quan sát nhìn hôi vụ có thể có tác dụng gì có lẽ một hồi chiến đấu sẽ tách ra đi chương 480, hệ thống nhiệm vụ hôi vụ bao phủ sân tràn đầy khí tức t à ác phản g phất có hoàng tuyền chi thủy ở hôi vụ giữa dòng chảy không ngừng vang lên hoa lạp lạp lộ ra thỉnh thoảng khuyến khích hôi vụ bên trong phản phất thật có yêu ma muốn từ bên trong c h i ra sân đã tự thành một vùng không gian liên diệp dư sinh mình cũng cảm giác không đến tình huống bên ngoài phản g phất thân ở nơi đã từ cái thế giới này đơn độc bác ly ra cũng không tệ l ắ m hắn gật đầu một cái đối với ác quỷ bật thủ đoạn sinh ra công nhận hoa lập lạp ngay tại hắn gật đầu lúc đỉnh đầu hôi vụ đột nhiên nứt ra rồi sau đó một con hoàn toàn do hôi vụ ngưng tụ thành yêu thú đột nhiên lao ra đây là một con nắm giữ ba cái đầu địa ngục huyện sắc bén manh vớt hướng thẳn g đến diệp dư sinh đầu phong tới nhìn móng răng trình độ sắc bén cùng phát ra khí t ứ c hắn không nghi ngờ chút nào một cách này vi lực nếu là đánh phải một cách này nhất định sẽ bị thương nặng bất quá cũng còn khá đối với có thể cùng tam vương tranh phong ác quỷ bậc trong lòng của hắn sớm có dự cảm chuyến này sẽ không thái quá thuận lợi giống ba đầu địa ngục huyền cao thét trong miệng nhỏ xuống đỏ tươi huyết dịch một cổ hơi thở tanh hôi đập vào mặt mà cũng ngay h ỏ a quên đánh ra trực tiếp đập t r ú n g địa ngục huyền trộm tới móng nhọn nhưng mà hắn tràn đầy tự tin một đòn lại cũng không có thể đem địa ngục huyền đánh bay càng không có thể đem địa ngục huyền đánh tan thật là mạnh chỉ là một con têu gọi thú liền có như thế cường thực lực để cho người không khỏi đối với ác quỷ bậc kiên kỵ càng hơn một phần đang lúc này ác quỷ bật thanh â m ở hôi vụ bên trong văng lên cút cút mãi mãi ngươi cái chân diệp dư sinh hùng hùng hổ hổ một câu Vâng. lưu ly chi quang l ó ạ i lên bao phủ toàn thân sức mạnh thân thể như man long như vậy ở dưới da rong ruổi rồi sau đó so với trước kia cuồng bạo không chỉ gấp đôi hỏa quyền oanh một tiếng đập đi một quyền này đem hôi vụ đập sập vùi lấp cuồn cuộn trở ra Vâng. to lớn hỏa quyền nện ở không biết né tránh địa ngục q u y ề n một cái đầu lâu thượng trực tiếp đem nện vào nổ lên、Ngao. ngoài ra hai cái đầu không cảm giác được đau đớn gào thét trương khai miệng to như chậu máu hướng diệp dư sinh cắn xé mã hừ diệp dư sinh hừ lạnh lực hỏa diễm bắn ra hai cái đầu trực tiếp bị đốt hóa thành hai khoảng ngọn lửa không có nám đen mùi vị chỉ có bị thiêu đốt tới giải tán yêu thú thân thể dù sao cũng là chân khí ngưng tụ m à thành không có thể ngăn cản hỏa diễm tiêu h đốt tt t, -t, -t. c h ó i thai tanh hôi ở hôi vụ lăn lộn gian một con to đại mãng xả từ trong t h ò đầu ra đầu lâu mãng xả cả người phủ đầy vẫy lóe lên kim tiết sàn bóng chỉ là vậy liền để cho người tình tưởng mãng xả này g á n lực phòng ngự khiến người kinh dị là mãng xà này đầu rắn đỉnh lại có cái độc giác đặc biệt sao căn liền không phải là cái gì mãng xà mà là dao lòng một con sắp lột sắc thành chân long dao long ttt dao lòng lẹ lưới huyết tinh khí đập vào mặt tràn trề tà ác hơi thở tanh hôi thấu phát cực kỳ mạnh mẽ khí tức địa ngục h u y ề n địa ngục độc có sinh vật mặc dù diệp dư sinh với cái thế giới này là có hay không có địa ngục còn cầm thái độ hoài nghi nhưng dao lòng xuất hiện sẽ để cho hắn k i ế p sợ ác quỷ bật đến cùng tu luyện cái dạng gì công pháp lại có thể mô phỏng da cường đại như thế lại chân thực yêu thú Ác quỷ b hỏa diễm bay lên phô thiên cái địa hỏa diễm điên cùng rúng động đem hôi vụ ép ra một khoảng cách bay lên hỏa diễm ở tùy ý thiêu đốt nhưng h ơ i vụ lực lượng lại cực mạnh rất khó bị ngọn lửa ăn mòn thiếu niên đưa tay ra hướng về phía giao long nhất chỉ、Phúc. thiệt giang bắt chỉ nhất chỉ đoạn giang hà n hơn, hơn hôi đầu a đầu thứ thứ vụ, vụ nổ m ạ n tung đồng thời nổ tung còn có lưỡng đạo to lớn chỉ mang tàn bạo chân khí điên cuồng mạnh liệt giống như viên viên đạn đại bắc liên tiếp nổ tung toàn bộ yêu thú đều bị tiệt giang bắt chỉ thật sự yên diện muốn chết tắt thành ngươi lần này ác quỷ b ậ t động c h â n nộ hô càng nhiều hôi vụ từ trong phòng xông ra lần này đo đem c h ọ n cái ác quỷ lậu hạng cũng bao phủ lên rồi sau đó hôi vụ lan lộn lại ngưng tụ thành hoàng tuyền chi thủy đục ngầu hoàng tuyền chi thủy bên trong toát ra từng cái bậc khí mỗi phá toáy một cái bậc khí sẽ gặp có một đạo hư hảo bóng dáng t r ợ t lóe lên ừ diệp dư sinh cao mày hắn cảm giác trong cơ thể mình liền thứ gì tâm lý đột nhiên có loại dự cảm không tốt chuyện gì là vừa tài khí ngâm cưa bên trong trợt lóe lên đổ và tả hắn cũng không có thấy rõ kia đến tột cùng là cái gì bởi vì chỉ có bọt khí phá toái trong nháy mắt hắn mới có thể thấy được bất kể nói thế nào hắn cũng sẽ không k h ô nhìn g n trong cơ thể liền vật gì đó cho dù là ảo giác hắn cũng sẽ cẩn thận đối lãi k e n đột nhiên hệ thống thanh âm trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm lạnh như băng trong đầu đãng chết thảm sinh linh sau khi chết cũng không được yên nghỉ mỗi một lần xuất hiện sẽ gặp kinh lịch một lần tử vong tình huống bi thảm nhiệm vụ giải cứu bị kẹt linh hồn được siêu thoát tưởng bốn mươi kim tệ ba diệp dư sinh ánh mắt lúc ấy liền phát sáng rất lâu không có nhận đã đến hệ thống nhiệm vụ không nghĩ tới lần này c ự t t h ư ợ n g thật không ngờ phong phú bốn mươi nghìn k i m tệ hệ thống rất ít sẽ có số tiền lớn như vậy hắn bây giờ tối nhớ không quên chính là hệ thống trên cái giá ngân phủ đồ mà hệ thống biết hắn còn kém bốn mươi nghìn k i m tệ như thế này mà chuẩn liền cho hắn bốn mươi nghìn k i m tệ người này sợ không phải cố ý chứ hắn trong lòng âm thầm suy đoán hệ thống h ắ c bất quá coi như hệ thống là cố ý dù là có bấy dập hắn cũng nhất định phải tới nhảy vào ngân phủ đồ a trừ tiệt giang bắt chỉ đối với hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết hắn ánh mắt đột nhiên trở nên kiến nghị có lẽ không chỉ là bởi vì bốn mươi nghìn điểm kim tệ khen thưởng có lẽ còn có nhiệm vụ lúc bắt đầu lời nói kia chết thảm vong linh sau khi chết cũng không được c ă n bình diệp dư sinh đoán được hắn cảm giác trong cơ thể nhiều hơn nộ vật khẳng định chính là gợi ý của hệ thống vong linh ác quỷ bật thông qua giam cầm vong linh để cho bọn họ không ngừng ức trước khi chết một màn nhiều năm cực kỳ tàn ác hành hạ để cho những vong linh này đã tiến hóa thành ác linh Hô!